Trước chữ. 164, gặp Giả lại Lao giả Mụ, 7277、chữ. sự tình chính là như vậy đứng tại một cái to lớn ác ma bên cạnh thi thể trần phạm tương lai long đi mạch giảng thuật một lần chỉ bất quá hắn đem giáo chủ linh hồn cụ thể trên người quất miều sự tình cho che giấu đi bạch thiên vũ cùng vân thương hải nhìn trước mắt thịt nhau đồng dạng ác ma thi thể trong mắt tràn đầy rung động ác n g ộ n g c h i đình một đám cường giả truy sát thiên ma giáo giáo chủ Thiên chủ giáo giáo ma quả bất đ ị c h chúng cuối cùng đem hết toàn lực dùng ngũ thải thần thạch hỗn trụ bọn hắn can thúc phát hiện không hợp lý ẩn nấp thân hình nghĩ tìm tòi hư thực lại bị ngũ thải thần thạch nở rộ lực lượng dư ba trọng thương đã hôn mê trần phám nghe được ngũ thải thần thạch là triệu hoán cũng sờ qua đến nhưng vượn giả ám ảnh màn trời bị nhìn xuyên tiên h ma giáo giáo chủ để trần phám giết chết trong đó một người trần phám đi qua nhưng không có nghe thiên ma giáo giáo chủ ngược lại dựa theo ngũ thải thần thạch nhắc nhở cầm ngũ thải thần thạch h á n tinh lực trong nháy mắt bị rút sạch ngũ thải thần thạch quang mang phóng đại một đám ác mộng tri đình cường giả bị ngũ thải thần thạch lực lượng trọng thương thiên ma giáo giáo chủ thừa cơ xuất nhưng cũng bị người k i a m ộ t t r ư ờ n g vỗ trúng ngực bay ngược mà ra đang lúc còn lại mấy cái ác ngộng c h i đình cường giả muốn giết chết thiên ma giáo giáo chủ thời điểm yêu tộc nữ đế đột nhiên xuất hiện ác ngộng c h i đình một đám cường giả chạy từ phía lại bị giả hồng nhan tiện tay một chiêu toàn bộ b ó c chết nhưng thiên ma giáo giáo chủ trọng thương bất trị nữ đế cầm đi ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch dung nhập hắn thể nội về sau nữ đế thân hình rơi xuống một chỉ điểm tại trần phàm cài chán trần phám ngất đi các loại lại lần nữa tỉnh lại đã qua hơn hai mươi phút tinh lực chẳng biết tại sao hoàn toàn khôi phục đây chính là vừa mới trần phàm giảng thuật cố sự cho dù là bạch thiên vũ cùng vân thương hải loại này cường giả tưởng tượng thấy trong đó hưng hiểm đều là không chịu được hai hùng kiếp vĩa một đám cựu phẩm cảnh sáu con bốn mươi cấp át ma tùy tiện một cái đều có thể tùy tiện san bằng một tòa chủ thành kết quả là tại cái này thất tinh sơn xuất hiện một đ o ạ n càng khó có thể hơn tưởng tượng là đằng sau vậy mà ra thần bí nữ đế một chiêu liền bóp chết một đám cựu phẩm cảnh mặc dù những cái tiêu cựu phẩm cảnh cùng át ma đều đã bị trọng thương nhưng là bạch thiên vũ quay đầu nhìn về phía vân thương hải thanh em có chút khàn khàn nói ra thương hải ngươi biết rõ yêu tộc nữ đế a vân thương hải sắc mặt ngưng trọng nói ra liên quan tới yêu tộc ta ngược lại thật ra nghe ta lão sư nói qua một lần bạch thiên vũ thần sắc k h ẽ động lý bộ trưởng đã nói với người yêu tộc sự tình vân thương hải lắc đầu chỉ là ngẫu nhiên ở giữa nghe lão sư cùng một vị khắc cường giả nói chuyện thời điểm đề cập tới một lần cũng không biết cụ thể duy nhất có thể để xác định chính là cái này yêu tộc cùng yêu tộc nữ đế hẳn không phải là địch nhân của chúng ta bạch thiên vũ có chút nối lòng một hơi lúc này trần phạm đột nhiên yếu ớ t nói ra bạch sư h u n h những này đổ vỡ nên tính là chiến lợi phẩm của ta bạch thiên vũ xứng sờ một chút quay đầu trở lại đến c h ỉ thấy t r ầ n p h ạ m ngón tay c h í n h chỉ vào trước mặt kia to lớn áp ma thi thể mà t r ầ n p h ạ m dẫn theo cái bao k h ỏ a bao k h ỏ a bên ngoài rõ ràng lộ ra nhiều kiện binh khí tay cầm bạch tiên vũ trừng mắt nhìn nợ nụ cười tính khẳng định đều tính ngươi chiến lợi phẩm một hồi h á c giáp quân đ ổ i tới ta sẽ để cho bọn hắn kéo về đi xử lý t r ầ n p h ạ m gật gật đầu vậy là tốt rồi bạch tiên vũ vừa nhìn về phía vân thương hải thương hải liên hệ thượng hải bên kia đi vân thương hải khé gật đầu đột nhiên phóng lên tật trời chỉ chút lát ba vị hát giáp quân cầng giả dẫn đầu mười mấy tên hát giáp quân đến bạch tiên vũ vung tay lên hát giáp quân lập tức tứ tán ra trong đó một người triệu hắn đi ra trị liệu ngự thú tiến lên cho cản thúc chữ a thương trần phám nhìn thấy cản thúc thương thế bắt đầu khỏi hẳn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều cũng là nới lỏng một hơi sư đệ bạch thiên vũ cũng đi tới nói ra lão cản thụ thương có chút nặng một hồi còn có mặt khác mấy cái trị liệu ngự thú tới muốn để kêu mấy cái ngự thú trị cho hắn về sau mới có thể đưa hắn trở về ta trước hết để cho hát giáp quân t r ư ớ c đưa người trở về đi không cần sư huynh trần phám khoát tay nào nói ra chính ta trở về liền tốt bạch thiên vũ không có nhiều lời chỉ là nhẹn vỗ vỗ trần phàm bà vay trần phạm vung tay lên mang theo tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đi về quất miêu sen lẫn trong một đám ngự thú bên trong hấp tấp cùng sau lưng trần phạm t h ẳ n g đến đi ra thủy vân khe đi tới trên đường núi về sau trần phạm mới nghiêng đầu lại nhìn xem quất miêu tiểu quất ký kết không không là tham lao tử là người cũng không phải ngự thú ký kết có thể tiến vào ngự thú không gian nói hình như ai mà thèm kia ngự thú không gian bản tọa thế nhưng là đường đường thiên ma giáo giáo chủ ngươi muốn cho ta tiến kia đen xì n g thú không gian làm ngươi n g thú đem ngươi câu nói kia trả lại cho ngươi ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn học được vẫn rất nhanh n g ự thú không gian không có đen xì à mà lại gặp phải nguy hiểm ngươi còn có thể trốn vào đi đừng nói nhảm ta đáp ứng đi theo ngươi đ ã tính lớn nhất thỏa hiệp nhóm chúng ta nhiều lắm là xem như hợp tác đồng bạn muốn cho ta trở thành ngươi n g ự thú đó là không có khả năng sự tỉnh tốt à, kỳ thật ta cũng không muốn thu một cái cấp một phế vật mèo a ngươi có ý tứ gì mặt chữ trên ý tứ ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta hợp tác đồng bạn ta cần phải hợp tác với ngươi hợp tác cái gì lột mèo a ta đã có tiểu mạch cậu n ữ nói nuôi mèo một cái l ê tốt có loại này cậu n ữ sao đương nhiên là có chỉ bất quá ngơi ư cũng không phải làm tin người không hiểu rất bình thường đang nói chuyện phía trước đột nhiên lao ra một đám g i ã chư nhân những cái kia g i ã chư nhân tất cả đều cầm trường mâu như là thợ săn chính bốn phía tuần tra vừa nhìn thấy trần phàm cùng tiệu bạch bọn hắn g i ã chư nhân bên trong thủ lĩnh lập tức giơ tay lên đ ỗ n g nhiên vung lên trong tay trường mâu giống hống hống hống một đám g i ã chư nhân phần phật một cái hưng phấn s ô n g về trần phàm quất miêu dọa sợ nhanh nhanh nhanh nhanh giết những q á i vật kia dã chư nhân dết tới trần phàm nhữ mày hô to gọi nhỏ làm cái gì bất quá chỉ là cấp bảy giã chư nhân mà thôi nguyên lai chỉ có cấp bảy a quất miêu núi lỏng một hơi c h ậ t hắn lông mau dựng đứng cấp bảy ta cũng đánh không lại a ta hiện tại mới cấp một a một cái cấp bảy giã chư nhân giết một trăm con cấp một giang kiếm quất miêu căn bản đều không dùng đến một phút ôi nguyên lai ngươi cũng biết mình chỉ có cấp một a vừa mới có người không phải không chịu thừa nhận tự mình là phế vật mèo sao chân pha mua cợt cười một tiếng thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên sớm đã kìm nén không được cơm tử dẫn đầu xông tới tiểu mạch cùng tiểu thanh theo sát phía sau y men ngược lại là đối loại này r ế t chóc không thế nào cảm thấy hứng thú vẫn như cũ ở tại trần phạm trên đầu chừng lớn lấy mắt nhỏ xem kịch vườn già cũng chuẩn bị xuất thủ lại bị quất miêu kéo lại tiểu hầu tử ngươi ở chỗ này bảo hộ ta vườn già im lặng gãi đầu một cái Giá chư nhân đều đã bị tiểu bạch bọn hắn chặn cái này quất miêu còn sợ thành dạng này vườn già đành phải lưu lại cũng chính là vườn già đ ổ i thành c ư ơ n g tử đoán chừng trực tiếp lại cho quất miêu hai bàn tay phanh phanh phanh suy suy suy nhìn xem phía trước tiểu bạch bọn hắn cùng dã chư nhân chép rét q u t miêu im lặng ngưng n ẹ n loại này cho trẻ con chiến đấu trước kia hắn căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút nhưng bây giờ phía trước chém giết s o u phương bất luận cái gì một cái ngựa thú hoặc là quái vật kỹ năng đều có thể đem hiện tại hắn oanh sát tại chỗ ai đắc chí m è o con hùng qua hổ rơi lông phượng hoàng không bằng gà nghĩ không ra tại thiên vũ giới tu ma b i ể n tung hoành hơn ba trăm năm hắn bây giờ lại nhìn thấy một đám cấp thấp g i ã chư nhân đều sợ muốn chết nghĩ đến chỗ thương tâm tiểu quất giơ lên một con m è o trào gầm t h é t một tiếng ta cùng ác mậu c h i đình không đội trời chung trần phang bay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g tiểu q u t không còn gì để nói bạo hứng một tiếng về sau tiểu quất cảm giác dễ chịu rất nhiều vung xuống móng luốt nhẹ nhàng liếm liếm trợn hắn liền giống như chúng định thân thuật cứng đ ở không l ú c đ í c h vì cái gì vì cái gì ta sẽ liếm móng luốt tiểu quất mặt m ũ i tràn đầy hoảng sợ chính nhìn xem móng luốt mấy hơi thở thời gian chiến đấu đã kết thúc t r ầ n p h a m đi lên đem từng khỏa tinh hoạch đều đào lên đi tiểu quất sắp xếp gọn tinh hoạch về sau t r ầ n p h a m hướng phía một bên khác còn đang ngẩn người quất miêu vậy vây tay quất miêu có chút thất hồn lạc p h á c cùng vượn giá theo tới mặt trời chiều ngã về tây giải xuống một mảnh kim hoàng lão giả mù ngồi tại bồn hoa bên trên trên chính thể vải phơi mặt trời hắn chén bể cùng phải trượng đều đặt ở bên cạnh trong chén trống rỗng người đến người đi ngoại trừ cách đó không xa kia một đám tên ăn mày bên ngoài căn bản không có người chú ý như thế cái mù loà đột nhiên mù loà hình như có cảm giác ngồi dậy sau đó xê dịch cái mông ngồi xuống một cây đại thụ đằng sau tây nam phương hướng trần phàm dẫn theo hai cái bao lớn chậm rãi đi tới một cái là bình thường xuất hành mang b a o khỏa một cái là trang một đống cựu phẩm cường giả bình khí báo khỏa sau lưng hắn mẹo ị quất miêu nhắm mắt theo đôi tại đi qua bùn hoa thời điểm trần phàm khỏe mắt l i ế c qua đột nhiên l i ế c tới mù loà mù loa dựa lưng vào đại thụ phản phất tại đi ngủ t r â n pham sửng sốt một cái đây không phải ngày đó tại thành tây thành cửa ra vào gặp phải lão già mù a làm sao từ thành tây chạy đến r ụ c thú sư hiệp hội tới t r â n pham nhịu nhũ mày đem bao khỏa bông xuống mở ra trong đó một cái bao lấy ra một khối lớn thịt khô cùng một bình nước lão già mù lập tức ngồi thẳng tắp sau đó hắn run dậy nhặt lên trên đất chén bể cùng phải trượng đứng lên liền muốn đi lao nhân ra t r â n pham cầm thịt khô đổi tới ta cái này có chút ăn cho ngươi mù loa liên tục k h á c tay tạ ta ơn tạ không đói bụ trần phàm không quan tâm đem thịt khô cùng nước cùng một chỗ bỏ vào mù lòa chén bể bên trên sau đó hướng dục thú sư hiệp hội cửa chính đi đến hắn mới quay người đi ra ngoài không đến năm mét một bên khác một đám tên ăn mày lao đến đoạt lấy mù lòa cái chén trong tay sau đó đem lão già mù gạt ngã trên mặt đất lao g i ả mù quay lại thân tới trần phàm trần phàm đi trở về kia một đám tên ăn mày tứ t á n chạy đi trần phàm hướng phía kia một đám tên ăn mày ngoắc ngoắc ngón tay l ề u tới những tên khất cái này đều chỉ là không có thức tỉnh người bình thường loại này tuổi già người yếu người bình thường nào dám phản kháng ngự thú sư hoặc tinh vũ giả mệnh lệnh tất cả tên ăn mày đều cẩn thận nghiêm túc đi trở về trần phám đi qua một người một bàn tay đem tất cả tên ăn mày đập ngã trên mặt đất không người nào dám phản kháng cũng không ai phản kháng được người cung khổ tội gì khó xử người cung khổ trần phám đem trong bao tất cả ăn đều đem ra lưu lại một khối về sau còn lại toàn bộ ném cho đám kia tên ăn mày những tên cất c á i kia nhặt lên đồ vật thiên ân và t ạ đều chạy xa trần phám đem lão già mù đỡ lên lão nhân ra ngươi không sao chứ lão già mù miến răng nghiến lợi lại là ngươi trần phàm nết miệng nở nụ cười tiền bối ngươi thật nhìn, nhìn thấy ta ạ lão già mù hư lạnh một tiếng nói ra ta nhớ được mùi trên người ngươi thật sao trần phàm trầm mặc một lát mới nói ra ta cho ngươi lưu lại một miếng thịt cùng một bình nước ta liền ở tại r ụ c thú sư trong hiệp hội nếu như về sau có cái gì khó khăn cùng cửa ra vào thủ vệ nói một tiếng bọn hắn sẽ dẫn ngươi đi tìm ta lão già mù thở dài nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phàm cánh tay người trẻ tuổi tâm địa ngược lại là rất tốt cảm ơn ngươi trần phàm đem lão già mù đỡ đến dưới đại thụ trên đ ồ n cỏ một bên khác quất miêu một mực nhìn xem đây hết thảy cái này tiểu từ tâm địa vẫn rất không tệ lão giáo chủ trong lòng cưới khẽ tự nhiên mà vậy quay đầu đi nghĩ liếm một cái cái mông nhưng hắn đầu l ư ớ i vừa vươn ra liền ngừng lại sau đó hóa đá vì cái gì vì cái gì ta sẽ ở trước mặt mọi người làm ra loại này xấu hổ sự tình ta chỉ là linh hồn phụ trên người quất miêu a linh hồn của ta rõ ràng nắm trong tay hết thẻ a vì cái gì ta sẽ làm ra loại này quỷ dị động tác đang nghĩ ngợi lao giáo chủ nghe phía sau nhớ tới một tiếng mẹo k ê hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại chỉ thấy một cái mẹo hoang đi tới vây quanh hắn chuyển hai vòng không ngừng ở trên người hắn gửi tới người lui cái này nốc mẹo lao giáo chủ không để ý tới nó vừa nhìn về phía trần phàm nghi thúc giục một cái trần phàm đột nhiên mèo hoang vây quanh hắn sau lưng sau đó nằm lên hả lão giáo chủ ngẩn ngơ sau đó giận tí mặt quay đầu hai cái móng luốt nhỏ tả hữu khai cùng cho mèo hoang một bộ con r ù a quyền mèo hoang chỉ là không có thức tình mèo giáo chủ tốt xấu là cấp một giang kiếm quất miêu cái này một trận con r ù a quyền đi qua đánh cho k i u mèo hoang ngao ngao quái thiếu liều mạng chạy xa quất miêu ngẩng đầu lên bi phất quát trần phàm mau về nhà ta không ngớ thích cái này địa phương trần phàm dọc theo con đường này giáo chủ một mực ở vào bạo tàu biên giới cũng khó gặp trần phàm lão già mù là thật không nhìn thấy hay là giả không nhìn thấy nghe được quất miêu kia thanh em giản mua liền coi quất miêu là thành ông nội tà trần phàm trận mắt một cái hướng phía quất miêu vầy vây tay bèo ỵ quất miêu nhanh chóng theo tới một người một mèo Thướng dục thú sư hiệp hội đi đến đằng dục sư đi sau, lao già một ù có chút lệnh thật nhìn ra đầu, thật sâu m c h ú tên quân m i u Hào hoa o t r g b i ệ tướng thự hộ bảo n g ơ i dục thú h p mạo mỹ lệ nữ tử đi đến nói ra lâm thiếu một mực không cách nào kết nối lưu kiến điện thoại của bọn hắn cho bọn hắn phát t i n t ứ c cũng một mực chưa hồi phục lưu kiến chính là bị phái đi truy sát trần phạm lưu l ã o đại lâm thiếu ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói ra lưu kiến bọn hắn hẳn là đi theo dõi cái kia gọi a gọi trần phạm tiểu tử a tia tướng mạo mỹ lệ nữ tử nhẹ gật đầu nói ra lần trước liên hệ lưu kiến thời điểm hắn nói cho ta hắn cùng hai người khác đã theo dõi trần p h ạ m ra khỏi thành đến thất tinh sơn thủy vân khe lâm thiếu khe gật đầu thủy vân khe bên kia không có tín hiệu rất bình thường la một cái tiểu lâu la mà thôi không cần quá mức để ý chờ lưu kiến xác định cắt đầu của hắn lại nói với ta rõ nữ tử kia t ú i đầu đến lui ra ngoài nữ tử kia lui ra ngoài sau không bao lâu một tên người mặc y phục dạ hành trung niên nam tử đi đến nhìn thấy kia trung niên nam tử lâm thiếu nhữ mày chuyện gì trung niên nam tử đóng cửa phòng đi tới nhỏ giọng nói ra thất tinh sơn bên kia giống như xảy ra chuyện lớn chúng ta người phát hiện thành chủ cùng vân thương hải đi thất tinh sơn thủy vân khe cái gì lâm thiếu lấy làm kinh hãi chính là giết cái đế đô tới tiểu lâu la mà thôi còn đem thành chủ cùng vân thương hải kinh động đến lâm thiếu c á i chán một giọt mồ hôi lạnh trôi xuống dưới cái này thời điểm kia trung niên nam tử lại nói ra nghe nhóm chúng ta xếp vào tại hắc giáp trong quân bộ người nói chỗ nào giống như có cái gì cường giả bí ẩn tại đại chiến đem thành chủ bọn hắn đều cho kinh động đến mẹ nó người mẹ nó nói xơm à lâm thiếu hung hăng trận mắt nhìn một trong mắt năm nam tử trung niên nam tử chẳng biết tại sao lâm thiếu nhẹ nhàng thở ra về sau hướng lên nói ra cụ thể là chuyện gì có thể kinh động thành chủ cùng vân thương hải còn không xác định trung niên nam tử nói ra nhóm chúng ta xếp vào tại h á c giáp trong quân bộ người lần này không có tham dự hành động chỉ là đại khái nghe nói giống như thất tinh sơn bên kia chết mấy cái lợi hại nhân vật h á c giáp quân tử thất tinh sơn bên trên ném ra mấy cái hình thể to lớn ác ma thi thể ác ma thi thể lâm thiếu lấy làm kinh hãi ngươi là ý nói tham dự đại chiến lợi hại nhân vật đều mang ác ma sau đó những người kia cùng ác ma chết hết trung niên nam tử lắc đầu cụ thể tình huống không biết rõ nhưng người ta p h ả i đi phát hiện hát giáp quân trí ít từ thất tinh sơn trên đẩy ra ngoài sáu con ác ma thi thể kiếm ấ y cái ác ma hình thể to lớn hình thù kỳ quái sợ là đẳng cấp không tha ấ p phỏng đoán cẩn thận cũng đều là tại cấp ba mươi trở lên kỳ quái là t h à n h chủ cùng vân thương h ả i bọn hắn cũng không có tham dự một trận chiến này bọn hắn chỉ là hậu chi hậu giác chạy tới mà thôi phủ t h à n h chủ bên kia đem tin tức phong tỏa ta cũng không biết rõ cụ thể là chuyện gì xảy ra lâm thiếu cao mày phất phất tay ta biết rõ ngươi lui ra đi ngươi đi nhìn chằm chuyện này vừa có tin tức lập tức chuyện cho ta trung niên nam tử hơi k h n g người một cái Rõ. Ngay tại kia trung ra, Ngay niên nam tử quay người nhữ nói kia quay mày tại tử thời điểm. Lâm thiếu lại điểm. Lâm các ò n cùng ngươi nói mây chăn lần, ban ngày không muốn mặc y phục giả hành. Trung niên nam có, mặc phục được c giả gật gật đầu, được rồi、lâm、thiếu, ta biết mây Lâm y đầu, ta tử rõ.、Các、loại trung niên nam tử lập tức gian phòng lâm thiếu ngón tay nhẹ nhàng k h ẽ động đầu ngón tay quang mang l ó e lên một sợi khí kình tinh chuẩn đánh vào trên bàn một cái nút bên trên một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức nhanh chóng hiện hiện mà ra đem lâm thiếu phụ cận khu vực bao phủ chắc chắn lâm thiếu bấm một số điện thoại sư phụ thất tinh sơn bên kia giống như xảy ra chuyện lớn tựa hồ có bên kia người tham gia mấy cái cao đẳng cấp h ác ma đều bị giết d ụ c thú sư hiệp hội sân huấn luyện tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn ngay tại trên đồng cỏ chơi đ ù a bên cạnh cái bàn đá trần phàm yên lặng nhìn xem bên cạnh trên đồng cỏ quất miêu quất miêu ghé vào trên đồng cỏ một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ quái vật tên giang kiếm quất miêu tiểu quất chiến lực đẳng cấp cấp một chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật t h u tính gỗ ngự thú nhược điểm kim chủng tộc kỹ năng bụi gai quần quanh cắn xe quái vật trạng thái bực bội gần như sụp đổ đột phá tới cấp hai nhu cầu loại phương pháp thứ nhất tiểu quất ngươi xác định không cùng ta ký kết trần phàm nói ra ngươi nếu là cùng ta ký hợp đồng ta có thể giúp ngươi thẳng cấp quất miêu nghiêng đầu đến lạnh lùng nhìn lướt qua trần phàm nhàn nhạt, nhạt nói ra tiểu tử ngươi nếu là đáp ứng giúp ta đi cấm khu làm viện tiếng ngũ thải thần thạch ta liền chuyển cho ngươi tuyệt thế võ học tuyệt thế võ học trần phàm nết miệng nở nụ cười loại này đồ vật cũng có thể để rất nhiều ngự thú sư hoặc tinh vũ giả đ i n cuồng dù sao đây là từ thiên ma giáo giáo chủ bên trong miệm nói ra được giáo chủ có lẽ đánh không lại nhưng khẳng định so phổ thông cựu phẩm muốn cường đại hơn nhiều a đổi u giết hắn sáu người kia thế nhưng là cựu phẩm tam trọng thiên mà bị hắn giết chết hai người khác so sáu người kia càng cường đại nhưng là đối với trần phạm tới nói cái gọi là tuyệt thế võ học một điểm lực hấp dẫn đều không có có ngự thú hệ thống tại cho dù là chiến thần học viện loại này cơ sở nhất công pháp đối với trần phạm tới nói cũng đủ hiện tại hoàn toàn không cần sử dụng hệ thống năng lượng mở chuyển hóa tinh lực vẹn vẹn tiểu bạch bọn hắn trả lại tinh lực trần phạm đều cảm giác có chút ăn không tiêu lần sau sẽ giút tiểu bạch bọn hắn tăng lên đẳng cấp trần phạm đều cần tận lực nhắc nhở một tiếng để tiểu b ạ chân bọn phạm hiện tại mỗi một cái giai đoạn tinh lực cũng đã hiện ra tràn ra trạng thái cái này nếu là chuyển ra ngoài đều không biết rõ bao nhiêu ngự thú sư cùng tinh vũ giả sẽ đem răng cắn nát nhưng như thế vẫn chưa đủ t r â n phạm còn không có hệ thống năng lượng hiện tại bồi dưỡng ngự thú không nhiều hệ thống năng lượng còn không có chân chính bắt đầu phát đi đây quay đầu bồi dưỡng ngự thú nhiều hệ thống năng lượng nhiều trực tiếp sử dụng hệ thống năng lượng đến thối cốt hoặc là khai mạch kia tốc độ tu luyện chẳng phải là một ngày nàng i ả m ta muốn n g ư tuyệt thế võ học có cái gì bởi í tịch võ công,、so、ta hệ thống trương Một thiên thể công, càng cường đại càng khoa hơn về phần đao công cựu chân phàm cảm giác đều có thể dùng cả hệ khoa hơn, phần phàm võ về môn này đoạn dùng so đao đao, đời. đại đều kiếm kỹ. b vì hệ thống bảng bên trên liền có đoạn thiên cựu đao không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một môn tuyệt đỉnh đao công thời gian ngắn bên trong nghiên cứu cái môn này đao công là được rồi quản ngươi là ngự thú sư hay là tinh vũ giả ta chính là một đao vỡ vụn thương cung bổ ra hỗn đ ộ ai uống n ỗ thuốc nhất định phải đem mười tám loại vũ khí toàn tu luyện một lần a về phần võ pháp tam phẩm cảnh về sau mới có thể tu luyện võ pháp cùng các loại đ ộ thuật nhưng tam phẩm cảnh về sau ngự thú sư liền có thể mượn dùng ngự thú kỹ năng trần phạm nhiều như vậy ngự thú kỹ năng tùy tiện dùng căn bản không cần lo lắng nói dùng một cái nào đó kỹ năng về sau ngự thú thời gian ngắn bên trong không cách nào lại sử dụng kỹ năng đấy cái này sự t ì n h võ pháp đối với trần phạm lực hấp dẫn cũng không có lớn đến bao nhiêu có tốt võ pháp có thể học một ít không có cũng không quan trọng về sau trực tiếp phục chế tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn kỹ năng không thông sao uy quất miêu gặp trần phạm không hề bị lay động có chút khó có thể tin nói ra ta thế nhưng là thiên ma giáo giáo chủ người biết không biết rõ ta đến cùng có bao nhiêu lợi hại nữ đế trong tay viên kia ngươi là khẳng định không lấy được ngươi toàn thịnh thời kỳ đều đánh không lại người ta hiện tại thì càng không thể nào thượng hải cấm khu viên kia nói thật coi như ta hiện tại đột phá đến thất phẩm tông sứ cảnh ta cũng không có khả năng đi Ta c ò ừ quất miêu hử lạnh một tiếng nói ra bọn hắn không lấy được kia cấm khu bên trong là một tòa thượng cổ đại trận đại trận kia chính là ngũ thải thần thạch lực lượng tạo dựng mà thành ác ngộ chi đỉnh người đi vào bao nhiêu liền chết bao nhiêu trần phám hơi híp mắt một cái vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể đi vào đi kia thượng cổ đại trận quất miêu cởi ngạo nghễ nói ra bản miêu phi Bản tại ọ a n h t sao lại là một mươi tám năm trần pham thần sắc hơi đậu một chút luôn cảm giác một mươi tám năm trước giống như xảy ra rất nhiều chuyện cùng hắn có liên quan sự tình quất miêu tiếp tục nói ra cho ta một điểm thời gian khôi phục một điểm lực lượng về sau chỉ cần có thể tiến vào kia cấm khu chỉ cần có đầy đủ vật liệu ta liền có thể đem đại trận kia phá giải trần phạm phẩm, phẩm, lại nói ra ta đã hỏi ngươi nhiều lần liên quan tới ký kết sự tỉnh đây là một lần cuối cùng lần này ngươi còn không đáp ứng lần sau ngươi lại đến cầu ta nhưng là không còn dễ dàng như vậy quất miêu cười nạo một tiếng ta cầu ngươi cùng ta ký kết ngươi cái này tiệu tử ngược lại là rất hài hước t r ầ n phàm cười không nói đang khi nói chuyện mẹ chặt nhận được lăng không ngọc tin tức t r ầ n phàm ngươi từ thất tinh sơn trở về rồi sao ngươi là ở tại r ụ c thú sư hiệp hội sao ta cùng m ụ c nguyên bọn hắn cùng đi tìm ngươi trở về các ngươi đến đây đi đóng lại mẹ c h ặ t t r ầ n phàm tìm t ỏ i một cái yêu tộc không có t r a được tương quan bất luận cái gì hữu dụng tin tức bất luận cái gì quái vật vô luận là sông núi có cây tiến hóa vẫn là phi cầm tàu thú tiến hóa đều có thể xưng là yêu nhưng lam tinh nơi này tựa hồ cũng không có yêu tộc loại thuyết pháp này bọn hắn đem những này gọi chung là quái vật xác thực nói là không có ký kết chính là quái vật ký hợp đồng thì là ngự thú trần phàm nhữ nhữ mày lại tìm tòi một cái nữ đế đồng dạng không có tương quan tin tức khoa học kỹ thuật phát đ ạ t xã hội hiện đại đường quốc mặc dù có đế đô nhưng cũng không có đế vương trần phàm có chút vừa quay đầu nhìn về phía quất miêu nói ra cái t i a nữ đế d ạ n hồng nhan là lai lịch thế nào quất miêu cũng không n g ẩ m đầu lên nói ra yêu tộc nữ đế a trần phàm hôm nay có chút kẹt văn mạch suy nghĩ không trôi chạy chỉ có bảy nghìn hai trăm bảy mươi bảy chữ giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng chương một trăm sáu mươi lăm yêu tộc nữ đế truyền t u y ề n thuyết hát cám thâm nguyên một đoá lõe ra u quan g cổ ma hoa trong gió chật trợn chân pham canh giữ ở bên cạnh yên lặng nhìn xem k i a đoá cổ ma hoa vì t ì m đoá này cổ ma hoa hắn hao tốn mấy ngàn năm thời gian mà vì các loại đoá này cổ ma hoa khai hoa kết quả hắn lại tốn mấy ngàn năm thời gian nhanh cái này cổ ma hoa rốt cục nhanh kết quả chân pham đột nhiên có chút đau đầu cái này cổ ma hoa kết thành quả là dùng làm gì đột nhiên liền n g h ĩ không ra vậy ta canh giữ ở địa phương quỷ này mấy ngàn năm lại là vì cái gì bực bội luôn cảm giác quên đi rất nhiều chuyện đột nhiên không chung một đạo t ị n h á n h cấp tốc rơi xuống v ơ anh mặc một thân váy đỏ dạ hồng nhan rơi xuống trần p h à m bên cạnh nàng như là thiên thạch đồng dạng rơi xuống quét sạch lên c ồ n phòng đem chu vi núi đá đánh rách tả tơi thành cho cổ ma hoa cánh hoa cũng bị phá tan thành từng mảnh chỉ còn lại có hoa cán trần p h à m dạ hồng nhan nhìn thoáng qua kia trống r ô n g hoa cán sừng sốt một cái ngượng ngủng cười một tiếng nói ra hở cổ Cổ ma hoa người trước bận điệu gặp lại sau vừa dứt lời nàng xoay người lại hóa thành một đạo hồng quang nhanh chóng rời đi trần p h à n vươn người đứng dậy gào lên ta hắn sao giết chết ngươi tối sầm đỏ lên hai đạo quan mang tại trong hư không không ngừng truy đuổi không ngừng va chạm trong vực sâu hát cám rất nhiều thần bí tồn tại tức g i ậ n đến chửi mẹ ngay tại trần p h ạ m muốn bắt lấy dạ hồng nhan thời điểm trong hư không một cái như sao trời đồng dạng to lớn hắc long c ự trào hướng phía hắn vồ xuống a trần p h ạ m một cái giật mình từ trên giường ngồi dậy cái quỷ gì vì cái gì bị dạ hồng nhan tại cái chán chọc lấy một chỉ về sau luôn luôn làm loại này chẳng biết tại sao mậu trần p h ạ m có chút căm tức nhìn thoáng qua thời gian đây là từ thất tinh sơn trở về sau ngày thứ ba ba giờ sáng trước kia hắn đi ngủ ngủ một giấc đến lớn h ư n g đông hiện tại ngược lại tốt một hồi mơ tới tự mình biến thành câu lâu một hồi mơ tới bị người đổi u giết một hồi lại cùng dạ hồng nhan đánh cho long trời lở đất đơn giản lẽ nào lại như vậy gặp phong hoa tuyệt đại nữ đế làm mấy cái mùa xuân động khẳng định là bình thường vấn đề là căn bản không có mùa xuân động mỗi một giấc n ộ n g không phải bị đổi u giết chính là tại giết người lại hoặc là vô tại loại kia ở mức h ắ c cám quỷ dị địa phương cực kỳ lâu p h i ề n chết chân phá mắt trợt tròn, tròn khó mà chìm vào giấc ngủ dứt khoát lại bắt đầu xem xét hệ thống bảng hệ thống năng lượng bảy trăm năm sáu không tốc chủ trần pham đẳng cấp nhị phẩm tứ trọng thiên tích lực 17-15 thẻ tinh thần lực 307 h b t thối cốt 206 khối 192 khối khai mạch 206 đầu 192 đầu hơn hai ngày thời gian hệ thống năng lượng lại tăng tới 7.9 trăm c h i ệ hiện thần học viện các bạn học cố gắng như vậy thật làm cho người cảm động không hưởng công tự mình tiêu nhiều tiền như vậy cho bọn hắn bồi dưỡng n g ự thú tu luyện tới đ ê m qua thối cốt còn thừa lại 14 khối chi mạch cũng còn lại 14 đầu buổi tối hôm nay thêm ít sức mạnh hẳn là có thể hoàn thành thối cốt cùng khai mạch trực tiếp đột phá đến nhị phẩm ngũ trọng tiên trần phạm lại liếc mắt nhìn hệ thống bảng trên phục chế kỹ năng mở ra phục chế công năng cần 600 v đốt hệ thống năng lượng phục chế công năng một khi mở ra có thể thông qua chạm đến ngự thú phục chế ngự thú kỹ năng sau đó giao phó cho mình ngự thú hoặc tự mình bồi dưỡng qua ngự thú phục chế cùng giao phó đều cần tiêu hao năng lượng phục chế sau kỹ năng tại giao phó về sau sẽ cùng bị giao phó kỹ năng ngự thú đẳng cấp xứng đôi cho dù là phục chế cấp 20 ngự thú kỹ năng giao phó cho 10 cấp ngự thú kỹ năng đấy cũng chỉ có thể phát huy ra 10 cấp ngự thú u y lực sáu v đ t hệ thống năng lượng thực sự quá mức khổ còn tốt trước đó tại thủy vân khe thời điểm chỉ có không đến h a vạn hệ thống năng lượng nếu là có hai trăm vết đốt hệ thống năng lượng sau đó bị ngũ thải thần thạch cho dành thời gian trần phạm liền thật muốn thổ hết u y chỉ là hai mươi vạn vấn đề chưa đủ lớn quay đầu mấy cái khai hoang đoàn ngự thú bồi dưỡng tốt ba năm ngày có lẽ liền có thể chướng hơn vài chục vạn hệ thống năng lượng bình tĩnh bình tĩnh tiếp tục bồi dưỡng ngự thú trần phàm hít sâu một hơi liền nghĩ tới trở về ngày ấy cùng thiên ma giáo giáo chủ nói chuyện tình hình trần phàm người đ ố i yêu tộc nữ đế cùng yêu tộc hiểu do bao nhiêu quất miêu lắc đầu nói ra làm tinh lực tỏ khắp tại từng cái thế giới sông núi có, cây có thể tiến hóa, phi cầm tẩu thú cũng không ngừng thức tỉnh mọi người đưa chúng nó xưng là quái vật nhưng quái vật bản thân cũng không thừa nhận xưng hô thế này quái vật kỳ thật có thể chia làm hai phải yêu mà t ỷ như ngươi b ố ngô miêu xích mục c u viên bích nhãn lừng mật đều xem như yêu tộc nhưng sợ làm là ma vật cái k i a quả đen cũng là ác ma hệ hai bọn chúng có thể xưng là ma tộc trước đó truy sát ta sáu người kia mang theo ác ma càng là thuần túy nhất ma tộc nhà ta ủy m ẹ đáng yêu như thế người đưa nàng phân loại làm ma tộc trần pha mặt có chút âm trầm đừng nóng giận a quất miêu nói ra chỉ nói là có dạng này một loại xưng hô mà thôi người cái kia quả đen mặc dù là ác ma hệ nhưng dù sao không phải chân chính ác ma chỉ bất quá dính điểm ác ma thuộc tính mà thôi nhưng là trước đó truy sát ta những cái kia ác ma ngươi cũng nhìn thấy mỗi một cái ác ma chu thân đều phóng thích ra kinh khủng ma khí cùng vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực giết chóc thôn vệ hủy diệt l i ề nhưng xem n như ác ma hệ ự thú, hoặc là q u ác i triển vật, phát triển đến ấ cấp p tình trạng, tộc tồn tại, trí vì cũng chính nhân linh chưa chắc chi địch. loại bậc kia là Bởi ma ở rộng, cũng có thể câu thông. Nhưng có cầu ác thể m không được tỷ như trước đó truy sát ta những cái kia ác ma một khi hắn khống chế tử vong hoặc là đem ác ma thả ra đó chính là một trận hạo kiếp các người lam tinh phổ thông chủ thành bình thường chỉ có ba vị thất phẩm tông sư t ỏ a chấn dạng này chủ thành căn bản ngăn không được loại kia ác ma tứ ngược quất miêu tiếp tục nói ra ra hồng nhan chính là yêu tộc nữ đế cũng coi là thế giới này thủ hộ giả một trong nếu không coi như nàng lại cương đại Các nhưng yêu tộc nữ g không khả n n có đế liền như vậy t là làm tinh định hải thần trăm ngươi cho rằng cái này mấy ngàn năm nay nhân tộc vì cái gì có thể tạo dựng lên trụ thành tồn tại đến nay đó chính là bởi vì dạ hồng nhan thu phục rất nhiều kinh khủng thần thú chấn n h i ế p vô số quái vật chân p h a n mặt lộ vẻ v ẻ của quái nhân tộc tạo dựng lên chủ thành cùng quái vật đối kháng không phải là bởi vì nhân tộc bên trong đã thức tỉnh ngự thú cường giả cùng quái vật ký kết khế lớp sao quất miêu mỉm cười nói ra kia chỉ là nguyên nhân một trong những thế giới này nếu như không có yêu tộc nữ đế nhân tộc căn bản không có khả năng trèo c h ố n g nhiều năm như vậy cũng căn bản không có khả năng phát triển cho tới bây giờ loại này tình trạng lam tinh cùng thiên vũ giới không đồng dạng a lam tinh mang tu luyện lịch sử vẻ v ẹ chỉ có hơn hai nghìn năm mà thôi t r â n phang trầm mặc một hồi lâu mới nói ra cho nên yêu tộc cùng nữ đế nhưng thật ra là nhóm chúng ta nhân tộc minh h i ế u nhân tộc phát triển đến loại này tình trạng lại có yêu tộc cùng thiên ma giáo tương trợ vì cái gì đều không có thanh lý mất ác ngộng tri đình đây ta nghe người ta nói yêu ác ngộng tri đình tại hai ngàn năm trước thậm chí kém một chút khống chế l a m tinh nói chuyện đến ác ngộng tri đình quất miêu lập tức liền kích động hắn chính là bị ác ngộng tri đình truy sát cuối cùng nhục thân át hồn phách cũng bị phong ấn ngũ thải thần thạch đều cho ném đi quất miêu cắn răng nghiến lợi đường này mới yếu ớt nói ra ngươi bây giờ biết do ác ngộng t i đình sự tình không có tác dụng gì. ai, người trần phan g nghiến nghiến xứng trời sở người ớ c ta nào lợi hại như vậy quất miêu nhìn lướt qua trần phàm chóc tra chóc chép miệng nói ra cái kia ra hỏa kỳ thật cũng là từ phía trên vũ giới tới trước đây hắn đem lối đi phong ấn về sau ta tức đ i lên tìm tới cửa về sau đánh một trận ta không thắng được hắn liền l y khai trần phám hiếp mắt lại là không thắng được hắn vẫn là bị hắn đánh g ầ n chết lần này quất miêu không có thẹn quá hóa giận cũng không có phản bác chỉ là h ư u khí vô lực ghé vào trên đồng cỏ hắn ung dung nói ra t í n h sai a ta lúc đầu coi là tìm tới mặt khác một viên ngũ thải thần thạch về sau hai viên ngũ thải thần thạch tới tay nhất định có thể đột phá cực h ạ để tu vi nâng cao một bước nghĩ không ra a ta ngũ thải thần thạch nghĩ đến ngũ thải thần thạch q u ấ miêu lại bắt đầu phát cuồng tiểu tử ngươi bây giờ đã là thiên ma giáo giáo chủ ngoại trừ thủ hộ ta bên ngoài còn nhất định phải nghĩ biện pháp triệu tập g i á o chúng sau đó giúp ta cầm tới cấm khu viên n ư ỡ n g kia ngũ thải thần thạch trần phàm đứng dậy đi ra hắn ngược lại là suy nghĩ nhiều hỏi một chút sự tình nghe nhiều một điểm cố sự nhưng lão giáo chủ r ắ c dắt liền kéo tới ngũ thải thần thạch đi lên n g ư ơ i muốn thổ huyết chẳng lẽ ta không muốn thổ huyết ta ta thế nhưng là cầm ngũ thải thần thạch ta kém một chút liền chui tiếng ngự thú không gian kết quả bị người đoạn uy người trở lại cho ta nghe xong cố sự liền đi người thái độ gì a quất miêu chạy tới cắm trần phàm ô quần bị trần phàm một cước đá bay ra ngoài các loại bọn hắn vừa về đến liền đem thẩm tiêu tử vong chu hoàng cùng lệ thanh nhan thiên quân nghĩ đưa trở về đến thời điểm nguyễn hải khai hoang đoàn cùng thiên thánh khai hoang đoàn khẳng định ngay lập tức sẽ tìm tới cửa chiến thần khai hoang đoàn bên kia cũng muốn nói với trần thanh một cái nhất định phải để nàng làm nhiều mấy cái ngự thú đến bồi dưỡng làm xong đông hải thành cái này tam đại khai hoang đoàn ngự thú chẳng khác nào nhiều một nhóm lớn điên của người làm công không làm công ngự thú trần phạm từ trên giường bỏ lên cầm lấy đoạn thiên ma đao đến trong sân huấn luyện ngủ không được vậy liền h à o h à o tu luyện một cái đoạn thiên cựu đ a o đi buổi chiều mặt trời sắp xuống núi nhạn đáng sơn mạch liền giống bị bao phủ một tầng trong sân ngủ một cỗ chiến xa bọc thép nhanh chóng lai tới chiến xa tốc độ bắt đầu thả chậm bởi vì đường núi quanh co mất mô phía trước mấy khối đá vụn cùng một cây đại thụ ngăn tại giữa đường chiến xa bọc thép dừng lại trên xe một đám người đều đi xuống chính là muốn trở về viêm vũ thành giang viễn phạm một đ o à n người ai vừa đi vừa nghỉ vừa đi vừa nghỉ cùng ốc x e n cảm giác lái xe còn không có ta chạy nhanh trương vũ phạm một q u y ề n đánh nát phía trước một tảng đá lớn về sau đem một cây đại thụ ô m lấy ném bay ra ngoài giang viễn phạm nhàn nhạt, nhạt nói ra tam phẩm cảnh về sau phổ thông ô tô tốc độ cao nhất hành s ử cũng chưa chắc nhanh hơn được tam phẩm cảnh ngươi nếu là đạt đến tam phẩm cảnh hoàn toàn chính xác có thể không cần lại ngồi xe trương vũ phạm lao đầu đinh nói ra ta nghe nơi khác tới đồng học nói bọn hắn kia có cao tốc lái xe bắt đầu cùng bay còn có xe lửa giống sắt con a đường này chúng ta tới trước đó đều chỉ là đụng phải một chút hòn đá nhỏ hiện tại khắp nơi là tảng đá lớn cùng sụp đổ cây cối người còn muốn mở cao tốc phương thúc đi tới nói ra xuyên qua cái này nhạn đáng sân mạch lại hướng phía trước hơn ba trăm linh dặm liền đến nảy viêm vũ thành địa giới giang viễn phạm ngẩng đầu lên thở dài về nhà cảm giác thật tốt mấy người khác bèn nhìn nhau cười đột nhiên giang viễn phạm điện thoại v ă n g lên nơi này cũng có tín hiệu giang viễn phạm sửng sốt một cái nhận nghe điện thoại trên màn hình lập tức hiện ra phó hiệu trưởng thân ảnh cánh b ù m xa a các ngươi bây giờ còn đang đông hải thành a nay trời xế chiều đánh các ngươi điện thoại làm sao vẫn không gọi được a cho các ngươi phát tin tức cũng không trở về chuyện gì a hiệu trưởng nhóm chúng ta đã ly khai đông hải thành bây giờ tại nhạn đáng s ơ n mạch xuyên qua cái này nhạn đáng sân mạch lại hướng phía trước hơn ba trăm dặm liền đến này viêm vũ thành địa giới làm cái gì làm sao trở về cũng không nói với ta một tiếng thắng bại như thế nào thôi ngươi cũng không cho ta báo tin vui cái kia hẳn là là thua đi không muốn n ộ t r í thiên tài ở giữa luật bàn chỉ vì va chạm ra hoa lửa để các ngươi tiến thêm một bước chớ suy nghĩ quá nhiều hiệu trưởng nhóm chúng ta không có giao thủ cái gì không có giao thủ các ngươi ngàn dầm xa xôi chạy tới sau đó lại ngàn dầm xa xôi hướng nhà đuổi các ngươi đây là du lịch đi à. giang viễn phạm trầm mặc một lát mới nói ra hiệu trưởng ta không cùng hẳn đánh là bởi vì ta có tự mình hiểu lấy không muốn tự g i ấ lấy n ụ cũng không phải là ta d ả i người khác chi khí diệt uy phong mình thật đánh nhau kia ra hỏa một tay liền có thể bóp chết ta hiệu trưởng trước mắt này một đám h ả i tử nhất là giang vi ễ n phạm lòng có cao bao nhiêu khí có bao nhiêu ngạo hắn rất rõ ràng nhưng chính là dạng này tâm cao khí ngạo giang vi ễ n phạm vậy mà nói ra như thế ủ r ũ đông hải thành thiên tiêu có thể một tay bóp chết giang vi ễ n phạm nói đùa cái gì giang vi ễ n phạm thế nhưng là nhị phẩm cảnh a hiệu trưởng khẽ híp một cái mắt nói ra ngươi nói hắn là trần phẩm giang vi phạm nhẹ gật đầu đúng thế hiệu trưởng hít sâu một hơi một hồi lâu mới nói ra cánh buồm xa a các ngươi hiện tại quay đầu xe quay về đông hải thành giang viễn phạm x g sở vì cái gì hiệu trưởng nói ra ta nay trời xế chiều mới thu được thông c h i thượng hải ngự thú võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn mười ngày sau muốn tại đông hải thành cử hành các ngươi hiện tại cũng trở về đi ta chính chuẩn bị dẫn đầu những người khác xuất phát đi đông hải thành đây giang viễn phạm một đám người mặt đều tái rồi từ đông hải thành ra lặn lội đường xa hai ngày thời gian bạch dày vào rồi giang viễn phạm phiền muộn nói ra hiệu trưởng cử đi thi đấu vòng tròn không phải muốn cái thứ hai học kỳ giữa kỳ thời điểm sao làm sao năm nay sớm đến cái thứ nhất học kỳ giữa kỳ rồi mà lại cử đi thi đấu vòng tròn đồng dạng không phải tại thượng hải võ khoa đại học cử hành n a vì cái gì lần này tại đông hải thành cử hành hiệu trường hai tay một đám ta cái nào biết rõ nhóm chúng ta cũng mới thu được thông chi ngươi đừng hỏi nhiều như vậy tại sao hiện tại nhanh đi về nghỉ ngơi dưỡng sức bao quát đông hải thành ở bên trong sáu tòa chủ thành mỗi một tòa chủ thành đều chỉ có m ộ ư ơ i năm người tham gia đều là trong tinh anh tinh anh thiên tài bên trong thiên tài tại cử đi thi đấu vòng tròn trên thu hoạch được thành tích tốt l i ề n không cần tham gia sang năm thi tốt nghiệp trung học lên thẳng vo khoa đại học lớp m ư ơ i hai vốn là chỉ là học tập một điểm kiến thức căn bản mà thôi nhị phẩm cảnh ở cấp ba cũng học không đến bao nhiêu đồ vật nhanh đi về đi qua hai ngày nhóm chúng ta tại đông hải thành chạm mặt cúc xong điện thoại giang viễn phạm một mặt im lặng xoay người qua tới đằng sau trần ư g vũ phạm đám người mặt đều kéo đến rất dài nhóm chúng ta một mực tại trên đường không biết rõ sẽ đi hướng p h ư ơ n g nào giang viễn phạm trận t r ắ n g mắt t h i ế u khí vô lực nói ra quay đầu xe quay về đông hải thành một đám người vây quanh chiến xa bọc thép a một tiếng đem chiến xa trực tiếp nâng lên sau đó quay lại đầu xe g ụ t ú sư hiệp hội trần phàng mặt đen lên nhìn xem quất miêu hắn cầm trong tay giáo chủ trí năng đồng hồ thật không chịu nói cho ta tài khoản mật mã hoặc là n g ư ơ i đáp ứng làm thiên ma giáo giáo chủ sau đó đi cấm khu tìm viện k i a ngũ thải thần thạch ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết mật mã hoặc là n g ư ơ i liền giết chết ta n g ư ơ i có gan đúng thế ta thế nhưng là thiên ma giáo giáo chủ có tin ta hay không đem ngươi đem linh nhử tin nhưng ta thả chết chứ không chịu khuất phục dương dương quả mại thành một phấn nghe nói qua sao đó là đồ chơi gì không phải cái gì tốt đồ chơi rất khó âm đến có được tinh lực áo giáp tứ phẩm trở lên cường giả nhưng dùng để đối phó ngươi cái cấp một bất miều tia thật là lại thích hợp cực kỳ ta cảnh cáo ngươi n g ư ơ i chớ làm l o ạ n a n g ư ơ i lớn tiếng kêu to lên gọi rách cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi tối h tiểu t ử ngươi quất miêu quay người muốn chạy bị trần phàm chế chủ cổ nhấc lên ngươi dạng này khi dễ lao nhân ra có phải hay không quá p h ậ n rồi được chưa ta đáp ứng làm thiên ma giáo giáo chủ về phần ngũ thải thần thạch các loại ta về sau tu vi tăng lên lại đi ta không tin ngươi n g ư ơ i đại gia chiếc nhẫn kia đã nhận chủ ta cũng đã đáp ứng ngươi làm thiên ma giáo giáo chủ ngươi còn chưa tin ta ngươi thể tất ta thể ta đáp ứng làm thiên ma giáo giáo chủ các loại tu vi đạt tới. đã tới ân đạt tới cựu phẩm về sau liền đi cấm khu tìm ngũ thải thần thạch làm trái này thể trời dáng răng rác bầu t r ờ i một đạo nộ lôi nộ vang chân pham thân thể căng cứng ngẩng đầu lên qua một hồi lâu hắn đem giáo chủ kia trí năng đồng hồ thu vào đứng lên đến đi ăn cơm bụng thật đói quất miêu tức đi lên hỗn đản ngươi lăn trở lại cho ta ra tay trước thể chân pham cũng không quay đầu lại vì cái gì nhất định phải thế đây giữa người và người tín nhiệm đây quất miêu tức hồn hẹn tốt ngươi cái thối tiểu tử ta liền biết rõ ngươi không có thành ý chân pham cười nạo một tiếng ngươi cũng không có thành ý a ngươi còn muốn để ta làm thiên ma giáo, giáo chủ để cho ta nuôi n g ư ơ i bảo hộ n g ư ơ i kết quả liền di sản đều không cho ta kế thừa quất miêu n ổ i theo ta nói ta kia trong số tài khoản cũng chỉ có hơn năm tỷ mà thôi trần phạm dừng lại bước chân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quất miêu ngươi một cái tuyệt đỉnh cừng giả nhất giáo chi chủ mới chút tiền như vậy ngươi không nói nói thiên ma giáo giáo trúng lựa thiên hạ sao thứ nhất tiền của ta đoạn trước thời gian là đ ổ t phá đi mua sắm đăng dược đã tiêu đến không sai bị lắm quất miêu nói ra thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất ta muốn nói với ngươi chính là chính ta trong số tài khoản không có bao nhiêu tiền nhưng là thiên ma giáo trong số tài khoản có tiền a t r â n p h a m thần sắc hơi đ ộ n g một chút thiên ma giáo trong số tài khoản có bao nhiêu quất miêu nhét miệng cười một tiếng năm nghìn nước tiền mặt nhưng tiền mặt tính là gì thiên ma giáo tài nguyên cực lớn đến để ngươi khó mà tưởng tượng tình trạng thiên ma giáo trong bảo khố tài nguyên so không lên các ngươi đường quốc nhưng cùng còn lại mấy cái bên kia tiểu quốc gia so sánh kia là cách biệt một trời t r â n p h a m sờ lên cái cảm ôi công ty mở rất lớn a quất miêu cười ngạo nghễ nói nhảm bản tọa hơn một trăm năm trước lại tới đây được xưng tụng thâm căn cố đế hiện tại thiên ma giáo giáo c h ú n g lựa thiên hạ trần phàng mắt liếc quất miêu ta hiện tại đã là thiên ma giáo giáo chủ ta có thể trưởng khống những tư nguyên này à đương nhiên không được quất miêu nói ra ngươi trước tiên cần phải tìm tới tả hữu hộ pháp bọn hắn là ta từ phía trên vũ giới mang tới thân tín b ả o khố chỉ có ta cùng hai người bọn họ mới có thể mở ra vậy quên đi trần phàng khoát tay háo nói ra ta sợ ta tìm tới bọn hắn về sau bị bọn hắn một ngón tay cho đâm chết ta càng sợ bọn hắn đem ta đầu ân xuống sau đó để ngươi hồn phách tìm ta trên thân đến đem ta cho đ o ạ xá quất miêu đến cùng là chuyện gì xảy ra cầm tuyệt đỉnh võ học dụ hoặc cái này tiểu tử không phản ứng chút nào giống như một chút hưng thú đều chưa cầm tiên ma giáo tiền cùng to lớn tài nguyên dụ hoặc cái này tiểu tử vẫn là một bộ không quan trọng g á n g vẻ khó chơi à, cái này tiểu tử là đang diễn trò cùng hắn đánh chiến thuật tâm lý à, nhưng nhìn tựa như là thật không thèm để ý à giáo chủ thực sự làm không minh bạch làm sao có thể không thèm để ý đây hắn tu tập võ kỹ võ pháp tùy tiện ném ra bên ngoài một cái cũng có thể làm cho thế giới này nhắc lên sóng to do lớn a bất luận cái gì một tên n g thú sư hoặc tinh vũ giả tại biết do loại này đỉnh phong tuyệt học về sau chỉ sợ đều sẽ lâm vào điền quân a sao có thể không có chút nào để ý đây coi như không thèm để ý những cái kia đ ỉ n h phong t u y ệ t học hắn không có khả năng không ưa thích tiền cùng tài nguyên a một tên ngự thú sư hoặc tinh vũ giả không quan tâm tiền cùng tài nguyên nói đùa cái gì quất miêu lưng lay đầu nghĩ không minh bạch rất là phiên mượn chỉ có chính trần phà minh m bạch hắn là thật không thiếu tiền trước đó đào h a yêu thạch bây giờ còn chưa có toàn bộ bán xong tiền còn chưa tới tay đây tới tay phỏng đoán cẩn thận có thể tới tay hai ước trở lên mà bây giờ sở huyền cùng dạ h ạ bọn hắn còn tại thứ hai bí cảnh đạo c ò đây một phương diện khác hắn hiện tại khởi động dục thú kế hoạch muốn điên cùng cho người ta dục thú cái này nếu có thể thiếu tiền đó chính là chê cười về phần những cái được gọi là tuyệt đỉnh công pháp có thể mạnh đến mức qua đoạn thiên cựu đao ta liền có thể học hệ thống bảng bên trên còn có bao quát đoạn thiên cựu đao ở bên trong bí kíp không có mở ra đây trần phàm không có lại phản ứng quất miêu phát cái tin tức ra ngoài chỉ chốc lát quản gia đông thúc liền mang theo một đám nấu bếp đem nấu nướng tốt các loại nguyên liệu nấu ăn đẩy đi lên lăng không ngọc bọn người để ở chỗ này kia một đám ngự thú phần phật một cái liền vọt lên muốn ngăn cản cũng không được tiểu thanh thấy thế xông đi lên một bàn tay một cái đem tất cả ngự thú đập bay trên mặt đất một đám cấp năm ngự th nhưng tử cái này hai ngày bị cương tử cùng tiểu bạch bọn hắn dạy dỗ nhiều lần hiện tại an phật nhiều thằng đến mấy vị đầu b ế t đem chuẩn bị xong đồ ăn đẩy lên bọn hắn trước mặt bọn hắn ăn ngấu nghiến nhưng còn có hai cái ngự thú trước mặt không có ăn đồ vật một cái cấp năm bích viêm t ê một cái cấp năm u minh linh miêu vì cái gì tất cả mọi người có ăn hai chúng ta nhưng không có hai cái ngự thú vô cùng đáng thương nhìn xem tiểu bạch bọn hắn đều biết rõ tiểu bạch mới là nơi này lão đại liền liền tiểu thanh đều muốn chiếu cố tiểu bạch tính tình mà lại tiểu bạch kỳ thật rất dễ nói chuyện chỉ thấy tiểu bạch nâng lên móng đốt nhỏ chỉ chỉ trần p h ạ m tiểu h ắ c bay thấp xuống tới đứng tại bên trên trên tảng đá nói ra mù bức nhà ta chủ nhân một hồi muốn trợ giúp các người đột phá hiện tại đương nhiên không có ăn hiện tại ăn no rồi một hồi liền không ăn được、Ngoan、ngoán tại loại kia lợi an tâm chớ vội tiêu bích viêm tê cùng u minh linh miêu con mắt đều là sáng lên trước đó tại thủy vân khe thời điểm bọn hắn tận mắt thấy trần phàm hai ba lần liền trợ giúp cưng ơ nha loài săn mồi đột phá đến cấp sáu nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn đến phiên bọn hắn rồi các loại tất cả ngự thú đều đã ăn xong đông thúc mang người đem cặn bã quét sạch về sau trần phàm đi nhà kho để hai đại dương vật liệu ra quất miêu có chút hiếu kỳ đi tới ngươi đây là chuẩn bị bồi dưỡng bích viêm tê cùng u minh linh miêu ngươi sẽ g i ú p thú nhưng giục thú cái này sự tỉnh không phải một sớm một chiều có thể làm được ca trần phàm nhìn thoán qua quất miêu nói ra làm tiền bối nhân vật cái gì gọi là hẳn là biết rõ quất miêu cười nhạo một tiếng nói ra bản tọa đã là luyện k h í sư cũng là luyện dược sư ta thế nhưng là biết rõ liền tốt trần phạm nhàn nhạt nói ra ta hiện tại muốn làm kỳ thật tựa như là luyện dược ta sẽ những tài liệu này nấu xong sau đó cho cái này hai cái ngự t h ú ăn một hồi liền có thể giúp bọn hắn từ cấp năm tăng lên tới cấp sáu quất miêu mở to hai mắt nhìn n g ư ơ i mẹ nó đang đùa ta chỉ thấy trần phạm đem một đống lớn vật liệu cắt nát toàn ném đến nồi lớn bên trong nấu bắt đầu quất miêu có chút phát cuồng người cái này gọi luyện dược người đây không phải chịu nổi lậu a luyện dược kia cũng phải cần đem tất cả tài liệu t ỉ trọng phối tốt sau đó thiết lập tốt nghiêm ngặt trình tự cũng tại đan lô hoặc dược đỉnh hạ bố trí tốt trận pháp một bước cuối cùng một bước khống chế hòa diễm để vào vật liệu ngầm miệng ồn ào quá trần pham nhữ nhữ mày lại đem một cái khác nổi lớn phóng điện từ trên lò các loại hai cái nổi lớn chuẩn bị xong đắp kín nắp nổi về sau trần phàm chạy đến bên cạnh ăn hoa quả đi quất miêu nhìn thoáng qua đặt ở lò vi ba trên nổi lớn lại liếc mắt nhìn chạy tới ăn hoa quả trần phàm t i ệ t để bó tay rồi cái này mẹ nó gọi luyện dược ngươi quả thực là đang vũ nhục luyện hầm ra còn không có vừa mới những cái k i a đầu bếp nấu nướng ăn ngon đây n g ư ờ i nhìn khó ngửi khí vị ra cái này trong n ồ i thả thứ đồ gì làm sao cảm giác tại hầm phân đồng dạng quất miêu thở phì phò chạy ra tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cũng chạy ra cái mùi này xác thực quá khó ngửi rất cổ quái bích viêm tê cùng u minh linh miêu đều hòa đá một hồi nhóm chúng ta muốn ăn loại đồ chơi này ban đầu ở thủy vân khe cưng ơ nha loại săn mồi ăn thế nhưng là cấp mười một vệ kim ốc x ế thịt nướng đến thương à o ngạt chạy dòng dầu vì cái gì đến phiên nhóm chúng ta liền muốn ăn loại đồ chơi này được rồi có thể đột phá đến cấp sáu a nhịn hai cái n g ự thú đứng tại bên cạnh cố nén muốn nói xúc động gắt gao nhìn chằm chằm hai cái nồi lớn nồi lớn rất nhanh liền sôi trào lên quất miêu tại một bên khác kêu lên bắt đầu nước sôi rồi ừ m g trần phám nhìn thoáng qua thời gian đi đến bên trên trên ghế xích đu t h ả n h thơi t h ả n h thơi nằm xuống quất miêu lại qua mười lăm phút sau quất miêu lại kêu to nước đều nhanh tiêu h khô t r â n phám im lặng nhìn thoáng qua quất miêu ta g ụ c thú nhiều lần như vậy liền ngươi mẹ nó tại bên cạnh kỳ kỳ a i a i không ngừng gọi có phiền hay không quất miêu người đây là tại vũ nhục luyện dược hai chữ luyện dược sư gặp ngươi thao tác đoan chừng đều muốn hận không nỡ đánh chết ngươi t r ầ n phám trận trắng mắt đi tới hắn mở ra hai cái nắp n ồ i nhìn một chút hai cái trong n ồ i lớn đồ vật đều bị ngao thành bột nhạo bộ dáng thời gian còn chưa đủ lại đợi năm phút quất miêu lại kêu to khét khét ta nghe được cháy khét hương vị t r ầ n phám núi chân vẩy một cái nâng lên phì phì quất miêu đem quất miêu đâm bay ra ngoài tiểu hắc lắc đầu liên tục cái này mù bức nói nhảm so lệ phong hành còn nhiều muốn ăn đòn tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tất cả đều vừa quay đầu đến nhìn về phía tiểu hắc liên liên vận giả đều đem đầu quay lại tiểu hắc bình tĩnh cùng một đám tiểu đồng bọn đối mặt các ngươi như thế nhìn ta làm cái gì nếu không phải là bởi vì cái này phì miêu chỉ có cấp một sợ không đồng nhất xem chừng bắt hắn cho đánh chết nhân vật chính sớm đánh hắn quất miêu giận dữ xoa điều n g ư ơ i câm miệng cho ta tiểu hắc con mắt khé động ném đi một đạo tinh thần gai nhọn tới quất miêu kêu thẳng một tiếng hai cái móng nuốt ôm lấy đầu đầu kém chút vùi vào trong đất sau đó hắn gào lên t r ầ n phàm quản tốt ngươi cái tía chi tiểu hắc cũng kêu lên bắt đầu chủ nhân cái này ngóc mèo khi dễ chim của ngươi chân phàm hít mắt vừa quay đầu đến lại nói n h a nhau, nhau. Ta đem các người hai cái đều đ e mùi mùi. Đến đến ngự thú n h kém trước m n t khóc c vừa nóng vừa thối còn cháy khét bọn hắn thế nhưng là ma thiên thành thiên tại ngự thú bình thường ăn đều là sơn chân hại vì a chạy thế nào đến cái này đông hải thành đến lại muốn ăn loại đồ chơi này loại đồ chơi này k é o cũng sẽ không ăn à hai cái ngự thú trong mắt chứa n h i ệ t lệ chịu đựng bằng miệng từ ngụm n g bắt đầu ăn bắt đầu bích viêm tê hình thể tương đối lớn miệng cũng tương đối lớn ăn đến tương đối nhanh chờ nó sau khi ăn xong trần p h à m đi tới vỗ vô, vô đầu của nó ừng rất ngoan rất nghe lời không tệ không tệ ba mươi điểm hệ thống năng lượng đánh vào bích viêm tê trong đầu vài giây đồng hồ sau bích viêm tê thân thể chấn động quanh thân đầy trời ánh sao điểm điểm rơi xuống thành công đột phá đến cấp sáu tất cả đến từ ma thiên thành ngự thú đều mở to hai mắt nhìn liền liền bên cạnh còn tại ăn đồ vật u minh linh miêu Cũng được bích nhịn không ngừng lại, viêm trước ê cảm kích dùng gõ đầu sắt t ầ n phàng chân. Quất miêu vòng quanh bích chuyển hai vòng, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. bích hai khó thể cả có Quất miêu đều tất tê mắt t viêm r là đó trần p h n g lấy ra những tài liệu kia thời điểm hắn đảo qua hai mắt thiên ma giáo giáo chủ chính như chính hắn nói đã là luyện k h í sư cũng là luyện dược sư những tài liệu kia ngoại trừ trong đó một hai dạng hắn nhận không ra bên ngoài cái khác tất cả đồ vật hắn đều biết rõ vấn đề chính là chỗ này cho bích viêm tê ăn những cái kia đồ vật đều chỉ là đẳng cấp không cao phổ thông vật liệu a trong đó căn bản không có loại kia đỉnh cấp vật liệu cũng không có cao đẳng cấp quái vật thì a vì cái gì những cái kia đổ vật hôn tạp cùng một chỗ bích viêm tê ăn liền từ cấp năm đột phá đến cấp sáu rồi đừng nói hắn cái này luyện dược đại sư liền xem như phổ thông luyện dược sư đều minh bạch người đan dược muốn hiệu quả tốt vật liệu khẳng định càng cao cấp hơn càng tốt người muốn dùng ven đường cỏ xanh l u y ệ n chế ra đến giúp đỡ ngự thú sư hoặc tinh vũ giả tăng lên đan dược k u y ệ t đối không có khả n n g c h dù có cao đẳng cấp vật liệu sao còn muốn cao đẳng cấp đan dược sư mới có thể luận chế ra đến cao đẳng cấp đan dược sư mới có thể l u y ệ n chế ra đến cao đẳng cấp đan dược đây nếu là trình tự phạm sai lầm hoặc là cái khác địa phương sơ sót đều có thể thất bại trong g ă n tấp quất miêu nhìn thoáng qua trần p h ạ m khẳng định là may mắn tuy tiện liền giúp một cái ngự thú đột phá ngươi cho rằng ngươi là thần a ngay tại giáo chủ nói thầm trong lòng thời điểm u minh linh miêu cũng đã ăn xong trần p h ạ m rất hài lòng vỗ vỗ u minh linh miêu đầu đ ầ y trời ánh sao điểm điểm vương b ã i xuống u minh linh miêu cũng từ cấp năm đột phá đến cấp sáu quất miêu qua một hồi lâu quất miêu đi tới trần p h ạ m trước mặt trần p h ạ m ngươi cũng giúp ta tăng lên một cái đi trần p h ạ m nhữ lông mày ngươi cũng không phải ta ngự thú quất miêu nổi giận bọn chúng cũng không phải ngự thú a trần phàm bọn chúng ngự thú sư đưa tiền quất miêu ta trước t h i ế u t r â n pham trầm mặc một lát mới nói ra đoạn này thời gian ta trước giúp ngươi tăng lên tới cấp năm cấp năm về sau hoặc là cùng ta ký kết hoặc là đem ngân hàng mật mã nói cho ta nếu không ta sẽ không lại giúp ngươi đ ộ t phá rõ chưa quất miêu hít sâu một hơi được t r â n pham từ trên mặt bàn lấy tới hai viên hoa quả đưa về phía quất miêu quất miêu nghiêng n g h i ê n g đầu ta không thích ăn loại này hoa quả ta thích ăn cá hả t a o quất miêu trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vì cái gì ta sẽ thích ăn cá ta trước kia không có chút nào thích ăn cá a tiểu hắc cười nạo một tiếng nói cái này ngóc mèo ngươi một con mèo nếu là không thích căn cá tiêu ngược lại không được bình thường tốt ta quất miêu im lặng nhìn trời trần phàm có chút không nhịn được nói ra mau ăn có thể giúp ngươi đột phá đến cấp hai quất miêu lập tức liền nổi giận một viên cắt tức linh quả một viên m ộ c liên quả bên trong ngưng tụ tinh lực đều không có bao nhiêu làm sao có thể giúp ta đột phá trần phàm có ăn hay không quất miêu ăn mọi loại không muốn tiếp nhận kia hai viên quả về sau quất miêu ăn tươi nuốt sống đồng dạng vứt vào hai loại quả chua ngọt chua ngọt nhưng hắn không ngớ thích loại vị đạn này dạng này mới ngon nha t r â n pham sờ lên quất miêu đầu cái này hai v i ê n quả là hắn trước kia liền chuẩn bị xong chính là vì rút quất miêu đột phá đừng đụng đầu của ta quất miêu móng vuốt nhỏ vớt ve t r ầ n phàng tay ta cũng không phải ngự thú ta thế nhưng là hả chu vi t i n h lực hướng phía quất miêu t ụ đến quất miêu mặt lộ vẻ vẻ thống khổ thân thể chấn động mạnh một cái cấp hai quất miêu mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin cấp một ngự thú đột phá đến cấp hai đây là đơn giản nhất chí ít s o cấp năm đột phá đến cấp sáu muốn đơn giản rất nhiều nhưng tùy tiện ăn được hai viết quả đã đột phá đây là thủ đoạn gì mặc dù linh hồn của hắn bị nữ đế giả hồng nhan phong ấn nhưng hắn hiện tại tinh thần lực chí ít cùng ngũ phẩm cảnh tương đương cho nên hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được kia hai viên quả bên trong căn bản không có ẩn chứa bao nhiêu tinh lực không có ẩn chứa bao nhiêu tinh lực quả làm sao lại để hắn đột phá đến cấp hai đây giáo chủ nhìn xem trần p h ạ m rơi vào trầm tư tại thủy vân khe thời điểm hắn cũng cảm giác trần p h ạ m rất không tầm thường trên thân tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thiên đại bí mật bây giờ gặp trần phàm loại thủ đoạn này giáo chủ trong đầu càng là rời sông lớp biển đã mất đi nhục thần hắn liền linh hồn cùng lực lượng đ Muốn trở lại đỉnh phòng, chỉ có lấy không đúng trần phạm có lấy u muốn thật như hắn trong tưởng tượng lợi hại như vậy lời nói kia trần phạm cái này mấy cái ngựa thú liền không khả năng còn chỉ là cấp bảy a quất miêu hít mắt nhìn thật sâu một chút trần phạm một hồi lâu mới nói ra vừa mới chúng ta ước định tốt ngươi trước giúp ta đột phá đến cấp năm cấp năm về sau ta suy nghĩ thêm đến cùng là cùng ngươi ký kết vẫn là đem ngân hàng mật mã nói cho ngươi trần pham khẽ gật đầu ừng lúc này ngoài phòng truyền đến cỡ lớn ngự thú dẫm đạp mặt đất thanh âm dạ hạo cười thiên hoang thần mưu đi đến p h à m ca nhóm chúng ta trở về đồng nhân đấu la trả vũ hồ điện diệt hạo tiên h tông đánh bom hải thần đảo xiên đường tam chém đầu thất q u á i đây chương một trăm sáu mươi sáu huyết hải học viện cùng thiên thánh học viện tìm tới cửa đến gãi đúng chỗ ngứ một trăm linh sáu tám mươi mốt chữ mọi người tốt ta là mc giả hạo một bài tịnh dạ tư đưa cho mọi người sang tiền ngã minh nguyệt quang nghi thị na điệu thượng sương cử đầu nhĩ vọng minh nguyệt đê đầu t h ả tư cố hương nghe hiểu tiếng vô tay giả hạo đứng tại thiên hoang thần n h u trên lưng như điên cuồng chu lên trần pham cầm lấy trên mặt bàn một viên hoa quả hướng phía giả hạo đập tới giả hạo tiếp được hoa quả lăng không nhảy lên lập ra cái b ổ i nào rơi xuống thân hình đằng sau thẩm hồng tụ cùng sở huyền bọn hắn đều đi tới mà một đám n g thú thì phân p h t một cái vọt tới tiểu bạch cùng cương tự trước mặt bọn hắn cùng cương tự bọn hắn vui đùa bắt đầu t r ầ n phám n h ư ớ n g m i mắt nhìn các ngươi từng cái hồng quang đ ầ y mặt tựa hồ thu hoạch không tệ a thầm hồng tụ tiến lên muốn nói chuyện phía sau phương tiến tiến lại vượt lên trước một bước lao đến nói ra thu hoạch lần này mặc dù không sánh bằng lần trước nhưng cũng không sai biệt nhiều lệ phong hành muốn tới đây nói chuyện bị bạch như ca một bàn tay đập tới bên cạnh bạch như ca n g ẹ o đầu nhìn thoáng qua t r ầ n phàm có chút kỳ quái nói ra sư thúc làm sao ngươi thấy nhóm chúng ta trở về không có chút nào hưng phấn chân phám trứng mắt nhìn tại sao muốn hưng phấn ngươi cũng biết rõ ta xem tiền vàng như cặn bã lệ phong hành lập tức nói ra vậy sau này có thể miễn phí cho ta b trần phang m ặ t không biểu lộ làm ngươi xuân thu đ ạ i mộng ngươi thiếu tiền của ta không trả ta liền giết chết ngươi lệ phong hành sở huyền đi tới rót cho mình một ly nước mới nói ra làm sao vậy cảm giác ngươi có điểm tâm thần không chừng thầm hông tụ mấy người cũng ngồi xuống quất miêu nghĩ lại gần bị lệ phong hành một cước vẩy đến bên cạnh đi trần phang trầm mặc một lát mới nói ra trở về về sau đoạn này thời gian các ngươi trước hết đ ừ n g ra thành vì cái gì đám người s ứ n g sở trần phang tổ chức một cái tiếng nói mới nói ra hôm trước ta ra khỏi thành đi một chuyến thất tinh sơn thủy vật khe nhìn thấy cái không may hàng bị người đổi u rết đằng sau trên đồng có quất miêu nghiến răng n g h i ế n lợi t h ẩ m thao thao nhãn tình sáng lên ngọ tạo giống như có đặc sắc cố sự a ngươi sẽ không nguyện ý nghe trần phàm nhàn nhạt nói ra kia là một đám cựu phẩm cảnh、Phúc. lệ phong hành vừa uống vào nước trực tiếp phun ra ngoài nhưng trần phàm sớm có chuẩn bị thủ trưởng nâng lên vận chuyển tinh lực tinh lực tạo thành một cái nho nhỏ bình t r ư ớ n g đem nước đều ngăn cản xuống dưới ngồi tại trần phàm bên trên thầm hồng tụ cùng bạch như ca chiến giáp trên đều dính nước nhưng lần này hai người đều không có tức giận chỉ là nhìn xem trần phàm mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc mà sở huyền mấy người trong mắt cũng lộ ra vẻ không thể tin được cựu phẩm cảnh kia là trong truyền thuyết tồn tại a liền xem như thất phẩm đại tông sư bọn hắn mặc dù đã gặp nhưng cũng cảm giác có chút xa không thể chạm trần phàm vậy mà nói nhìn thấy một đám cựu phẩm cảnh đang đánh nhau thất phẩm cảnh trong chợ bàn tay đều có thể sơn băng địa liệt một đám cựu phẩm cảnh đánh nhau kia như thế nào kinh khủng trang cảnh lệ phong hành trên dưới đánh giá một cái trần phàm lập tức lại nói ra phàm ca vậy là ngươi sống thế nào lấy trở về ngươi sẽ không đã chết hóa thành oan hồn trở về nhắc nhở nhóm chúng ta a ngươi lại ra trần phàm một bàn tay đánh ra、ba. lệ phong hành chịu một bàn tay sờ lên đầu sợ huyên trầm giọng nói ra chuyện gì xảy ra trần pham nói ra ác mộng c h i đình phái ra một đám c ử u phẩm cường giả truy sát thiên ma giáo giáo chủ về sau lưỡng bại câu thương yêu tộc nữ đế dạ hồng nha n đột nhiên nổi tới một chiêu giết chết ác mộng c h i đình những người kia cùng ác ma nhưng thiên ma giáo giáo chủ trọng thương bất trị sợ huyên xứng sở yêu tộc nữ đế chưa từng nghe nghe những người khác lúc nhau đều nhẹ gật đầu trần pham không có nhiều lời chỉ là nói ra tóm lại ta hiện tại trong lòng cũng có chút loạn không có cảm giác an toàn cái này ác ngộng c h i đình thật sự là mạnh đến mức có chút không hợp t h ó i thường lại t à i ác lại cường đại c ò n tốt lần này một cái liền chết tám vị cựu phẩm cảnh bọn hắn hẳn là nguyên khí bị thương nặng tia thiên ma giáo giáo chủ cũng là mẹ nó có bệnh lôi kéo một đám cựu phẩm cảnh hướng đông hải thành chạy còn tốt không có thật chạy đến đông hải thành bên cạnh đến nếu không đông hải thành đều bị bọn hắn hủy trên đất quất miêu trận trắng mắt thầm hồng tụ mấy người l i ế p nhau hung hăng nuốt ngủ nước bọn bọn hắn không có nhìn thấy cựu phẩm cảnh chiến đấu tràng diện trần pham cũng không có nhiều lời nhưng tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra loại nói đến cũng rất bình thường ai nhìn xem một đám cựu phẩm cảnh ra tay đánh nhau cuối cùng còn sống trở về đây quả thực không thể tưởng tượng trần phạm nhàn nhạt nói ra cho nên đoạn này thời gian có thể không ra khỏi thành trước hết đừng ra thành dạ hạo sờ lên cái cảm sao chứng ta cho là ta đột phá đến nhị phẩm cảnh rất lợi hại làm sao đột nhiên cựu phẩm cảnh nhiều như chó rồi thất phẩm tông sư ta cũng còn chưa thấy qua mấy cái đây t h ẩ m thao thao nhữ mày nói ra nếu là cựu phẩm cảnh xuất hiện coi như trốn ở chủ thành bên trong cũng vô dụng a chủ thanh đại trận chống đỡ được cựu phẩm cảnh a một đám người hung tợn nhìn về phía thầm thao thao hôn đ à n này nói lời quá làm cho người ta tiết khí nhưng như thế tiết khí lời nói nhưng lại khó mà phản bác t h ầ m thao thao r ụ t r ụ t đầu không dám nói nữa sở huyền đột nhiên nói ra liền xem như cựu phẩm cảnh đông hải thành đại trận cũng chống đỡ được ừm đám người ngẩn ngơ đều nhìn về sở huyền t r â n p h a m cũng là sửng sốt một cái nhưng con hàng này nói ra một câu không giải thích được về sau liền bình tĩnh uống nước tất cả mọi người cho là hắn còn có câu tiếp theo đây kết quả hắn ngẩng đầu lên nhìn xem đám người nói ra thế nào vì cái gì đều nhìn ta bạch như ca khẽ híp một cái mắt nói ra sở huyền ngươi hẳn là biết rõ một chút liên quan tới đông hải thành đại trận sự tình đi. sở huyền gật gật đầu ứ n g thầm thao thao sốt ruột nói ra vậy ngươi mau nói a sở huyền nói ra không thể nói da da của ta không cho ta nói chúng nhân khí hỏng rất muốn đánh hắn một trận không nói đề tài này có chút chầm nặng có chút kiềm chế trần phàm im lặng khoát tay h áo nói ra cựu phẩm cảnh cái này sự tình cũng không phải một đám nhị phẩm tiểu thái điều có thể tùy tiện đàm luận a thầm hồng tụ b lại nhật khí đều thổi đến trần phàm trên mặt tiểu phàm lần này nhạc thi có phải hay không nhặt rất thoải mái điểm ta một nữa đám người t h ầ n sắc k h ẽ động lập tức mở to hai mắt nhìn đúng a một đám cựu phẩm cảnh đánh nhau cuối cùng chết hết sạch trần phạm lại lông tóc không hao tổn ngồi ở chỗ này những cường giả kia trên người bà bối chẳng phải là đều rơi xuống trần phạm trong tay trần phạm nói ra sáu con bốn mươi cấp á c ma thi thể hiện tại hẳn là bị kéo đến phủ thành chủ bất quá đó cũng là chiến lợi phẩm của ta bốn mươi cấp á c ma mà lại là sáu con ban đầu ở bệnh viện tia nửa chết nửa sống k h p ma cũng mới cấp ba mươi hai đây cấp ba mươi hai k h p ma lúc ấy vân thương hải đều cho hai mươi ước c cái này bốn mươi cấp hát ma ra hạo mấy người đều sợ ngây người liên liên sở huyền đều hai mắt t r ừ n g t r ừ n g một đám người đang đào song hỏa yêu thạch mỏ trở về ngoại trừ sở huyền bên ngoài cả đám đều giống như đ i ê n cuồng hưng phấn không thôi đây không nghĩ tới khó trách trần phàm nhìn thấy bọn hắn trở về chỉ là chừng lên m ỹ mắt đây trừ cái đó ra còn có sáu cái thần binh ta nói chính là binh khí đẳng cấp trên thần binh trần phàm nói ra linh binh địa binh huyền binh thiên binh thần binh cựu phẩm cảnh cường giả mới có thể sử dụng thần binh dạ hạo mấy người con mắt đều lồi ra tới dạ hạo vừa định nói chuyện lại bị trần phàm ngăn cản các ngươi cũng đừng đánh thần binh chủ ý không phải ta tiểu khí là cái này đ ồ vật phẩm dai thực sự quá cao mấy người các ngươi đều là dùng kiếm dạ hạo là dùng lưới búa sáu cái thần binh bên trong ngược lại là có một thanh lưới búa nhưng ta cũng không dám cho dạ hạo nói câu không dễ nghe hạo tử ngươi căn bản không có tư cách cầm như vậy một kiện thần binh bởi vì không chỉ là ngươi liền xem như ngươi dạ dạ cũng không giữ được như vậy một kiện thần binh thật đem lưới búa cho ngươi ngược lại sẽ cho ngươi cùng dạ dạ đưa tới thái họa dạ hạo niết miệng nợ nụ cười cho nên phản ca ngươi kỳ thật nghĩ tới đem lưới búa cho ta bên cạnh n u y ễ n vương thanh mãng kim giác thú lại hắt lên rộng trèo lên ca khúc. làm thiên gà có lưu lại thua t h i ệ t xác nên đón quang bay tuyến nguyệt trong mưa gió bạo làm cơ bạn tất cả mọi người nghiêng đầu qua đến nhìn về phía h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú tiếng ca im bặt m à d ừ n g sợ hãi nhìn về phía đám người đám người lại quay đầu lại tới sợ huyền vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào kia sáu cái thần binh trần p h á m nói ra đông hải thành nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy thượng hải bên kia khẳng định sẽ có cường giả tới ta chính chuẩn bị một hồi cùng như ca cùng đi phụ thành chủ đem cái này đồ vật giao cho bạch sư hưng đây nói thật trở về thời điểm ta cũng không có cảm giác cái gì nhưng cái này đồ vật để ở chỗ này các loại ta sau khi tính hồn lại luôn cảm giác giống bom hẹn giờ khó tránh cái gì thời điểm liền sẽ nổ tung làm ta nơm nớp lo sợ thầm hồng tụ hé miệng cười một tiếng ngươi cũng có sợ hãi thời điểm a mấy người khác đều nợ đủ cười đúng rồi trần phàm nói ra tới tới tới thu tiền cho ta ra hạo s ừ n g sốt một cái đánh tiền gì trần phàm nói ra sáng hôm nay ta thu được trường học thông c h i thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn lập tức sẽ bắt đầu hẳn là mười ngày sau mười ngày sau thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn sẽ ở đông hải thành triển h a i các người đem ngự thú lưu tại nơi này sau đó ai về nhà đấy các tìm các mẹ nhưng các người đều biết do quy củ ta bồi giữa ngự thú khẳng định là muốn thu tiền đám người lại s ư ớ n g sốt u một cái sở h u y ê n nhữ mày nói ra thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng t r ọ n trước kia hàng năm đều là cái thứ hai học kỳ giữa kỳ triển khai mà lại đều là tại thượng hải vì sao lại sớm một cái học kỳ mà lại là tại đông hải thành Phạm, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? các người nhìn thấy bên kia những cái kia ngự thú sao ma thiên thành người trước kia liền được tin tức cho nên sớm đến đây những cái kia ngự thú là ma thiên thành một đám học sinh ngự thú dạ hạo s ư n g sở phàm ca ngươi còn rút ma thiên thành người bồi dưỡng ngự thú a nếu như bọn hắn là đến tham gia thi đấu vòng tròn đó không phải là chúng ta đối thủ cạnh tranh a trần phàm chép miệng nói ra chúng ta ngự thú quá mạnh những người khác ngự thú quá yếu vậy cũng không có ý nghĩa a húng chi ta kiếm tiền vì cái gì không kiếm yên tâm đi ta như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đem bọn hắn ngự thú bồi dưỡng đến so với c á c ngư i ngự thú mạnh t h ẩ m thao thao gật gật đầu vậy ta an tâm đám người nhìn về phía thầm thao thao dạ hạo mắt liếp thầm thao thao ngươi cũng quá không có tiền đồ ngươi bây giờ ngự thú tất cả đều đã là cấp sáu vẫn là cao đẳng siêu phàm cứ như vậy ngươi còn sợ hãi ma thiên thành người coi như phàm ca đem bọn hắn ngự thú đ ổ i dưỡng đến bảy cấp nhóm chúng ta cũng hẳn là có lòng tin chiến thắng bọn hắn m ớ i đ ú n g à. phương tiến tiến cùng bạch như ca mấy người đều nhìn xem thẩm t h a o thao lắc đầu thầm thao thao mặt đỏ lên không dám nói lời nào nói đúng trần phàm nói ra vậy ta liền đem bọn hắn ngự thú đ ổ i dưỡng đến cấp bảy a dạ hạo giật này mình đừng đừng đừng ta chính là vừa nói như vậy mà thôi phương tiến tiến cùng bạch như ca mấy người đồng thời lật lên xem thưởng tới tới tới thu tiền sau đó tất cả giải tán đi chân phá mở ra tự mình trí năng đồng hồ phương tiến t i ế n mấy người sắc mặt đều trở nên cổ quái vô cùng cái này ra hỏa một hồi hào p h o n g đến làm cho người không nghĩ ra một hồi lại hình như keo kiệt đến muốn mạng thật sự là xem không hiểu a lệ phong hành lầm bầm một tiếng nói ra phàm ca ngươi kia sáu còn bốn mươi cấp hát m à đoán chừng phải có mấy trăm ước đi còn tại hồ cái này mấy trăm vận a bạch như ca nhảy dựng lên một bàn tay đập vào lệ phong hành cái hót coi như sư thúc ta có mấy ngàn ư c đó cũng là chính hắn tiền a bởi vì hắn có tiền cho nên liền nên miễn phí cho ngươi bồi dưỡ ngự thú sư thúc ta đề nghị không cho con hàng này bồi dưỡ ngự thú liền sông vừa mới hắn nói câu nói này lệ phong hành mặt lập tức liền s ụ p đổ đừng đừng đừng ta chủ yếu là trên thân không có tiền cho nên tùy tiện lẩm bẩm một câu a ta không nói không trả tiền a trần phang cũng bó tay rồi con hàng này lần trước liền ký sổ lần này lại ký sổ nhưng xác thực không có biện pháp lần trước họ yêu thạch mỏ là hủy t h á t chiến thần học viện tại xử lý bây giờ còn chưa cầm tới tiền đâu nghĩ đến họ yêu thạch mỏ trần phang đột nhiên nhìn mọi người một cái sau lưng họ yêu t h ạ đây sở huyền nói ra nhóm chúng ta vừa ra bí cảnh liền cho chiến thần học viện gọi điện thoại hiện tại đã kéo tới chiến thần học viện、ừ. trần phong nhẹ gật đầu thu đám người chuyển khoản hắn nhìn lướt qua lệ phong hành buồn bực nói ra ta làm lâu như vậy x i nghĩ ngươi là người thứ nhất dám ở ta chỗ này ký sổ hơn nữa còn là ký sổ hai lần lệ phong hành vẽ mặt cầu xin nói ra chờ h ỏ a yêu thạch tiền tới sổ ta lập tức quay tới trần phong k h o á t tay á o quay người tiến vào trong phòng đưa ra ba cái dương lớn như ca ta đi theo ngươi p h ụ thành chủ tới giúp ta xếp hạ cái dương tất cả mọi người đứng dậy chuẩn bị ly khai đúng lúc này cửa ra vào vào một đám người là lăng không ngọc cùng một nguyên bọn hắn nhưng ngoại trừ lăng không ngọc cùng một nguyên những người này bên ngoài còn có bốn cái trung niên nam tử nhìn thấy bốn người kia thẩm hồng tụ cùng lệ phong hành mấy người đồng thời kinh hô một tiếng hiệu trưởng chủ nhiệm hiệu trưởng chủ nhiệm trần pham thần sắc hơi động một chút la huyễn hải học viện cùng thiên thánh học viện hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm nhìn bọn hắn nghiêm mặt đến giải như vậy cái này bởi vì thẩm hồng tụ cùng lệ phong hành bọn hắn cho chiến thần học viện quyết tiền cho nên hương sư v ấ n tội tới à, rất tốt phi thường tốt tự động đưa tới cửa ta nếu không tiếp chiêu liền nói không đi qua à, trần pham lập tức đem cái dương công xuống sài bước n h ê n h đón tiếp lấy hai vị hiệu trưởng hai vị chủ nhiệm hoan n h ê n h o a n n h ê n nhiệt liệt hoan n h ê n Nguyên bản m ặ trước lãnh hai cái học viện hai học hiệu cái t ở trở n cùng chủ nhiệm, đều ngờ ngơ. Bọn hắn nổi lên nửa ngày lời nói, Trần nhiệt hoan nền, g chủ cho Phạm lời liệt đổi đều đều bị t r về. ư khi đến bọn hắn nghĩ tới vô số cái khả năng xuất hiện c h ẳ n g cảnh duy chỉ có không nghĩ tới loại này trần phạm vừa nhìn về phía lăng không ngọc mấy người các ngươi làm sao cùng mấy vị hiệu trưởng cùng chủ nhiệm cùng một chỗ a lăng không ngọc nói ra à nhóm chúng ta chính là tới xem một chút n g ự thú sau đó trên nửa đường gặp mấy vị lao sư trần phạm lật gật đầu làm cái mời tư thế mời đến lăng không ngọc mấy người lập tức xông về tự mình n g ự thú trong đó hai người đi hướng bích viêm tê cùng u minh linh miêu lập tức liền tiếp thu được hai cái ngự thú trả lại tinh lực hai người kêu lập tức liền ngây dại mới hai ngày thời gian không đến trần phạm liền trợ giúp bọn hắn ngự thú đ ộ t phá lần trước tại thủy vân khe thời điểm bọn hắn mặc dù tận mắt thấy trần phạm trợ giúp lăng không ngọc cương nha loại săn mồi đ ộ t phá nhưng lần đó dù sao có một cái cấp một mươi một fệ kim mốt xena hai người xoay người lại khó có thể tin nhìn xem trần phạm lăng không ngọc cùng mục nguyên nhìn thấy bộ dáng này lập tức cũng là vừa mừng vừa sợ mà n u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện hiệu trường cùng thầy chủ nhiệm thì cô ý mặt lệnh lấy đi tới b t h ầ m h ô n g tụ cùng thầm thao thao lệ phong hành cùng bạch như ca điểm đừng đứng tại hai bên túi đầu tới bọn hắn đều minh bạch vì cái gì hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm sẽ tìm được cái này tới sở huyền nhìn những người k i a một chút xoay người sang chỗ khác đi ra ngoài phương tiên tiến cùng giả hạo hai người nhìn thoáng qua sở huyền bóng lưng có chút im lặng chép miệng cũng đi theo ra ngoài huyễn hải học viện cùng thiên thánh học viện sự t ì n h mấy người bọn hắn xác thực không cần thiết l ớ n vào h u y ễ n hải học viện thầy chủ nhiệm ho nhẹ hai tiếng nhìn xem trần phàm lộ ra đắng chắc khuôn mặt tươi cười nói ra thật không tệ ba đại học viện lôi đại thi đấu bên trên ngươi đánh khắp ba đại học viện vô địch thủ thiên phú mạnh siêu p h à m thoát t ủ phủ thành chủ cửa ra vào ngươi lại nghiền ép thượng hải tới phong thiên lân thay đông hải thành kiếm về mặt mũi phi thường không tệ hai vị hiệu trưởng cùng thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm đều là liên tục gật đầu thân tình kia thật giống như trần phạm là con cháu của bọn hắn trần phạm khẽ mỉm cười khách sáo hai câu ai bực bội các ngươi chạy tới đây hẳn là đến hương sư vẫn tội tới a làm sao ngược lại khen lên ta tới tranh thủ thời gian tiến vào chính đề a chỉ thấy h u y ễ n hải học viện thầy chủ nhiệm lại nói ra trần phạm a nghe nói ngươi góp một nhóm lớn tài nguyên cho chiến thần học viện đến rồi trần phạm vừa muốn nói chuyện h u y ễ n hải học viện thầy chủ nhiệm lại thở dài nói ra ai nhóm chúng ta h u y ễ n hải học viện học sinh liền không thể cùng ngươi dựng lên có người không chịu cho h u y ễ n hải học viện quên một phân tiền ngược lại cầm mấy ngàn b ạ n quên cho chiến thần học viện ai thầm hồng tụ cùng lệ phong hành mấy người đồng thời lật lên xem thường thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm vừa vặn nhìn thấy màn này lập tức giận dữ làm sao rồi k h á i sai các ngươi rồi còn dám xông nhóm chúng ta mắt chậm trắng thiên thánh học viện phó hiệu trưởng cốn quyết hòa giải nói ra bình tĩnh bình tĩnh bọn nhỏ có chính bọn hắn ý nghĩ rất bình thường một bên khác đang cùng ngự thú chơi đùa lăng không ngọc mấy người vừa cùng ngự thú chơi đùa một bên cũng đang chú ý bên này hô thầm hồng tụ tiến lên một bước nhàn nhạt nói ra ta chuẩn bị cho trường học quên ba ngàn vạn thầm thao thao cũng đi tới nói ra ta cũng chuẩn bị cho trường học quên ba ngàn vạn cái này không mới từ bí cảnh ra còn chưa kịp nói sao huyễn hải học viện phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm lập tức liền nếp miệng nở nụ cười khỏe miệng đều nức đến lỗ thai dễ thầm thao thao tha chủ nhiệm vừa mới nghiêm mặt dài cùng con lửa vừa nghe đến q u ê n t i ề n trở mặt nhanh như vậy vừa mới kỳ thật chính là t r ă n g đi đối diện thiên thánh học viện phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm im lặng không nói bạch như ca chép miệng cũng nói ra ta cũng chuẩn bị cho trường học quên ba ngàn vạn lệ phong hành không nói chuyện nơi này nghèo nhất chính là hắn tim chân p h à m dục thú đều m u ố n ký sổ gặp lệ phong hành không nói lời nào thiên thánh học viện phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm đều nghiêng đầu qua đến nhìn về phía hắn lệ phong hành há to miệng một hồi lâu mới nói ra ta ta cũng quên ba ngàn vạn nhưng là trước ký sổ ta hiện tại không có tiền thiên thánh học viện hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm trần phạm tranh thủ thời gian nói ra phong hành hiện tại xác thực không có tiền lần trước trong bi cảnh đạo được hỏa y ê u thạch còn không có toàn bộ bán đi tiền còn chưa tới tay đây thiên thánh học viện phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm s ắ t mặt lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều cũng cười bắt đầu thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm liên tục gật đầu nói ra các ngươi đều là ta nhìn xem lớn lên ta tin tưởng các ngươi nhân phẩm kỳ thật ta đã sớm biết rõ các ngươi không có khả năng không thèm để ý tự mình trường học một bên khác một mực vảnh t a i nghe lén lăng không ngọc mấy người đều sợ ngây người đông hải thành học sinh đều có tiền như vậy sao vì tiện liền quên mấy ngàn vạn cho trường học ngẫm lại tự mình tài khoản trên điểm này tiền lăng không ngọc cùng mục nguyên mấy người đều có chút xấu hổ tại gặp người giữa người và người trích lệch thực sự quá lớn a đột nhiên trần phạm lại nói ra hồng tụ cùng như ca bọn hắn cho chiến thần học viện quên tiền cùng ta có quan hệ cho nên ta cho h g u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện các quên năm ngàn vạn đi ê n thành một đám học sinh, chết để hóa đá. một chết học đám cũng k hà ô n g hà ả i liên hà n hà i t h n hà học sinh, h đến huyễn ư hải học viện phó hiệu trưởng lớn tiếng nợ nụ cười trên đường tới ta liền nói với bọn hắn ta qua ước thích trần phạm càng xem ngươi càng ưa thích à? cái khác ba người yên lặng nhìn thoáng qua h u y ễ n hải học viện phó hiệu trưởng trên đường tới nói đến trần phạm cho chiến thần học viện quên nhiều như vậy tại nguyên thời điểm ngươi rõ ràng là đang cắn răng nhấn răng ngươi chỗ nào nói qua ưa thích trần phạm rồi trần phạm lại nói ra nhưng ta còn có cái yêu cầu ta khả năng vẫn là tuổi còn rất trẻ ta tương đối hư vinh đừng nói như vậy h u y ễ n hải học viện phó hiệu trưởng nói ra ngươi là nghĩ giống như chiến thần học viện hiến cho tại nguyên thời điểm tự mình động thủ sao không có vấn đề thiên thánh học viện phó hiệu trưởng cũng nhẹ gật đầu tuyệt đối không có vấn đề ngươi nếu là nguyện ý nhóm chúng ta có thể tại thiên thánh học viện cửa chính chuẩn bị cho ngươi trên một khối lệnh bài lớn so sở huyền khối kia lệnh bài còn muốn lớn mấy lần đ ừ n g đừng đừng trần phạm giật này mình ta chỉ cần cùng hai cái học viện học sinh cùng ngự thú liên lạc một chút tình cảm liền tốt lệnh bài lớn cũng không cần thiên thánh học viện phó hiệu trưởng cười cười nói ra không sao ngày mai ta liền an bài trần phàm mặt trầm xuống ngài phải cho ta cây lệnh bài vậy ta liền không góp thiên thánh học viện phó hiệu trưởng cái này tiểu tử trở mặt làm sao nhanh như vậy không phải tự ngươi nói hư vinh sao cho ngươi lập lệnh bài ngươi còn không vui thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm lập tức nói ra nhóm chúng ta tôn trọng ngươi tất cả ý kiến ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ phó hiệu trưởng lập tức cũng nói ra đúng đúng đúng ngươi nói làm sao bây giờ vậy liền làm sao bây giờ trần phạm lập tức lại cười được cứ quyết định như vậy đi ta tăng thêm các ngươi mẹ t r ạ n g các ngươi đem hai học giáo ngự thú tư liệu đều phát cho ta đi cho ta điểm thời gian chuẩn bị một cái chấm nhất hậu thiên hậu thiên ta đi trước huyễn hải học viện ngày kia ta lại đi thiên thánh học viện tốt tốt tốt bốn vị lãnh đạo lập tức tăng thêm trần phạm mẹ chặn hai học giáo thầy chủ nhiệm lập tức liền đem tư liệu phát cho trần phạm trần phạm hợp l ấ các ngươi đã sớm chuẩn bị xong a nhưng các ngươi làm sao lại như thế khẳng định có thể từ ta cái này lấy tới tiền đâu ai những này ra hỏa đều cùng lý thắng học xấu a nếu không phải chính ta nghĩ rủ thú các ngươi coi là có thể từ ta cái này lấy đi một cái đồng trần phạm im lặng nhìn thoáng qua bốn vị lãnh đạo thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm nhãn châu xoay động lại nói ra trần phạm a liên quan tới cái này quên tiền sự t ì n h chiến thần học viện bên kia trần phạm nhàn nhạt nói ra không có chuyện gì bọn hắn nếu là hỏi tới ta lại cho chiến thần học viện quên ba ngàn n ạ nói r n g có chuyện g hắn l i a lại h o n t n học mấy người đều chết lặng các ngươi mở miệng miệm ba ngàn năm ngàn vạn nói thật là liên minh t ạ sao kia nguyễn hải học viện phó hiệu trưởng nói ra nhóm chúng ta liền đi về trước không quái rời ngươi thẩm hồng tụ nghèo đầu nói ra hiệu trưởng chủ nhiệm các n g ư ơ i đi nhanh lên đi ta nhìn xem các ngươi đau lòng nguyễn hải học viện phó hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm trứng mắt liếc thẩm hồng tụ cho mình trường học quyên tiền ngươi liền biết rõ đau lòng cho chiến thần học viện quyên tiền thời điểm làm sao không thấy ngươi đau lòng trần p h à m đem bốn vị lãnh đạo đưa ra ngoài đi về tới thời điểm thầm thao thao yên lặng nhìn xem hắn mà không biểu lộ giơ ngón tay cái lên phàm ca thật là một cái người tốt lệ phong hành cũng giơ ngón tay cái lên phàm ca là cái thánh mẫu bạch như ca toét ra miệ sư thúc là tán tài đồng tử chân pham nết miệng cười một tiếng sau đó hắn mặt chấm xuống một cướp một cái đem thẩm thao thao cùng lệ phong hành đều đạp bay ra ngoài hai cái hai hàng các ngươi biết cái gì à ta mẹ nói đây là vì dù thú một trăm triệu đáng là gì kia sáu con bốn mươi cấp h á c ma thi thể đều không biết rõ có mấy một tỷ trên trăm bước đây thật sự cho rằng ta uống l ộ n thuốc lấy tiền ra bên ngoài ném đây thẩm thao thao cùng lệ phong hành bỏ lên nhìn xem bạch như ca một mặt im lặng vì cái gì chỉ đá hai chúng ta không đá như ca đây đột nhiên thẩm hồng tụ bưu lại yếu ớt nói ra tiểu phẩm ta cảm thấy ngươi bây giờ lớn nhất nhiệm vụ không phải tu luyện cũng không phải lên đại học t r â n pham xứng sở đó là cái gì thầm hồng tụ m ị nhãn như tơ ngươi bây giờ hẳn là cưới một cái lao bà sau đó để lao bà bao ở tài sản của ngươi ngươi dạng này cầm tiền l i ề u mạng ra bên ngoài ném không dùng đến mấy ngày liền sẽ bại quan g g i a s ả n a t h ầ m thao thao đi trở về nhẹ gật đầu có đạo lý t r â n pham đẩy ra thầm hồng tụ đầu ai hồng tụ cái này dáng vóc thực sự quá nóng bỏng chân pham cảm giác có chút chống đỡ không được hắn là cái huyết khí phương cương nam nhân a cũng không phải thành nhân cô nàng này mỗi ngày dạng này mị hoặc để cho người ta nhịn không được vừa muốn đem nàng làm a chẳng biết tại sao trần p h ạ m trong đầu lõe lên dạ hồng nhan dung nhan trong lòng dâng lên tới ngọn lửa kia thổi p h ù một tiếng liền diệt cái gì tình huống trần p h ạ m nhìn thoáng qua thẩm hồng tụ hồng tụ kia mị hoặc tư thái tựa hồ không có như vậy hấp dẫn người dựa vào nữ đế dáng vẻ còn có thể dập lửa trần p h ạ m hướng phía bạch như ca vậy vây tay như ca nhóm chúng ta đi phủ thành chủ sau đó hắn nhìn về phía phía sau lăng không ngọc đám người các người đem cái này làm nhà mình có chuyện gì tìm đông thúc đi ta có việc muốn đi một chuyến phủ thành chủ lăng không ngọc mấy người nhẹ gật đầu phất phất tay đứng tại bạch hạc trên lưng t r â n phàm cho đánh đêm t h ầ m tiêu lệ thanh an cắt phát một đầu tin tức để bọn hắn đến r i ụ c thú sư hiệp hội đem tự mình ngự thú l ĩ n h trở về bạch như ca nhìn thoáng qua dưới chân ba cái dương lớn có chút buồn bực nói ra sư thúc ngươi là muốn đem kia mấy món thần binh đưa đến phụ thánh chủ đi sao không phải chỉ có sáu cái sao vì cái gì ba cái như thế dương lớn n h a t r â n phàm nhàn nhạt nói ra cho ngươi cha kia hai cái ngự thú mang theo điểm ăn ngon bạch như ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn sư thúc đây là muốn cho nàng phụ thân bồi giữa ngự thú nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi trần phạm dục thú năng lực nhưng trần phạm trước đó bồi dưỡng ngự thú đẳng cấp cao nhất cũng chính là chiến thần khai hoang đoàn chân thanh kim vũ hải đông thanh trước đây kim vũ hải đông thanh cũng bất quá mới cấp mười sáu mà thôi nhưng nàng phụ thân hai cái ngự thú kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền quy kia thế nhưng là cấp hai mươi bảy ngự thú liền liền thái sư bá vì bồi dưỡng kia hai cái ngự thú đều đã hao hết tâm tư bạch như ca nhìn xem trần phạm nhớ tới tự mình lần thứ nhất gặp được trần phạm t r ắ n cảnh khuôn mặt lập tức nóng bỏng một lần kia nàng căn bản xem thường trần phạm dù là biết rõ đối phận trên đối phương là tự mình sư thúc nhưng nàng trong lòng một chút xíu tôn kính đều không có trên đường đi còn không ngừng châm trọc khiêu khích về sau bởi vì bị thái sư bá cùng phụ thân mắng một trận về sau đều tức khóc bắt đầu bây giờ lại nhìn trần phàm bạch như ca cảm giác trước mắt tuổi đời này cùng tự mình tương tự sư thúc đơn giản vĩ nạn đến như là cự nhân nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm cái gì trần phàm không có xoay đ ầ u lại chỉ là nhàn nhạt nói ra n g ư ơ i phụ thân gần nhất một mực tại nếm thử đột phá thất phẩm tông sứ cảnh nhưng lần trước ta đi phụ thành chủ thời điểm tinh thần lực của hắn đủ rồi nhưng tinh lực không đủ bạch như ca con mắt chứng đến lớn hơn cho nên sư thúc ngươi chuẩn bị giúp phụ thân ta đem kia hai cái ngự thú đẳng cấp tăng lên dựa vào ngự thú trả lại t i n h lực nhất cử đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh trần phạm nói ra có thể thành công hay không khó mà nói nhưng dù sao cũng phải thử một chút lại nói bên cạnh khống chế lấy bạch hạc dương sướng hoàn toàn h ò a đá hắn đương nhiên biết rõ trần phạm là dục thú sư mà lại là trương hải đại sư đệ t ừ đoạn này thời gian hắn chính là dựa theo trương hải đại sư mệnh lệnh dùng bạch hạc mang theo trần phạm tại chiến thần học viện cùng dục thú sư hiệp hội tới, tới đi, đi dưới chân hắn bạc trên cơ bản đô thành trần phạm vật cưới chuyên dụng nhưng dương sướng tuyệt đối không nghĩ tới trần phạm dục thú năng lực vậy mà kinh khủng đến mức độ này nghe đại tiểu thư ý tứ trần phạm lần này đi phụ thành chủ là chuẩn bị bồi dưỡng thành chủ kia hai cái ngựa thú thật không hổ là trương hải đại sư đệ tử a quá lợi hại dương sướng trước kia đối trần phạm rất k h á c h khí hoàn toàn là bởi vì trần phạm sư phụ là trương hải đại sư nhưng lần này nghe bạch như ca cùng trần phạm đối thoại trong lòng của hắn cảm giác lại là hoàn toàn không đồng dạng đại phong tuổi qua bạch hạc phi thường ư u nhã rơi xuống phủ thành chủ cửa chính cửa chính hai tên hộ vệ thấy được bạch như ca sớm tiến lên đón g ú t hai người nhắc lên cái dương làm ph trần phám hướng về phía dương sướng mỉm cười gật đầu dương sướng cười k h o á t tay áo đi theo hai tên hộ vệ trần phàm cùng bạch như ca một đường tiến lên sau đó thông qua được từng đạo cửa ải về sau từng bước mà xuống đến lòng đất thành lũy lòng đất chỗ sâu trước kia thu được tin tức bạch thiên vũ cùng trương hải cùng vân thương hải cùng đi tới trần phám đem bên trong một cái dương đẩy lên phía trước cười nói ra sư m i n h nơi này chính là kia sáu cái binh khí ta cầm về về sau còn không có che nắm đây cựu phẩm cảnh tam trọng thiên sử dụng binh khí cũng đều là thần binh đẳng cấp nhưng đến cùng là thượng trung hạ tam phẩm cái nào nhất phẩm ta còn không có đi giám định thất phu vô tội hoài bích k ỳ tội ta cũng chính là đặt ở trong nhà qua qua làm nghiện bạch thiên vũ cùng vân thương hải lẫn nhau đều thấy được đối phương trong mắt rung động cùng hưng phấn nhưng là ta muốn nói rõ ràng trần phạm nói ra đây không phải không ràng buộc thương hải hoặc là đế đô bên kia cơn giả muốn những n à y đồ vật nhất định phải cầm đồ vật đến nổi trương hải nhịn không được cười lên vũ vô, vô trần phạm b ả vai nói ra ngươi yên tâm đi có người nghị chiếm đồ đệ của ta thiện nghi còn, còn muốn hỏi qua ta cái này lão bất tử đây này vân thương hải ngồi s ù n xuống mở ra cái dương kia một thanh tử thần liêm đao đồng dạng binh khí một cây bằng kiếm một cái sắc bén cổ quái trường câu một thanh trường kích một thanh cự phủ một cái cái nghĩa sáu cái binh khí đều là quan mang nội liễm chậm nhìn lại thường thường không có gì lạ nhưng lấy vân thương hải tinh thần lực cái dương còn không có mở ra hắn liền đã cảm ứng được cái này mấy món thần binh bên trong mê n m ô n g sức mạnh khó lường quá mạnh vân thương hải trầm giọng nói ra dạng này đồ vật ta cũng chính là tại lao sư t a kia nhìn thấy qua trần phàm người cái này sáu cái binh khí đủ để đem nhóm chúng ta đường quốc sáu vị c ự phẩm cảnh thực lực tăng lên một mảng lớn a bạch thiên vũ cũng cười liên tục gật đầu cười đến rất vui vẻ trương hải n ế c miệm lên nói ra nào chỉ là cái này sáu cái binh khí a các ngươi cũng đừng quên đi kia sáu cái ác mộng c h i đ ỉ n h cựu phẩm cảnh thế nhưng là trần p h ạ m giết chết trần p h ạ m hai chân mềm lún liên tục khoác tay không không không, sư phụ ngươi cũng đừng nói như vậy ngươi nói như vậy cũng không ai tin a cựu phẩm cảnh ta nhưng làm bất tử hắn đứng kia để cho ta chặn ta cũng chặn bất động a bạch thiên vũ ba người nhìn thấy trần p h ạ m vẻ mặt cầu xin lập tức cười ha ha trương hải cười nói bất kể nói thế nào nếu như không phải là bởi vì ngươi chỉ hoãn một điểm thời gian kia ác mộng tri đình người chỉ sợ đã mang đi ngũ thải thần thạch mặc dù sáu người kia không phải ngươi giết chết nhưng phần này công lao phía trên khẳng định phải cho n g ư ơ i nhớ một bút lập tức giết chết sáu tên cựu phẩm cảnh bộ giáo dục mấy cái kia ra hỏa đối ngươi cũng là khen không dứt miệng a bộ giáo dục trần p h à m c h ứ n g mắt nhìn nói ra sư phụ kỳ thật không chỉ chết sáu người còn có hai cái mạnh hơn đang đổi g i ế t thiên ma giáo giáo chủ thời điểm bị thiên ma giáo giáo chủ dẫn bạo thần minh dùng đồng quy v u tận phương thức cho giết chết bạch thiên vũ quát lạnh một tiếng nói、Tốt. ác mộng tri đình coi như lại cương đại lập tức tổn thất tám vị cựu phẩm cảnh cùng tám cái đế hoàng cấp á t ma thời gian ngắn bên trong đoan chừng cũng nhảy nhót không nổi đi sau đó bạch thiên vũ nhìn về phía vân thương hải nói ra, thương hải, Ngươi đem đồ vân ậ t thành t mang đến y cho đ i h Bộ thương r ư ở n Vân g đi. Tốt. t hải đ e mỉm n cười trần phàm ta cùng thiên võ huynh đệ tương xứng ngươi là hắn sư đệ cho nên ngươi cũng có thể s ư n g hô ta một tiếng đại ca không cần quá mức công nghệ trần phàm gật đầu cười vân đại ca ý tứ của ta đó là ta mang theo một chút đồ vật cho ta sư huynh hai cái ngựa thú lần này có khả năng trợ giúp hắn hai cái ngự thú đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cùng t r ủ n g tộc đẳng cấp sau đó mượn ngự thú trả lại lực lượng giúp ta sư h u y n h lại x u n g kích một cái thất phẩm tông s ư cảnh vân thương hải hắn biết do trần phạm là trương hải đệ tử khẳng định sẽ giúp thú nhưng là trương hải đại sư cũng không dám nói thời gian ngắn bên trong giúp bạch thiên vũ đem hai cái ngự thú đẳng cấp tăng lên trần phạm vậy mà nói có khả năng trợ giúp bạch thiên vũ đem hai cái ngự thú đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp vân thương hải có chút khó có thể tin nhìn về phía trương hải trương hải cười khẽ gật đầu vân thương hải lập tức nói ra, cho ta năm phút thời gian ta sẽ đổ vật mang đến cho thành tây đinh bộ trưởng lập tức quay lại vừa dứt lời hắn nhắc lên cái dương thân hình thoát một cái liền đã mất đi bóng dáng bạch tiên vũ gặp trần phạm ánh mắt lộ ra dấu chấm hỏi vừa nói ra đinh bộ trưởng là bộ giáo dục phó bộ trưởng là cựu phẩm cường giả một mực trấn thủ tại thượng hải nhận được tin tức của chúng ta về sau hắn trước tiên liền chạy tới hiện tại đinh bộ trưởng ngay tại phạm lao dẫn đầu dưới kiểm tra nhóm chúng ta đông hải thành đại trận trương hải nói ra như ca người về trước đi bạch như ca chu mỏ một cái nha các loại bạch như ca vừa đi bạch thiên vũ nhắc lên mặt khác hai cái dương sư đ ệ người đi theo ta trương hải cùng trần phạm đi theo sau trương hải mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng nói ra tiểu phạm lần này xác định có thể giúp thiên vũ n g ự thú đột phá chiến l ự c đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp sao phía trước bạch thiên vũ cũng là có chút điểm khẩn trương lên cho dù là hắn loại này đẳng cấp cường giả đối với cái này sự tình cũng là cảm giác có chút không thể tưởng tượng hắn cùng trương hải đã sớm biết do trần phạm tại d ụ c thú chi đạo có siêu phạm thoát tục năng lực nhưng hắn hai cái n g ự thú dù sao đã là cấp h a t h ờ i gian ngắn bên trong chợ giúp cấp h a n g ự thú đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cái này đã phi thường gian nan nhưng trần phám nói cũng không chỉ là chiến lược đẳng cấp trần phám nói đúng lắm trợ giúp hắn đem ngự thú đột phá chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp chủng tộc đẳng cấp tăng lên so chiến lược đẳng cấp gian nan rất rất nhiều à, tuyệt đại bộ phận ngự thú chỉ cần có đầy đủ thời gian chỉ cần đầy đủ ngang nhau thuộc tính quái thú thịt đều có thể chậm rãi tăng lên chiến lược đẳng cấp nhưng chủng tộc đẳng cấp vốn đạo trả lại lực lượng đủ để đem hắn đẩy lên tác phẩm tông sư cảnh không chân chính thu hoạch chỉ có hắn thực lực tăng lên sao giúp hai cái ngự thú đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp cái này tương đương với đem cái này hai cái ngự thú tăng lên dòng giá hai cái đẳng cấp à bạch tiên h vũ dẫn theo cái dương ngón tay có chút gấp xếp chặt chân phang khẽ gật đầu h ẳ n không có vấn đề lần trước tới thời điểm ta chuyên môn để sư h i n h đem hai cái ngự thú triệu hắn đi ra sau đó hảo hảo kiểm tra một phen cuối cùng mới căn cứ bọn hắn thuộc tính cùng đẳng cấp chọn lựa rất nhiều vật liệu lần này hy vọng có thể giúp sư h u n h nhất cử đột phá đến tổng sư cảnh đi hảo hảo kiểm tra một phen ngươi lần trước tới rõ ràng chỉ là nhìn qua nhà trương hải sờ lên cái mũi nói thực ra hắn đồ đệ này hắn cũng hoàn toàn nhìn không minh bạch ba người một đường tiến lên đi vào một cái khảm nạm lấy rất nhiều n g u y ệ n quang thạch m ậ t thất vừa mới đi vào m ậ t thất bạch thiên vũ liền đem tự mình hai cái ngự thú kêu gọi ra quái vật tên kim cương long giáp trùng chiến lược đẳng cấp cấp c hai bà trùng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu p h ả m quái vật tổ h tính kim quái vật tên cựu thiên huyền quy chiến lược đẳng cấp cấp c hai bà trùng tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phản quái vật tổ tính nửa chạc cái ngự thú lần nữa nhìn thấy trần phản đều là thoáng sửng suốt một cái hạch m lưu m ạ n tiêu hùng sắc phạt quyết đoán âm lưu tầm phù thanh chủ thất. đất trong mặt lòng bên ạ c h h t i Vũ nhắm mắt từ, ngay mắt tử, tại bà x ú cạnh thê hát、đoàn. Thế là đã bị xóa đi ý thức, đồng thời thanh ác niệm ma phân thể. quanh hắn, chử ở xung xóa nổi lửng đoàn. đồng niệm phân Bên ma cái đi lơ là mấy ác khóc c đã bị ý vân thương hải cùng trương hải hai người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem trần phạm thao tác hai cái nổi lớn bên trong nước đã sôi trào nhưng còn có rất nhiều vật liệu không có bỏ vào trần p h a m cầm một đống tinh hạch tại một bên khác bày trận những n à y tinh hạch chỉ có sáu viên là cấp hai mươi bảy còn lại đa số đều là cấp hai mươi sáu trở xuống không có biện pháp vì tiết kiệm tiền trần phạm không thể không lựa chọn cái này tướng so sánh so sánh phức tạp một điểm phương án mặc kệ là bồi dưỡng cấp 27 kim cương long giáp trùng vẫn là bồi dưỡng cấp 27 cựu thiên huệ quy hệ thống đều cấp ra nhiều loại tăng lên phương án trong đó cái này đơn giản một cái phương án sử dụng chính là nhiều k h ỏ a 28 cấp quái vật tinh hạch nhưng loại này cấp bậc quái vật tinh hạch dù là chỉ là trên lệnh một cái đẳng cấp giá cả cũng là ngày đêm khác biệt trần phạm không có tiền đúng vậy một giờ trước còn tại cho n u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện quyên tiền trần phạm thật không có tiền chí ít trong chương mục không có gì tiền k h ô c ma những số tiền kia chủ yếu dùng để định chế đoạn thiên ma đào cùng phong tiên h khải giáp cùng hậu thuẫn mua x o n g trang bị về sau trần phàm trên thân liền không có bao nhiêu tiền mà trước đây đào được những cái kia h ỏ a yêu thạch là h ủy thác chiến thần học viện tại bán cho tới bây giờ tiền đều không có cầm tới thu thập những tài liệu này thời điểm là tại đi thất tinh sơn trước đó trần phàm là lợi dụng trương hải cho hắn kia tài khoản danh tiếng trực tiếp tại dục thú sư hiệp hội ký sổ trong nồi lớn hầm những tài liệu kia ngược lại là không tốn bao nhiêu tiền nhưng một đống cấp hai mươi bảy hoặc là cấp hai mươi sáu quái vật tinh hạch đi thất tinh sơn trước đó trần phàm căn bản mua không nổi dù vậy trần phàm cũng không có tìm bạch thiên vũ đòi tiền l i ê n sông bạch thiên vũ hao phí linh hồn lực chuyến cho hắn đoạn thiên cựu đao trần phàm cũng không nguyện ý mở cái miệng này hiện tại thì càng sẽ không mở cái này miệng bởi vì hiện tại đã không thiếu chút tiền đấy trước sau hai nhóm h ỏ a yêu thạch b ỏ đều trở nên có chút không có ý nghĩa bởi vì trần phàm n h ặ t thi n h ặ t đến phi thường vui sướng sáu con bốn mươi cấp ác ma thi thể cùng ác ma tinh hạch lại thêm sau cái thần minh nói phú khả định quốc kia khẳng định h o a trương nhưng này chút đồ vật thêm một khối nói giá trị liên thành tuyệt không l ạ quá trần phàm từng khối tinh hạch dựa theo hệ thống trên nói rõ chi tiết đem tinh hạch cất đặt trên mặt đất sau đó nhẹ nhàng nhấn một cái c ạ n h cường hành tinh lực phun trào cứng rắn mặt đất như là giấy tinh hạch trực tiếp khảm vào trong đất theo từng khối tinh hạch khảm vào trong đất từng đầu linh tuyến bắt đầu từ từng khối tinh hạch bên trong kéo dài mà ra lẫn nhau liên thông tạo thành một cái thần bí đồ án kỳ dị là bồi dưỡng kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền quy mà thiết chí hai tòa tụ tinh trận đơn giản hình thức ban đầu chân pham sờ soạn một cái mồ hôi chán nhìn thoáng qua thời gian hai cái trong nồi lớn nước m o n làm chân pham nhấc lên thùng nước bởi vì trận pháp loại này đồ vật trần phàm trước đó căn bản không có làm sao tiếp xúc qua trước đó mặc kệ là bồi dưỡng cấp năm cấp sáu ngựa thú vẫn là bồi dưỡng kim vũ hải đông thanh loại này cấp một mươi sáu ngựa thú đều không có sử dụng qua tụ tinh trận thậm chí liền tinh hạch đều rất ít sử dụng trước đây vừa cùng tiểu bạch ký kết sử dụng so tiểu bạch đẳng cấp cao hơn làm lân yêu ngư tinh hạch kia là lựa chọn phương pháp đơn giản nhất dùng cấp hai thậm chí cấp ba tinh hạch đến bồi dưỡng cấp một ngựa thú đơn giản dễ dàng rất nhiều nhưng lần này bồi dưỡng cấp hai mươi bảy hai cái ngựa thú nơi này tất cả tinh hạch đều không có vượt qua cấp hai mươi bảy cho nên quá trình cũng phức tạp rất nhiều nhất là cái này hai tòa tụ tinh trận chỉ cần một viên tinh hạch cất đặt vị trí có chút sai lầm đều có thể dẫn đến tụ tinh trận hiệu quả ngày đêm khác biệt thậm chí khả năng trong nháy mắt thất bại cho nên trần phàm bảy trận thời điểm cẩn thận nghiêm túc mỗi một khối tinh hạch ở giữa cự ly vị trí đều là vừa đi vừa về lặp đi lặp lại xác nhận lấy hắn hiện tại thể chất dẫn theo đoạn thiên ma đao cùng chặt lên mấy trăm đao đều chưa hẳn sẽ lưu bao nhiêu mồ hôi nhưng chỉ là bố trí cái này hai tòa tụ tinh trận hắn đã sát qua nhiều lần mồ hôi nồi lớn bên trong nước lại mở một cái nồi bên trong vật liệu đã ngao thành màu vàng sậm bột nháo bộ dáng một cái khác n ồ i nấu bên trong vật liệu lại phảng phất hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có quỷ dị chất lỏng màu xanh sấm đang không ngừng lan lộn trương hải nhìn xem một màn này nhìn chằm chằm mỗi một cái vật liệu trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng nhìn thấy trần phàm chạy mồ hôi bộ dáng hắn lại đem tất cả vấn đề nuốt trở vào vẫn thương hải nhìn xem lại nhìn xem một bên khác tiến vào không ta chi cảnh bạch thiên vũ trong lòng cũng là dâng lên một c ố không nói được chờ mong hắn từ bạch thiên vũ kia ngầm trộm nghe nói qua trần p h ạ m tại r ụ c thú chi đạo bên trên có kinh tài tuyệt d i ễ m thiên phú trương hải đại sư càng là đối với đệ tử của mình khen không dứt miệng nhưng là để dạng này một người trẻ tuổi đến bồi dưỡng v ư ơ n g giả cấp lựa thú có phải hay không quá khoa t r ư ơ n g một điểm mặc dù nói bạch thiên vũ lần này bắn v ọ t thất phẩm cảnh coi như thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì nhưng là vẫn thương hải nhìn xem trần phàm như có điều suy nghĩ lại qua ba mươi phút sau tất cả vật liệu đều đã ném vào kia hai cái trong nồi lớn n à o thành nát nhử trần phàm đem hai cái nổi lớn bưng đến bên cạnh nồi lớn chậm rãi ngồi xuống ngưng tụ nếu như đông lạnh một cái là màu vàng sậm một cái là màu xanh sẫm hô trần phàm trùng điệp thở ra một ngụm trọc khí không có tiền chính là phiền thoái như vậy lần sau nếu là bồi dưỡng cao đẳng cấp nội thú trần phàm cũng không vui lòng làm như vậy có tiền mua cao hơn đẳng cấp quái vật tinh hạch kia khẳng định liền dùng cao hơn đẳng cấp quái vật tinh hạch tương đối cao như bây giờ quá phi sức thối cốt khai mạch một ngày một đêm đều không có cảm giác mệt mỏi như vậy a về sau bồi dưỡng cao đẳng cấp ngự thú thời điểm trần phàm chắc chắn sẽ không vui lòng làm như vậy mặc kệ là tông sư hay là ai dù sao trực tiếp đem vật liệu tờ đơn ném qua đến liền là không khẳng định còn muốn tăng thêm một chút mình muốn đ ổ vật mới được trần phàm lại vớt một cái mồ hôi sau đó hướng phía kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền quy vậy vây tay hai cái to con đến đây đi hai cái hình thể to lớn ngự thú phân biệt đi tới trần phàm cất đặt tốt nổi lớn trước mặt nhưng hai cái ngự thú cùng trần phàm cũng không như thế nào quen thuộc cho nên mặc dù đi tới lại đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía trương hải trương hải nhẹ gật đầu nghiêm ngặt dựa theo tiểu phạm nói tới đi làm đi căn bản không cần nghiêm ngặt bởi vì tiếp xuống thao tác đơn giản tới cực điểm hai cái to con đem thư hai n ổ i thạch g ă n hết về sau dựa theo trần phạm phân phó phân biệt bỏ tới một tòa tụ tinh trận chính giữa trần phạm đi đến kim cương long giáp trùng trước mặt ngón tay đặt tại dưới chân một khối tinh hạch phía trên tinh lực thúc giục tư phản phất là dòng điện từ kia một khối tinh hạch bắt đầu một đầu linh tuyến lóe lên trói mắt ánh sáng nhanh chóng dọc theo nguyên bản đã xuất hiện lên tuyến nhanh chóng du tẩu mà đi tụ tinh trợ tốc độ cao nhất khởi động tinh hạch bên trong tinh lực. trong nháy mắt như sông lớn của quận t h ư ớ n g phía kim cương long giáp trùng hội tụ mà đi kim cương long giáp trùng thấy thế lập tức hơi nhắm mắt nhanh chóng thu nạp lên cái này b ê n n g ô n g tinh lực v â n thương hải mặt lộ vẻ rung động như thế giản dị tụ tinh trận vậy mà có thể tại trong khoảnh khắc điều động tất cả tinh hạch tinh lực khó có thể tin trương hải cũng mở to hai mắt nhìn vừa mừng vừa sợ làm sư phụ hắn lần này xem như từ đồ đệ trên thân học được một chiêu A, như thế hai tòa tụ tinh trận mặc kệ là dùng đến dục thú vẫn là dùng làm ngự thú sư hoặc tinh vũ giả tu luyện đều có thể sinh ra kỳ hiệu à thời gian từng chút từng chút đi qua Kim cương long giáp tại bọn hắn kia cường đại tinh thần lực cảm ứng bên trong thu nạp nhiều như vậy tinh hạch bên trong tinh lực kim cương long giáp trùng thể nội cố lực lượng kia quả nhiên là sôi trào mãnh liệt thâm phí mênh mông mà chân phạm thì mặt không biểu lộ phi thường bình tĩnh nhìn xem đây hết thể đợi đến kia ba viên cấp hai mươi bảy tinh hạch bên trong tinh lực cũng bị kim cương long giáp trùng toàn bộ thu nạp về sau chân p h n m trong tầm mắt giao diện thuộc tính bên trên kim cương long giáp trùng đ ư ợ phá chỗ hư phương pháp bên trong những tài liệu kia toàn bộ biến mất liền chỉ còn lại có hệ thống năng lượng rất tốt trần pham nhẹ nhàng vỗ vỗ kim cương long giáp trùng một bộ rất hài lòng dáng vẻ hết thẻ cũng rất thuận lợi nói hắn cho kim cương long giáp trùng quán thâu vào ba trăm năm mươi điểm hệ thống năng lượng sau đó hắn đi tới một bên khác cựu thiên huyền quy bên cạnh thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại một khối tinh hạch phía trên v â n thương hải có chút buồn bực nhìn thoáng qua kim cương long giáp trùng sau đó lại liếc mắt nhìn trần phàm kim cương long giáp trùng những cái kia đồ ăn xong trong trận pháp tinh hạch tinh lực cũng tiêu hao hầu như không còn phía dưới liền không có cái khác trình tự sao v kim cương long giáp trùng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn nằm ở trên mặt đất lộ ra thống khổ c h i sắc vân thương hải cùng trương hải đồng thời mặt lộ vẻ dĩ sắc tại bọn hắn cảm ứng bên trong kim cương long giáp trùng thể nội k ê u cố lực lượng cường đại phản p h ấ t bị một cố kỳ dị lực lượng chỗ kích thích cùng dẫn đạo vậy mà trận tăng mấy lần kim cương long giáp trùng toàn thân không ngừng run r u dậy trần phàm chạy mau mấy bước trốn đến vân thương hải sau lưng vân thương hải sau một khắc a n h cương hành khí kình nổ bể ra đến trực tiếp đem kia hai cái nổi lớn đều cấp hiên phi ra ngoài trùng đ i ệ ngã ở trên vách tường mà vân thương hải cùng trương hải trước một bên khác ngồi xếp bằng bạch thiên vũ đồng dạng thân thể chấn động kim cương long giáp trùng trả lại t i n h lực đến vân thương hải cảm ứng được bạch thiên vũ biến hóa trên người lập tức liền mở to hai mắt nhìn tiểu phạm đây là có chuyện gì vì cái gì kim cương long giáp trùng sau khi đột phá trả lại t i n h lực như thế cường đại nhà trần phàm từ vân thương hải sau lưng lượng quanh ra nói ra một phương diện trước đó giúp hắn đột phá trước đó sư phụ liền nói với nó qua các loại nó đột phá thời điểm hy vọng nó có thể trả lại nhiều một chút t i n h lực tốt trợ giúp bạch sư minh s ú n g kích thất phẩm tông s ư cảnh một phương diện khác lần này nó không chỉ là từ cấp 27 đột phá đến cấp 28, t a còn giúp nó đem chủng tộc đẳng cấp từ cao đẳng siêu p h ả m đột phá đến cấp thấp l ĩ n h chủ cho nên nó trả lại tinh lực liền tương đối khổng lồ vân thương hải hắn mặt lộ vẻ vẹ kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua trương hải đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào đồng thời tăng lên chiến l ự c đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp khó trách khó trách lần kia thiên vũ nói hắn người sư lệ này chính là mình phúc duyên lần trước vân thương hải nghe nói như thế còn tưởng rằng hắn nói là khốc ma sự tỉnh khốc ma đối với bạch thiên vũ đột phá đến thất phẩm tông sư cảnh. sắp thực cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không nghĩ tới vân thương hải tự nhận kiến thức cực lớn liên c ử u phẩm cường giả kinh tiên thủ đoạn đều gặp không ít nhưng lần này triệt đề bị trần phàm thủ đoạn cho trấn kinh trương hải s ắ c mặt so vân thương hải bình tĩnh rất nhiều trương hải khẽ mỉm cười phản phất đối đây hết thể tính trước kỹ càng sớm có sở liệu nhưng trương hải nội tâm kỳ thật cũng là rời sông lấp biển đồ đệ thủ đoạn này quả nhiên là siêu phàm thoát tục khó mà tưởng tượng a xem ra về sau hướng người giới thiệu tự mình đồ đệ này thời điểm nhất định phải tăng thêm một câu trò giỏi hơn thầy lúc này sau khi đột phá kim cương long giác trùng chậm rãi đi tới cảm kích hướng về phía trần p h ạ m thấp túi đầu ha ha ha ha ha trương hải phi thường vui mừng vỗ vô kim cương long giáp trùng sau đó nhìn về phía trần p h ạ m tiểu p h ạ m nó tại cảm tạ ngươi trần p h ạ m cười cười cũng vỗ vô kim cương long giáp trùng cái đồ chơi này hình thể quá lớn áp sát quá gần đều muốn ngửa đầu mới được xương cổ khó chịu trần p h ạ m lại đi tới một bên khác cựu thiên huyền quy bên cạnh cựu thiên huyền quy phía dưới tụ tinh trận đã sớm khởi động một hồi lâu từng viên tinh hạch trên tinh t r ậ h ở i đ ộ n h ồ từng đầu g i i lộ màu chui vào cựu thiên huyền quy thể nội các loại cựu thiên huyền quy toàn bộ thu n trần phạm lại vô vô cựu thiên huyền quy đầu rất tốt có thể khống chế một cái tinh lực trong cơ thể kiên nhẫn chờ đợi một hồi lại là ba trăm năm mươi điểm hệ thống năng lượng chỉ trong lát cựu thiên huyền quy cũng đột phá đến cấp hai mươi tám chiến l ự c đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đồng thời tăng lên bạch thiên vũ tại thời gian ngắn bên trong liền thu nạp đến bốn c i trả lại lực lượng thu nạp hai cái ngự thú bốn c i trả lại lực lượng sau bạch thiên vũ lập tức vận chuyển tinh lực bắt đầu xung kích thất phẩm tông sứ cảnh trương hải cùng trần phạm lẫn nhau chậm dãi thối lui ra khỏi mất thất kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huyền quy chậm dãi bỏ tới bạch thiên vũ hai bên trá thủ hộ tại tự mình chủ nhân bên cạnh mà hộ pháp vân thương hải nhìn thoáng qua cửa mất thất hít sâu một hơi một hồi lâu mới đưa nỗi lòng bình phục xuống tới phủ thành chủ pháo đài dưới đất trên hành lang trần phạm lương bước chân sư phụ vậy ta liền đi về trước rồi ừ m trở về nghỉ ngơi thật tốt đi a đúng rồi trương hải gọi lại trần phạm dùng huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa luyện chế đan dược đã ra tới quay lại ta sẽ phái người đưa đến ngươi vậy đi cấp m ư ơ i ba huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa luyện chế đan dược đối với ngũ phẩm cảnh trở lên ngự thú sư hoặc tinh vũ giả kỳ thật hiệu quả đã không lớn nhưng là ngũ phẩm trở xuống k h i a đổ vật được x ư n g tụng là cực phẩm linh dược dù là nội phụ bị thương nặng một viên n u ố t vào bụng cũng có thể sinh long h o a h ổ trương hải nhìn xem trần phàm nói ra cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi ý kiến sư phụ ngài không cần hỏi ý kiến của ta trần phàm nói ra ngài cùng bạch sư huynh an bài liền tốt trương hải cười vỗ vỗ trần phàm bà vai nói ra ta và ngươi bạch sư huynh ý tứ một bộ phận cho ngươi cùng mấy cái kia tiểu gia hỏa một bộ phận phân phối cho đông hải thành mấy đại gia tộc lấy thêm một bộ phận đưa đến thượng hải đi đấu giá mà còn lại đại bộ phận một bộ phận cất giữ tại phủ thành chủ một bộ phận phân phối cho tam đại khai h o à n đoàn không có vấn đề cứ dựa theo các người thương lượng làm xong trương hải lại nói ra cái này khá tốt phân phối bất quá kia sáu còn bốn mươi cấp á c ma thi thể cùng sáu cái thần minh khả năng ngươi liền muốn c h ờ lâu một đoạn thời gian những cái kia đồ vật đông hải thành khẳng định xử lý không được giá trị bao lớn cũng cần bộ giáo dục bên kia phái người đến n ước định cho nên muốn đưa đi thượng hải giao cho thượng cấp xử lý trần phạm lại gật đầu một cái sau đó vẻ mặt cầu xin nói ra ta biết rõ bất quá chờ bạch sư huynh thành công sau khi đập phá để hắn giúp ta trước làm ít tiền đi lần này giúp hắn bồi dưỡng cái này hai cái n g ự thú ta thiếu dục thú sư hiệp hội một số tiền lớn Những tài tất liệu kia tất cả đột ề u mua quái là lại. ký sổ Cấp cấp 26, 27 vật nhiên trần pha lén lén lút lút nhìn trái phải một chút mới xem chừng nói ra sư phụ lần này tới đông hải thành vị kia cựu phẩm cường giả cùng ngài rất quan sao trương hải lại cười thế nào ngươi muốn cho hắn giúp ngươi phá vỡ kia mấy cái tu di giới a trần pha ngẩn ngơ sau đó xấu hổ cười một tiếng nói ra sư phụ ngươi cũng biết rõ a ta không biết rõ nhưng ta có thể đoán được trương hải nói ra không gian giới chỉ loại này đồ vật vô cùng thưa t h t phổ thông cựu p h ầ n cảnh cũng chưa chắc có thể có được một viên nhưng ta nghe người ta nói qua ác mộng c h i đ ỉ n h bên trong những lao quái vật kia đều là đến từ một cái tên là thiên vũ giới thế giới không gian giới chỉ chính là từ bên kia chuyển tới những người kia có thể đem thiên ma giáo giáo chủ làm cho thảm hại như vậy tại ác mộng c h i đ ỉ n h bên trong địa vị chỉ sợ cũng không t h ấ p à trên người bọn họ có loại này không gian giới chỉ không có gì lạ nhưng thiên vũ trước đó tại thủy vân khe thời điểm cẩn thận đã kiểm tra những thi thể này cũng phái người tại phụ cận đi tìm thật lâu cũng không có tìm được cái gì đồ vật ta liền biết rõ khẳng định là rơi xuống ngươi trong tay t r â n pham cười h ắ t h ắ t gãi đầu một cái bất quá trương hải n h u n h u mày nói ra lần này tới đông hải thành đinh bộ trưởng ta mặc dù nhận biết nhưng cũng không làm sao quen mà lại trước ngươi nói qua truy sát thiên ma giáo giáo chủ sáu người kia chính là cựu phẩm tam trọng thiên tu vi nhưng đinh bộ trưởng chỉ là cựu phẩm nhất trọng t h i ê n không nhất định có thể phá ra được những cái kia tu di giới tinh thần lực phong ấn ngươi trước tiên đem những cái kia đồ vật bảo t ồ tốt quay đầu ta lại tìm người hỗ trợ Tốt. Trân n Pham những cái kia trong không gian giới chỉ đều có chút cái gì đồ tốt hiện tại những cái kia không gian giới chỉ liền l ặ n g lặng nằm tại hắn ngự thú không gian nơi hẻo lánh bên trong đây trần phạm ly khai phủ t h à n h chủ dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về dục thú sư hiệp hội bắt đầu căn cứ h u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện bên kia cho tư liệu thu thập các loại vật liệu trợ giúp hai học viện này học sinh bồi dưỡng ngự thú cái này theo trần phạm mạnh hơn cựu phẩm cảnh người không gian giới chỉ càng khiến người ta hư phấn thời gian ngắn bên trong bồi dưỡng đại lượng đẳng cấp thấp ngự thú loại này cơ hội không thường có a đông hải thành lâm gia trong mặt tất lâm thiếu đang có điểm nôn nóng bất an chờ đợi đ ộ t n h i ê n một tên dâu tóc bạc trắng lao giả chắp hai tay sau lưng đi đến sư phụ ngài lao nhân ra đến rồi lâm thiếu lập tức đứng lên tia dâu tóc bạc trắng lao giả đúng là hắn sư phụ hồng tuyền hồng tuyền là danh chấn một phương dục thú đại sư cũng là dục thú sư hiệp hội đông hải thành phân hội đợi trước hội trưởng khẽ gật đầu về sau hồng tuyền ở trên ghế s a lon ngồi xuống mà lâm thiếu thì cung cung kính kính đứng tại bên cạnh không dám thở mạnh một tiếng qua một hồi lâu hồng t u y mới mặt lộ vẻ vẻ âm chầm thở dài chết tám vị cựu phẩm cừng giả nguyên khí đại th lâm thiếu mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin liền xem như thất phẩm tông sư cảnh đối với hắn mà nói cũng là xa không thể chạm sự t ì n h ác ngộng c h i đình vậy mà lập tức sẽ chết rồi tám vị cựu phẩm cảnh trong truyền thuyết cựu phẩm cảnh cứ như vậy chém dưa thái rau bị người giết chết sao lâm thiếu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra vì vì cái gì có thể như vậy toàn bộ đường quốc chỉ sợ cũng không có bao nhiêu vị cựu phẩm cảnh a hồng t u y ê n khẽ lắc đầu nói ra ta thử nghiệm liên hệ một cái thống lĩnh nhưng liền liền thống lĩnh đều không rõ ràng chuyện sự tình này vì cái gì nhóm chúng ta ác ngộng tri đình cựu phẩm cường giả sẽ xuất hiện tại đông hải thành phụ cận lại vì cái gì bọn hắn sẽ chẳng biết tại sao bị giết cái dạng gì tồn tại có thể giết được bọn hắn t ố t hồng tuyền có chút bực bội nói ra những chuyện này không phải nhóm chúng ta có khả năng còn được ngươi bây giờ tu luyện được như thế nào lâm thiếu lập tức cung kính nói ra nhiều nhất ba tháng ta hẳn là có thể đột phá đến tam phẩm ngũ trọng tiên sư phụ đột phá đến tứ phẩm cảnh về sau thống lĩnh liền có thể giúp ta ký kết á c mà sao làm lâm gia thiếu ra chỉ là thức tỉnh trở thành tinh vũ giả đây là hắn cả đời đau nhức đồng dạng tuổi tác thẩm tiêu đánh đêm lệ thanh nhan mọi người đều thức tỉnh trở thành ngự thú sư sau đó tiến vào khai hoàn đoàn mà hắn lâm yến trúc lại chỉ là một cái tinh vũ giả nhưng vận mệnh đã cải biến lại dùng không được bao lâu hắn liền có thể đột phá đến tứ phẩm cảnh đến thời điểm ác mộng chi đỉnh liền có thể giúp hắn ký kết một cái cường đại ác ma nghĩ đến kia một ngày lâm yến trúc liền kích động đến ngủ không yên đó là một loại dạng gì cảm giác đây cảm giác tựa như đông phương bất bại lại nổi sóng gió ừng hồng tuyền hai lòng nhẹ gật đầu ác ma sự tỉnh ngươi không cần lo lắng thống lĩnh bên kia cũng sớm đã cho ngươi chuẩn bị kỹ càng một cái cường đại vực sâu ác ma dừng một chút hồng tuyền mới lại nói ra hôm nay ta tới chủ yếu là vì một chuyện khác một chuyện khác lâm yến trúc hơi xứng sở hồng tuyên nhan thần lạnh leo nói ra thống lĩnh bọn hắn đã đợi không nổi nữa cho nên chuẩn bị đáp lấy thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn thời điểm nhất cử công phá đông hải thành bắt giữ sở thiên nam lâm yến trúc ăn nhiều giật mình tại thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn bắt đầu thời điểm mười ngày sau vì cái gì gấp gáp như vậy lần này thất tinh sơn sẽ ra chuyện lớn như vậy thượng hải bên kia khẳng định lại phái bát phẩm trở lên cường già tới a bát phẩm hồng tuyên cười lạnh một tiếng nói ra hiện tại liền có một vị cửu phẩm tại đông hải thành cái gì lâm yến trúc n â y dạy hiện tại liền có cựu phẩm cường giả tại đông hải thành k hệ thống lĩnh bọn hắn còn muốn xông vào đông hải thành bắt đi sở thiên nam đây không phải là tự tìm đường chết ta hồng tiên lại cười cười nói ra cựu phẩm cường giả sẽ không ở đông hải thành ngốc bao lâu căn cứ ta lấy được tin tức thất tinh sơn kéo về kia sáu con ác ma thi thể hiện tại đã bị mang đến thượng hải bây giờ tại đông hải thành vị này cựu phẩm cảnh không dùng đến mấy ngày khẳng định cũng sẽ rời đi nghe đến đó lâm yến trúc đột nhiên nhữ mày nói ra sư phụ ngài cùng nhóm chúng ta lâm ra tại cái này đông hải thành bố cục nhiều năm như vậy thật liền vì sở ra kia lão bất từ sao một cái vẫn chưa tới thất phẩm tông sư cảnh láo gia hỏa bao nhiêu lớn giá trị a lần trước mấy vị thống lĩnh dẫn động kiến triều cùng n g o n g triều muốn công phá đông hải thành sau đó bắt giữ sở thiên nam kết quả bị bạch thiên vũ bọn hắn âm một thanh ngược lại chết mất mấy vị thống lĩnh ở miệng hồng tuyên quát l ệ n h một tiếng nói ra phía trên những cái kia đại nhân quyết định là ngươi có thể nghi ngờ sao lâm yến trúc câm như ve mùa đông túi đầu tới hồng t u y ê n nhưng lại nói ra bắt sở thiên nam phải cùng sở khuynh thành có quan hệ ta m ư ơ i năm năm trước đi vào cái này đông hải thành chính là vì sở thiên nam mà tới vốn cho rằng cùng mấy vị thống lĩnh phối hợp bắt một cái không đến t h ấ t phẩm tông sư cảnh gia hỏa dễ như t r ở bàn tay tuyệt đối không nghĩ tới nói đến đây hồng tuyến bắt đầu nghiến răng nghiến lợi sở thiên nam cái này lao hốt đản g dòng dã mười lăm năm đều không có đi ra chủ thành hắn sao lâm yến trúc nhanh chóng nhìn thoáng qua tự mình sư phụ lại t ú i lầu tới chỉ có nói tới sở thiên nam thời điểm sư phụ mới có thể như thế tức hồn hện khó mà khống chế lại cảm xúc cái này sự tình quả thật làm cho người thổ hết u y ta ác g ộ n g chi đỉnh phái sư phụ đến đông hải thành chính là vì bắt sở thiên nam kết quả sở thiên nam cái này lao bất tử vốn tại chủ thành bất động dòng dã mười lăm năm đều không có từng đi ra ngoài cái này đều ba thành lao ô qa u lâm yến trúc làm sao cũng nghĩ không minh bạch sở thiên nam như thế cái lao đầu tử đáng giá ác n g ọ n g c h i đình làm như vậy a bắt sở thiên nam là vì sở khinh u thành nhưng là sở khinh u thành đều đã mất tích mười tám năm sống hay chết đều không ai biết do a lâm yến trúc trong đầu có vô số cái dấu hỏi nhưng hắn nhìn thấy tự mình sư phụ cắn răng nghiến lợi bộ dáng cái gì cũng không dám hỏi cái này thời điểm hồng tuyền hô một hơi nói ra lần này không cho sớt h ế bắt sở thiên nam về sau nhiệm vụ của chúng ta coi như viên mãn hoàn thành đến thời điểm cũng không cần ốn tại cái này nho nhỏ đ ô n g hải thành trời đất bao la mặc ngươi ngao du rõ lâm yến trúc khẽ gật đầu sau đó hắn có chút cẩn thận cẩn thận hỏi kia kế hoạch cụ thể là hồng tuyền trong mắt lành y l o e lên nói ra thống lĩnh bọn hắn đã ma hóa thứ năm bí cảnh bán nhân mã tộc tộc trưởng khống chế được bán nhân mã tộc đến lúc đó bán nhân mã tộc hội xông ra bí cảnh mà cái khác mấy cái bí cảnh trung tộc cũng sẽ phối hợp hành động lần này quái vật vây thành có khả năng sẽ trực tiếp phá hủy đồng hải thành lâm yến trúc ăn nhiều g i ậ mình kia kia nhóm chúng ta lâm ra hồng tuyền hư lạnh một tiếng nói ra q h á i vật vây thành trước đó ta sẽ đem cha mẹ ngươi mang ra đồng hải thành những người còn lại đều là con rơi phó thác cho trời lâm yến trúc thân thể kéo căng đứng chết chân tại chỗ hà đ ám lưu mạnh kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm l ư u t ầ n g tầng lớp lớp nở vợ đ ờ i quy cao bố cục v ạ n cổ chương một trăm sáu mươi tám một đám đau đầu bảy nghìn chín trăm hai mươi ba chữ trời mới vừa tờ m ở sáng trần pham ngồi tại trên xe t ả i nhắm mắt dưỡng thần vợ ư n già ngồi tại hắn bên trái vô cùng yên tĩnh trần pham trên đầu e m a i tại mở tối chính bốc lên lục quang tiểu bạch thì ghé vào trong ngực của hắn hiếu kỳ nhìn xem phía trước cương tử chôn người lên ghé vào trần phàm trên bờ vai một bên về sau nhìn một bên chạy nước miếng phía sau xe trang tất cả đều là nấu nướng tốt nguyên liệu nấu ăn mùi thơm s ô n g vào mũi mà trần phàm bên chân bên trái là quất miêu bên phải là tiểu hắc tiểu hắc cùng quất miêu đều đang đánh cho mắt đang ngủ say trần phàm những ngày ngự thú chỉ có tiểu thanh ngoan ngoan tại ngự thú không gian ngủ say cái khác đều h ưa thích, thích ở bên ngoài ngủ đoàn xe thật dài chính hướng thành bắc thiên thánh học viện chạy tới mùi thơm một đường phiêu tán đem những cái tiêu mèo hoang chó đều hấp dẫn ra nhưng trong xe một chút tinh vũ giả phóng xuất ra từng đạo khí thế lập tức lại dọa đến những cái tiêu mèo hoang cho không dám tới gần chỉ có thể xa xa đi theo cái này hai ngày trần phạm quá bận rộn vô cùng hôm trước đi huyễn hải học viện cho huyễn hải học viện học sinh dục thú ngày hôm qua tam đại khai hoang đoàn cũng đều tìm tới cửa tới tam đại khai hoang đoàn người đụng vào một khối kém chút không có ở trần phạm trong nhà đánh nhau hiện tại bao quát kim vũ hải đông thanh ở bên trong tam đại khai hoang đoàn hết thể m ộ ư ơ i tám con ngự thú tại trần phạm sân huấn luyện nao nao đợi mớm ngày hôm qua nguyên bản trần phạm là muốn đi thiên thánh học viện nhưng bởi vì tam đại khai hoang đoàn đoàn trưởng đều đích thân tới trần phạm không có đi thành thiên thánh học、viện. thiên thánh học viện thầy chủ nhiệm không biết rõ là tam đại khai hoang đoàn sự t ì n h chạy đến huyễn hải học viện đi chửi đồng nói cũng là bởi vì trước thiên huyễn b i ể n học viện kéo lấy trần phạm không cho đi làm c h ễ mãi thiên thánh học viện sự t ì n h huyễn hải học viện lười nhắc cãi lại tại trần phạm giật dây dưới một đám lao sư mang theo các học sinh mênh mông đung đưa ra đông hải thành đi vạn thú sơn bên kia lịch luyện đi chiến thần học viện bên kia lý thăng tại nhận được tin tức về sau thật đúng là tìm tới chiến thần học viện học sinh cho trường học khác quyên tiền chuyện này là sao nhưng không đợi lý thắng mở miệng trần phạm liền dùng mấy ngàn vạn ngăn chặn lý thắng miệm có tiền chính là như thế tùy trần pham lại giật dây hai câu sau đó chiến thần học viện ngày hôm qua cũng dốc hết toàn lực hướng vạn thú sơn một bên k h ắ c lịch l u y ệ n đi trần pham cảm động đến muốn khóc không hưởng công hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy nhiều như vậy t i n h lực giúp mấy cái học viện dù thú ngày hôm qua một ngày thời gian hệ thống năng lượng hết thể tăng chín v đút nhiều một chút đáng tiếc đáng tiếc mấy cái trường học học sinh ngự thú đẳng cấp vẫn là quá thấp một điểm đẳng cấp thấp ngự thú giết quái vật đẳng cấp liên thấp giết co ít trên trăm con ngự thú một loạt còn không có kim vũ hải đông thành một chiêu m ạ n thiên kim vũ giết quái vật nhiều nhưng trần pham cũng không nóng này đó là cái lâu g i i sinh ý bị hắn bồi dưỡ đều giống như là cùng hệ thống khóa lại về sau những cái tiêu ngự thú giết chết bất luận cái gì một con q u á i vật đều đem cung cấp hệ thống năng lượng cho hắn một ngày xuống tới hệ thống năng lượng không coi là nhiều một tháng đây một năm đây chân chính để trần p h ạ m có chút nóng nảy là từng cái trường học những cái k i a cấp bốn cấp năm ngự thú những cái k i a cấp bốn cấp năm ngự thú mặc dù bị trần p h ạ m cho ăn không ít ăn ngon nhưng cũng không có tùy tiện đã đột phá cho nên những cái tiêu ngự thú còn không thể xem như trần p h ạ m bồi dưỡng qua ngự thú giống chiến thần học viện lớp bốn lớp trưởng đinh giật ngự thú chính là cấp năm mặc kệ đinh giật ngự thú giết chết bao nhiêu q u á i vật cũng sẽ không cho trần p h ạ m t r ư ớ n g một chút xíu hệ thống năng lượng trần p h ạ m có chút buồn mực đêm qua liền cho dạ hạo cùng lệ phong hành bọn hắn phát đầu tin tức để bọn hắn cho mình kéo chút kinh doanh trước tiên đem quan hệ bọn hắn tốt đồng học giới thiệu qua tới ngự thú không sợ nhiều giục thú sư hiệp hội sân huấn luyện không bỏ xuống được trần p h ạ m liền chuẩn bị đem những cái kia ngự thú phóng tới thứ chín cửa hàng đi bất quá thứ chín cửa hàng bây giờ còn đang khuất trường trang trí đoán chừng còn phải chờ mấy ngày tóm lại tình thế một mảnh tốt đẹp trần phàm cha nhìn xem hệ th vạn thú sơn bên kia đã tiêng chém giết một mảnh a đột nhiên p h ẳ n g ca q u á t to một tiếng văng lên đem ngủ gật quất miêu dọa đến nhảy lên cao ba thước giáo chủ lần này chịu đà k í c h q u á lớn hiện tại mặc dù đi theo trần phạm bên người nhưng tinh thần một mực duy trì c ă n g cứng nhất kinh nhất xạ thần hồn nát thật tính mẹ nó quất miêu nhảy dựng lên ghé vào trên cửa sổ xe một móng đ u ố t liền cào hướng về phía lệ phong hành mặt lệ phong hành hiện tại thế nhưng là nhị phẩm cảnh làm sao có thể bị một cái cấp hai ngự thú cho làm bị thương hắn tiện tay chảo một cái liền tóm lấy quất miêu cổ sau đó đem quất miêu ra bên ngoài ném bay ra ngoài nhưng trần phạm đập tới, tới bàn tay. hắn liền không tránh khỏi ba t r â n p h a n g một bàn tay kém chút đem lệ phong hành đập mơ hồ ta mẹ nó hận nhất lén lút chạy đến bên cạnh đến la to người ba t r â n p h a n g trở tay lại một bàn tay q u ả tới lần sau còn dám tìm ta bên cạnh đến la to đem người đánh n h ị ra xịt đến lệ phong hành một tay ghé vào trên cửa sổ xe một tay gãi đầu một cái phàm ca cái này quất miêu đến cùng là ai ngự t h ú a luôn cảm giác nó nhìn ta ánh mắt rất cổ quái coi ta là ngớ ngẩn nếu như là người tân thu ngự thú quên đi nếu như không phải vậy liền để ta đánh nó một trận a đằng sau thở phì phì đi về tới quất miêu nghe xong lời này xoay người sang chỗ khác vạch một cái s ô n g vào trong bụi cỏ trần p h a n nói ra bên ngoài cùng trở về một cái mèo hoang về sau nhìn xem có thể hay không ký cách đi lệ phong hành còn muốn nói chuyện đằng sau đưa qua đến một cái thủ trưởng một bàn tay đem hắn đập tới một bên bạch như ca cười hì hì nhảy đi lên sư thúc các lao sư đều ở bên kia các loại ra đây ừng trần p h a n mở cửa xe ô m tiểu bạch nhảy xuống xe cương tử cùng tiểu hắt bọn hắn cũng cùng đi theo phía trước cách đó không xa chính là thiên thánh học viện cửa chính một đám lao sư đã đợi đợi đã lâu đội xe tại thiên thánh học viện các lao sư dân đạo dưới chậm rãi lái vào học viện ở trong ngay tại trần p h ạ m chuẩn bị c u n g bạch như ca hai người chuẩn bị tiến vào thiên thánh học viện thời điểm hắn lại ngừng bước chân hướng bên tay phải nhìn sang bên tay phải một đám tên ăn mày chen ở cùng nhau mấy cái học sinh chính cho bọn hắn phân phát bánh mì cùng nước các loại đồ vật để trần p h ạ m im lặng là lao giả mù cũng tại những tên khất cái kia bên trong con hàng này thật sự là mù l o ạ sao d ụ c thú sư hiệp hội kia là tại đông thành a hắn lại từ đông thành chạy đến thành bắc tới trần p h ạ m hướng về phía vượn giả vây vây tay vượn giả lập tức dẫn theo cái bao lớn đến đây trần phàm từ trong bao lấy ra dùng giấy bạc gói hàng tốt thịt nướng h Là 15 cấp quái v ậ trần thịt, tiểu t chuyên cho bạch cùng y mẹ bọn hắn. Nhìn vốn môn cùng bọn đến là lưu y mẹ phạm đi, đi mo a hai bước đ ổ i kịp lão già mù nói ra lão nhân già ngươi làm sao thấy được ta liền chạy à? đằng sau đổi tới bạch như ca sửng sốt một cái sư thúc hắn trong hốc mắt đều không có con mắt sao có thể thấy được ngươi à? trần phạm không nói chuyện đem trong tay k i a một khối thịt lớn bỏ vào lão già mù trong tay nói ra ngươi ở tại dục thú sư hiệp hội vậy không được a làm sao chạy loạn khắp nơi lão già mù lại đem thịt đưa trở về ta có bánh mì ta không đói bụng chân phạm lại đem thịt thả trở về cầm đi ăn đi một khối thịt nướng m à t h ô i lại không đáng mấy đồng tiền nói xong hắn quay người hướng thiên thánh học viện cửa chính đi đến chờ hắn cùng bạch như ca mấy người mới vừa đi tới thiên thánh học viện cửa chính một đám tên ăn mày cùng nhau tiến lên liền đem lão già mù đẩy nã g trên mặt đất sau đó đoạt lão già mù trong tay thịt nướng đoạt liền đ o ạ t đi trong đó mấy người nhất định phải đạp cho hai cước mới vừa đi tới cửa chính bạch như ca sầm mặt lại quắt lạnh một tiếng xông trở lại đem lão già mù đỡ lên các ngươi a y còn dám đánh hắn ta cam đoan các ngươi lại cũng không có đồ vật có thể ăn bạch như ca lạnh lùng nhìn lướ những tên cất cái này mặc dù là không có thức tỉnh người bình thường nhưng phần lớn người niên k ỷ cũng không lớn tay chân kiện toàn nàng rất xem thường loại người này dù là đi làm vợ mỏ hoặc là làm cái khác v i ệ c khổ cực cũng có thể tại chủ thành bên trong vượt qua không tệ sinh hoạt nhưng những người này ta không sao ta không sao lão già mù nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch như ca tay tiểu cô nương tâm địa tốt cảm ơn ngươi trần phàm cũng đi trở về yên lặng nhìn thoáng qua lão già mù sau đó hướng phía một tên hộ tống đội xe tinh vũ giả vây vây tay thiên kia tinh vũ giả bước nhanh tới trần phàm nói ra lão ca giút ta đem vị này lão nhân ra đưa đến r ụ c thú sư hiệp hội phía ngoài thứ chín cửa hàng đi thôi được rồi t i u tinh vũ giả nhẹ gật đầu lao giả mù s ư ơ n g sở không không ta không đi ta cũng là không đi thối tiểu tử ta mỗi lần gặp được ngươi liền muốn không may ngươi bây giờ còn muốn đối ta làm cái gì ngươi còn muốn hạn chế ta tự do làm sao ta đi tới chỗ nào đều trốn không thoát ngươi a bạch như ca lệ phong hành trần phang phất phất tay tìm chiếc xe hiện tại liền t i ệ n hắn trở về đi t i u tinh vũ giả lập tức đỡ lao giả mù cũng mặc kệ lao giả mù ồn à o trực tiếp đem hắn mang tới một chiếc xe hướng g ụ c thú sư hiệp hội mà đi trần phạm sờ lên cái cảm cùng bạch như ca lệ phong hành cùng một chỗ đi vào thiên thánh học viện hắn vừa mới đi vào thiên thánh học viện thiên thánh học viện trên bãi tập liền vang lên tiếng hoan hô trần phạm lập tức bị mở bung ra miệng thật nhiều giao hẹ n không phải s ắ c thực nói hẳn là người làm công hôm nay giúp các ngươi bồi dưỡng ngự thú về sau các ngươi đều là ta người làm công trần phạm chạy mo mấy bước đi tới một đám lao sư trước mặt các lao sư bắt đầu đi lần này thao tác cùng chiến thần học viện không lớn đồng dạng thứ nhất chiến thần học viện thời điểm trần phạm là một cái lớp học một cái lớp học đi qua lần này chiến thần học viện thời điểm trần phạm kỳ thật căn bản cũng không phải là tại ngựa thú mà là cầm một đồng cao đẳng cấp quái vật thịt cố gắng nhét cho đẳng cấp thấp ngựa thú loại phương pháp này mặc dù trợ giúp rất nhiều đẳng cấp thấp ngựa thú đột phá nhưng y nguyên có rất nhiều ngựa thú cũng không có đột phá nhất là cấp ba cùng cấp ba trở lên n g ự thú cao đẳng cấp quái vật thịt đối với đẳng cấp thấp n g ự thú tới nói tự nhiên là chỗ tốt nhiều hơn nhưng chỉ là ăn được như thế một lần đã đột phá nào có đơn giản như vậy lần này trần p h à m cải biến xét lược hắn chuẩn bị rất nhiều vật liệu cũng không hề hoàn toàn đối ứng nào đó một cái ngự thú mà là chỉ đối ứng một loại nào đó thuộc tính dù sao ngự thú mặc dù nhiều nhưng thuộc tính cứ như vậy mấy loại kim một thủy h ỏ a thổ phong lôi ám ảnh n h a m thạch hệ ác ma hệ những người trần p h à m là căn cứ thiên thánh học viện cung cấp ngự thú tư liệu đại khái xác định một cái về sau nhằm vào những n à y ngự thú thuộc tính đào được đáp lượng đối ứng thuộc tính vật liệu lần này vật liệu không chỉ có riêng là q á i thú thịt đơn giản như vậy có những tài liệu này hệ thống không sai biệt lắm có thể đem nơi này đại bộ phận ngự thú đột phá phương án đều tổ hợp ra trần phám nhìn xem trước mặt cái này cái thứ nhất ngự thú lập tức liền không nhịn được đã nứt ra miệng tên nam sinh này ngự thú là một cái cấp hai phi xa không phải trong nước cá mập đây là một cái có thể phi hành trên không t r u n g cá mập quái vật tên phi xa chiến lược đẳng cấp cấp cấp hai chủng tộc đẳng cấp trung đẳng thức tỉnh quái vật thuộc tính gió tiềm lực đẳng cấp t a m tinh đột phá tới cấp ba nhu cầu loại phương pháp thứ nhất cấp sáu p ư ợ n g hạt h ị t năm cân hai cân cấp sáu sắt nhân ong mặt b n một đoá thiên phong hòa mười lăm điểm hệ thống năng lượng loại phương pháp thứ hai cấp bảy bích nh chính như trần phạm suy đoán hệ thống hoàn toàn là dựa theo đội xe mang tới những tài liệu này đến sàng chọn ngự thú thăng cấp phương án h ắ n thế nhưng là mang đến mười mấy chiếc xe t ả i vật liệu a có lẽ trong đó một chút cấp năm ngự thú còn khó có thể dựa vào trong đó vật liệu đến đột phá nhưng này chút cấp ba cấp ba ngự thú thành công đột phá s á t suất chí ít tại chín mươi năm trở lên trần phạm lập tức để cho người ta đem mấy loại vật liệu đưa tới đều là đã nấu nướng tốt nguyên liệu nấu ăn trực tiếp bắt đầu ăn kia phi sa ăn như hổ đói hai ba lần liền đem một đống vật liệu nuốt vào đối với phi sa kia thân thể cao lớn những n à y đồ vật thực sự có chút không đáng chú ý sau khi ăn xong phi sa còn mong đợi nhìn xem đằng sau một hàng kia sắp xếp toa ăn còn không có ăn nó à. trần phàm sờ lên phi sa đầu chuyển vận m ộ ư ơ i năm điểm hệ thống năng lượng đi qua sau đó hắn để cho người ta cầm một khối lớn thiên hỏa kiến thì tới giao cho phi sa ngự thú sư ngươi dẫn nó đến bên cạnh đi thôi tạ ơn nam sinh kia bưng lấy kia một khối lớn thị thiên hỏa kiến đem phi sa mang theo ra ngoài trần phàm lại đi tới cái thứ hai ngự thú trước mặt quái vật tên ma đao bọ ngự chiến lược đẳng cấp cấp ba chủng tộc đẳng, cấp, cao đẳng thức mạ đao bọ ngự là mấy cái trong học viện tương đối nhiều một lo loại này ngự thú động tác nhanh nhẹn lực công kích cũng rất mạnh chính là phòng ngự kém một chút ngay tại trần phạm xem xét ma đao bọ ngựa giao diện thuộc tính thời điểm vừa mới bị mang đi ra ngoài phi xa đột phá cấp ba lão sư ta phi xa đột phá đến cấp ba tiếp ngự thú sư cùng h ỉ khoa tay múa chân bắt đầu vừa mới yên t ĩ n h thao trường lập tức lại sôi trào lên các học sinh từng cái mặt bỏ lên tập trung vào trần phạm trong mắt tràn đầy trờ mong trần phạm vẫn đang tra nhìn ma đao bọ ngựa giao diện thuộc tính cấp ba ma đao bọ ngựa đột phá cần có vật liệu đẳng cấp tăng cao hơn một chút、ừ. trần phạm đột nhiên x ứ sở kia ma đao bọ ngựa tựa hồ có chút sợ hắn không ngừng muốn đi lui lại mà kia ma đao bọ ngựa ngựa thú sư từ đầu đến cuối đều túi t h ấ p đầu tất cả cái khác học sinh đều mắt t r ò n tròn như sói giống như hồ nhất chỉ có cái này ra hỏa uy trần pham nhữ nhữ mày n g ư ờ i đem đầu nâng lên người kia không có phản ứng đi theo trần phàm bên trên một vị lao sư lông mày n h ư lên quắt lạnh một tiếng nói ra la không nói trần phàm để ngươi ngẩng đầu lên không nghe thấy sao củ cải cá truyền thống món ăn nổi từ là trần phàm nhìn xem kia túi thất đầu nam sinh nghiêng đầu một chút chỉ thấy người kia ngẩng đầu lên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khói hơn phàm phàm thiếu t ố t đã lâu không gặp trần phàm trừng mắt nhìn nợ nụ cười trước mắt cái này ra hỏa đúng là trước đây cùng với vương đằng tên kia ngự thú sư ban đầu ở hắc nghĩ lâm vương đằng triệu tập một đội ngũ đội ngũ bên trong có hai tên đã ký hợp đồng ngự thú ngự thú sư trong đó một người chính là cái này ách l à không nói một người khác ký kết chính là dạ nhận báo nhưng bị tiểu bạch trục chết mà cái này l à không nói mang theo ma đao b ỏ ngựa từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ làm trần phàm đi hướng hắn thời điểm la không nói càng là dùng liên tiếp đúng hay không họ lại đến trần phàm á khẩu không trả lời được cuối cùng trần p h ạ m để hắn ly khai không nghĩ tới cái này ra hỏa lại là tại thiên thánh học viện mà lại hắn ma đao bọ ngựa vậy mà đã là cấp ba cái này ra hỏa mặc dù dáng dấp có chút h è n m ọ n nhưng ngự thú thiên phú s á t thực rất cao ban đầu ở hắc nghĩ lâm mấy ngày thời gian tuyệt đại bộ phận vừa thức tỉnh ngự thú sư đều không có cùng ngự thú ký kết khế ước nhưng la không nói thật sớm liền ký hợp đồng một cái ma đao bọ ngựa hiện tại mới trôi qua hai tháng cái này ra hỏa ma đao bọ ngựa liền từ cấp một vọ tới cấp ba phải biết cái này thế nhưng là nơi khác tới học sinh lúc này vừa mới nói chuyện người lao s ư kia gặp trần p h ạ m nhìn xem la không nói mỉm cười liền tới nói ra trần p h ạ m nguyên lai、like、ngươi biết la không nói à. cái này tiểu t ử rất không tệ vô cùng cố gắng hai tháng này đến đại bộ phận tân sinh còn tại trầm tinh hà giết lam lân yêu ngư đây nhưng hắn cùng mấy cái đồng học tổ đội đã hướng vạn thú sơn bên kia đánh sâu vào la không nói có chút không dám nhìn trần p h ạ m đầu lại bông xuống xuống dưới ngươi cái này ma đào b ỏ ngựa rất không tệ trần p h ạ m cười cười quay người báo ra bốn loại nguyên liệu nấu ăn danh xương đằng sau lập tức có người đem trần phàm cần có bốn loại nguyên liệu nấu ăn đưa tới trần phàm đem k i a bốn loại bỏ vào ma đao bọ ngựa trước mặt ăn đi ma đao bọ ngựa có chút sợ hai trần phàm không dám động la không nói cũng sợ nhưng la không nói vẫn là lấy hết d ũ n g khí nói ra ăn ăn đi phàm thiếu chuyên môn vì n g ư ờ i chọn lựa nguyên liệu nấu ăn tốt ăn ngon cũng không thể lãng phí ma đao bọ ngựa có chút sợ hai đi về phía trước hai bước bắt đầu ăn lên đồ vật trần phàm nhìn xem ma đao bọ ngựa ăn đến như thế thân sĩ lại nghĩ tới p h ụ thể trên người quất miêu giáo chủ giáo chủ cái này mấy ngày ăn đồ vật đều là lang thôn hồ ít mà lại thường xuyên ăn vụng đồ vật trần pham xoay đầu lại xem xét lập tức liền tức giận đến giận sôi lên quất m i ê u kia hàng vậy mà ghé vào một cái không có người quản lý toa ăn bên trên chính ăn như h ổ đói cương tử đi qua giao hấn một chút hắn trần pham vung tay lên cương tử lập tức liền xông ra ngoài quất miêu t h ấ y thế xoát xoát hai lần hướng nơi xa bỏ chạy một đám lao sư cũng bó tay rồi đây không phải trần pham mang tới ngự t h ú à trần pham nhà ngự thú làm sao còn ăn v ụ n g đây hắn ngự thú còn thiếu điểm ấy đồ vật ngay tại một đám lao sư buồn bực cái này một hồi ma đao bọ ngựa cũng đ ư phá từ cấp ba đột phá đến cấp bốn la không nói mở to hai mắt nhìn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin hắn ma đao bọ ngựa vậy mà cũng đột phá đoạn trước thời gian hắn cơ hồ tiêu hết tiền lấy được rất nhiều cấp bốn quái vật thịt ăn xong nhiều ngày cũng còn không có thể làm cho ma đao bọ ngựa đột phá đây c á m c á m ơn p h ả m thiếu la không nói hướng phía trần phàm thật sâu thi cái lễ ừ m trần phàm khẽ gật đầu đi tới các loại trần phàm trở lại r ụ c thú sư hiệp hội thời điểm mặt trời đã lặn thứ chín cửa hàng bên kia phát tin tức tới nói lao già mù muốn chạy trốn chạy trốn ba lần đều bị bắt trở về hiện tại chắc thịnh cùng trương vĩ dứt khoát tìm tên tinh vũ giả chuyên môn nhìn xem hắn nhưng là chắc thịnh cùng trương vĩ cũng nghĩ không minh bạch vì cái gì trần phạm đem một cái lao già mù lấy tới cái này tới bọn hắn càng không minh bạch vì cái gì lão già mù có ăn có uống còn muốn chạy trốn trần phám cũng không minh bạch trần phám chỉ là cảm giác lao nhân này khá là cái gì lão già mù không có con mắt hai cái hốc mắt giống như h á c động kết quả lại có thể nhìn đạt được người cái này ra hỏa tại đông hải thành chạy tới chạy lui đến cùng tại làm gì nhưng bây giờ trần phàm không g à n h đi phản ứng lao già mù cho nên chỉ là an bài chắc thịnh cùng trương vĩ tạm thời để láo già mù tại thứ già để láo chính giờ suy nghĩ, vẫn là dục tam h ú b đại khai n hoang làm đoàn ngự thú trần phám nhìn xem trong sân huấn luyện kia chia làm ba phái ngự thú nhịn không được niệu nhĩ mày t a m đại khai h o a n đ o à n cho tới nay đều tồn tại quan hệ cạnh tranh cho nên những người này mỗi lần tại chủ thành ngoại tình đến đều muốn đánh lên hai trận bọn hắn ngự thú ở giữa cũng là lẫn nhau c a m thủ nếu không phải bọn hắn ngự thú sư dặn đi dặn lại đoan chừng đã sớm đánh cho bể đầu chảy máu nhưng coi như như thế hiện tại cái này ba bảy ngự thú cũng giống ba cái bàn phái lẫn nhau thấy ngứa mắt dượng râu trứng mắt không thể làm như vậy được cái này đều là mười mấy cấp ngự thú a bởi vì những n à y ngự thú không ai phục a y một bộ lệ khí trùng tiên ngang ngược cản rỡ ráng vẻ khiến cho cái khác ngự thú đều nơp lo sợ như dẫm trên băng mỏng hàn đầm kim giác d a o long đều bị dọa đến co đầu rút cổ lấy trong đậu không dám đi ra thánh nguyệt khiên như hoa cầm cây quạt đuổi theo trần phạm chạy trần phạm đi đâu nàng liền đi đâu căn bản không dám hướng ngự thú nhóm bên kia đi qua tham ăn trọng giáp trung vương đều bị dọa đến nửa ngày không ăn đồ vật ưa thích ca hát h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú cũng chạy tới bên này nửa ngày không nghe nó hát một câu ca trần phạm nhìn thoáng qua tiểu bạch bọn hắn tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn ngược lại là không có chút nào sợ hại những cái tía cao đẳng cấp ngự thú tiểu hát cái này tiện chim thậm chí còn bay đến những cái tia nhưng tiểu bạch bọn hắn vẫn là quá yếu chân không được c h à n g từ a huyễn hải khai hoang đoàn cùng thiên thánh khai hoang đoàn tựa hồ là vì ngăn chặn kim vũ hải đông thanh cũng đem một cái cấp mười bảy ngự thú đặt ở nơi này mặc dù kim vũ hải đông thanh chủng tộc đẳng cấp so kia hai cái ngự thú đều cao một cấp nhưng một đối hai vẫn có chút ép không được bọn chúng đau đầu chân phạm ăn một chút đồ vật về sau chạy tới nhà kho để cái dương lớn ra đây là là kim vũ hải đông thanh đ ộ t phá mà chuẩn bị xong vật liệu mấy cái khai hoang đoàn ngự thú chân phạm là trực tiếp cắt ném đi một chương vật liệu tờ đơn đi qua để chính bọn hắn thu thập vật liệu nhưng kim vũ hải đông thanh vật liệu đoạn trước thời gian liền đã chuẩn bị xong trần phàm đem vật liệu đem ra thiên h o a n g thần ngưu cùng long huyết c u ầ n sư các loại ngự thú lập tức đều vây quanh liên liên hàn đầm kim r á c giao long đều từ trong động c h u i ra tất cả trước đó đã gặp trần phàm thủ đoạn ngự thú đều tràn đầy trở mong nhìn xem trần phàm tam đại khai hoang đoàn những cái kia ngự thú ngoại trừ trần phàm bồi dưỡng qua kim vũ hải đông thanh hồng bối thiên hạt tử vong chu h o n g cùng tiền quân nghĩ bên ngoài cái khác ngự thú đều chỉ là xa xa nhìn xem mặc dù bọn hắn ngự thú sư dặn đi dặn lại nhưng những n à y ng cũng không làm sao đem trần phạm loại này phẩm cấp thấp tiểu tử để vào mắt giờ phút này nhìn thấy hàn đầm kim giác giao lòng các loại ngự thú vây đi qua khi một đám ngự thú đều chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng không có quá mức để ý kim vũ người qua đây đi trần p h ạ m hướng phía kim vũ hải đông thanh vậy vây tay kim vũ hải đông thanh mừng rỡ cánh k h á c vỗ lập tức bay tới vây tới một đám ngự thú lập tức cho nó nhường ra một m ả n g lớn không gian trần p h ạ m mỉm cười trước người đi theo chân phó đoàn trưởng ra ngoài dết không ít quái vật t kim vũ hải đông thanh nhẹ gật đầu ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng rất tốt trần phàm cười nói ra c trong đó một cái u cấp một nay liền i g ú mươi bảy ảnh nguyệt ma lang cùng một cái cấp một mươi bảy hỏa tinh ngạc vương đồng thời cười quái dị hai cái khác biệt chủng tộc ngự thú cười quái dị thanh em lại lớn lại khó nghe cái này một q u a y tiếu cái khác đẳng cấp thấp ngự a thú đều cảm giác vô cùng khó chịu nhưng không có ngự a thú làm lên tiếng như thế nhưng là cấp mười bảy đại lão tuy tiện một t r ả o liền có thể bóp chết bọn chúng t r â n pham ngẩng đầu lên yên lặng nhìn thoáng qua ảnh n g u y ệ t ma lặng x u ồ n hòa tinh ngạc vượng chỉ là cái này hai cái ngự a thú liên hợp lên cùng kim vũ hải đ ồ n g thanh đối kháng đây là hai cái gai đầu a cờ ư i đi t ù y tiện cười tốt một hồi giúp kim vũ sau khi đột phá không phải đem các người đánh n h ị ra xịt đến không thể sau đó lại đem chiến thần khai hoang đoàn bên này ngự thú trước toàn bộ tăng lên chân pham dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng từ những cái kia khai hoang đoàn góc độ tới nói bọn hắn càng hy vọng ngự thú sư không có ở đây tình huống dưới những n à y ngự thú có thể bảo trì cân bằng lẫn nhau chế ước nhưng từ trần phàm góc độ tới nói tại cái này trong sân huấn luyện nhất định phải có tuyệt đối cường thế một phương mà lại đây tuyệt đối cường thế một phương nhất định phải nghe theo hắn hiệu lệnh trần phàm đem các loại vật liệu lấy ra phân loại c á c kỹ sau đó tại trên bàn đá thả một khối thớt chặt chặt chặt tại phía trên cắt lên đồ ăn t r u n g quanh một đám ngự thú nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn hắn động tác quất miêu cũng đi tới trần phàm trợ giú đẳng cấp thấp ngự thú đột phá nói đến cũng không tính là quá lợ đẳng cấp thấp ngự thú nha cầm một đống cao đẳng cấp quái vật thịt dùng sức nệm nhất định có thể đem đẳng cấp đập lên nhưng muốn giúp cao đẳng cấp ngự thú đột phá quất miêu nhìn thoáng qua trần phạm lấy ra những tài liệu kia làm thiên ma giao giáo chủ cao đẳng cấp luyện dược sư những n à y đồ vật hắn tùy tiện quét mắt một vòng cơ bản liền có thể nhận ra ngoại trừ một chút trong bí cảnh đặc hữu vật liệu hắn không biết bên ngoài đại bộ phận vật liệu là không thể gạt được hắn đôi mắt này nhưng để quất miêu bồn bực là những tài liệu này tựa hồ năm đều không phải là rất cao tích chứa trong đó tinh lực cũng không như thế nào dồi dào muốn giúp ngự thú đột phá đ hoặc là quái vật thịt đẳng cấp càng cao càng tốt nếu là có loại kia xưng đến thượng thiên tài địa b ả o đồ vật làm không cẩn thận một cây cỏ một bá hoa liền có thể trợ giúp ngự thú hoặc là ngự thú sư đột phá đẳng cấp nhưng trần phạm lấy ra những tài liệu này tựa h ồ cũng quá bình thường à ban ngày tại thiên thánh học viện trần phạm đều vẫn là cầm cao đẳng cấp vật liệu cùng quái thú thịt tới nuôi dưỡng những cái kia đẳng cấp thấp ngự thú đây làm sao bồi dưỡng cấp mười bảy kim vũ hải đông thành dùng vật liệu lại như thế thường thường không có gì lạ quất miêu nhìn xem trần phà thái thịt rắn vẻ trong lòng lại là một trận phi mượt trần phám m nhưng cái này mẹ nó cầm một cây đao chặt chặt chặt l o ạ n cắt cắt đến một khối một khối to nhỏ đừng nói luyện dược sư thấy được sẽ tức giận đến thổ huyết liền xem như đầu bếp gặp cũng sẽ chửi mẹ á dạng này làm liền có thể giúp kim vũ hải đông t h a n h đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp giáo chủ chính luôn cảm giác nhìn thấy một màn này hoang đường tới cực điểm dạo qua một vòng về sau quất miêu nhịn không được hỏi uy ta nói tiểu tử ngươi quên nhiều tiền như vậy cho trường học đến cùng là vì cái gì trần p h a n cũng không ngẩng đầu lên nói ra không tại sao à chính là nhiều tiền tiêu đến hoảng khoe của nhà quất miêu trầm mặc một hồi về sau quất miêu lại nói ra một hồi ngươi cũng giúp ta đột phá một cái đi trận đánh lúc trước này một đám cấp năm cấp sáu ngự thú ta đều cảm giác rất không có cảm giác an toàn ngươi lại làm ộ t đống mười mấy cấp ngự thú tới ngươi thấy cái kia ảnh nguyệt ma lang cùng h ỏ a tinh ngạc vương không bọn chúng xem ta nhãn thần rõ ràng chính là nghĩ một ngụ nuốt ta hả trần phàm nói ra trước đó không hẹn định xong chưa ta giúp ngươi tăng lên tới cấp năm q u ấ n miêu đúng a trần phàm tăng lên tới cấp năm cũng không có cái dám dùng bọn chúng nếu là nghĩ mất ngươi ngươi có thể trốn được tại kia mấy cái ngự thú trước mặt cấp hai cùng cấp năm có gì khác biệt quất miêu tốt yêu thương đường, đường thiên ma giáo giáo chủ hiện tại suốt ngày nơm nớp lo sợ lo lắng cho mình bị mười mấy cấp ngự thú nuốt nếu như không phải bị người bán cuối cùng ném đi ngũ thải thần thạch a ta ngũ thải thần thạch quất miêu nghĩ đến ngũ thải thần thạch lại có loại muốn phát điên muốn sụp đổ cảm giác ta cùng ác n g ộ n g c h i đình không đội trời chung ta không phải đem những cái kia con rùa con b ê toàn bộ giết chết không thể không đem ác n g ộ n g c h i đình những cái kia ra hỏa giết chết lao tử thể không làm người Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tốt với Lâm trước đây viết vương đẳng kỳ thật chủ yếu vẫn là coi như một cái kích nổ dẫn xuất ác ngộng tri đình cái thế lực này đằng sau cái tên này nhân vật này sẽ không lại xuất hiện đã hồn phi phát tán vào đêm hai cái mặt trăng treo ở ngọn cây đầu tựa như hai cái lồng đèn lớn trần phàm kia sơn huấn luyện trong rừng rậm ý nguyên vô cùng náo nhiệt một đám ngự thú đang đánh nhau không s á t thực nói là ảnh n g u y ệ t ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương tại bị đánh bị trần phàm tăng lên tới cấp m ộ ư ơ i tám kim vũ hải đông thanh một cái móng ruốt nắm lấy ảnh n g u y ệ t ma lang một cái móng ruốt nắm lấy hỏa tinh ngạc vương không ngừng hướng trong đống loạn thạch nện xuống đáng thương hai cái cấp m ộ ư ơ i bảy ngự thú trước kia liên hợp cùng một chỗ còn có thể kim vũ hải đông thanh trước mặt đ ề u to hai tiếng bây giờ tại kim vũ hải đông thanh trước mặt lại là căn bản liền sức phản kháng cũng không có tại trần phàm trợ giút kim vũ tăng lên trước đó kim vũ chiến l ư c đẳng cấp cùng cái này hai cái ngự thú đều là cấp m ư ơ i bảy nhưng kim vũ chủng tộc cấp bậc là cấp thấp siêu phà、so ảnh nguyệt ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương chủng tộc đẳng cấp đều là cao đẳng siêu phạm nguyên bản chỉ là chủng tộc đẳng cấp cao một cấp cho nên trừ phi kim vũ hải đông thanh xuất toàn lực nếu không nghĩ đánh bại ảnh nguyệt ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương liên thủ cũng không dễ dàng nhưng loại này đẳng cấp ngự thú không có khả năng tại sân huấn luyện nơi này xuất toàn lực bởi vì một không xem chừng liền có thể vùng rừng rậm này cùng sân huấn luyện đều cho hủy đi hiện tại kim vũ chủng tộc đẳng cấp so kia hai cái ngự thú cao hai cấp mà chiến lược đẳng cấp cũng cao một cấp nó căn bản không cần phí quá lớn lực ý liền có thể đem cái này hai cái ngự thú nhấn trên mặt đất ma sát tam Đại Khai làm thành một vòng liền như vậy nhìn xem hai cái ngự thú bị kim vũ ngược đến chết đi xuống lại không có người nào dám lên tiếng cấp m ộ ư ơ i bảy hai cái đại lão cũng không dám phản kháng ngoan ngoãn bị đánh cái khác ngự thú đi lên căn bản một con đường chết nhưng kim vũ hải đông thanh ra tay thực sự quá đ ộ u gắt cảm giác đây là đánh cho đến chết đã hỏa tinh ngạc vương còn tốt điểm con hàng này ra dày thịt béo nhiều chịu mấy lần cũng vấn đề không lớn nhưng ảnh nguyệt ma lang am hiểu là tốc độ không phải p h o n g ngự bị kim vũ hải đông thanh dùng móng đốt chế trụ đánh cho ra chóc thịt bong ngao ngao kêu thảm càng xa một điểm là trọng giáp trùng vương cùng tiểu bạch bọn hắn tại vây xem tất cả n g ự thú cứ như vậy làm thành hai cái vòng lớn nhìn xem kim vũ hải đông thanh giáo hấn ảnh nguyệt ma lang cùng hòa tinh ngạc vương ảnh nguyệt ma lang cùng hòa tinh ngạc vương căn bản không dám phản kháng trước đó bọn chúng cũng phản kháng qua kết quả kém chút bị làm chết hiện tại hai cái n g ự thú chỉ hy vọng kim vũ hải đông thanh có thể hết giận sau đó thả bọn hắn một ngựa t ố t kim vũ t r â n p h a m thanh â m đột nhiên chuyển tới giáo hấn một chút là được rồi đừng thật giết chết kim vũ hải đông thanh m ó n nuốt ném một cái trực tiếp đem hai cái n g ự thú vớt xuống trong rừng rậm tiểu hồ ở trong hòa tinh ngạc vương còn tốt một điểm h n h nguyệt ma lang trực tiếp liền biến thành rơi thủy cầu chật vật không chịu nổi từ nhỏ trong hồ bỏ lên ra kim vũ hải đông thanh có chút lệch ra đầu quét về h u y ễ n hải khai hoang đoàn cùng thiên thánh khai hoang đoàn những cái kia ngự thú những cái kia ngự thú giật này mình đều hướng lui về sau một bước chiến thần khai hoang đoàn bên này một đám ngự thú dương dương đặc ý khoái khiếu không ngừng gỗ liền chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu lên yếu ớt nói ra có ngự thú địa phương liền có g a hồ cái này chính là g a hồ thiên hoang thần ngư cùng áo huyết thạch đầu nhân các loại ngự thú đều liếc mắt nhìn, nhìn xem hắm người cái tên lùn da xanh người giả trang cái gì đầu to Hàn đầm k i trong á c a phòng trần p h n g nhắm mắt bàn từ đối với trong rừng rậm động tĩnh hắn kỳ thật không có quá mức chú ý nếu không phải tiểu hát tới nói ảnh nguyệt ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương sắp bị đánh chết hắn đều chẳng muốn mở miệng lại một đầu chi mạch thành công mở ra trần phám hít sâu một hơi t ư ớ n g tinh lực dẫn đạo trở về tinh hải hệ thống năng lượng hai m ư sáu sáu năm tám không tốc chủ trần phàm đẳng cấp nhị phẩm tứ trọng thiên t i n h lực một nghìn tám trăm hai mươi năm thẻ tinh thần lực ba trăm linh bảy h thối cốt hai trăm linh sáu khối một trăm chín mươi chín khối khai mạch hai trăm linh sáu đầu một trăm chín mươi chín đầu hệ thống năng lượng còn tại không ngừng kéo lên chủ yếu đến từ chiến thần học viện cùng h u y ễ n hải học viện những cái k i a ngự thú thiên thánh học viện bên này lời nói nay trời xế chiều trần phàm mới đưa bọn hắn ngự thú bồi dưỡng xong muốn thu các hệ thống năng lượng cũng muốn ngày mai sau theo thối cốt cùng khai mạch tiến hành tinh lực tăng trưởng một chút xíu hiện tại liền chỉ còn lại bảy khối xương cùng bảy đầu chi mạch cuối cùng rèn luyện tốt cái này bảy khối xương mở cái này bảy đầu chi mạch liền có thể n h ấ t cử đột phá đến nhị phẩm ngũ trọng tiên đột phá đến nhị phẩm ngũ trọng tiên tinh hải cũng là xuất r a biến hóa về chất mở rộng một mạng lớn kia thời điểm chân phá mới chuẩn bị giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá đến cấp tám nhị phẩm tứ trọng thiên loại cảnh giới này có chút khó có thể chịu đựng tiểu bạch bọn hắn kia cường đại trả lại lực dòng giã sáu con ngự thú đem chiến lược đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp đều tăng lên một cấp đó chính là mười hai c ỗ trả lại tinh lực nhị phẩm ngũ trọng thiên có thể hay không tiếp nhận xuống tới nhiều như vậy trả lại tinh lực trần phạm đều có chút t h ấ t v ọ n g quay đầu trợ giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá thời điểm phải hào hào cùng bọn hắn nói một chút để bọn hắn ít trả lại một điểm tinh lực đừng một không xem chừng đem tự mình cho n ó bạo vậy là tốt rồi chơi trần phạm đứng dậy rót cho mình chén nước uống về sau lại đi trở về nhất cổ tắc khí đột phá đến nhị phẩm ngũ trọng thiên vừa mới ngồi xuống trần phạm lập tức vận chuyển tinh lực thối cốt cùng khai mạch cái này sự t ì n h bản thân cần tiến hành theo chất lượng không thể ham hố cầu nhanh nhưng loại này quy tắc tại trần phàm nơi này vô hiệu cái khác ngự thú sư hoặc tinh vũ giả mỗi lần thối cốt ba khối năm khối liền cần dừng lại điều tức khôi phục nhưng trần phàm căn bản không cần cái khác ngự thú sư cần tu trình cần khôi phục cần sử dụng đan dược các loại thủ đoạn phối hợp là bởi vì tinh lực quá yếu bởi vì phổ thông tam phẩm nhất trọng thiên cũng mới chỉ có bảy trăm tám tinh lực tuyệt đại bộ phận nhị phẩm tứ trọng thiên tinh lực không sai biệt lắm cũng chính là tại năm trăm thẻ trên dưới lưu động nhưng tương tự là nhị phẩm tứ trọng thiên trần phàm hiện tại tinh lực đã đạt đến một nghìn tám trăm hai mươi lăm thẻ đây cơ hồ so tam phẩm tứ trọng thiên còn cao hơn một đoạn như thế b ả n g bạc tinh lực lưu chuyển thối cốt cùng khai mạch đối với trần p h ạ m tới nói vẹn vẹn chỉ là có chút m ệ t nhọc có chút buồn kẻ mà thôi tinh lực không đáng kể cái này sự t ì n h ở trên người hắn căn bản không có khả năng xuất hiện theo trần p h ạ m tinh lực vận chuyển quần q u ầ n hồng lưu đồng dạng tinh lực lập tức hướng phía cuối cùng mấy khối xương cốt lưu chuyển mà đi theo tinh lực tăng cường cùng tinh thần lực tăng cường trần phàm đối với tinh lực lưu chuyển cảm giác càng ngày càng rõ ràng thối cốt một khối thối cốt hai khối thối cốt ba khối mặc dù c nhưng đối với trần phạm t ô i nói đơn giản chính là dùng nhiều điểm thời gian tiêu hao thêm phí một điểm tinh lực mà thôi bảy khối xương bảy đường kinh mạch cuối cùng chỉ tốn không đến hai giờ đến lúc cuối cùng một đầu kinh mạch thành công mở ra m ê n mông tinh lực trong nháy mắt lưu chuyển trần phạm toàn thân hai trăm linh sáu khối xương đ ề u lõe lên u quang tinh hải cũng nhanh chóng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương nhị phẩm ngũ trọng tiên trần phạm bỗng nhiên mở hai mắt ra trong phòng có tiêu tán tinh lực ngưng tụ mà thành tinh quang điểm điểm rơi xuống hệ thống năng lượng 2 6 7 5 8 ơ h t r công tố chủ trần pham đẳng cấp nhị phẩm ngũ trọng thiên tinh lực 1965 t h ẻ tinh thần lực 307 h b t thối cốt 206 khối 206 khối khai mạch 206 đầu 206 đầu định tập h phương chưa hoàn thành nhờ tam p h ầ n cảnh còn kém một bước cuối cùng định tập h phương chín tòa khí h ả i cùng tinh hải đây là tập h phương lợi dụng 206 khối xương cốt cùng 206 đầu chi mạch đem chín tòa khí h ả i cùng tinh hải vững chắc quán thông dung hội đây là định tập phương thập phương nhất định tam phẩm phương thành tam phẩm cảnh xem như trong tu luyện cái thứ nhất đường danh giới tam phẩm cảnh ngự thú sư hoặc tinh vũ giả nghe thấy kiến đấu cảm giác lực cường đại kinh người chỉ có đạt tới tam phẩm cảnh tinh thần lực mới có thể phối hợp tinh lực thi triển thần thông bí pháp phun r a thủy hỏa chân đạp mặt sóng l a n g không lướt đi cũng chỉ có đạt tới tam phẩm cảnh mới có thể trực tiếp tướng tinh lực ngoại phóng n ư ơ n g tụ thành l o n g hồ mạnh thu công kích hoặc thôi động tinh lực hình thành các loại hậu thuẫn trừ cái đó ra tam phẩm cảnh cùng nhất phẩm nhị phẩm có một cái lớn vô cùng khác nhau chỉ có đạt tới tam phẩm cảnh mới có thể nhưng g ngủi mượn dùng ắ n mượn ngự t ú chút kỹ năng, nói cho cùng, nhất phẩm cùng nhị nục thân cảnh, là chút căn có coi cho chỉ phẩm phẩm thể là là cơ.、Nhưng、đạt đến tam phẩm về sau liền xem như bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ có thể thi triển thần t h ô n g thi triển thuật pháp đột phá đến tam phẩm về sau ngự thú sư cùng tính vũ giả liền cần giám định thể chất sau đó lựa chọn thích hợp bản thân tu luyện thuộc tính đường hướng tu luyện cũng bắt đầu tu luyện một chút đối ứng thuộc tính cường đại võ pháp nói tới võ pháp chân pham chuẩn bị kỹ càng tốt cùng lao giáo chủ nói chuyện trước từ lao giáo chủ kia làm mấy bộ tu luyện công pháp tới rồi nói sau không dùng đến mấy ngày hắn liền muốn đột phá đến tam phẩm cảnh tam phẩm cảnh tu luyện cùng nhất phẩm nhị phẩm hoàn toàn không đồng dạng chiến thần học viện loại này chúc cơ công pháp có chút cùng không lên bình thường tới nói nhị phẩm cảnh trở lên ngự thú sư hoặc tinh vũ giả hẳn là tại đã tiến vào võ khoa đại học đi học tập cũng chỉ có tại võ khoa đại học mới có thể học được tam phẩm trở lên những cái kia tu luyện công pháp cùng võ pháp cùng võ kỹ nhưng coi như tham gia cử đi thi đấu vòng t r ọ n thời gian ngắn bên trong cũng không cách nào tiến vào võ khoa đại học đi học tập mà võ khoa đại học những cái kia võ pháp cùng võ kỹ khẳng định không có khả năng cùng t i ê n ma giáo giáo chủ so sánh đừng nhìn t i ê n ma giáo giáo chủ chết được ức nhưng dù nói thế nào cũng là nhất giáo tri chủ giáo chủ và ác mộng c h i đình đấu nhiều năm như vậy ác mộng c h i đình cũng bắt hắn không thể thế nhưng nếu không phải tìm tới cơ hội hạ độc lại phái ra nhiều cường giả như vậy truy sát muốn lộng chết giáo chủ nào có dễ dàng như vậy trần phạm r u i lưng một cái mở ra máy tính đăng lục ngự thú diễn đàn sau đó ấn mở đông hải thành b ả n khối có một đoạn thời gian không có đi dạo cái này diễn đàn ừ n vừa mới mở ra ngự thú diễn đàn đông hải thành b ả n khối trần phạm liền sửng sốt u một cái diễn đàn bên trên có ba chỗ đặt sẵn đỉnh thức n g ờ i tiêu đề tiêu đỏ vô cùng làm người khác chú ý khiếu nại giục thú sư hiệp hội thứ chín cửa hàng ép mua ép bán sử dụng bẩn thiệu thủ đoạn đuổi đi p h ụ cận cửa hàng sau đó đẩy ngã từng tòa cửa hàng đem vòng nhập tự mình sân huấn luyện khiếu lại d i ụ c thú sư hiệp hội thứ chín cửa hàng điên cuồng đưa lên hư giả quảng cáo khuyết đại tự mình d i ụ c thú năng lực cuối cùng thu tiền lại không cho d i ụ c thú d i ụ c thú sư hiệp hội thứ chín cửa hàng thu tiền không d i ụ c thú còn đem hộ khách đánh thành trọng thương mời đại gia chủ cầm công đạo thiên lý rõ ràng trần phám ấn mở ba cái t i ế p mời nhìn một chút ba cái t i ế p mời đều vô cùng nóng nảy quần tình xúc động vô số người cùng t i ế p nhắn lại lên án giục thú sư hiệp hội thứ chín cửa hàng thứ chín cửa hàng tại những người này miêu tả phía dưới. cơ hồ biến thành một nhà từ đầu đến đuôi h ắ t điếm để trần phàm im lặng là ba cái tiếp mời bên trong còn có một cái quen thuộc ai đi nhìn không thấy tao nhìn không thấy tao phi thường phẫn nộ tại ba cái tiếp mời dưới đều cùng tiếp một đồng lớn hắn nói thứ chín cửa hàng sự tình hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn nhất định sẽ vận dụng lực lượng của mình diệt trừ nhà này h ắ t điếm mở rộng chính nghĩa trần phàm điểm một cái nhìn không thấy tao ảnh chân dung quét một cái cái thẳng này gần nhất phát t h i ế p mời trong đó một cái thiết mời nhìn không thấy tao nói hắn trong tay có đại lượng hỏa yêu thạch cần hỏa yêu thạch người có thể liên hệ hắn một cái khác thế i t mời nhìn không thấy tao đem ngày đó dạ hạo đánh bại phong thiên lân sự tình sinh động như thật giảng thuật một lần lưu loát hơn vạn chữ tựa như viết tiểu thuyết cái này một vạn chữ bên trong hắn còn viết ra dạ hạo cùng phong thiên lân trong lòng hoạt động trừ cái đó ra l i ê n l i ê n dạ hạo một chiêu một thức cùng dạ hạo ngự thú một chiêu một thức đều phi thường kỹ càng viết ra so trước đây kia trực tiếp giải thích càng thêm đặc sắc cuối cùng nhìn không thấy tao khen dạ hạo là trần p h a m bên ngoài đông hải thành mạnh nhất thiếu niên anh hùng trần phàm chỉ bằng mấy cái này thế mời hắn liền hoàn toàn có thể xác định nhìn không thấy tao chính là dạ hạo cái này hai hàng cái này ra hỏa tựa hồ có chút nhàn a suốt ngày khoác lắc không nói còn bị người lắc lư đến nghĩ diệt thứ chín cửa hàng t r â n pham điểm mấy lần lại trở về mấy cái kia thế i t m ờ i tùy tiện tra xét một cái rất nhiều lòng đầy căm p h ẫ n id đều là mới hảo trong đó một cái id nói mình bị thứ chín cửa hàng lừa sạch tiền hiện tại ngự thú cũng bị chụp tại thứ chín cửa hàng hắn hiện tại cũng bị tức bệnh nhập viện rồi t r â n pham ấn mở kia id đi vào thình l i n h nhìn thấy cái thằng này đoạn trước thời gian ngay tại là bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc đánh quảng cáo xem ra cái này náo nhiệt đều là bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc làm chân pham cười cười t ắ t đi ngự thú diễn đàn Từ Thất t i nhưng s cái này hai ngày, hắn có chút ngày, có bảo hộ ngươi dục, dục, dục thú phòng làm việc vậy mà phái tam phẩm tinh vũ giả một đường truy tung hắn đến thất tinh sơn n g h ĩ tại thất tinh sơn đem hắn làm thiệt hẳn rồi mà bây giờ đối phương lại tại trên mạng làm mưa làm gió trần phám đứng dậy đem chiến giáp mặt vào trường đao cầm lấy đi tới trong sân huấn luyện hắn vừa đi ra khỏi gian phòng tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn lập tức đều lao đến trần phám lưu lại v ừ a g i ả để tiểu bạch bọn hắn toàn bộ trở về ngự thú không gian sau đó hắn hướng về phía ảnh nguyệt ma lang cùng h ỏ a tinh ngạc vương vẫy vây tay hai cái ngự thú l i ế n nhau có chút cẩn thận nghiêm túc đi tới trần phám nghiêng đầu một chút nói ra hiện tại c h u n g thực rồi hai cái ngự thú có chút xấu hổ trần phám lại nói ra hiện tại ta để các ngươi đi với ta làm chút chuyện có thể nghe ta nói à ảnh nguyệt ma lang cùng h ỏ a tinh ngạc vương liên tục gật đầu trần phám hài lòng nhẹ gật đầu hướng về phía kim vũ hải đông thanh vẫy vây tay kim vũ ngươi cũng đi với ta kim vũ hải đông thanh lập tức bay tới trần phám hai chân có chút một khúc n ả y lên kim vũ hải đông thanh lưng quay đầu nhìn thoáng qua cái khác vượt thú nói ra các ngươi ở nhà ngoan ngoãn không cho phép chạy loạn vượt già cũng n ả y lên kim vũ hải đông thanh đằng không mà lên ảnh nguyệt ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương lập tức nhanh chóng đuổi theo trần phám mở ra trí năng đồng hồ tại trên bản đồ tìm tòi một cái bảo hộ ngươi r ụ c thú phòng làm việc công việc này thất cách r ụ c thú sư hiệp hội cũng không xa thứ chín cửa hàng đi về phía nam đi qua hơn sáu trăm mét chỗ dựa vị trí chính là bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc hàn phong quất vào mặt trần phám cùng v ư ợ già đứng tại kim vũ hải đông thanh trên lưng, mặt không biểu lộ. nhưng tự mình tự mình t t bây giờ kim vũ hải đông thanh đủ để áp chế tứ phẩm hậu kỳ mà phía sau đi theo ảnh nguyệt ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương cũng đủ để nhẹ nhõm giết chết phổ thông tứ phẩm cảnh sơ kỳ các ngươi không phải ưa thích giết người a đêm nay đêm đen phong cao chính là giết người đêm đột nhiên Cửa cửa c nếu không phải có những này tình vũ giả ngăn cản nổi giận đám người chỉ sợ đã lật ngược thứ chín cửa hàng chỉ thấy người kia trong đám dạ hạo dẫn theo lưới búa đi tới lạnh lùng nói ra để các ngươi người phụ trách ra nói chuyện trốn ở trong tiệm không lộ diện liền cho rằng không có chuyện gì sao đằng sau có người nói ra hạo ca chân n này gian g loại vô sỉ t giảng i dụng, đạo là trực t phong nhẹ nhàng vô vô kim vũ hải đông thanh kim vũ hải đông thanh trên không trung một cái xoay quanh rơi xuống cách đó không xa trên đồng cỏ t r â n phong nhảy xuống tới chen vào đám người một cước liền đá vào dạ hạo trên nông dạ hạo gào một tiếng cả người bay về phía trước ra ngoài ngã nhào xuống đất mẹ nó dạ hạo tay vỗ mặt đất cả người như bắn lò so đồng dạng bắn bay mà lên các người thứ chín cửa hàng phách lối thành cái này tính tỉnh ngay cả ta cũng dám đạp chân phong nghiêng đầu một chút nói ra ta liền đánh ngươi tính sao dạ hạo xoay người lại sửng sốt một cái trận hắn lộ ra vẻ mừng như điên chạy tới phàm ca ngươi đã đến ta vừa định đi tìm ngươi đây nhà này r ụ c thú cửa hàng là cái hát điếm ngươi trần phàm nhét miệng cười một tiếng đây là tiệm của ta dạ hạo trần phàm xoay người qua đến nhìn về phía đám người trong đám người có một trung niên mặt người lộ vẻ hoảng sợ hô to một tiếng nói người này chính là thứ chín cửa hàng lóc bản các ngươi thấy được hắn vừa đến liền đối dạ hạo đ ộ c thủ hắn liền dạ ra người đều không để vào mắt hô trên trận bóng người lói lên trần phàm đã xuất hiện ở trung niên nhân kia trước mặt trung nhiên nhân kia ăn nhiều giật mình muốn lui lại nhưng người phía sau người chen hắn lui không thể lui ha ha trần phàm cười lạnh một tiếng dỗi tay ra như thiểm điện nắm cổ của người nọ bên trên đem người kia nhấc lên không đợi cái khác người kịp phản ứng trần phàm xoay người lại tay phải vừa dùng lực o a y một tiếng liền đem người kia hung hăng n ệ n xuống đất thứ chín cửa hàng đánh người á thứ chín cửa hàng đánh người á trong đám người rất nhiều người hô to lên rất nhiều vây xem dân chúng lập tức đều là giận không kèm được d ụ c thú sư hiệp hội địa bàn cái này thứ chín cửa hàng người vậy mà phách lối cuồng vọng đến loại này tình trạng trong đó mấy tên tu vi cao một điểm người đi ra đồng thời tỏa ra khí thế mạnh mẽ đúng lúc này ảnh nguyệt ma lang cùng h ỏ a tinh ngạc vương từ trong bóng tối vận ra đồng thời gào thét một tiếng cuốn phong gào thét cho bùi lầy trời cái này đây không phải h u y ễ n hải khai hoang đoàn cùng thiên thánh khai hoang đoàn ngự thú sao kia là h u y ễ n hải khai hoang đoàn cấp mười bảy ảnh nguyệt ma lang ta gặp qua mấy lần chuyện gì xảy ra khai hoang đoàn ngự thú tại sao lại xuất hiện ở nơi này coi như hắn có khai hoang đoàn làm hậu trường cũng không thể lừa gạt lao bách từ nga đám người càng thêm rối loạn nhưng bởi vì có ảnh nguyệt ma lan g cùng họa tinh ngạc vương trấn n hiếp những người này nháo thì nháo n h a u n h a u về n h a u n h a u nhưng không ai dám lại xuất thủ cấp m ộ ư ơ i bảy n g ự thú cũng không phải nói đùa a phổ thông tứ phẩm sơ k ỳ đối đầu đều là một con đường chết ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới trần p h à m một cước dâm trên mặt đất người kia ngực trực tiếp liền đem người kia dâm đến miệng phun tiên huyết mọi người đều sợ ngây người ngay tại chủ thanh bên trong ngay tại dục thú sư hiệp hội địa bàn lại có người dám làm cái này sự tình đơn giản vô pháp vô tiên thu hồi chất phải trần phạm yên lặng đi hướng đám người mọi người mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc đúng là bị hắm một người dọa đến liên tiếp trần phạm nhìn lướt qua đám người trước đó còn tại kim vũ hải đông thanh trên lưng thời điểm hắn liền đã nhớ k ỹ làm cho nhất khí kình bốn người hình dạng ánh mắt khóa chặt bốn người kia về sau trần phạm thân hình thoát một cái xông vào đám người hai ba lần liền đem bốn người kia bắt lấy toàn bộ ném đi ra bốn người kia cùng trước đó bị trần phạm trọng thương người cùng một chỗ nằm trên mặt đất ngao ngao k h á i thiếu dạ hạo nhìn xem trên mặt đất mấy người lại nhìn xem trần phạm dù lại đầu không dám nói lời nào chuyện cho tới bây giờ hắn cũng minh bạch mình bị người đồ nghịch bị người làm vũ khí sử dụng trần phạm từng bước một đi tới ban đầu người kia trước mặt nhàn nhạt nói ra nói đi nói cho những này không rõ chân tướng người các ngươi là thân phận gì là ai phái các ngươi tới người kia lau một cái máu trên khoe miệng lạnh lùng nói ra ngươi chính là thứ chín cửa hàng chủ nhân các ngươi cửa hàng ép mua ép bán l ừ a gạt nhỏ yêu hắn còn chưa nói xong ngược lại bị trần phạm một cước đặc chúng xương sơn đứt gãy thanh âm chuyên gia đám người vây xem hoàn toàn an tĩnh lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trần phạm không quan tâm người kia vừa nhìn về phía mặt khác một người ngươi tới nói người kia con mắt chuyển một cái h ư lạnh một tiếng nói ra thiên lý rõ ràng ngươi trần phạm một cước đá bay mà ra đem người kia đá bay ra ngoài đ bã, bã. sau đó trần phạm trường đao trong tay nâng lên gác ở trong đó một người trên cổ nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi có thể cược một cái ta có dám hay không ở chỗ này cắt đứt cổ của ngươi người kia thân thể không ngừng run dậy ngươi ngươi đến cùng muốn như thế nào ta và ngươi ngày xưa không oán gần đây vô cựu ngươi vì cái gì trần phạm trường đao trong tay hơi đ ộ n g một chút trường đao trên đao khí cắt vỡ người kia làng hẳn ra người kia trên cổ một sợi tiên huyết chạy sôi mà xuống ta nói người kia kinh hai muốn t u y ể n âm thanh run dậy nói ra nhóm chúng ta là bảo hộ ngươi r ụ c thú phòng làm v i ệ c người bởi vì thứ chín cửa hàng trắng trận vòng đ ị a còn cướp đi nhóm chúng ta rất nhiều hộ khách cho nên phía trên để nhóm chúng ta đem thứ chín cửa hàng ngôi xấu triệt để hủy đi đám người chung q u n h trở nên càng thêm an tĩnh g i hạo dẫn tí mật tiến lên hai bước xé mở trên mặt đất những người kia quần áo từ trong túi tiền của bọn họ móc ra bảo hộ người dục thú phòng làm việc công tác chứng minh dạ hạo nhìn thoáng qua công việc trong tay chứng thiện tay nhét vào trên mặt đất t r ậ t phát thảo sao dạ hạo một cước đá ra chính giữa mới vừa nói người kia đầu trực tiếp liền đem cái sau bị đá kêu thả một m tiếng ngã nhào xuống đất hai người khác đứng lên muốn chạy bị dạ hạo chạy tới dùng lưỡi b ú a mặt tới hai lần đập bay trên mặt đất trong đám người một tên thanh niên đi ra nhặt lên trên đất công tác chứng minh công tác chứng minh bên trên có bảo hộ người dục thú phòng làm việc có dấu còn có rõ ràng ảnh trụt thanh niên kia cầm ảnh trụt cùng trên mặt đất mấy người、so sánh một cái. Tao. thanh niên kia c ũ nói g、so、nói, nói chiếu thật vào b ngươi trên mặt đất một người gọi là một cước dâm đến người kia rú thảm lên tiếng dạ hạo khóc tăng lên mặt phàm ca ta cũng bị bọn hắn lựa bị bọn hắn làm vũ khí sử dụng trần phàm im lặng nhìn thoáng qua dạ hạo trí thông minh thiếu phí vậy thì nhanh lên đi nạp tiền ngươi trên cổ đỉnh lớn như vậy cái đầu là vì lộ ra tương đối cao a dạ hạo sợ hãi túi t h ấ p đầu không dám nói lời nào bên cạnh tên thanh niên kia sắc mặt h ồ n g hồng đi tới trần phạm trước mặt nói ra thật rất xin lỗi nhóm chúng ta nhóm chúng ta cũng đều bị lửa ta tại trên mạng thấy có người nói cái này thứ chín cửa hàng chục người ta tiểu cô nương ngự thú không trả cho nên ồ、oh, ta biết ngươi, ngươi không phải chiến thần học viện trần phạm a ta xem qua các ngươi lôi đài thi đấu video đám người lập tức liền vây quanh hắn chính là trần phạm cái kia tại bệnh viện cứu được tông sư thiếu niên anh hùng không chỉ là tại bệnh viện cứu được tông sư a hắn còn tại trong bí cảnh phá hủy ác mộng chi đình âm m ê u có cái sự tình các ngươi không biết do a t r â n pham cái này hai ngày cho h u y ễ n hải học viện cùng thiên thánh học viện các góp mấy ngàn vạn liên minh tệ tài nguyên trợ giúp hai học giáo mấy ngàn ngự thú đột phá ta nghe nói hắn là dục thú sư hiệp hội một vị nào đó dục thú đại sư đệ tử đúng vậy hắn giống như vẫn luôn ở tại dục thú sư trong hiệp hội a vừa mới kia hai cái khai hoang đoàn ngự thú không phải liền là hắn mang tới a hắn tựa như là tại cho khai hoang đoàn bồi giữa ngự thú đây mọi người nghị luận ở mỹ trước đó phẫn nộ toàn bộ chuyển hóa thành áy t r â n phang cười cười n g ắ t lại ồn ào mới nói ra cái này thứ chín dục thú cửa hàng là ta mở ta cũng đúng là là khai hoang đoàn bồi dưỡng ngự thú mọi người nếu có ngự thú cần bồi dưỡng có thể đưa đến thứ chín cửa hàng giá cả vừa phải g i à trẻ không g ạ t giả hạo lập tức dơ cao tay phải lên ta là giả hạo ta lấy nhân phẩm đảm bảo phản ca là chân chân chính chính dục thú đại sư đem ngự thú đưa đến thứ chín cửa hàng tuyệt đối sẽ không có lỗi t r â n phang một cước đ ã tới ngươi có nhân phẩm ta nếu không tới tiệm của ta liền bị ngươi phá hủy mọi người cười ha ha cái này thời điểm thứ chín cửa hàng cửa chính m ớ i mở ra triệu lao mang theo chắc thịnh cùng chư vĩ đi ra thứ chín cửa hàng mở cửa đón khách trần phàm đi qua bàn giao vài tiếng để một t r ò m sao võ giả đem bảo hộ ngư ơ i dục thú phòng làm việc người trói lại về sau lại nhảy lên kim vũ hải đông thanh lưng dạ hạo lập tức theo tới cũng nhảy tới kim vũ trên lưng phàm ca ngươi đây là chuẩn bị đi cái nào à? mang theo ta cùng một chỗ đi trần phàm cũng không quay đầu lại nói ra ta chuẩn bị đi đem kêu bảo hộ ngư ơ i dục thú phòng làm việc tận diệt cái gì dạ hạo lập tức liền h ư n g phấn lên cùng đi cùng đi trần phàm nói ra bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc có ba cái tứ phẩm cảnh dạ hạo thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái kém chút từ kim vũ hải đông thanh rơi xuống mà xuống t r â n mặc một hồi lâu hắn mới nói ra phạm ca ngươi cái này ngươi thật muốn đi cùng bảo h ậ u ngươi dục thú phòng làm việc sống mái với nhau à. kia hôn trướng phòng làm việc x ú danh chiêu nhưng đằng sau có hồng tuyển chỗ dựa muốn đem hắn giết đi chỉ sợ không có dễ dàng như vậy à. hồng tuyển trần phan có chút lệnh ra đầu ta trước đó nghe nói qua bảo h ậ u ngươi dục thú phòng làm việc hậu t r ư ờ n g là vị dục thú đại sư chính là để cho hồng tuyển con hàng này a kim vũ hải đông thanh tốc độ cực nhanh bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc cách thứ chín cửa hàng cũng rất gần hai người mới nói mấy câu đã đến bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc phụ cận t r â n phang nhẹ nhàng vô vô kim vũ hải đông thanh kim vũ hải đông thanh trên không trung nhất c h u y ề n rơi xuống phía dưới một cái rừng cây bên trong trên đất trống đằng sau ảnh mệt ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương nhanh chóng theo tới dạ hạo nhìn thoáng qua theo tới hai cái n g ự thú nói ra cái kia hồng t u y ể n thế nhưng là dục thú sư hiệp hội đông hải thành phân hội đời trước hội trưởng hồng t u y ể n không còn đảm nhiệm dục thú sư hiệp hội hội trưởng về sau một mực tại trợ giúp t i ê n thánh khai hoang đoàn bồi giữa n g ự thú liền xem như thành chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội đây ta lão tử có một lần còn nói với ta, nhóm chúng ta dạ ra chuẩn bị một món lễ lớn nghĩ mời hồng tuyền giúp nhóm chúng ta nhà bồi dưỡng một cái ngựa thú kết quả lao đầu kia liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp tự tuyệt ồ trần phám hơi xứng sở khó trách bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc nhiều năm như vậy không ngã nguyên lai、like、phía sau là đứng đấy dạng này nhân vật gia hạo có chút cẩn thận nói ra p h ạ m ca nếu không nhóm chúng ta về trước đi quay đầu nhóm chúng ta thu thập được công việc kia thất chứng cứ phạm tội lại đi tìm p h ụ thành chủ bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc gia hạo tự nhiên không sợ nhưng này hồng tuyền coi như dạ ra mấy cái kia lão ra hòa gặp đều muốn lễ nhuộn ba phần a thu thập chứng cứ phạm tội quá phiền thoái trần phạm lắc đầu nói ra ta đi thất tinh sơn trước đó bảo h ậ u người dục thú phòng làm việc người tại cái này thứ chín cửa hàng cửa ra vào đối cương tử đau nhức hạ sát thủ nếu không phải cương tử trên người có hộ giáp không chết cũng tàn phế cho nên ta giận dữ phía dưới giết chết bọn hắn một người a dạ hạo có chút giật mình mặc dù hắn biết rõ trần phạm cùng thành chủ là sư huynh đệ nhưng ở chủ thành bên trong dạng này giết người chỉ sợ rất phiền phức a liền nghe trần phạm tiếp tục nói ra về sau ta đi thất tinh sơn không nghĩ tới bọn hắn vậy mà phái ba tên tam phẩm cành theo đuổi rét ta cái gì dạ hạo giận dữ tạo trần phạm i nhìn lướt qua dạ hạo nói ra chính ngươi kiềm chế một chút đi ngươi cũng mới nhị phẩm cảnh ngự thú lại không ở bên người tiêu bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc bên trong ngoại trừ ba tên tứ phẩm cảnh bên ngoài khẳng định còn có một cặp tam phẩm cảnh dạ hạo niết miệng nở nụ cười nhẹ nhàng vô vô trên người mình chiến giáp phổ thông tứ phẩm cảnh công kích ta chiến giáp này cũng có thể ngăn cản được tới ta chiến giáp này cùng trên người ngươi đồng dạng a sau đó hắn lại lung lay trong tay lưỡi bữa phổ thông tứ phẩm cảnh cho dù có tinh lực áo giáp ta cái này một lưỡi bữa xuống dưới cũng có thể đem nó chém thành hai khúc trần phám lắc đầu lưới n h á c lại nói hai người nhảy xuống kim vũ hải đông thanh lưng trần phám tại kim vũ hải đông thanh bên thai nói hai câu kim vũ hải đông thanh lập tức đằng không mà lên tại bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc phụ cận xoay bắt đầu ma ảnh nguyện ma lang cùng hỏa tinh ngạc v đi theo trần p h ạ m sau lưng trần p h ạ m tâm niệm vừa động tiểu bạch bọn hắn cả đám đều từ ngự thú không gian bên trong chui ra y、e、men nhẹ nhàng vừa bay vững vàng rơi xuống trần p h ạ m trên đầu tiểu h ắ c cái này quỳ lười trước tiên chiếm cứ trần p h ạ m vai phải cương tử cùng tiểu bạch giống hanh cấp nhị tướng hộ vệ tại trần p h ạ m hai bên trái phải tiểu thanh thì vọt tới trần p h ạ m phía trước trần p h ạ m nhẹ nhàng vỗ vỗ h ỏ a tinh ngạc vương nói ra ngạc vương cho nhóm chúng ta đều lên một đạo ngạc vương chiến đến giáp hòa tinh ngạc vương sững sờ một chút trần phàm vì sao lại đối với nó kỹ năng quen thuộc như thế nó không dám thất lễ lập tức cho trần Phạm cùng còn có tiểu bạch bọn hắn đều tăng thêm ngạc vương chiến đến giáp cấp m ộ ư ơ i bảy ngự thú hộ giáp liền xem như phổ thông tứ phẩm cảnh sơ kỳ công kích đều có thể ngăn cản được đến d ạ hạo hưng phấn lên nói ra phàn ca để vượn giả mở ra ám ảnh màn trời đi không cần t r â n pham nhàn nhạt nói ra tiểu tiểu một cái dục thú phòng làm việc mà thôi mang theo cấp m ộ ư ơ i bảy cấp m ộ ư ơ i tám ngự thú chỗ nào cần phiền thoái như vậy t r â n pham cởi xuống trường đao chậm dãi hướng k i ê u bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc cửa chính đi đến t i ê bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc đem một cái ngọn núi đều cho cuốn bảo trong đó cũng không nhà cao tầng phần lớn là một chút thấp bé nhà trệ Cửa c h í người h hai đội n mặc áo kia như vũ g i là một viên đạn đạo bay ra về phía sau đụng ngã một đám người có ai không phân phật một cái một đám người từ bên trong vật ra đem trần phàm cùng dạ hạo bao bọc vây quanh một tên hơn năm mươi tuổi láo giả chắp hai tay sau lưng đi ra nhìn lướt qua trần p h ạ m cùng dạ hạo về sau lạnh lùng nói ra hai cái tiểu t h í hải cũng dám xông loạn đầm rồng hang hổ đơn giản không biết sống chết đầm rồng hang hổ trần p h ạ m nợ nụ cười các ngươi mặt hàng này cũng xứng xưng long đạo hổ không muốn chết tất cả đều lan đi để các ngươi người chủ sự ra vây quanh trần p h ạ m cùng dạ hạo nhóm người kia cũng không lui lại bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc trong cửa lớn lao ra ngoài càng nhiều người có người chỉ là dẫn theo đao kiếm có người thì triệu hoán đi ra ngự thú đang đằng sắc khí trần phàm nhanh chóng nhìn lướt qua tất cả ngự thú chỉ có hai cái ngự thú đằng cấp tướng so sánh tương đối cao một điểm một cái cấp mười ba vực sâu đi bọ cạp một cái mười bốn cấp huyết nha dạ chư còn lại đa số là cấp bảy cấp tám n g ự thú trần phám giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên đánh cho tàn phế bọn hắn á n h n g u y ệ t ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương trong mắt tàn khốc lói lên như thiểm điện vọt ra ngoài trực tiếp áp đảo một đám người lớn bọn chúng theo thứ tự là xông về vực sâu đi bọ cạp cùng huyết nha dạ chư kia hai cái n g ự t h ú mặc dù cũng là không yếu nhưng đẳng cấp áp chế hoàn toàn cũng còn không có kịp phản ứng liền bị ảnh nguyễn ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương cán cổ mà bên này tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cũng xông một l ư ờ i búa bổ ra trực tiếp bổ ra một con đường đến hắn ủy vào trên người mình áo giáp phòng ngự cường đại hơn nữa còn tăng thêm h ỏ a tinh ngạc vương hộ giáp cho nên hoàn toàn không quan tâm phòng ngự xông vào đám người l ư ờ i búa huy động liên tục mà trần p h ạ m lại dẫn theo trường đao chậm rãi đi hướng đằng sau tên hướng kia lão giả tại hắn cảm ứng bên trong cái này lão giả khí tức trầm ổn như vực sâu đỉnh núi cao sướng sướng, mặc dù không biết rõ đối phương đến cùng là ngự thú sư hay là tinh vũ giả nhưng người này nhất định là tứ phẩm cảnh một trong trần phàm tay cầm chui lao từng bước một đến gần đột nhiên thân hình hắn như đạn pháo đồng dạng xông ra trường đao đông nhiên ra khỏi vỏ. Xoát lóe ra lôi điện quan g mang đa o quang chiếu sáng bầu trời đêm hướng phía kia lão giả vào đầu chém xuống m u ố n chết kia lão giả mắt thấy trần phạm một đao k i n h người lại là không lùi không tránh trực tiếp hư hư một chảo t r ộ m tới trần phạm đa o quang ngay một khắc này không trung tiểu hắc đáp xuống tinh thần gai nhọn như là kim nhọn đâm vào đầu kia lão giả vừa vươn đi ra thủ trưởng lập tức ôm lấy đầu kêu lên thảm thiết phốc phốc đao quang rơi xuống một đầu cánh tay bay lên tiên huyết nở rộ chuyện khá hay hệ thống tốt với những pha tấu hải không nao tản gai gú luôn nhiều bốn chương một trăm bảy mươi bạch thiên vũ để mắt tới hồng t u y lâm tiêu sinh tử lựa chọn một mươi một nghìn chín trăm bảy mươi lăm chữ a tia lão g i ả kêu lên thắng thiết liên tiếp lui về phía sau cùng lúc đó cái tia chưa ngừng tay phải đột nhiên huyết quang l ó e lên như t h i ể m điện hướng phía mau chóng đuổi mà đến trần p h ạ m vô ra một thoáng thời gian đ ầ y trời kinh khủng huyết thủ ấn đem trần p h ạ m bao quanh bao phủ trần p h ạ m thần sắc hơi rét không tiến ngược lại thụt lùi trường đao trong tay nghiêng nghiêng chém ra một đao một đao liền bổ ra hai cái huyết thủ ấn nhưng huyết thủ ấn quá nhiều trần phàm chỉ bổ ra hai cái, cái khác huyết thủ ấn trong nháy mắt toàn bộ lạc tại hắn trên thân phanh phanh phanh phanh. trầm đục âm thanh không ngừng văng lên trần phàm trên thân từng đoàn từng đoàn quang mang nổ bể ra đến hai chân cách mặt đất thân thể khống chế không nổi bay ra về phía sau thật mạnh trần phàm nhìn thoáng qua trên thân chiến giáp hòa tinh ngạc vương cho hắn tăng thêm chiến giáp lại bị k i ê u huyết thủ ấ n đập đến chỉ còn lại một lớp m ỏ n g manh nếu là lại tăng thêm một hai đạo huyết thủ ấ n hòa tinh ngạc vương hộ giáp đều có thể bị toàn bộ chân vỡ nghèo tiểu bạch nhãn thấy trần phàm ăn thiệt thòi lập tức sủ đông lệ k h i ế một tiếng liền muốn tiến lên tiểu bạch ngươi lùi ra trần phàm quát lạnh một tiếng ngươi không phải là đối thủ của hắn, đem hắn t một, từng đội từng đội một bên ạ c h quay đ ầ h n khác dạ hạo lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian nhắc nhở một câu trần pham nhẹ nhàng vung tay lên ảnh nguyệt ma lan g cùng hỏa tinh ngạc vương lập tức từ trong bóng tối v ọ n ra một trái một phải chặn hai người kia chiến trường lập tức bị tắt ra gia hạo cùng tiểu bạch bọn hắn là một cái chiến trường mới từ bên trong lao ra hai tên cường giả phân biệt bị ảnh nguyệt ma lang cùng hỏa t i n h ngạc vương cản lại mà bên này kia gãy một cánh tay láo giả ánh mắt lộ ra vẻ ngắn độc gắt gao tập trung vào trần p h ạ m tiểu x u ấ t sinh đoạn ta một tay ta muốn để ngươi chết không có chỗ trôn kia láo giả từ trong ngực mò ra một cái bình nhỏ hướng trên vết thương của mình gắn một chút b ộ t phấn sau đó hướng về phía trần p h ạ m nghiến nghiến răng bị ảnh nguyệt ma lang ngăn trở trung niên nhân kia ánh mắt n g h i ê trọng trầm giọng nói ra ngươi rốt cuộc là ai tại sao muốn công kích nhóm chúng ta vì cái gì còn mang theo h u y ễ n hải khai hoang đoàn cùng thiên thánh khai hoang đoàn ngự thú khai hoang đoàn ngự thú tia tay cụt lão giả lấy làm kinh hãi theo bản năng cũng nhìn qua ảnh nguyệt ma lang cùng hỏa t i n h ngạc vương có thể cùng một cái khai hoang đoàn dính liễu quan hệ tuyệt đối không phải người bình thường có thể mang theo hai cái khai hoang đoàn ngự thú ra toàn bộ càng không khả năng là người bình thường ba người đều tập trung vào t r ầ n phạm t r ầ n phạm lạnh lùng nói ra để lâm tiêu ra gặp ta tay cụt lão giả cười lạnh một tiếng ngươi tính là gì đồ vật soát hắn còn chưa nói xong chân phạm đã nhanh xông hai bước hướng phía hắn một đao điên cùng chém mà ra người muốn、chết? tay cụt láo giả trong mắt tàn khốc lói lên tay phải nhanh chóng nâng lên sau đó hướng phía trước chậm rãi lời ra hô một cái cao hơn bốn mét to lớn huyết thủ ấn nhanh chóng hình thành trực tiếp đánh phía trần phàm bổ ra đa quang vê anh chỉ là huyết quang lói lên kêu huyết thủ ấn đã nghiền nát trần phàm đa quang tiếp tục hướng phía trần phàm đánh tung mà đến cùng phong phá m ặ t b à trần phàm chân phải hướng phía trước một cước dẫm ra trường đao trên lôi điện quang mang lại lói lên từ trên cao đi xuống lại là chém ra một đao lôi điện chi lực ngưng tụ đa quang một đao liền đem kêu huyết thủ ấn bổ ra thành hai nửa hóa thành đầy trời đỏ như máu quang quang điểm điểm a a a mắt thấy tự mình huyết thủ h ấ n bị đánh nát tia tay cụt lao giả ngược lại n ở nụ cười ta cho là ngươi bao nhiêu lớn năng lực đây nguyên lai làm ư ợ n nhờ một thanh binh khí lực lượng trần phàm lui lao chỉ địa nhàn nhạt nói ra giết ngươi l ầ y đủ tay cụt l a o giả trong mắt sát ý bước lên báo lên tên của ngươi đông hải thành năm đại gia tộc bên trong ta chưa thấy qua ngươi như thế số một nhân vật tại biết do trần phàm mang theo hai đại khai hoang đoàn ngự thú về sau lão giả trong lòng kiến kỵ cũng không có dám lập tức liền đau nhức hạ sát thủ trần phàm tay trái ngón tay cái chỉ chính một cái trần phàm hai ngày trước Các người phái tam phẩm tam nhân nhân, phá bình thường t h sơn t có lẽ còn không phải hiểu rất rõ trần p h ạ m nhưng đông hải thành thế lực khắp nơi hoặc nhiều hoặc ít đều đã hiểu do một điểm trần phàm bối cảnh biết rõ trần p h ạ m cùng thành chủ quan hệ không ít cái này khó trách hắn giam trực tiếp giết vào bảo hộ người dục thú phòng làm việc cái này ra hỏa trước đó tại dục thú sư hiệp hội thứ chín cửa hàng bên ngoài đã giết qua một tên tam phẩm cảnh mà lại giết tam phẩm cảnh về sau thí sự không có kia hai tên trung niên nhân l ư ớ t nhau âm thầm tiêu khổ bọn hắn chỉ là bị lâm thiếu thuê mà đến không đáng vì lâm thiếu mà đ ắ c tội dạng này một cái bối cảnh thâm hậu ra hỏa tay cụt mặt của lão giả sắc cũng biến thành cổ quái nguyên bản lấy tính tình của hắn bị người gãy một cánh tay hắn vô luận như thế nào là nuốt không trôi khẩu khí này nhưng là tay cụt lão giả trợn cắn răng một cái lanh lạnh nói ra chẳng cần biết ngươi là ai ngươi dám ở chủ thành bên trong giết người còn dám sung kích bảo hộ ngươi r ụ c thú phòng làm việc cũng đoạn ta một tay hôm nay nhất định phải đưa ngươi bắt giữ đem ra công lý vừa g i ế t lời hắn trong mắt huyết quang loại lên tay phải như t h i ể m điện hướng phía trần phạm xa xa một chảo cầm long thủ một cái to lớn đỏ như máu thủ trưởng mang theo bén nhọn tiếng x é gió hướng phía trần phạm vô mạnh mà đến đến hay lắm trần p h ạ m quắt lên một tiếng lớn không tránh không né tinh lực cùng thúc đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất hướng phía kêu cầm long thủ điện cùng chém mà ra、Soát. so trước đó cường thịnh mấy lần đao quang đem cầm long thủ trực tiếp vỡ ra đến sau đó dư thế không giảm chém về phía kết thúc cánh tay láo giả đoạn tiên cửu đ a o tia tay cụt láo giả quá sợ hãi không dám đ ó n đỡ thân hình nhanh chóng nhất chuyển na di ra ngoài nhưng ở ngay tại hắn na di đi ra sắt na vẫn giấu kín trong bóng tối vợ già đột nhiên hiện thân mà già nằm dạp trên mặt đất một c h ả o trộm vào kết thúc cánh tay láo giả trên mắt cá chân keng vợ già kêu mang theo lợi c h ả o binh khí móng ướt phát ra tới kim thiết tướng minh thanh âm tinh l ư c áo giáp t ứ phẩm cảnh trở lên mới có thể có tinh l ư c áo giáp đúng là đem vợ g i một trào ngăn cản xuống dưới Xuất sinh. tia tay cụt lão giả phát hiện vợ ư già lập tức giận dữ một cước đá ra hoa、wow. chân của hắn vừa mới vừa nhấc lên liền biến thành một cái hết xanh lớn vợ ư già quay người thật chạy xoát xoát mấy lần liền chạy ra ngoài mười mấy mét sau đó ẩn vào ám ảnh bên trong thưa n à y cơ hội trần phạm nhanh xông mấy bước không đợi biến con hết kỹ năng thời gian đến liền một đao bổ về phía hết xanh lớn hoa anh hết xanh lớn trên thân bạch quang lấp lóe biến trở về hình người bị trần phạm một đao bổ đến bay ra về phía sau đem bảo h ậ ngư dục thú phòng làm việc t ừ đây đều bị va sụt một đoạn k i a tay cụt lão giả đổ vào chảy đá bên trong bên trong miệng tiên huyết của vốn mà tại hắn trên ngực có một đầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới vết đao da chóc thịt bong ẩn ẩn có thể thấy được bạch c ố t nhìn thấy mà giật mình nguyên bản đang cùng tiểu bạch bọn hắn chém giết không ngừng kia mấy đội hộ vệ đều hướng lui về phía sau ra vòng chiến liền nơi này mạnh nhất người đều bị đánh thành trọng thương một đám tiểu lâu la tiếp tục đánh xuống lại để làm gì thực có can đảm tiếp tục vây g i ế t kia một đám ngựa thú tiếp xuống chỉ sợ cũng đến phiên bọn hắn một đám hộ vệ dùng xin giút đỡ ánh mắt nhìn về phía kia hai tên trung nhân nhân hai vị kia, cũng là tứ phần trong đó một người vẫn là tứ phẩm ngự t h ú sư bọn hắn nếu là xuất thủ thế cục y nguyên có thể thay đổi nhưng này người đem mình làm làm phổ thông kẻ làm thuê tại biết do trần phạm bối cảnh thâm hậu về sau chỗ nào còn đuổi theo đ ộ n g thủ coi như bọn hắn nghĩ đ ộ n g thủ bọn hắn trước mặt còn có một cái ảnh n g u y ệ t ma lang cùng một cái hỏa tinh ngạc vương đây đừng nói không nhất định đánh thắng được cái này hai cái ngự thú coi như đánh thắng được bọn hắn d á m đánh sao kia là h u y ễ n hải khai hoang đoàn cùng tiên thánh khai hoang đoàn ngự thú bọn hắn nhưng đắc tội không dạy nổi hai cái này khai hoang đoàn bầu không khí trở nên quỵ dị vô cùng trên mặt đất rất nhiều bị tiểu b còn trần phạm nhàn tay giả chết, nhạt ư n g nói ra thứ nhất từ hôm nay trở đi bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc giải tán thứ hai ta muốn theo hắn hảo hảo tính toán phái sát thủ truy sát ta sổ sách toàn trường lặng ngắt như tờ phủ thanh chủ thanh chủ bạch thiên vũ cùng trương hải mặt đối mặt đường đấy bên trên bên cạnh bàn vân thương hải một người ngay tại pha trà bạch thiên vũ quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt qua mang hai tay của hắn nhẹ nhàng một năm q u y ề n song q u y ề n đồng thời phát ra tới khí k ì n h tiếng nổ một cỗ vô hình khí k ì n h hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng nhộn n ặ n lên nhấc lên cho bụi nhưng này cho bụi đến vân thương hải trước mặt về sau lại bị một đạo bình c h ư ớ vô hình ngăn cản xuống dưới hướng về sau quấn ra ngoài như thế nào trương hải chắp hai tay sau lưng tùng tìm nhìn xem bạch thiên vũ bạch thiên vũ khẽ gật đầu nói ra lục phẩm cảnh cùng thất phẩm cảnh thật sự là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới thất phẩm cảnh được xưng là tông sư cảnh quả nhiên không giống không có bước vào thất phẩm trước đó ta cũng nghe các ngươi nói qua vô số lần thất phẩm cảnh lực lượng nhưng là rất nhiều đồ vật khó có thể lý giải được hiện tại ta mới minh bạch lục phẩm ngũ t r o n g tiên bước vào thất phẩm cảnh về sau quả nhiên là lòng trời l ỡ đất ta không chỉ là trên lực lượng đột nhiên tăng mạnh bạch thiên vũ rôi tay ra vẫn thương hải ngược lại tốt một chén nước trả lập tức bay lên chậm rãi rơi xuống hắn trong tay vân thương hải nhìn xem trong tay nước trà nói ra tóm lại tựa như là bước vào một thế giới khác nếu như không phải tiểu p h ạ m ta chỉ sợ không biết rõ muốn năm nào tháng nào mới có thể đột phá đến tác phẩm cảnh đây vân thương hải cùng trương hải bèn nhìn nhỏ cười trương hải nói ra muốn đem ngươi đột phá đến tông sư cảnh sự t ì n h công bố tại chúng để đông hải thành đám người phấn chấn một c á i a bạch thiên vũ lắc đầu gần nhất phát sinh sự tình nhiều lắm ác ngộng tri đình động tác tấp nập hiện tại liền cựu phẩm cảnh đều xuất hiện tại đông hải thành phụ cận vẫn là trước không muốn công bố đi vân thương hải nói ra cựu phẩm cảnh sự tỉnh kỳ thật không cần nghĩ quá nhiều những cái kêu c ử u phẩm cảnh cũng không phải sông đông hải thành mà đến bọn hắn là đang đuổi giết thiên ma giáo giáo chủ không biết rõ vì cái gì ta luôn cảm giác thiên ma giáo giáo chủ hẳn là không chết trước kia ta nghe lão sư nói qua người này người này cũng được xưng tụng là kỳ tại nút g trời nhiều năm qua một mực bị ác n g ộ n g c h i đình truy sát lại phản s á t ác n g ộ n g c h i đình không ít c ứ n g giả rất nhiều năm trước nghe nói hắn còn đã từng bởi vì thiên vũ giới nghịch hành lối đi bị phong ấn tìm tới võ tổ kết quả bị võ tổ hành hung một trận rốt cuộc không dám chạy nhóm chúng ta đường quốc đến lắc lư còn có cái này sự tình bạch thiên vũ cùng trước hải đều lộ ra cảm thấy hứng thú dám vẻ v cười cười bạch tiên vũ nói ra trước mấy ngày s u n g kích thất phẩm cảnh trước đó ta liên lạc qua phủ cận ngũ đại chủ thành bọn hắn cùng ác n g ộ n g c h i đình cũng động đậy mấy lần tay ác n g ộ n g c h i đình cũng tại bọn hắn chủ thành phụ cận bí cảnh cùng cấm khu bên trong đang tìm kiếm lối đi nhưng là cũng chưa từng xuất hiện ác n g ộ n g c h i đình khu động chủ triều vây công chủ thành cái này sự tỉnh cho dù là đột phá đến tác phẩm tông sư cảnh hắn y nguyên cảm thấy khó mà tưởng tượng áp lực ác mộng tri đình thế nhưng là đánh sâu vào nhiều lần đông hải thành á vân thương hải nói ra thượng hải bên mục tiêu cũng phát hiện không thích hợp cho nên mới để cho ta tới trưởng kỳ tọa trấn đông hải thành trương hải nói ra nhưng ngươi vẫn là có yếu vân thương hải sờ lên cái mũi có chút cười cười xấu hổ tiền bối ngài lời này liền không thể nói đến h u y ệ n chuyển một điểm á trương hải nhìn về phía bạch thiên vũ ác mộng c h i đình nhìn chằm chằm đông hải thành đến cùng là vì cái gì trước đó bắt lấy tên kia thất phẩm cường giả thế nào như cũng tại trong mê ngủ a bạch thiên vũ lắc đầu nói ra lần trước nhóm chúng ta như muốn rút hồn trực tiếp xem xét trí nhớ của hắn không nghĩ tới hắn trong trí nhớ có cường đại phong ấn kém chút làm vỡ nát hắn h ồ n khách cũng thiếu chút để nhóm chúng ta bị thương nặng hiện tại đinh bộ trưởng đã đem hắn mang đi quay lại thượng hải bên kia nếu là có phát hiện gì sẽ trước tiên cho ta biết đinh bộ trưởng chính là lần này bởi vì thất tinh sơn thủy vấn khe sự kiện mà từ thượng hải chạy tới cự phẩm cường giả dừng một chút về sau bạch thiên vũ lại nói ra đoạn này thời gian kỳ thật ta cũng một mực tại suy nghĩ chuyện này vì cái gì ác n g ộ n g c h i đình sẽ để mắt tới đông hải thành đông hải thành có cái gì đồ vật đáng giá bọn hắn mơ ước ca càng nghĩ ta phát hiện đông hải thành cùng phụ cận cái khác chủ thành khác biệt lớn nhất ở chỗ hai điểm thứ nhất đông hải thành làm ấ y năm gần đây đường quốc duy nhất cùng bên kia kết nối địa phương mấy năm này bên kia tới học sinh toàn bộ đều là xuất hiện tại đông hải thành bên ngoài tiếp dẫn quảng trường ta hoài nghi ác mộng tri đình cũng đang tìm kiếm qua bên kia lối đi thứ hai đông hải thành ra một cái sở k h u y n thành mười tám năm trước chính là sở k h u y n thành xuất thủ đem ác mộng c h i đình đánh cho sụp đổ không gượng dạy nổi mặc dù khinh u thành mất tích rất nhiều năm nhưng ác mộng c h i đình cũng có khả năng muốn đem hắn tìm ra hoặc là nói bọn hắn muốn tìm đến sở khinh u thành niên kỷ nhẹ nhàng liền trở thành cường giả tuyệt thế bí mật vân thương hải sắc mặt trở nên có chút cổ quái một cái thế giới khác vân thương hải nhữ mày nói ra thế giới kia cũng chưa từng xuất hiện vết nước không gian giữa thiên địa hoàn toàn không có tinh lực đã không có ngự thú sư cũng không có tinh vũ giả đối với ngự thú sư cùng tinh vũ giả tới nói thế giới kia đơn giản tựa như là cẳn k h i sa mạc ác mộng tri đình vì cái gì muốn tìm được thế gi bạch thiên vũ cởi khổ lắc đầu cái này ác n g ộ n g tri đình vốn là quỷ dị vô cùng ai cũng không biết rõ bọn hắn đang làm cái gì bọn hắn muốn làm cái gì liên quan tới ác n g ộ n g tri đình sự t ì n h ngươi chỗ biết đến đều so ta hơn rất nhiều vân thương hải cũng lắc đầu ta cùng ác n g ộ n g tri đình giao qua rất nhiều lần tay nhưng đối với này quỷ dị thế lực cũng biết không nhiều lão sư chỉ là nói cho ta đây là nhóm chúng ta lam tinh nhóm chúng ta nhân tộc địch nhân lớn nhất ta cũng là gần nhất mới biết rõ nguyên lai bọn hắn cùng thiên ma giáo cao tầng đều là đến từ thiên vũ giới trương hải nhẹ nhàng nhấp một miếng trà nói ra ngươi lão sư khẳng định biết rõ chỉ là không có nói cho ngươi mà thôi v â n thương h ả i cùng bạch thiên vũ nhìn nhau c ư ờ i khổ tông sư cảnh tại đồng dạng chủ thành bên trong xem như đỉnh tiêm tồn tại nhưng phóng tới toàn bộ đường quốc xác thực không tính là cái gì mặt trên còn có bát phẩm cựu phẩm đây thậm chí trong truyền thuyết còn có so cựu phẩm càng thêm cường đại tồn tại trước đó xuất hiện tại thất tinh sơn trong chở bàn tay bóp chết một đám cựu phẩm yêu tộc nữ đế chỉ sợ sẽ là dạng này một vị tồn tại a cho dù là đối với bọn hắn loại này tông sư tới nói thế giới này bí ẩn cũng là vân già vụ nhiễu hoàn toàn khó mà nhìn thấu a đúng lúc này một tên giữ lại tóc ngắn nữ tính hắc gi kia hát giáp cường giả nhẹ giọng nói ra đại sư ngài đồ đệ một đường giết tiến bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc căn cứ ngài trước đó phân phó chúng ta người không có tiến lên ngăn cản chỉ là đang âm thầm quan sát trương hải nhẹ gật đầu ta biết rõ hắn sẽ làm như vậy vân thương hải hơi xứng sở chân phạm cùng người có cái gì ân đoán a hắn đi thất tinh sơn trước đó liền cùng bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc từng có xung đột lúc ấy tính toán của hắn cũng chính là biết do cái này dục thú phòng làm việc lừa gạt khách hàng cho nên nghĩ diệt đi công việc này thất mà thôi nếu như hắn xuất thủ nhiều lắm là cũng chính là đem công việc kia thất chủ quản người hành hung một trận sau đó đem nó giải tán mà thôi nhưng này một số người phách lối c u ầ n vọng ý có hồng t u y ể n chỗ dựa vậy mà phái ra tam phẩm cảnh đuổi giết hắn đến thất tinh sơn hắn lần này xuất thủ cũng sẽ không là hành hung một trận đơn giản như vậy những chuyện này trần phàm cũng không có nói cho trương hải nhưng trương hải trước đó phái cản thúc một đường tại bảo vệ trần phàm cho nên đối với mấy cái này sự t ì n h rõ ràng v â n thương hải thần sắc hơi động một chút hồng t u y ể n giục thú sư hiệp hội đông hải thành phân hội đợi trước hội trưởng trương hải khẽ gật đầu nhìn về phía tên kia nữ tính hắp g i p cờ giả hồng tuyền bên kia có phản ứng gì? tên tiên h nữ tính h ắ c giáp cường giả nói ra không có bất kỳ phản ứng nào ngược lại là người của lâm gia tức h ồ n hẹn muốn đem trần phàm bắt giữ nhưng lâm gia bên kia nhận được lâm tiêu một chiếc điện thoại về sau lại lui trở về bạch thiên vũ nhẹ nhàng nhấp một miếng t r à nói ra mặc dù loại này giục thú phòng làm việc hồng tuyền trong tay chí ít có m ộ ư ơ i năm cái nhưng lão quỷ này có thù tách báo không có khả năng bảo trì bình thản trương hải khỏe miệng hơi vệt lên hắn có thể bảo trì bình thản nói rõ nhất định có vấn đề vân thương hải chừng mắt nhìn các ngươi bạch thiên vũ nhàn nhạt nói ra đoạn này thời gian ác mậu chi định người tấp ngập xuất nhập đông hải thành mấy chỗ b những ư vào chỗ h k năm gần đây hắn lợi dụng dục thú sư hiệp hội quan hệ mở rất nhiều dục thú công ty không từ thủ đoạn kiếm tiền ta nhớ hắn nhiều năm qua đối với đông hải thành dục n thú cống hiến lại cân nhắc đến hắn những cái kia dục thú công ty cũng không c ó n áo ra đến quá lớn sự tình cho nên một mực mở một con mắt nhắm một con mắt ai có thể nghĩ đến vân thương hải trầm mặc một lát ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng nói ra trần pha một đường d é t tiến dục thú phòng làm việc hồng tuyền nhưng không có ra mặt có chút cổ quà a nếu như hắn đúng như như lời n g ư ờ i nói cùng ác mộng c h i đ ỉ n h có quan hệ vô đị c h lưu chuyện đã phun gái nhiều còn trần c h ờ gì nữa mà không nhảy chương một trăm bảy mươi mốt bạch thiên vũ để mắt tới hồng tuyền lâm tiêu sinh tử lựa chọn hạ ngay tại bạch thiên vũ mấy người đàm luận hồng tuyền thời điểm trần phàm đã ngay trước kia hai tên tứ phẩm cảnh trước mặt cùng d i hạo cùng một chỗ từ bảo hộ người dục thú phòng làm việc nhà kho bắt đầu ra bên ngoài chuyển đồ vật tia tay cụt l a o giả vốn là muốn xông lại ngăn cản lại bị trần phàm một cước gạt ngã trên mặt đất hai tên tứ phẩm cảnh nhẫn không đi xuống nghĩ tiến lên cản trở cũng bị không t r ú n g kim vũ hải đ ồ n g thanh một chiêu c h ấ n nhiếp một đám bảo hộ người dục thú phòng làm việc người cứ như vậy nhìn xem trần phàm đem mấy cái kho hàng lớn đều cho chuyển không chỉ chốc lát mấy chiếc xe tải lớn chạy vào một chòm sao võ giả nhảy xuống xe đem từng dương đồ vật hứng trên xe chuyển bảo hộ người dục thú phòng làm việc người mặt đều tái rồi. d ụ c thú phòng làm việc mở nhiều năm như vậy lần thứ nhất như thế bị khuất lại có người trực tiếp giết tiền đến sau đó dạng này từng dương ra bên ngoài chuyển đồ vật cái này thế nhưng là hồng tuyền đại sư đệ tử khai sáng d ụ c thú phòng làm việc à thế giới này đến cùng thế nào liền xem như đông hải thành ngũ đại thế ra người cũng không dám làm như vậy à trong đám người có người lầm bầm hai câu bị cương tử chạy tới tại trên đùi cắn hai cái trực tiếp liền ngã nhào xuống đất rú thẳng không ngừng những người khác nhìn thấy càng là câm như ve mùa đông các loại đồ vật chuyển ánh sáng trần pha nhìn lướt qua bảo h ậ ngươi g ụ c thú phòng làm việc những người kia vung tay lên nói ra trực tiếp xa bằng Kim vũ hải đông thanh lập tức mang theo ảnh n g u y ệ t ma lang cùng hỏa tinh ngạc vương liền xông ra ngoài ba cái ngự thú tại trần phạm sân huấn luyện thời điểm đều tương đối khắc chế nhiều lắm là chính là tiểu đà tiểu nháo nhưng lần này trần phạm phát mệnh lệnh ba cái ngự thú trực tiếp liền khí thế toàn bộ triển khai nhất là hỏa tinh ngạc vương cái thằng này công kích thích hợp nhất phá hư một ngụm hỏa diễm phun đi qua một tòa phong ốc liền cháy hừng hực bắt đầu bất quá mấy chục giây thời gian bảo hộ ngư dục thú phòng làm việc tất cả công trình kiến trúc cũng bắt đầu bốc cháy lên hòa diễm sau đó không ngừng sụp đổ hai tên t ứ phẩm cảnh ngơ ngác nhìn x trong đó một tay số người y nguyên hung tợn chừng mắt chân phạm chân phạm cười lắc đầu đi tới một cước đi qua liền đá vào trong đó một người phân bụng đem người kia đạp bay ra ngoài thổ huyết ngã xuống đất không dạy nổi sau đó sát mặt hắn trầm xuống vung mạnh tay lên đánh cho tàn phế bọn hán tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn lập tức xuống tới dạ hạo cũng mặt lạnh lấy dẫn theo l ư ớ i búa đi tới đem gần nhất một người một l ư ớ i búa đập bay trên mặt đất trong đám người có người dẫn theo đao kiếm muốn phản kháng lại chỗ nào đánh thắng được tiểu bạch bọn hắn cho dù có so tiểu bạch bọn hắn mạnh nhưng nơi này còn có mười cấp thanh tinh yêu hồ đây mà không c h u n g tiểu hắc còn tại bay tới bay lui đây mới mười mấy hai mươi giây thời gian một đám người liền tất cả đều bị đánh bại trên mặt đất trên mặt đất tiên huyết chảy dòng ta sẽ phái người nhìn chằm chằm nơi này trần pham xoay người qua đến nhàn nhạt nói ra nếu như bị ta nhìn thấy Các người về sau còn người nơi này, về sau ở l một tòa h không o liền động n như Thầy có chỗ sâu trong đại sảnh lâm tiêu đang ngồi ở trên ghế quan sát một cái video trong video chính là bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc đại hỏa cháy hừng hực c h ẳ n g cảnh nhìn xem một màn này lâm tiêu trong mắt cũng không có tức giận phản phất kia đốt cũng không phải là phòng làm việc của hắn đột nhiên một tên thiếu nữ t h ở phì phò và vào nói ra c k cái kia gọi trần p h ạ m đem ngươi dục thú phòng làm việc đều đốt hiện tại toàn đông hải thành người đều biết rõ ngươi làm sao một chút xíu phản ứng đều không có lâm tiêu đóng lại video yên lặng ngẩng đầu lên đứng tại hắn trước mặt là hắn muộn muội lâm viên viên lâm viên viên nghiến răng nghiến lợi nói ra tên hôn đạn kia hôm trước chạy nhóm chúng ta n u y ễ n hải học viện đi quyên tặng tài nguyên hung hăng n u y ễ n một thanh giàu ta liền biết rõ hắn không phải người tốt lành gì không nghĩ tới hắn vậy mà điên cùng đến loại này tình trạng trực tiếp giết tiến vào ngư dụng thú phòng làm việc còn đem phòng làm việc đều đốt đơn giản vô pháp vô thiên không được ta nhất định phải tìm tới hắn hướng hắn lấy một cái công đạo ngâm miệng lâm tiêu mặt tâm trầm nói ra lần này mang ngươi ra lịch luyện là để ngươi hảo hảo tu luyện ngươi quản những chuyện này làm cái gì lâm viên viên mặt đỏ lên nói ra ca tiếp qua mấy ngày thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn liền muốn bắt đầu lâm tiêu đánh gãy nàng nói ra ngươi không cần tham gia cái này thi đấu vòng tròn lâm viên viên lấy làm kinh hãi dựa vào cái gì nha toàn bộ huyễn hải học viện ta cũng chính là so thẩm hồng tụ cùng thẩm thao thao kém một chút mà thôi ta c h í ít có thể trong trường học xếp hạng năm vị trí đầu ta tuyệt đối có thể thu hoạch được cử đi tư cách lâm tiêu m ặ t không biểu lộ nói ra bởi vì ta muốn cho ngươi đi đế đô học đại học đế đô bên kia nhóm chúng ta lâm ra có người quen ngươi ở bên kia có thể thu được tốt hơn tài nguyên a lâm viên viên s ữ n g sờ một chút không nghe ngươi nói qua a k sư phụ ngươi không phải thượng hải người a nhóm chúng ta lâm ra cái gì thời điểm tại đế đô có quan hệ rồi lâm tiêu cái chán gân xanh nổi lên ta nói có là có ta là ca của ngươi chẳng lẽ còn có thể gạt n g ư ờ i sao lâm viên viên tại bên trên t r ê n ghế ngồi xuống được chưa đi đến đô cũng được lâm tiêu sắc mặt thay đổi tốt hơn một điểm ừ m cho nên đoạn này thời gian ngươi phải thật tốt tu luyện lâm viên viên lại nói ra chỉ có ta một người đi sao lâm kỳ cùng lâm san nhi đây bọn hắn nếu là không đi ta một người đi đến đô quá tịch mỹ tha lâm kỳ là nhị thúc nhi tử lâm san nhi thì là tam thúc nữ nhi hai người kia cũng đều tại n u y ễ n hải học viện cùng lâm viên viên cùng một giới nghe được kia hai cái danh tự lâm tiêu bờ n ô i rung động một cái qua một hồi lâu hắn mới nói ra bọn hắn cũng sẽ đi đế đô nói câu nói này thời điểm lâm tiêu trong mắt lóe lên một k i a giấy ruộng i ờ k h ắ c này hắn liền nghĩ tới hồng tuyền nói lời quái vật vây thành trước đó ta sẽ đem cha mẹ ngươi mang ra đông hải thành những người còn lại đều là con rơi phó thác cho trời lâm ra hơn mấy trăm nhân vật ạ lâm tiêu trong đầu đột nhiên liền nghĩ tới vừa mới trong video nhìn thấy một mặt kia h ư n g hực biển lửa làm k i ê u một ngày đến thời điểm lâm ra có phải hay không cũng là dạng này một loại tràn g diện làm đông hải thành bị chủng triệu bao phủ thời điểm có lẽ trang diện kia so biển lửa này còn khốc liệt hơn gấp mười gấp trăm lần tổ chi bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không lâm tiêu thống khổ nhắm mắt lại bên trên lâm viên viên cũng không có chú ý tới mở tối n g u y ệ t quang thạch quang mang chiếu dọi xuống lâm tiêu thân thể c h í n h khống chế không nổi run dậy đột nhiên lâm tiêu đứng lên đến nhàn nhạt, nhạt nói ra viên viên ngươi ngủ sớm một chút ta đi bên ngoài xem xét một cái nhìn cái k i a hậu thổ hắc hùng còn ở đó hay không nha lâm viên viên nhẹ gật đầu lâm tiêu đi ra đ ộ n quật chuyển đến một tảng đá lớn đem cửa hàng cho chặn lại sau đó hắn cẩn thận cẩn thận bốn phía cha xét một phen mới nhanh chóng hướng phía đông bắc phương hướng đi đến tân nguyễn sơn cho tới nay đều bị nồng vụ bao phủ đem dài thời điểm càng là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng lâm tiêu đi được rất nhanh tại trong sơn đạo gập đền như dẫm trên đất bằng hắn đối với nơi này địa hình tựa hồ vô cùng quen thuộc mười mấy phút sau lâm tiêu đi tới một chỗ bên bờ vực bầu trời tuy có sông nguyện nhưng nồng vụ che lấp phía dưới căn bản nhìn không rõ ràng cái này vách núi cao bao nhiêu l i ê n l i ê n lâm tiêu chỗ đứng khu vực phụ cận cũng là mơ mơ hồ hồ lộ ra vô cùng quỷ dị lâm tiêu nhìn chung quanh một lúc sau đột nhiên liền hướng phía vách núi phía dưới nhảy xuống và n h hắn chỉ là hạ xuống không đến sáu mét liền rơi xuống một cái bình đài bên trên không đó cũng không phải cái gì bình đại cái này chỉ là trên vách đá hướng ra phía ngoài nô ra một tảng đá lớn tảng đá lớn dài không quá bốn mét rộng bất quá ba mét tại n ồ n g vụ bao phủ tình hồ dưới người bình thường coi như biết rõ phía dưới có như thế khối tảng đá lớn cũng không dám như vậy nhảy xuống lâm tiêu chậm rãi đứng dậy tại tảng đá lớn bên trên trên vách đá lục lọi mấy lần bắt lấy một cây dây leo hắn nắm lấy k i a dây leo thuận dây leo nhanh chóng hướng phía dưới thẳng hướng hạ hơn ba mươi mét về sau lâm tiêu hai chân dẫm đạp tại trên mặt đất sương ngủ càng đậm lâm tiêu đứng tại chỗ hơi nhắm mắt chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng đạc sau đó đi phía trái đi năm bước lại từ từ đi về phía trước sáu bước lại hướng phải đi ba bước ba phút sau hắn phía trước nầm vụ vậy mà chậm rãi tràn lan ra lộ ra một cái quỷ dị tế đàn tế đàn đường kính hơn ba mươi mét tầng tầng bậc thang đi lên tầng cao nhất t r u n g quanh đứng sừng sững lấy năm tôn quỷ dị mà kinh khủng pho tượng ác ma mỗi một tòa pho tượng đều cao tới sáu mét quanh thân chọc người lấy hắc khí tại hắc cám bên trong phi thường dọn người mà pho tượng ác ma t r u n g quanh đều khảm nạm lấy từng cái đầu lâu có là nhân loại xương đầu có thì là quái vật xương đầu lớn nhỏ không để vô cùng kỳ quặc mỗi một cái đầu lâu ở trên đều lẽ ra quỷ dị qua mang lâm tiêu nhìn thoáng qua những cái kia đầu lâu cảm giác đầu lâu bên trong đều có đồ vật đang theo dõi hắn ha ha cười lạnh k hít sâu một hơi về sau lâm tiêu mười bập m à lên đi tới tế đàn trên cùng đứng tại tế đàn kia bên d ư ớ i lâm tiêu hướng chính giữa tế đàn nhìn lại chỉ gặp tế đàn kia trung tâm một tòa to lớn pháp trận chính chậm rãi vận chuyển từng đầu lõe ra ưu quang linh tuyến như rắn đang nhanh chóng trận tới trận lui pháp trận phía trên trải rộng từng cái nòng nọc nhỏ đồng dạng kỳ dị phú văn lâm tiêu nhìn chằm chằm kia pháp trận nhìn không đến ba giây cũng cảm giác tự mình thấy được địa ngục kia pháp trận phía dưới phản phát tẩn giấu đi một cái ch vô số hoan hồn tại g à o thét kinh khủng tiên huyết như sông lớn đồng dạng c h ả y xuôi lâm tiêu tâm thần kịch chấn hô hấp dồn dập tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác đại trận lực lượng trở nên mạnh hơn đoạn này thời gian đến nay tòa đại trận này không ngừng tại thôn phệ lấy tân nguyện sơn trên quái vật đang thu nạp lấy những quái vật kia lực lượng đại trận lực lượng đang không ngừng kéo lên nhưng trên thực tế đây không phải một tòa đại trận cái này chỉ là một tòa đại trận trận nhãn chân chính đại trận là lấy đông hải thành làm trung tâm hướng ra phía ngoài kéo dài cái này tân nguyện sơn tế đản chính là tòa đại trận này chật nhãn cũng là tòa đại trận này không chế đầu mối then chốt, làm chân chính đại trận kia sẽ bắt đầu từ nơi này khởi động sau đó triệu tập thiên địa lực lượng vanh phá đông hải thành hộ thành đại trận làm đông hải thành hộ thành đại trận bị vanh phá thời điểm vô tận trùng t r i ề u cùng bán nhân mã sẽ đem đông hải thành bao phủ hoàn toàn nghĩ đến cảnh tượng đó lâm tiêu tim đập nhanh hơn toàn thân run r u dậy hán đem trở thành hủy d i ệ t đông hải thành chìa khóa lâm tiêu nhìn xem tế đàn trên kia năm tôn pho tượng ác ma trong lòng đang điên cuồng gào thét vì có được á ma vì cải biến tự mình tinh vũ giả vận mệnh thật muốn như vậy làm a phải dùng trôn vùi toàn thành đại giới đến thành tựu tự mình d ò n d á n một tòa chủ thành người trong đó còn bao gồm tự mình tộc nhân vì cái gì đến cuối cùng tự mình lại muốn trở thành đồ sát tộc nhân đao phủ sư phụ nói chỉ cần gia nhập ác n g ộ n g c h i đình về sau thậm chí có thể ký kết nhiều con cường đại ác ma sư phụ còn nói ác mộng tri đình mục tiêu cũng không phải là nho nhỏ làm tình mà là trong truyền thuyết tiên liên giới thiên vũ giới chỉ cần ác n g ộ n g c h i đình tìm tới xoay chuyển trời đất vũ giới lối đi hắn liền có thể theo ác n g ộ n g c h i đình cùng một chỗ tiến vào trong truyền thuyết thiên vũ giới đây mới thực sự là cường giả thế giới lam tinh lam tinh chỉ là cái ao nước nhỏ mà thôi thiên vũ giới mới là biển lớn một đời chân long trong biển sinh hắn nhất định phải tiến vào thiên vũ giới mới có thể thành tựu chân long hồi tưởng đến sư phụ nói với chính mình những lời kia lâm tiêu đột nhiên cảm giác vô cùng hoang đường vô luận là ngự thú sư hay là tinh vũ giả ai không muốn m ạ n h lên ai không muốn đạp vào đi phong nhưng gia nhập ác mộng tri đình thật trở thành một đời cường giả a lâm tiêu xác thực gặp qua một chút ác sau đó hắn có chút thất hồn lạc phép xoay người qua từng bước một đi xuống tế đàn trong biệt thự sa hoa dâu tóc bạc trắng hồng tuyển mà không biểu lộ rót cho mình một ly trà một tên người mặc áo giáp nam tử vội vã đi đến đại sư Cái kia gọi t r ầ người phạm thật hậu đem tiểu tử, bảo n cũng thú h p không biết rõ trương hải căn bản tre chở không được ngươi trương hải lao thất phu kia cũng là tự thân khó đảm bảo ngươi tiếp tục nhảy nhóc tốt còn có mấy ngày thời gian cái này mấy ngày chính là các ngươi sống ở nhân gian cuối cùng thời gian cố m à chân quý đi hồng tuyền không có giống người khác thưởng thức t r à ngụm nhỏ ngụm nhỏ n h ấ p mà là giống uống rượu trực tiếp đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch chật gian rắc hắn ngón tay hơi đ ộ n g một chút chén trà trong tay trực tiếp liền bị bóc nát cuối cùng hóa thành một phấn chiếu nghiêng xuống trở lại d i ụ c thú sư hiệp hội trần p h a n bật máy tính lên bắt đầu chuẩn bị trợ giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá vật liệu tiểu bạch tài liệu của bọn hắn trước đó kỳ thật chuẩn bị đến không sai bị lắm nhưng là bên trong còn có mấy cái đồ vật cần dự định. trần phàm muốn liên lạc hạ thương gia nhìn xem đồ vật có không có hắn hiện tại đã đột phá đến nhị phẩm ngũ trọng thiên cũng là thời điểm giúp tiểu bạch bọn hắn tăng lên chiến l ự c đẳng cấp cùng t r ù n g tộc cấp bậc nhị phẩm ngũ trọng thiên hẳn là có thể chịu được lấy tiểu bạch bọn hắn trả lại tinh lực đến thời điểm không ra vấn đề nhất định có thể nhất cử v ọ t tới tam phẩm cảnh quất miêu nhảy lên giường đến trần phàm cái gì thời điểm giúp ta tăng lên tới cấp ba a trần phàm một cước liền bị quất miêu đạp xuống giường t ắ m rửa cũng không chịu rửa ra hỏa không cho phép nhảy giường của ta đi lên mập phì quất miêu cũng không tức giận bốn chân nhảy lên nhả n g ư ơ i giúp ta đột phá hai cấp đến cấp bốn ta dạy cho n g ư ơ i một môn võ pháp như thế nào trần pham vừa quay đầu đến cái gì võ pháp quất miêu ngạo nghệ nói ra hỏa đ ộ t đại viêm đạn trần pham trứng mắt nhìn một bàn tay liền đem quất miêu đánh bay ra ngoài n g ư ơ i nha cho là ta chưa có xem hỏa ảnh à. đó là ngươi võ pháp kia rõ ràng là háo sắc tiên nhân nhất thuật quất miêu lại nhảy đi lên này này ta dù nói thế nào cũng là thiên ma giáo giáo chủ ngươi một hồi đá ta một hồi đất ta cũng quá không tôn trọng ta đi trần pham cũng không ngẩng đầu lên có muốn hay không ta cho ngươi quảng bá một cái nói cho mọi người ngươi là thiên ma giáo giáo chủ a quất miêu Không chân ầ n đến nay ta từ trước đến nay rất t điệu ấ thấp. p Ta muốn để toàn thế giới đều biết rõ ta t muốn đều điệu thấp. Trân Pham không thèm để giới rõ r phám h ánh mắt từ trên máy vi tính rời nhìn về phía quất miêu trần mặc một hồi về sau hắn mới nói ra lại nói ngươi mặc dù nhập thân vào quất miêu trên thân nhưng linh hồn của ngươi hẳn không có hoàn toàn bị phong ấ n à. tinh thần lực của ngươi bây giờ tương đương với mấy phẩm ngự thú sư quất miêu nói ra hẳn là tương đương với ngũ phẩm khoảng trừng đi trần phang không tin thật có ngũ phẩm mạnh mẽ như vậy vậy tại sao tiểu h một chiêu tinh thần gai nhọn ngươi cũng ngăn không được quất miêu căm tức nói ra ai ăn nhiều chết no đối mặt một cái q u ả đen đều muốn sử dụng tinh thần lực hộ thể a ta nếu là toàn lực thôi động tinh thần lực hình thành một cái bình chướng kia chết quạ đen tinh thần gai nhọn làm sao có thể bị thương đến ta、ừ. t võ pháp. Võ pháp, cho nên ta đang nghĩ ngươi mặc dù mới cấp hai nhưng tinh thần lực của ngươi phi thường cường đại cho nên theo lý tới nói ngươi hẳn là có thể không nhìn giang kiếm quất miêu cái thân phận này trực tiếp sử dụng võ pháp a đương nhiên có thể a quất miêu nói ra giang kiếm quất miêu là một thuộc tính nhưng ta có thể thi triển đi ra hỏa thuộc tính cùng bằng thuộc tính võ pháp trần phàm chỉ chỉ ngoài cửa sổ một khối đá xanh nói ra ngươi đối khối kia đá xanh thi triển một cái vừa mới ngươi nói cái kia huyền long h ỏ a cầu thuật Tốt. quất miêu nhẹ gật đầu hắn úp sấp trên cửa sổ nhìn chằm chằm khối kia đá xanh hơi nhóc mắt ba giây về sau quất miêu ha hốc miệng ra hô một viên bóng bàn lớn nhỏ h ỏ a cầu từ bên trong miệng hắn như thiểm điện bay ra sau đó rơi xuống bốn mét bên ngoài hát rượu thạch trên sàn nhà hỏa cầu nổ tung ra trần phàm quất miêu phế vật trần phàm im lặng nhìn xem quất miêu nói ra nhà ta tiểu bạch trước đây mới cấp một thời điểm đánh đi ra lôi điện miêu trảo liền có thể đem bảy mét bên ngoài đại thụ đánh ra đến cái lỗ nhỏ người bây giờ đã là cấp hai tinh thần lực ngươi còn nói có thể so với ngũ phẩm cảnh kết quả là cái này quất miêu có chút buồn bực nói ra ta đây là lần thứ nhất lấy mèo hình thái sử dụng võ pháp a cái này cùng ngự thú kỹ năng không đồng dạng võ pháp không chỉ có riêng là tinh lực cùng tinh thần lực dung hợp đơn giản như vậy võ pháp cùng ngự thú sư hoặc tinh vũ giả mở kinh mạch cũng cùng một nhịp thở a mẹ nó kiếm này giang quất miêu cũng sẽ không mở kinh mạch kinh mạch của nó cùng người cũng không đồng dạng a cho nên ta hỏa cầu này uy lực thấp như vậy là rất bình thường t r ầ n phám khịt mũi coi thường nói giống như thật quất miêu tức đi lên ta nói chính là thật ta đồng dạng một chiêu này các loại ngươi tam phẩm cảnh về sau thi triển uy lực tuyệt so sánh ta cái này cường đại mấy trăm lần a t r ầ n phám h í p mắt lại ngươi muốn nói như vậy còn giống như không tệ vậy ngươi trước đem cái này võ pháp dạy cho ta ngày mai ta trước giúp ngươi đột phá đến cấp ba hậu thiên hoặc là ngày kia sẽ giúp ngươi đột phá đến cấp bốn thành ra o quất miêu r ộ i ra móng đ u ố t muốn cùng trần phạm vô tay nhưng là cái bàn cùng bên giường có một cái khe hở hắn móng đuất với l ê n ra còn không có đập tới trần phạm thủ trưởng liên một đầu cắm xuống dưới lan đến gầm giường trần phàm ai giáo chủ phụ thân trên người quất miêu về sau giống như trí thông minh cũng đổ lui không đúng có lẽ giáo chủ trước kia liền trí thông minh này đây dưới giường chuyển tới quất miêu tức hổn hển thanh âm uy ngươi than thở cái gì ngươi dạng này rất không tôn trọng ta biết không biết rõ trần phàm không nói lời nào quất miêu trực tiếp nhảy lên giường đá một cước trần phàm ngươi vừa mới than thở cái gì trần phàm tiện tay đẩy đem quất miêu đẩy tới giường ngươi cho ta tắm rửa đi quá quất miêu hùng hùng hổ hổ đi ra gian phòng ngoài phòng trong sân huấn luyện bầu không khí phi thường hòa hợp tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cùng mấy cái khai h o a n g đ o à n những cái kia cao đẳng cấp ngự thú chơi đến rất vui vẻ gặp quất miêu đi ra phỉ thúy bay tới chít chít chít chít chít chít chít chít mẹo con mẹo cùng nhau chơi đ ù a a quất miêu nhìn thoáng qua phỉ thúy lại liếc mắt nhìn bên kia ảnh nguyệt ma lan g cùng hỏa tinh ngạc vương các loại ngự thú ai sớm lèm cùng đố ngẫu miêu những ngày ra hỏa tâm thật là lớn đẳng cấp thấp như vậy dám chạy tới cùng những cái kia cao đẳng cấp ngự thú chơi bùa không sợ một không xem chừng bị một bàn tay trụp chết ta ta dù sao không có khả năng đi một điểm cảm giác an toàn đều không có a không đúng ta làm sao có thể là bởi vì sợ chứ ta là bởi vì thiên ma giáo giáo chủ thân phận coi nhẹ tại cùng loại này đẳng cấp thấp ngự thú chơi a quất miêu nhẹ nhàng vô vô phỉ thúy nói ra n g ư ơ i đi chơi đi ta lão nhân ra buồn ngủ trong phòng trần phám h ẹ chặt vang lên một cái mở ra huệ chặt là một cái gọi nhất phi trùng vần tiêu ra hỏa tăng thêm hắn hào hữu đ i chú n g ư ơ i tốt là trần phàm sao ta muốn tìm ngươi bồi dưỡng ngự thú có sinh ý đưa tới cửa trần phàm lập tức điểm thông qua nhưng này cái nhất phi trùng vần tiêu tăng thêm hắn về sau cũng không nói lời nào trần phàm cũng không nói này tiếp tục xem xét tiểu bạch bọn hắn thăng cấp cần thiết những tài liệu kia chuyện khá hay hệ thống tốt với những pha tấu hải không nao tàn gai gu luôn nhiều bốn chương một trăm bảy mươi hai quái vật vây thành ác n g ộ n g c h i đình muốn lấy trận phá trận thượng cách thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn còn có ba ngày trần pham diệt đi bảo hộ n g ư ờ i dục thú phòng làm việc sự tỉnh ngay từ đầu cũng là tại đông hải thành nhắc lên một cơn gió lớn mọi người buôn tàu bầm báo vỗ tay khen hay cái này mấy ngày trần pham mặc dù không có ra khỏi thành nhưng một mực chú ý cẩn thận căn cứ hắn điều tra kia lâm tiêu sư phụ hồng tuyền là đời chức dục thú sư hiệp hội hội trưởng thế lực lớn có thủ tất báo nhưng kỳ quái là hồng tuyền không phản ứng chút nào t một, một phương diện khác đông hải thành vừa nóng náo luận lên bởi vì thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng c r ò n lập tức liền muốn tại đông hải thành tổ chức cái này đối với đông hải thành tới nói là một kiện đại sự dĩ vãng rất nhiều năm thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn chưa hề đều chỉ là tại thượng hải tổ chức chưa từng có lựa chọn qua cái khác chủ thành nghĩ không ra năm nay vậy mà sớm mà lại tại đông hải thành tổ chức ma thiên thành viêm vũ thành n g ậ tinh thành vân la thành phiêu tuyết thành cùng thượng hải mấy cái trường học người đều đi tới đông hải thành đông hải thành đầu đường giải lụa màu phất phới vui mừng hớn hở trần p h a m cũng rất vui vẻ bởi vì hắn hiện tại làm xong ma thiên thành cùng viêm vũ thành cùng thượng hải ma thiên thành bên này lan g không ngọc đem ma thiên thành hơn m ộ ư ơ i người học sinh đều giới thiệu tới để bọn hắn đem ngự cho trần phạm bồi dưỡng viêm vũ thành bên này cũng chạy đến nửa đường lại trở về tới giang viễn phàm bọn người đem viêm vũ thành học sinh cũng đều giới thiệu tới về phần thượng hải bên kia trần phà liên hệ một cái thượng quan thương long tuyệt đối không nghĩ tới thượng quan thương long cái thằng này trước đây từng bước từng bước trường học đánh tới ra tay là hung ác sớm đem thượng hải từng cái trường học học sinh đều cho đắc tội hết cuối cùng chỉ giới thiệu ba cái cùng một trường học học sinh tới mà thượng hải những cái kia học sinh đều hội tụ tại phong thiên lân bên người đem trần phàm các loại đông hải thành người coi là thủ khấu xã hội chính là như vậy để cho người ta bất đắc dĩ thượng quan thương long rõ ràng một thân năng lượng tích cực nhân phẩm cũng vô cùng không tệ thắng được hào quang thua bằng thẳng lại bị thượng hải những cái được gọi là thiên tài cho cô lập rồi phong thiên lân ngang ngược cản dỡ hoành bá đạo kết quả lại thành thượng hải những cái kia thiên tài lãnh tụ bất quá trần phạm cũng không quan trọng không kém tiêm mấy cái ngự thú hiện tại thứ chín cửa hàng thanh danh đại c h ấ n nhất là có người đem trần phạm là trương hải đại sư đệ tử sự tỉnh truyền đi về sau hiện tại thứ chín cửa hàng cửa ra vào đều sắp xếp lên hàng dài rất nhiều người đều đem tự mình ngự thú hướng nơi này đưa tam đại khai hoang đoàn ngự thú cũng tại từng nhóm đưa tới trần phạm sân huấn luyện cùng thứ chín cửa hàng sân huấn luyện hiện tại là thú đầy là mối họa chắc thịnh cùng trương vĩ còn có triệu lao mấy người hiện tại là loay hoay tiêu đầu nát mà thôi còn tốt trần phạm động tác rất nhanh từng đám đưa tới lại từng đám lại đưa tiễn giữa t r ư a đem sáu con ngự thú đưa t i ệ n về sau trần phạm rốt cục có thở dốc cơ hội hắn hướng bên cạnh cái bàn đá trên ghế xích đu một nằm nới lỏng một hơi thánh nguyệt kiên ngư hoa lập tức chạy tới cầm cây q u ạ t cho trần phạm có gió gỗ lìn cũng bưng cà phê đi tới trần phạm đại nhân vất vả uống ly cà phê đi trần phạm nhẹ gật đầu nhận lấy cà phê hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa thầm hồng tụ cùng dạ hạ bọn hắn còn có đại bộ phận ngự thú đều hội tụ ở nơi đó chỉ gặp tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn phân tán ra đến vây quanh m ư ơ i bốn cấp mặt người độc chi chu chính chuẩn bị công kích mặt người k g i ú p tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn sau khi đột phá cái này mấy ngày tiểu bạch bọn hắn từng cái từng cái tại khiêu chiến những cái t i ê u cấp mười ba ngự thú sáng sớm hôm qua tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn liên thủ thất bại cấp mười ba hồng bối thiên hạ t ngày hôm qua giữa trưa tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn liên thủ đã thương cấp mười ba thiên quân nghĩ đêm qua tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn liên thủ nhẹ nhõm đánh bại cấp mười ba tử vong chu hoàng hôm nay bọn hắn đã dám cùng mười bốn cấp mặt người độc chi chu đ ố i kháng t r u n g quanh từng bầy n g thú tại cao g i n g t ê u to thầm hồng tụ cùng dạ hạ bọn hắn đều t r â n phám nhìn thoáng qua tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn tẩu vị nhìn không được bật cười mấy cái này tiểu gia hỏa phối hợp càng ngày càng ăn ý hiện tại tiểu bạch cùng cương tử chủng tộc của bọn họ đẳng cấp đều đã là cao đẳng l ã n h chúa mà sức chiến đấu của bọn họ đẳng cấp cũng đều đạt đến cấp tám tiểu thanh chủng tộc đẳng cấp cũng đổi theo cùng tiểu bạch bọn hắn đồng dạng nhưng tiểu thanh hiện tại chiến lược đẳng cấp đã là cấp m ộ ư ơ i một so tiểu bạch bọn hắn trọn vẹn cao cấp ba một trận chiến này tiểu thanh cũng không có tham dự bởi vì tiểu thanh đã có thể một chọi một n h ạ nhóm đánh bại mười bốn cấp mặt người đọc chi chu tiêu hắc, cũng không có tham dự, bởi vì tiểu hắc tinh thần gai nhọn một chiêu này trừ phi đẳng cấp tương đối cao ngự thú hoặc là tinh thần lực tương đối cường đại ngự thú trước dùng tinh thần lực cho mình đầu đến một đạo hậu thuẫn nếu không c h ú n g vào một cái đều muốn khóc chịu không được trọng thương nhưng thật sự là quá đau thật là buồn nôn tiểu h ắ c một chiêu này phối hợp tiểu bạch lôi nhận rất nhiều thời điểm cơ h ộ i là có thể dây mất cao cấp một ngự thú hoặc quái vật trần pham cũng từng lợi dụng tiểu h ắ c phối hợp nhiều lần miểu sát so với mình cường đại tồn tại cho nên trận này cuộc chiến đấu cùng tiểu bạch bọn hắn giao đấu ngự thú đều không cho phép tiểu hát tham gia tiểu hát dương, dương đắc ý suốt ngày tại những cái tia ngự thú Rất ngay h i ề u n ự thú chết thủ, thể trong đánh nhưng không chỉ đều đậu muốn dám nó, lòng nguyện có lại ở r n g a tại trần phàm nhìn chăm chú phía dưới cương tử mở ra khát máu cho toàn viên tăng phúc về sau một cái nổi giận công kích xông về mặt người độc chi chu mặc dù cương tử có t ử tinh đột thứ loại này công kích từ xa kỹ năng nhưng nó tựa hồ càng ưa thích cận chiến trừ phi song phương đẳng cấp t r ê n lệch quá nhiều nếu không cương tử mở ra khát máu về sau chiêu thứ nhất tuyệt đối đều là bại lộ công kích trực tiếp xông đi lên cừng rắn chỗ chết người nhất chính là con hàng này không ưa thích cắn người cổ hoặc là đầu nó ưa thích cắn người ta đùi mỗi một cái ngự thú cùng nó đối đầu luôn luôn muốn phân ra một điểm tinh thần chú ý mình đuổi một không xem chừng liền có thể bị cắn ư ơ n g tử cho cắn đuổi. Mà nó một khi cắn địch u ổ i khi Mà một nó cắn đ nhân đuổi chết sống cũng không chịu phóng mặt người đ ộ c chi chu hiển nhiên cũng quen thuộc cương tử đấu pháp nó rõ ràng chính đối t i ể u bạch nhưng cương tử một cái công kích tới s á t na một cái chân của nó đã như đ a o đồng dạng hướng phía cương tử b ộ ra và ảnh cương tử giống một viên đạn đạo trên không trung vẽ cái đường v ò n g c u n g rơi xuống trần phàm trước mặt chân phàm cương tử từ dưới đất bỏ dậy hướng về phía trần phàm bên này nhẹ rằng chân mắt sau đó vừa nhìn thấy trần phàm liền sững sờ một chút trần phàm chỉ, chỉ đằng sau bên kia cương tử ngượng ngùng n ế t miệng cười một tiếng xoay người qua đi một cái nổi giận công kích đụng phải chính hướng vòng chiến bên kia đi đến gỗ lìn trên chân đem gỗ lìn đụng ngã trên mặt đất cương tử gỗ lìn tức đ i lên nhưng gỗ lìn còn chưa nói ra cương tử lại một cái công kích đụng phải lệ phong hành trên thân lệ phong hành chính khoa tay m u ú i chân gào to t r ợ trận đây một không xem chừng ngã nào h xuống đất đầu đập đến á m huyết thạch đầu nhân trên chân đập ra cái bao lớn bên cạnh đám người đều nhìn xem lệ phong hành lắc đầu liên tục lệ phong hành giận g ữ các ngươi đây là cái gì mục đích ánh sáng nó đụng các ngươi các ngươi cũng đủ ta làm sao biết rõ cương tử cho ta đến lúc này tiểu bạch cùng vật giả dẫn đầu phát khởi công kích một cái là sử dụng lôi thiệm vây quanh khía cạnh công kích một cái là sử dụng ám ảnh màn trời sờ đến mặt người độc chi chu phía sau công kích đều thuộc về khó mà phòng ngự công kích đều thuộc về khó mà phòng ngự công kích trừ phi đẳng cấp hoặc là tinh thần lực so bọn hắn mạnh hơn nhiều cái cấp bậc nếu không trên cơ bản chỉ có thể sử dụng phòng ngự hộ thuẫn hoặc áo giáp đón đỡ bọn hắn công kích mười bốn cấp mặt người độc chi chu cũng có phòng ngự kỹ năng tiểu bạch lôi nhận một đao chém xuống mặt người độc chi chu trên thân lập tức hiện hiện ra một cái đen như mực nắp nổi bự đồng dạng hộ thuẫn lôi nhận chém vào kia hộ thuẫn bên trong nhưng cuối cùng không có phá mất hộ thuẫn mà vượn già bởi vì móng luốt trên mang theo binh khí binh khí trên chiếm tiện nghi một chảo này phía dưới đúng là trực tiếp liền phá vỡ cái kia hộ thuẫn nhưng mà mặt người độc chi chu ngoại trừ hộ thu vượn giả móng u ớ t tại phá vỡ hộ thuẫn về sau vẹn vẹn chỉ là tại bề ngoài sắc bên trên lưu lại năm đầu vết cát hô tiểu bạch cùng vượn giả một chiêu không được tay đồng thời rút lui mặt người độc chi chu phản ứng mặc dù nhanh nhưng nó đao kia đồng dạng hai cái đ ù i bổ tới đều bổ cái không mà cái này thời điểm cương tử lại đến đây mặt người độc chi chu đối cương tử nhất là im lặng vừa nhìn thấy cương tử tới mấy chân đồng thời bổ về phía cương tử nhưng nó chân vừa mới bổ ra một bên khác hoàn toàn không bị nó để ở trong mắt i m e thả ra kỹ năng phong phục thuật kỹ năng này i m e tương đối ít dùng nhưng dùng một lát da hiệu quả cũng là cực kỳ tốt một đạo gió lốc trực tiếp liền c u ố n lên mặt người độc chi chu kia thân thể cao lớn đem nó treo ở cách mặt đất ba m không trùng một chiêu này trói buộc kỹ năng chỉ có ngắn ngủi sáu giây thời gian mặt người độc chi chu trên người có hậu thuẫn cho nên cũng không có thật đem cương tử để trong lòng nhưng mà lần này cương tử không có nhảy dựng lên cắn chân của nó cương tử tại ly khai nó không đến năm m địa phương đột nhiên ngừng lại hả mặt người độc chi chu sướng sốt một cái túi đầu nhìn xuống dưới lập tức giật mình kêu lên ngay tại nó thân thể phía dưới trên mặt đất một cái từ sắc quang vòng hiện hiện mà ra Cương c tử một hô i liền thời gian khi rơi thời điểm, dưới hiện thời điểm. ê u kêu muốn thuật, muốn xuống xuống kêu tử tình đột thứ, lập tức liền muốn phát ra, mà ý tức Thử tử tình đột thứ từ dưới đất xuất mẹn phong cũng đến, nó hướng chính cương. phục h lập lập là mà ra, ý quả nhiên tại mặt người độc chi chu rơi xuống s á t na phía dưới kia tử sắc quang vòng lên tử tinh đ ộ t thứ x u n g ra mặt người độc chi chu tám đầu chân trong nháy mắt thẳng băng giang giác một màn quỷ dị xuất hiện mặt người độc chi chu tám đầu chân thân thể c h ố n g cao cao phía dưới tử tinh độc thứ cách nó phần bụng còn có mấy cm liền không có lại hướng lên đâm ra cương tử mẹ nó chân dài còn có loại này c h ố tốt ý mẹ thấy thế miệng há mở thả lên thủy long đạn đột đột đột đột, đột, đột. từng viên thủy long đạn đánh vào mặt người độc chi chu trên thân đem mặt người độc chi chu thân thể cao lớn đánh cho không ngừng lui về sau ra nhưng ý mẹ thủy long đạn uy lực hơi hơi yếu một chút đánh cùng cấp bậc ngự thú hiệu quả vẫn là không tệ nhưng đánh một m ư ờ i bốn cấp ngự thú mà lại là trên người có hộ thuẫn ngự thú mà lại là trên người c hộ thuẫn ngự thú một chiêu này liền có chút phiền muộn t h ủ y long đạn không ngừng đánh vào mặt người độc chi chu trên thân không ngừng nổ bể ra đến cũng không có đối người mặt độc chi chu tạo thành tổn thương gì phiền phút chính là y mẹ bụng tựa như kết nối lấy một tòa hồ lớn t h ủ y long đạn điên cuồng đánh ra đều không dừng được dán g vẻ mặt người độc chi chu mặc dù không có bị một chiêu này đạn t h ư ơ n g nhưng thân thể cũng có chút khống chế không nổi nhiều lần kém chút trực tiếp bị đờ nhờ ngã trên đất cái này nhỏ sơ l n m mặt người độc chi chu hé miệng liền muốn phun ra độc chu tia trước tiên đem y mẹ giải quyết hết v không đúng vì cái gì chỉ có y mẹ cùng cương tử tại công kích nó tiểu bạch cùng vượn vượn trốn n ra ra đây, vượn ra trốn ở ám ả h màn trời bên trời t r o n g mặt người đọc c h i Chu được. Nhưng mặt người đọc Chi Chu được tiểu Bạch. Tiểu bạch không thấy Nhưng thấy há Tiểu Tiểu là người mặt m i ệ n g ra bên trong miệng điện quang lấp lóe hoàng bét là tiểu bạch kỹ năng lôi long lôi long một chiêu này là thả ra cự long hình l ô i điện một chiêu này thi triển ra tốc độ không đủ nhanh nhưng là tiểu bạch công kích mạnh nhất mặt người đọc chi chu nhìn thấy tiểu bạch chuẩn bị thi triển đại c h i ê u không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất né tránh một chiêu này nhưng nó vừa mới đậm ô imen phong phật thuật lại tới mặt người độc chi chu lại bị treo ở giữa không trùng những này khống chế kỹ năng thật là buồn nôn mặt người độc chi chu tức muốn chết sau một khắc giống một đầu lôi long gào thét mà ra trung điệp đánh vào mặt người độc chi chu trên thân mặt người độc chi chu thân thể trực tiếp ném đi lên hướng phía phía sau rừng rậm đập t ầm ầm tới đôn đốt tiểu b ạ c h thi triển lôi t h i ể m nhanh chóng đổi tới cương tử đối vây xem một đám ngự thú liên tục thi triển mấy cái công kích cũng đổi tới bên này quan sát chiến đấu chân phàm lập tức liền m i t miệng nợ nụ cười người khác không nhìn thấy vợ giả nhưng hắn là có thể nhìn thấy tại trong tầm mắt của hắn vượn da thật sớm liền chờ tại trong rừng rầm một khối cự thạch phía sau rầm rầm rầm mặt người đ ộ c chi chu rơi đập trên mặt đất liên tục l a n lộn trên người nó hắc khí kia đồng dạng hậu thuẫn đã bị phá ra liền liền nó kia cứng rắn sắc ngoài đều bị đánh đến lo mở xuống dưới phá vỡ một cái lỗ nhỏ mà kia kinh khủng lôi điện chi lực còn tại nó quanh thân đ ô n nốp rung động tại lôi điện chi lực xung kích phía dưới mặt người đ ộ c chi chu cảm giác quanh thân tê liệt không nói được khó chịu đúng lúc này hô vượn da xuất hiện ở mặt người đọc chi chu sau lưng một chảo vồ xuống Giang giác. Không có mặt người đ ộ c chi chu một trái tim lập tức chìm xuống dưới đ ư ờ n g nhìn vượn già kia một chảo cũng không c h í mạng nhưng này một chảo vừa xuống thế nhưng là có chỉ độ độc tố đối với đại bộ phận ngự thú tới nói trừ phi tự thân có giải độc loại kỹ năng nếu không chịu một chiêu này ngắn hạn bên trong chỉ sợ cũng chỉ có bị động bị đánh mặt người đ ộ c chi chu tinh lực cúng thúc lại cho mình lên một đạo h ộ thuẫn nhưng chỉ độ độc tố phát tác bắt đầu tốc độ của nó không còn có trước đó bên kia nhanh nhẹn cái này thời điểm vượn già cùng t i ể m mạch lập tức vòng quanh nó nhanh chóng xoay tròn điên cuồng công kích một chiêu hai chiêu không phá được h ậ thuẫn m ư ơ i bốn cấp ngự thú tinh lực cuối cùng có hạn chi độ n độc tố hoàn toàn biến mất trước đó mặt người đ ộ c chi chu t i n h lực tuyệt đối sẽ tiêu hao hơn phân nửa kia thời điểm mặc kệ là tiểu bạch lôi nhận vẫn là cương tử điền cùng cắn xé đều có thể phá vỡ phòng ngự của nó chi chi chi ta nhận thua mặt người đ ộ c chi chu ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tiểu bạch cùng vật giả lập tức nhảy hướng về phía bên cạnh cương tử lao đến hướng về phía mặt người kia đ ộ c chi chu tám đầu chân ngắm loạn một bộ nhịn không được tiến lên cắn một cái cảm giác đánh cả bụi nó bị đá bay ra ngoài hai lần cuối cùng cơ hồ đều không có làm ra cái gì cống hiến cái này nhưng làm cương tử bị t r ộ tức nhưng tiểu bạch hướng về phía nó kêu hai tiếng. Cương tử đánh tử thôi. phải mỗi ộ t thú, đám ngự l một trận đấu pháp cũng không lớn đồng dạng đây là tại không có tiểu hát phối hợp phía dưới nếu có tiểu hát phối hợp một trận chiến này hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mà nếu có tiểu thanh tham dự dù là tiểu thanh chỉ cấp bọn hắn tăng thêm một đạo thanh tinh hộ giáp tiểu bạch cùng vợ g i a bọn hắn đều không cần cẩn thận như vậy bất kể nói thế nào lấy tiểu bạch bọn hắn thực lực bây giờ liên thủ phía dưới giết chết m ộ ư ơ i năm cấp quái v ậ t hẳn là đều vấn đề không lớn duy nhất để trần phạm buồn bực là tiểu bạch bọn hắn mỗi ngày huấn luyện đến như lúc này khổ nhưng bọn hắn kỹ năng độ thuần thục trên hạn mức cao nhất một trăm năm mươi vẫn không có đột phá là huấn luyện không đủ vẫn là cái gì địa phương xảy ra vấn đề trần phạm đem tiểu bạch gọi tới sau đó ấn mở giao diện thuộc tính tra xét một phen nhưng hệ thống bảng bên trên đối với độ thuần thục hạn mức cao nhất những n à y cũng không có nói rõ chi tiết không có biện pháp chỉ có thể để tiểu bạch bọn hắn tiếp tục huấn luyện chiến đấu không ngừng lại có m ộ ư ơ i bốn cấp ngự thú ra trận tiểu bạch bọn hắn lại bắt đầu m à quyền sát trưởng tiểu hắc đứng tại so kim vũ hải đông thanh còn muốn một cái đầu trên tảng đá lắc đầu liên tục ai ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh à. đây chính là cường giả tịch m ị n h thật sự là nghĩ không ra ta vậy mà đã cường đại đến các ngươi không dám để cho ta ra sân trình độ lũ sâu kiến run dày đi kim vũ hải đông thanh các loại ngự thú tiểu hắc cười lạnh một tiếng nhìn cái gì ai dám đánh với ta m ớ i cấp một cái ngự thú ai dám đánh với ta tất cả ngự thú đều quay đầu đi nha liền biết rõ bay ở không trung dùng tinh thần gai nhọn cùng sợ hai đến làm người b ồ n ôn ai vui lòng đánh với ngươi một không xem chừng đem ngươi cái này hắc con vịt đánh chết trần p h à m bên kia đều giao không được trên lệnh phương thiến thiến quay đầu nhìn thoáng qua trần p h à m bên này đột nhiên mím môi một cái đi tới thẩm hồng tụ trước mặt nói ra hồng tụ nhóm chúng ta luận bàn một cái đi hiện tại mọi người ngự thú đều đã là cấp bảy cũng làm cho bọn hắn nhiều quen thuộc một cái lực lượng bây giờ thẩm hồng tụ ư ớ ngực đến a sợ ngươi a bạch như ca cũng đi hướng lệ phong hành lệ phong hành quay người muốn đi bị bạch như ca giữ lại b ả vai ngươi dám không đánh ta liền đánh chết ngươi lệ phong hành tức điên lên đánh khẳng định sẽ bị ngươi đánh liền gần chết không đánh ngươi lại muốn đánh chết ta dù sao ta chính là muốn bị đánh tôi h sở huyền nhìn về phía dạ hạo dạ hạo cười ngạo nghễ kết quả sở huyền nhưng lại nhìn về phía thẩm thao thao không đợi thẩm thao thao kịp phản ứng sở huyền hướng về phía hai người ngoắc ngoắc n g ó tay hai người các ngươi một khối lên đi tạo dạ hạo cùng thẩm thao thao đều tức điên ngươi nhà quá khoa trường từng cái chiến trường lập tức cắt ra bên cạnh có mấy cái cấp một ư ơ i sáu trở lên ngự thú toa trấn cách ngăn trần phàm đem ghế đu chuyển tới một điểm sau đó lựa chọn một cái độ dốc cao một chút địa phương chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận cái này mấy trận đại chiến một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để c h ư n g một trăm bảy mươi ba quái vật vây thành ác mậu chi đ ỉ n h muốn lấy trận phá trận hạ đột nhiên trên cổ tay trí năng vòng tay sáng lên hai lần trần phàm ấn mở hạch ạ c là một cái gọi nhất phi trùng vần tiêu người phát tới tin tức trần phàm ta là lâm tiêu nếu như ngươi muốn cứu đông hải thành người đến tân n g u y ệ t sơn chính b ắ c mặt trăng non hẻm núi ngươi chỉ có thể một người tới đồng thời muốn để ngươi cái kia xích mục cụ viên dùng ám ảnh màn trời mang ngươi tới không muốn ngồi cưới kim vũ hải đông thanh sẽ bị bọn h ắ n phát hiện ta tại trăng non hẻm núi lối vào chờ ngươi lâm tiêu trần phạm sửng sốt một cái hắn đ ố i nhất phi trùng vân tiêu danh tự này có một chút chút ấn tượng ngày đó đem bảo hậu ngươi r ụ c thú phòng làm việc tận diện về sau về đến nhà không bao lâu liền thấy con hàng này tăng thêm tự mình hào hữu nhưng n à y ra hỏa tăng thêm hắn hảo hữu về sau một câu đều chưa nói qua nghĩ không ra h là có ý gì loại này tiểu thủ đoạn có phải hay không cấp quá thấp một điểm tìm dạng này một cái lấy cớ đem tự mình dẫn tới trăng non hẻm núi sau đó xử lý ngay tại trần p h ạ m trầm tư thời điểm lâm tiêu tiếp theo đầu tin tức lại phát tới trần p h ạ m ta là ác n g ộ n g chi đình người ta cùng hồng tuyển đều là ác n g ộ n g chi đình người ta không phải một người tốt nhưng ta không muốn trở thành ác ma cho ta một cái chuộc tội cơ hội trần p h ạ m hắn chờ đợi một hồi lâm tiêu cũng không tiếp tục phát tin tức tới trầm mặc sau một lát trần p h ạ m trở về một cái tin tức đi qua tốt tắt điện thoại di động trần phàm đứng dậy Chào h lâm tiêu tiểu nhiệt i bạch bọn cho c hắn đánh hỏa h nói lời thật giả không dễ phán đoán có lẽ là thật có lẽ là âm mưu nhưng từ kia mấy câu xem ra là âm mưu khả năng tựa hồ nhỏ hơn một điểm lâm tiêu nói mình cùng hồng tuyển là ác mộng chi định người trần phàm thần sắc hơi động một chút đem lâm tiêu cùng mình đối thoại ghi chép d i n xót phát cho trương hải sau đó phát một đoạn giọng nói đi qua nói rõ tình huống trương hải rất mau trở lại phục một đầu tin tức ta và ngươi mạnh sư minh trước đó liền hoài nghi hồng tuyền nhưng hồng tuyền hôm qua đã ra khỏi thành truy tung hắn người không có trở về tin tức chỉ sợ giữ nhiều lạnh ít tiểu phàm ngươi nhiều hơn xem chừng trần phàm đem trí năng vòng tay điều thành yên lặng hắn có ngự t h ú không gian nơi tay liền xem như đầm giồng hang hổ cũng dám xông vào một lần nếu như lâm tiêu nói lời là thật lần này có lẽ có đại thu hoạch nếu như là giả trần phàm nhìn lướt qua hệ thống bảng hệ thống năng lượng 1296090. t r c c h ố c chủ trần phàm đẳng cấp tam phẩm nhất trọng thiên t i n h lực 2399 t h í t ẻ tinh thần lực 369 r ă m h í t h năm tầng linh n g à không tầng giúp tiểu bạch bọn hắn đột phá đến cấp tám về sau sáng sớm hôm qua hắn cũng n h ấ t cử sông phá đến tam phẩm cảnh nhị phẩm ngũ trọng thiên thời điểm hắn giết vào bảo hộ ngươi dục thú phòng làm việc đã có thể tại tiểu h t phối hợp xuống dễ như t r ở bàn tay trọng thương tứ phẩm cảnh bây giờ đột phá đến tam phẩm cảnh h á n tinh lực đã có thể so với tứ phẩm nhị trọng tiên thượng phẩm huyền binh nơi tay coi như không có tiểu hát phối hợp hắn cũng có thể chém giết phổ thông tứ phẩm cảnh sơ kỳ trần p h à m tinh lực thôi động tốc độ lại là nhấc lên một người một vợn tại ám ảnh màn trời bao phủ phía dưới nhanh chóng hướng phía tân n g u y ệ t sơn mà đi hơn hai giờ về sau trần phàm đến trăng non hẻm núi lối vào ngầm đầu nhìn lại cả tòa tân n g u y ệ t sơn đều bị đồng vụ bao phủ trong truyền thuyết cái này tân nguyện sơn hồ lớn chỗ sâu có một cái sẽ thôn vân thổ vụ quái thú quái thú kia mỗi một lần nổi lên mặt nước đều muốn thôn vân thổ vụ đường à y cho nên tân nguyệt sơn vô luận xuân hạ thu đông ban ngày ban đêm đều bị nồng vụ bao phủ quỷ dị âm trầm trần phàm vừa đi nhập kia trăng non hẻm núi ánh mắt lập tức bị ngăn trở nhìn về phía trước đi vô luận núi đá cây cối đều trở nên mơ mơ hồ hồ những những n à y về sau trần phàm mở ra điện thoại cho lâm tiêu phát đầu tin tức ta đến trăng non hẻm núi mới từ lối vào t i ề n đến ngươi ở đâu lâm tiêu tin tức rất nhanh liền phát tới ngươi hướng phải phía trên nhìn trần phàm ngầm đầu lên chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy vách núi trên vách núi đá nào đó một chỗ có một đạo yếu ớt ánh sáng chuồn mấy lần tia ánh sáng lấp lóe địa phương có một cái rất mơ hồ bóng đen bóng đen như viên hầu thứ trên vách núi đá bỏ lên xuống tới t r ầ n pham trước đó điều tra bảo hộ người dục thú phòng làm việc thời điểm cũng điều tra lâm tiêu cùng hồng tuyến tư liệu nhận ra bóng đen kia chính là lâm tiêu lâm tiêu hướng phía trăng non hẻm núi lối vào nhìn quanh một cái thấp giọng nói ra t r ầ n pham xin cho ta tiến vào n g ư ơ i cái t i ê m ngự thú ám ảnh m à n trời t r ầ n pham không n ú c đ í c h lâm tiêu lại hạ giọng nói ra tân nguyện sơn bên trên có ác ngậu chi đình người chân pham nhẹ nhàng một vòng ngực chiến giáp trên quang mang lấp lóe một cái phòng ngự chống đến lớn nhất mà hắn ngón tay trên chiếc n h ấ n kia cũng là lấp lóe một cái một bộ c à n g cường hắn hơn áo giáp bám vào hắn chiến giáp phía trên sau đó hắn khởi xuống trường đao tay phải nắm v à o đao đi về phía trước mấy bước đi ra ám ảnh màn trời sau đó hướng về phía lâm tiêu ngoắc ngoắc ngón tay lâm tiêu ánh mắt lộ ra vui mừng hướng phía trước đi mo hai bước hai người đồng thời tiến vào vượn ra ám ảnh màn trời bên trong lâm tiêu hướng về phía trần phàm khẽ gật đầu ra hiệu trần phàm đuổi theo sau đó nhanh chóng hướng trong hạ cốc chạy tới trần phàm cũng không nói chuyện một tay cầm đao vỏ một tay nắm chặt trôi đao yên lặng cùng sau lưng lâm tiêu. hai người trong hạp cốc xoay trái rẽ phải mười mấy phút sau lâm tiêu mang theo trần phạm xuyên qua rậm rạp lâm tử tại một cái bị tảng đá lớn ngăn chặn cửa hàng ngừng lại tia sơn động dấu ở dưới vách núi vô cùng bí ẩn bên ngoài còn có từng cây từng cây đại thụ cùng bụi cây che lấp người bình thường coi như từ cửa hàng cách đó không xa đi qua đều rất khó chú ý tới cái này sơn động lâm tiêu hai tay lóe lên qua mang bắt lấy tia tảng đá lớn đem tảng đá lớn đem đến bên cạnh trần phạm tâm niệm vừa động đem tiểu bạch bọn hắn kêu gọi ra sau đó ý niệm cầu thông dặn dò tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn vài câu ti lâm tiêu nhìn thoáng qua xuất hiện một đám ngự thú không nói gì chỉ là hướng về phía trần phạm vây vây tay sau đó hướng trong động đi đến trần phạm m ạ n không biểu lộ đi theo cương tử lặng yên không một tiếng động chạy tới cửa hang bên cạnh ghé vào tảng đá khe hở ở trong tiểu thanh cùng tiểu bạch bọn hắn thì đều đi theo trần phạm sau lưng chỉ chốc lát hai người liền đi tới động cật c h ỗ sâu ngay tại kia đại s ả n h đồng dạng động cật c h ỗ sâu khảm nạm lấy mấy khoảng n g u y ệ t quang thạch đang phát ra nhàn nhạt quan mang nguyễn quang thạch quang mang chiếu dọi xuống trần phạm nhìn thấy một tên ngất đi thiếu nữ bị trói tại trên tảng đá liền liền bên trong miệm đều bị trói lên vải trần、phạm. cái này thiếu nữ hắn giống như tại nguyễn hải học viện đã qua nhưng không nhớ rõ tên cái gì tình huống lâm tiêu nối lỏng m ộ t hơi nói ra nàng là ta mội mội lâm viên viên trần phàm lâm tiêu trong mắt lóe lên một tia t h ố n g khổ nói ra trần phàm sau chuyện này có thể tha cho ta hay không mội mội cùng người của lâm ra bọn hắn đối ác mộng tri đình hoàn toàn không biết gì cả cũng chưa từng tham dự ác mộng tri đình sự t ì n h tất cả tội ác đều tại ta trên người một người trần phàm hít mắt trước ngươi nói cứu đông hải thành người là chuyện gì xảy ra hiện tại đem chính ngươi mội, mội cột vào nơi này lại là chuyện gì xảy ra lâm tiêu nói rất dài dòng trần phàm ngắt lời hắn vậy liền nói ngắn gọn lâm tiêu ngẩn ngơ về sau mới nói ra trần phàm ác mộng c h i đình lập tức liền muốn hành động không phải hôm nay chính là ngày mai bọn hắn đã dùng á g ma không chế nhiều cái bí cảnh cùng cấm khu bên trong quái vật bao quát một chỗ cấm khu bên trong h ệ sát trùng cùng thứ năm trong bí cảnh bán nhân ma tộc trần phàm giật mình bọn hắn muốn làm cái gì công kích đông hải thành lâm tiêu nhẹ gật đầu tựa như lần trước thiên hỏa kiến vây thành bọn hắn muốn phá hủy đông hải thành trần phàm vì cái gì lâm tiêu vì bắt sở ra lão gia tử sở thiên nam trần pham xứng sở làm động tĩnh lớn như vậy chính là vì bắt sở huyền gia ra lâm tiêu bọn hắn tại sao muốn bắt sở thiên nam ta cũng không minh bạch tựa hồ là dính đến sở k huynh thành sự t ì n h mà sở thiên nam dòng dã mười lăm năm không có rời đi đông hải thành cái này làm cho ác n g ộ n g c h i đình không thể không sử dụng d i ệ t thành loại thủ đoạn này mà lại lần này ác n g ộ n g c h i đình giống như phái hai vị b ắ t phẩm cảnh tới cái gì trần p h n g trong lòng rung động sở huyền gia ra hắn đến cùng là thân phận gì vậy mà để ác mộng tri đình coi trọng như thế trước đó kiến chiều thời điểm ác mộng tri đình cũng vẹn vẹn chỉ là tới mấy cái thất phẩm tôn sư bây giờ lại liền bắt phẩm cảnh Đều phái ra rồi, Đông phái Hải rồi, ra trần h h à n bên t o n tông tồn g chỉ có thất phẩm tông sư cấp bậc thất phẩm tại, t sư kia. r phạm thần sắc hơi động một chút nhớ lại trước mấy ngày sở huyền nói qua một câu ngày ấy mọi người nâng lên đông hải thành hộ thành đại trận sở huyền nói đông hải thành hộ thành đại trận có thể ngăn t r ở c ử u phẩm cảnh cường giả công kích giả hạo mấy người còn nhiều hỏi vài câu nhưng sở huyền nói ra ra hắn không cho nói đem chúng nhân khí đến muốn mạng nghĩ tới đây trần phạm nói ra liền xem như b ắ t phẩm cảnh liền xem như trùng chiều cùng bán nhân mã xung kích cũng không phá nổi đông hải thành hộ thành đại trận a xác thực không phá nổi lâm tiêu nói ra cho nên ác mộng tri đình còn có chuẩn bị ở sau lâm tiêu chỉ vào cửa hàng phương hướng nói ra ác mộng tri đình đoạn này thời gian lấy đông hải thành làm trung tâm tại phương viên số trăm dặm khu vực bày ra kinh thiên đại trận bọn hắn muốn lấy trận phá trận đánh vỡ đông hải thành hộ thành đại trận có thể hay không cứu đông hải thành liền nhìn ngươi trần pham giật mình trong lòng cười lạnh một tiếng nói ra ngươi vẫn rất để mắt ta ta chính là một cái tiểu lâu la mà thôi có tài đức gì có thể cứu đông hải thành ngươi đem ta dẫn tới nơi này đến cùng muốn làm cái gì đem lời nói rõ ràng nếu không đừng trách ta một đau b ầ ngươi lâm tiêu nói ra ta muốn cho ngươi giúp ta cùng một chỗ phá mất ác n g ộ n g c h i đỉnh đại trận này trận này không phá đông hải thành tất nhiên sẽ bị săn bằng đại trận kia trận nhãn ngay tại cái này tân nguyện sơn trong vực sâu trần phàm trầm mặc một lát mới nói ra ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lâm tiêu h à to miệng một hồi lâu mới nói ra trần phàm ta thừa nhận ta lâm tiêu không phải người tốt lành gì ta còn làm một đống chuyện ác ta là một tên tinh vũ giả cùng ta cùng tuổi đánh đêm lệ thanh nhan bọn hắn tất cả đều là ngự thú sư ta nhìn xem bọn hắn bị người coi như thiên tài cuối cùng tiến vào khai h o a n đoàn trở thành đông hải thành anh hùng phong quang vô hạn mà ta bị tất cả mọi người coi nhẹ đông hải thành người chỉ biết do đánh đêm t h ầ m tiêu lệ thanh nhan mà từ nhỏ đến lớn đều s o bọn hắn ưu tú ta đang thức tỉnh trở thành tinh vũ giả về sau không còn có người chú ý t h ư ợ n như một tên người qua đường về sau ta bái hồng tuyền vì sư hồng t u y ề n là dục thú đại sư cũng là dục thú sư hiệp hội đông hải thành phân hội đời trước hội trưởng nhóm chúng ta lâm ra xem như trèo lên cành cao nguyên bản ta chỉ là nghĩ cố gắng học tập dục thú thông qua một con đường khác siêu việt đánh đêm bọn hắn nhưng hồng tuyền cho ta một cái khác hy vọng hắn để cho ta gia nhập ác n g tri đình trấn phám nghiêng đầu một chút không nói chuyện lâm tiêu bờ m g ô i run d ẩ y nói ra ác ngộng c h i đ ỉ n h cho ta hy vọng trần p h ạ m nhàn nhạt nói ra bởi vì ác ngộng c h i đ ỉ n h có thể giúp tinh vũ giả ký kết ác ma a người người cũng biết rõ rồi lâm tiêu run d ẩ y nói ra không tệ cũng là bởi vì ác ngộng c h i đ ỉ n h có thể giúp tinh vũ giả ký kết ác ma cái nào tinh vũ giả có thể ngăn cản loại này dụ hoặc trần p h ạ m nhãn thần lạnh lẽo cho nên ngươi liền bán nước người bán ta không có lâm tiêu khuôn mặt có chút v ậ t mẹo khàn g ọ n nói ra ta ta chỉ là ta chỉ là lợi dụng thiên thánh khai hoàn toàn trợ giúp ác ngộng tri đình người ra vào bí cảnh mà thôi á c mộng c h i đ ì n h n pham ta n à xác thực không phải người tốt nhưng ta không phải là ác ma ta cũng không muốn trở thành ác ma lâm tiêu có chút cổn đoạn nói ra ta sinh ở đông hải thành sinh trường ở đông hải thành ta không muốn hủy đi đông hải thành ta càng không thể nào tiếp thu được từ ta tự mình đến phá hủy đông hải thành đông hải thành bên trong còn có ta người nhà tự mình trần phàm thần sắc hơi động một chút cho nên bọn hắn là muốn cho ngươi tới mở tòa đại trận này lâm tiêu thở hồn hển nói ra vốn là dạng này cho nên ta cho là ta có thao tác không gian nhưng buổi sáng hôm nay hồng tuyền mang theo hai người tới tân n g u y ệ t sơn hai người kia thay thế ta vị trí ta vô kế khả thi cuối cùng nghĩ đến ngươi trần phàm tàn rằng vậy ngươi hắn sao hẳn là để cho ta mang cái tông sư tới ta mới như thế điểm tu vi chạy đến nơi đây đi tìm cái chết a lâm tiêu ấy, ấy nói ra không không được bọn hắn tại đông hải thành trong ngoài đều có rất nhiều nhãn tuyến đã đóng đinh đông hải thành những cường giả kia cho dù là ngũ phẩm cảnh hơi một điều động bọn hắn đều có thể ly khai biết rõ tin tức cho nên ta mới khiến cho một mình người đến như ngươi loại này tu vi bọn hắn căn bản sẽ không để ý trần phàm người c ầ u nói này ta coi như ngươi là đang khen ta tốt lâm tiêu nói ra phụ thành chủ bên kia hẳn là cũng để mắt tới hồng tuyền hồng tuyền đi vào tân n g u y ệ t sơn thời điểm nói bị người theo dõi nhưng này danh nữ tính hắc giáp cường giả bị hắn đánh thành trọng thương đã xuống vực sâu chính vì vậy cho nên ác mậu tri đình chuẩn bị sớm hành động nguyên bản bọn hắn là muốn đợi thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu mới áp dụng kế hoạch trần phám nhìn lướt qua hôn mê lâm viên viên những mày nói ra ngươi chỉ đem ngươi mội mội lộ ra chủ thành lâm tiêu khuôn mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh một đôi mắt cũng biến thành đỏ bừng b ờ môi run rẩy nói ra ta cha mẹ ta đều tại hồng tuyền trong tay ta hiện tại cũng không biết rõ bọn hắn bây giờ ở nơi nào nói đến đây lâm tiêu trong mắt nước mắt c u ầ n c u ộ n mà xuống còn có ta người của lâm ra hồng tuyền nói với ta tất cả những người khác đều là con rơi các an thiên mệnh trần phám không nói gì nếu như lâm tiêu là đang diễn trỏ diễn kỹ này xác thực có thể so sánh v u a màn ảnh nhưng vì giết hắn t r ầ n phạm làm nhiều như vậy hoa văn tựa hồ không cần thiết đúng lúc này một cố khó nói lên lời áp lực đột nhiên từ trên trời giáng xuống chuyện gì xảy ra trần p h ạ m cảm giác trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn không nói được khó chịu lâm tiêu ăn nhiều giật mình đáng chết bọn hắn khởi động đại trợ ác n g ộ n g tri đình bắt đầu hành động nói hắn nhanh chóng hướng ngoài động chạy tới t r ầ n p h ạ m dẫn theo trường đao bước nhanh đội kịp ngoài động một mảnh lơ mờ hiện tại rõ ràng còn là ban ngày trước đó thời điểm chủ yếu là có nồng vụ tràn n ậ p đã cách chở ánh mắt nhưng bây giờ không đồng d ạ n g hiện tại cảm giác là toàn bộ thiên địa đều tối xuống phảng phất tật thế một loại khó nói lên lời áp lực áp bách ở trên người để trần phàm cảm giác vô cùng khó chịu liền liền tinh lực đều vận chuyển không khoái đại trận này chủ yếu là nhằm vào đông hải thành tại cách đông hải thành thật xa tân nguyệt sơn bên trên trần phàm đều cảm giác như thế khó chịu kia tại đông hải thành phụ cận người chẳng phải là bước đi liên tục khó khăn trần phàm ấn mở trí năng đồng hồ mạng lưới tín hiệu đã trúng đ o tin tức cũng không phát ra được đi trần phàm n ẩ m đầu lên mờ tối trên bầu trời có từng đạo đỏ như máu thiềm điện đang không ngừng sáng lên qu��ị mà kinh、khủng. lâm tiêu nói qua ác mộng tri đình lần này thế nhưng là tới hai tên bát phẩm cảnh hộ thành đại trận vừa vỡ đông hải thành có ai có thể đỡ nổi bát phẩm cảnh trần p h n m trầm mặc một cái nói ra làm sao phá đại trận này lâm tiêu hung hăng nuốt nước miếng một cái chỉ vào bên tay phải nói ra tiếp trận nhãn chính ở đằng kia trong vực sâu nguyên bản bọn hắn là để cho ta một người tới mở đại trận sau đó canh giữ ở trận nhãn chỗ kết quả hồng tuyền hôm nay phái hai người tới hai người kia hẳn là tam phẩm cảnh hậu kỳ ta đánh không lại đem kia trận nhãn phá hư mất liền có thể phá hư đại trận này hủy đi tòa đại trận này ác mộng c h i đình cho dù có bắt phẩm cảnh cũng không phá được đông hải thành hộ thành đại trận có thể hay không cứu đông hải thành người ở đây nhất cử trần phan trầm giọng nói ra hồng tuyền là cái gì tu vi hắn lại không có khả năng tại kia trận nhãn chỗ lâm tiêu nói ra hồng tuyền là ngũ phẩm tứ trọng tiên hắn cũng không tại sớm tới tìm qua một lần về sau hắn muốn đích thân đi t o a c h ấ n mặt k h á c một chỗ trận nhãn t r ầ n phàm tay vừa nhấc mũi đao chỉ hướng lâm tiêu phía trước dẫn đường chớ cùng ta làm hoa văn ngươi không nhất định có thể giết chết ta nhưng ngươi dám làm hoa văn ta nhất định có thể trước tiên giết chết ngươi lâm tiêu nhẹ gật đầu lời này của ngươi ta tin tưởng t r ầ n phàm để tiểu bạch bọn hắn đều trở về ngự thú không gian chỉ để lại vợ già ám ảnh màn trời lập tức đem trần phàm cùng lâm tiêu bao phủ đi vào nguyên bản liền đồng vụ tràn ngập tân nguyện sơn kinh khủng đại trận đã khởi động coi như không có ám ảnh màn trời có người từ bên cạnh đi、qua. đều không nhất định nhìn thấy trần phạm bọn hắn ám ảnh màn trời phía dưới hai người một vợn ư như ưu linh lặng lẽ sờ lên lần này tốc độ của bọn hắn phi thường chậm c h ạ m rõ ràng không bao xa địa phương hai người một vợn ư đi nửa ngày m ộ t nhiên lâm tiêu ngừng lại chỉ chỉ phía trước nói ra phía trước chính là vết núi khối này nhô ra tảng đá phía dưới sáu m vị trí có một khối tảng đá dài không đầy bốn m rộng ba m khoảng chừng rơi xuống tia trên tảng đá lớn về sau mặt hướng vết núi tay phải bên cạnh có dây leo trèo ở dây leo có thể một đường hướng xuống ước chừng ba mươi sáu m khoảng chừng liền có thể đến đáy v ư ợ bộ đáy v ư ợ bộ Có một tế đàn, tế đàn t sau đó à n t lâm tiêu thanh n n g là hạ âm chuyền núi về a ra ngươi môn hạ tới đi trần phàm mẹ nó ngươi thường xuyên tại cái này n ả y tự nhiên là quen thuộc Ta đây là lần đầu tiên tới đây mà lại cái gì đều nhìn không thấy át dạng này hướng xuống nhảy một cái vạn nhất nhảy không đến kia trên tảng đá lớn chẳng phải là trực tiếp rơi thịt nát xương tan trần phàm trừng mắt nhìn đem ì mẹt kêu gọi ra các loại ì mẹt nhảy đến trên đầu của hắn về sau trần phàm đem ì mẹt phong chi dực cho mưa tới tam phẩm cảnh về sau liền có thể mượn dùng ngự thú kỹ năng trần phàm trong đầu phảng phất lóe lên một đạo q u a n mang tâm niệm vừa động phía sau lập tức xuất hiện một đôi thật mọc cánh hắn cánh hơi động một chút nhẹ nhàng rơi xuống phía dưới khối kia trên tảng đá lớn lâm tiêu nhìn xem trần phàm sau lưng một đ hắn đột nhiên thần sắc biến đổi trần phàm ngươi ngươi ngươi bây giờ là tam phẩm cảnh rồi trần phàm lập tức cười lạnh một tiếng trước đó ngươi là cho là ta chỉ có nhị phẩm cảnh a ngươi mẹ nó mang theo một cái nhị phẩm cảnh đi giết hai tên tam phẩm tứ trọng tiên lâm tiêu chừng mắt nhìn ngươi đoạn này thời gian danh tiếng quá kình ta đều quên ngươi tu vi nghe ngươi những cái kia nghe đồn ta đều cảm giác ngươi có thể chém chết ngũ phẩm cảnh trước ngươi không phải tại thứ chín cửa hàng cửa ra vào tuy tiện giết chết tam phẩm cảnh a về sau ta phái tam phẩm cảnh đuổi theo giết ngươi ngầm miệng trần phàm tức điên lên ngươi cái lắm lời cùng thầm thao thao không kém lâm tiêu h u h á n nhìn thoáng qua t r ầ n phạm rõ ràng là chính người dùng hỏi lại ngự a khí nói chuyện còn không cho người cãi lại rồi hai người cùng vượn giả cùng một chỗ bấu víu vào dây leo chậm dại h ư ớ n g xuống nếu như nơi này chỉ là hai tên tam phẩm tứ trọng tiên trần phạm ngược lại là không có quá mức để ý liền xem như tứ phẩm cảnh trần phạm cũng căn bản không sợ hãi nhưng nếu như nơi này có cái khác cao thủ vậy thì phiền vãi đến đáy vực bộ về sau t r ầ n phạm nín hơi n g ư n g khí cùng sau l ư n g lâm tiêu từng bước một tại mê trận bên trong ghé qua đột nhiên trong sương mù dày đặc có thanh âm của một nam tử chuyển tới lâm tiêu ngươi chết ở đâu rồi làm sao hiện tại mới trở về lâm tiêu lập tức nói ra ta ra ngoài tuần tra vừa mới phát hiện đại trận khởi động mới trước tiên chạy về trong sương mù dày đặc một đạo hắc ảnh đi tới lâm tiêu cười cười nên đón tiếp lấy đằng sau trần phạm cùng vượn già giấu ở ám ảnh màn trời bên trong lạng yên không một tiếng động hai người trần phạm nhìn lướt qua chu vi chỉ thấy hai người phương nổ đông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn g quét đến đó cười mịn chương một trăm bảy mươi bốn thinh quang hủy diệt pháo phá trận nghiến ép thượng đông hải thành tại trương hải đem trần phạm phát tới hình ảnh chuyến cho thành chủ bạch thiên vũ về sau toàn bộ đông hải thành lập tức giống như mật máy móc vận chuyển vô luận là chủ thành bên trong vẫn là chú đóng ở các nơi bí cảnh cùng ở ngoài vùng cấm quân đội toàn bộ liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu hồng tuyền cùng lâm tiêu là ác mộng c h i đình người cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phủ thành chủ trước đó liền đã nắm giữ một chút chứng cứ nhưng là lâm tiêu cùng trần phạm nói chuyện phiếm ghi chép câu nói đầu tiên để bạch thiên vũ bọn người khẩn trương lên nếu như ngươi muốn cứu đông hải thành người đến tân nguyện sơn chính bắc mặt trăng non hẻm núi cứu đông hải thành người trong lời này để lộ ra một cái tin tức ác mậ lại chuẩn bị xuống tay với đông hải thành đông hải thành phủ thành chủ hát giáp quân toàn bộ điều động lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua tần lão thái thản cự viên cũng từ lòng đất đi ra từng cái lấy thứ năm trong bí cảnh tinh thần thạch làm động lực tinh quang hủy diệt pháo bay lên đông hải thành năm đại gia tộc cũng toàn bộ hành động bắt đầu nhưng mặc kệ là trần phạm hay là bạch thiên vũ cũng không nghĩ tới chính là bởi vì trần phạm cái này một chương nói chuyện phiếm ghi chép x ì n xót để t a i nạn sớm đến chính như lâm tiêu nói ác mộng tri đình đã sớm tập trung vào đông hải thành đông hải thành bên trong c ó một chút di động bọn hắn đều sẽ trước tiên mới được bạch thiên v ũ khi nhìn đến trần phạm cùng lâm tiêu nói chuyện phiếm đoạn mưu toan về sau trước tiên để đông hải thành triển khai phòng ngự tư thái ác ngộng c h i đ ỉ n h chính là phát hiện đông hải thành d ị động gạch tâm ma đều bên kia cường g i ả chạy đến mới đưa hành động sớm ngay tại trần phạm đổi tới tân n g u y ệ t sơn một lúc sau toàn bộ thiên địa đột nhiên tối xuống ban ngày biến thành ban đêm sau một k h ắ c đông hải thành trên không một đạo đâm ánh mắt trụ từ trời rơi xuống Vâng! vạn Đinh nhức trong tiếng nổ, mọi người góc hai mọi ph một đạo thiểm điện cổ sáng rơi xuống t r u n g điệp đánh vào đông hải thành hộ thuẫn phía trên như là thác nước rơi vào to lớn viên cầu phía trên vô tận quan g mang như nước đồng dạng tứ tán ra đông hải thành hộ thuẫn như là khí cầu bị áp bách đến không ngừng lo mở xuống tới phảng phất tùy thời đều có thể sẽ phá mất cùng phong gào thét phảng phất giống như tận thế đông hải thành bên trong mọi người kinh hồn tám đ ạ m thất kinh đúng lúc này sở ra dạ ra lệ ra thẩm ra phương ra cùng trong phủ thành chủ đồng thời dâng lên một đạo cờ sáng sáu đạo cờ sáng như là trụ trời chống được đông hải thành hộ thuẫn theo kia sáu đạo cổ sáng dâng lên đông hải thành hộ thuẫn có chút chấn động một cái lập tức khôi phục nguyên dạng bầu trời phía trên rơi xuống tiềm điện cổ sáng mặc dù còn tại không ngừng l á n h kích hộ thuẫn nhưng đông hải thành hộ thuẫn vững như bàn thạch nhưng mọi người còn không tới kịp vui vẻ đông hải thành bên ngoài chính tây phương hướng hai cái sơn nhạc đồng dạng thân ảnh đột nhiên bay lên hai cái v ư ợ t sâu ác ma một cái toàn thân đen như mực đầu có hai sừng mọc ra hai cánh một cái toàn thân huyết hỏng quanh thân t i ê u đốt lên ngọn lửa xanh lục hai cái ác ma đơn giản tựa như sơn nhạc chỉ là từ lòng đất leo ra một cỗ khí tà ác liền quét sạch hướng về phía tứ phía bốn phương tám hướng đông hải thành bên trong một đám cường g i ả sắc mặt đ ạ i biến không chờ người nhóm kịp phản ứng kia hai cái kinh khủng ác ma đồng thời há miệng ra h oanh một đạo màu đen của sáng một đạo màu xanh lá của sáng từ kia hai cái ác ma trong miệng đánh ra chủ n g đ i ệ p đánh vào đông hải thành hộ thuận phía trên kinh thiên động địa đông hải thành bên trong rất nhiều người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nhưng cái này vẫn chưa xong quang mang thời gian lập lụe kia hai cái ác ma trên lưng đều ra hiện một người mặc ác bào bóng người mà đông hải thành chu vi từng cái người mặc ác c bào thân ảnh cũng là bay lên. Đứng lơ lửng giữa không, không, không giữa lơ trước mắt hứa phong đạo sư là thượng hải thứ nhất võ khoa đại học đạo sư là lần này thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn người phụ trách cũng là đông hải thành bên trong hiện tại duy nhất một vị b ắ t phẩm cảnh hứa phong đạo sư khẽ lắc đầu nói ra hai tên b ắ t phẩm cảnh hai cái ba mươi tư cấp á c ma đông hải thành hộ thành đại trận sắp thực có thể đem bọn hắn toàn bộ ngăn tại bên ngoài nhưng là nói đến đây hứa phong ngón t r ỏ tay phải chỉ chỉ đỉnh đầu lại nói ra bọn hắn muốn lấy trận phá t r ậ n đại trận kia lực lượng điều dụng phương viên số trăm g i ả m khu vực bên trong tinh lực lại phối hợp hai tên b ắ t phẩm cảnh cùng hai cái ba mươi tư cấp á c ma công kích đông hải thành đại trận không kiên trì được bao lâu bạch thiên vũ trầm giọng nói ra trước đó chúng ta khai hoàn đoàn từ thứ năm trong bí cảnh đảo ra đại lượng tinh thần thạch t sợ thiên nam thanh âm đột nhiên tại mọi người trong đầu vang lên các ngươi đều có thể bông tay một trận chiến hộ thành đại trận giao cho ta đến khống chế là đủ hứa phong khỏe miệng hơi vệt lên thân hình thoát một cái thư không tiêu thất không thấy như vậy bạch thiên vũ trường đao trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ quát lạnh một tiếng đánh đi đông hải thành hộ thành đại trận phía trên lập tức xuất hiện một đạo cửa ra vào hứa phong cùng bạch thiên vũ mấy người đồng thời từ k i a đạo cánh cửa sông lên ra ngoài uy hứa phong p h ủ phiếm trên không trung hớ hứng nhìn xem phía trước hai cái ác ma nói ra tiết kiệm một chút lực khí đi điểm ấy lực lượng không phá nổi đông hải thành đại trận đang khi nói chuyện hứa phong hai bên trái phải hai tòa triệu hoán pháp trận hiện ra hai cái đồng dạng hình thể to lớn ngự thú từ triệu hoán pháp trận trong bò lên ra một cái cùng ác ma đồng dạng hình thể to lớn biển sâu bạch tuộc một cái hình thể hơi nhỏ một điểm béo bị phi thường đáng yêu thực tiết thú cùng lúc đó từng mảnh từng mảnh móng tay lớn nhỏ lân phiến đột nhiên xuất hiện ở hứa phong chu vi vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn những cái kia nhỏ bé lân phiến lớn lên theo gió hóa thành từng khối lân giáp bám vào hứa phong trên thân hóa thành một kiện màu xám chiến đến giáp mà hứa phong cổ tay phải vòng tay đột nhiên ánh lửa lóe lên hóa thành hai thanh trường kiếm bị hắn trộp vào trong tay hứa phong tay trái trường kiếm mũi kiếm, kiếm chỉ hướng phía dưới hai cái ác ma bên cạnh hắn hai cái phân biệt đối mặt hai cái vực sâu ác ma mà, mà đứng tại kia vực sâu ác ma đỉnh đầu hai cái người áo đen thì như là quỷ mị nhẹ nhàng hiện lên phù phiếm tại hứa phong phía trước hứa phong lông mày hơi nhỉu tại hắn nhìn chăm chú phía dưới hai cái người áo đen áo t r ò n bên trong căn bản cũng không có người phản phất chính là hai kiện c h ố n g g ô n g áo bào đen hứa phong thu hồi tay phải trường kiếm s o n g kiếm giao nhau nhẹ nhàng vừa chạm vào đồng h ô hai thanh trường kiếm lập tức bốc cháy lên lửa cháy hừng hực cho dù là lấy một đựng hai nhưng hứa phong tựa hồ cũng không quá mức để ý trong mắt ngược lại bốc cháy lên hừng hực chiến ý Hứa h p o người pháng phất thuần h áo đen kia trước mặt, trường trong tay trực t chỗ kiếm hắn ngọn i ế lửa lửa bị lờ, phát ư người ớ n g phía o đen hướng ngang kia cổ chém ớ i Người kia đen háo phát ra tới quỷ dị tiếng vang tay phải tìm tòi lộ ra một cái quỷ t r ả o trực tiếp chộp tới hứa phong ngực hứa phong nhịu nhũ mày đối với loại này vừa mới bắt đầu liền lưỡng bại câu thương đấu pháp có chút không lớn thì í h ứ n g hắn tay trái trường kiếm như thiểm điện đâm ra vừa vặn giữ lấy người áo đen kia cầm ra tới quỷ trào kim thiết tướng minh thanh em văn lên người áo đen kia móng u ố t trực tiếp liền tóm lấy hứa phong tay trái kiếm không được hứa phong thoáng nhìn người áo đen kia thằn l à n đồng dạng móng u ố t trong lòng hơi kinh hai tay tinh lực thúc giục liền muốn thửa cơ xoắn đứt người áo đen kia cánh tay nhưng hắn tinh lực vừa mới vận chuyển một cái khác người áo đen đã xuất hiện ở phía sau hắn hướng phía hắn cái hót một chảo vồ xuống thật nhanh động tác hứa phong lấy làm kinh hãi bung ra tay trái trường kiếm quanh thân bạch quang l o ạ lên quỷ dị na di ra ngoài đây là cái kia ngự thú thực thiết thú kỹ năng dịch chuyển tức thời trong hư không mượn tự mình ngự thú kỹ năng na di sau khi rời kh khẽ cơm ộ t cái suy suy suy nguyên bản bị cái thứ nhất người áo đen bắt lấy trường kiếm đột nhiên hoa làm ra một đầu tiêu đốt lên hỏa diễm dây thừng đem hai tên người áo đen đồng thời trói lại cùng lúc đó hứa phong trường kiếm trong tay ném ra ngoài trên không trung hóa thành hai thanh c ự kiếm hứa phong tay phải thủ trưởng mở ra sau đó nhanh chóng khẽ đảo chuyện lòng bàn tay hướng phía dưới hướng xuống bỗng nhiên để ép ẩm ẩm không trung hai thanh c ự kiếm ánh lửa tăng gọn hướng phía kêu hai tên người áo đen vào đầu dây xuống vờ g ờ hạ o hai tên người áo đen hú lên q á i dị quanh thân hắc khí tuôn ra thân thể chấn động mạnh một cái và anh thiêu đốt lên ánh lửa dây thừng. bị xinh xinh đánh gãy hai tên người áo đen đồng thời hai tay nhấc lên lên, sau đó hướng về ở giữa bỗng nhiên kẹp lấy vâng lại là một tiếng vang thật lớn hai thanh c ự kiếm bị kia hai tên người áo đen xuống trường trực tiếp kẹp lấy nhưng kinh khủng cự lực nhưng vẫn là đem hai người kia từ không trung ép đến mặt đất vâng vâng thoạt nhìn không có thực thể hai tên người áo đen vừa xuống tới mặt đất vẫn như c ũ là đem mặt đất ném ra tới hai cái hố to không trung hứa phong hử lạnh một tiếng tay trái bỗng nhiên hất lên trước đó bị kia hai tên người áo đen đánh gãy sau đó rơi vào mặt đất dây thừng ánh lửa lói lên Cũng hóa thành hai thanh trường hóa k i âm kia âm hai n trường h k ế m mới vừa x tiếng h ệ n t i hai cái ba mươi ba cấp át ma trực tiếp liền bị kia hai kiếm phá vỡ một cái lỗ hồng lớn chảy ra màu xanh xâm huyết dịch bạch thuộc cùng thực t i ế t thú thừa cơ nào h tới để ép kia hai cái ác ma cùng đánh đông h ả i thành bên ngoài rừng rậm mảng lớn mảng lớn bị phá hủy từng khối cự thạch cũng là vỡ nát ra đuôi đất đầy trời mặc dù đánh lén ác ma chiếm cư ưu thế nhưng không c h u n g hứa phong nhãn thần lại trở nên càng thêm lương trọng lên hắn một cái bắt phẩm nhị trọng tiên mang theo cường đại thân binh vậy mà không cách nào áp chế kia hai tên người áo đen hai thanh cự kiếm mặc dù đem hai người kia ép đến mặt đất nhưng cũng không nhất bọn hắn tạo thành bất cứ thương t u n gì ngay tại hứa phong nhữ mày thời điểm anh phía dưới hai tên người áo đen đồng thời hóa thành h t r nhưng ác mộng vào trên mặt、đất. Sau t、so、Lão, Lão, Lão. chi đình t một hô bên này dòng n giã mười hai tên thất phẩm cảnh mặc dù cái này mười hai người đều chỉ mang theo một cái ác ma nhưng từ về số lượng tới nói ác mộng chi đình y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối bạch thiên vũ nhãn thần âm trầm vô cùng ngăn g tại hắn trước mặt là một nam một nữ phía h dưới, ngược kim lại n trùng n là một h bên khác tần lao thái thản cự viên lấy một đích hay đánh cho hai cái ác ma không ngừng tiêu thảm thanh chủ đại nhân đây là tại vì mình ngự thú lo lắng a ngăn tại bạch thiên vũ phía trước nữ từ kia đua cận cười một tiếng nói ra ngài không nên lo lắng chính một c á i à. nữ tử kêu bên trên hắc b à o nam tử cười lạnh một tiếng nói ra phạm lăng bọn h ắ n dám lao ra còn chưa tính chỉ là một cái lục phẩm ngũ trọng tiên vậy mà cũng dám chạy đến thật sự cho rằng bằng vào ngươi đoạn t i ê n cửu đao liền có thể cùng tổng sư cấp bậc tồn tại đâu cái ngươi chết ta sống rồi bạch thiên vũ mỉm cười nói ra như vậy ngươi có dám tiếp ta một đao kia hắc b à o nam tử trong mắt tức giận loay lên đón ngươi chăm đao lại như thế nào vừa dứt lời hắc bảo nam tử sẽ mở trên thân áo bào đen lộ ra một thân mọc đẩy gai nhọn chiến giáp kia chiến giáp phía trên hắc khí lưu động. tựa hồ còn bị phía dưới một cái thiết giáp sâu huyên m à tăng thêm một tầng hộ giáp mà hắn hai cánh tay cũng không có kia lấy đao kiếm nhất loại binh khí mà là mang theo hai cái như là đầu lâu ác ma q u y ề n sáo hừ bạch tiên vũ hư nhẹ một tiếng cổ tay chấn động trong tay trường đao đao quang tăng vọt sau m ộ t k h ắ c thân thể của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ phảng phất thân thể tại hướng phía hai bên trái phải nhanh chóng lắc lư xuất hiện một chuỗi dài tàn ảnh x o á t bạch tiên vũ hư không dầm chân mang theo một chuỗi tàn ảnh xông ra hắn trường đao trong tay lại cũng mang theo một chuỗi tàn ảnh một đao xa xa chém về phía xé mở hắc bảo tên nam tử kia một đạo dài đến vài chục trượng đao quang ngang qua trường không p h ả n phất bổ ra không gian hướng phía nam tử kia vào đầu rơi xuống nam tử kia h ừ lạnh một tiếng mang theo màu đen ác ma q u y ề n sáo tay phải một q u y ề n hướng lên oanh ra hắc khí cuồng bốc lên nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh bạch thiên vũ đao quang một đao liền phá vỡ q u y ề n cường thổi phu một tiếng đem nam tử kia chém thành hai nửa bên cạnh kia nữ tính người áo đen một bên k h á c cùng tần lão bọn hắn đại chiến ác mậu tri đình cường giả cũng là theo bản năng lui về phía sau ra ngoài một đám cường giả mở to hai m tia nữ tính người áo đen giận không kèm được khản giọng nói ra ngươi ngươi đã đột phá đến tất phẩm cảnh bạch thiên vũ nghiêng đầu một chút không nói chuyện chật thân hình hắn nói lên lại là một chuỗi tản ảnh xuất hiện một đ a o chém về phía tia nữ tính người áo đen tia nữ tính người áo đen nhận biết lợi hại sao dám đón đỡ không chút nghĩ ngợi lập tức na di ra ngoài nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới bạch thiên vũ một đ a o kia mục tiêu vậy mà không phải nàng tại nàng tránh đi bạch thiên vũ một đau về sau bạch thiên vũ bổ ra đa quang một đau liền đem phía dưới cùng cựu thiên huy chiến đấu thiết giáp má đầu chém xuống tới cựu thiên huyền quy đối thủ không có lập tức quay người lại. cùng k i m cương long giáp trùng cùng một chỗ thẳng hướng một cái khác các ma vô sỉ nữ tính người áo đen hướng về phía bạch thiên vũ nghiến r ă nghiến n g lợi bạch thiên vũ tay trái ngón tay bên phải tay trường đao thân đao bên trên chậm rãi xé qua mà không biểu lộ nói ra vô sỉ là vô sỉ người giấy thông hành một đám vô sỉ mặt hàng suốt ngày nghĩ đến tính toán đông hải thành lấy nhiều khĩ lấy mạnh hiếp yếu hồi quay đầu lại ngươi vẫn còn chỗ sung yếu lấy ta mắng to vô sỉ đến cùng là ai vô sỉ nói xong bất ngờ xảy ra chuyện nguyên bản đang cùng hứa phong chiến đấu một tên người áo đen đột nhiên bỏ xuống hứa phong trên không trung lấp lói hai lần liền xuất hiện ở bạch thiên vũ phía trước thiên vũ hứa phong bọn người quá sợ hãi bạch thiên vũ cao mày lại là gặp nguy không loạn hai tay ở trước ngực nhanh chóng một phát xiên đồng thời chống ra hai đạo h ộ thuẫn cơ hội tại hắn h ộ thuẫn chống ra s á t na người háo đen kia rộng lượng trong tay háo vươn ra một cái màu xanh biếc thẳn l à n lời c h ả o phí một tiếng tự xuyên thấu hai đạo h ộ thuẫn chụp vào bạch thiên vũ chiến giáp phía trên、Phúc. bạch thiên vũ trong miệng tiên huyết cột vốn như là đạn đạo đồng dạng đánh tới hướng mặt đất đông hải thành bên trong sở ra sở thiên nam tại một tòa đại trận trung tâm cây cột bên cạnh ngồi xếp bằng mỗi người trên thân đều lượn lờ lấy một đạo quan mang mà bên cạnh một cái trên màn hình lớn chính là thành chủ bạch thiên vũ bị đánh lén trọng thương một màn kia là thông qua không chung máy bay không người lái quay chùa hình tượng sở ra ra chủ mặt b ỏ lên nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn về phía sở thiên nam cha sở thiên nam khỏe mắt nhảy một cái m u ộ n thanh m u ộ n khí nói ra ác mộng chi đ ỉ n h đại trận kia lực lượng quá mạnh ta tại đông hải thành bên trong còn có thể thông qua hộ thành đại trận ngăn cản ta nếu là ly khai đại trận không chống được bao lâu sở ra một đám người mặt lộ vẻ bi vẫn chi sắc thành chủ đã bị trọng thương hứa phong đạo sư tuy mạnh nhưng lấy một đ ị c h hai cũng dần dần rơi xuống hạ phong tần lao cùng phạm lão bọn hắn lại có thể chống bao lâu bên ngoài nếu như nhịn không được đông hải thành hộ thành đại trợn lại có thể chống bao lâu đột nhiên sở thiên nam nhãn thần hơi động một chút lại nói ra không nên suy nghĩ nhiều vận chuyển tinh lực duy trì c h ậ t pháp sẽ có kỳ tích phát sinh kỳ tích sở ra tất cả mọi người đều nhìn về sở thiên nam lao đầu câu nói này có chút chẳng biết tại sao a cái này đều cái gì thời điểm còn tại chờ mong kỳ tích kỳ tích từ đâu mà đến nếu như có thể chống đến thượng hải người tới có lẽ còn có cơ hội nhưng ác mộng tri đình đại trận kia khởi động thời điểm thông tin đều đã đoạn mất tín hiệu cũng bị nhiễu loạn làm không cẩn thận hiện tại thượng hải bên kia căn bản đều không biết rõ đông hải thành xảy ra chuyện một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước n min g minan phải làm sao để Trưng 175, tinh quang hủy diệt pháo, phá trận, nghiệt thành trù tháp cao bên trên. Trưng hải hai tay tiên thành lưng, quang bên lặng nhìn bên ngoài thành chiến Hải hai hủy phá Hạ, phủ chắp sau đấu. cao áo, ép. B giờ n à y k h ắ c này trương hải trong mắt cũng là có một c ố không đè nén được l ử a giận ngay tại đ i ê n c u ồ n g bốc lên nhưng trương hải không rên một tiếng biểu lộ l ệ n h đến đáng sợ lúc này một tên người mặc hắc giáp n ữ tử đi tới trầm giọng nói ra đại sư ta để cho người ta điều khiển sáu chiếc máy bay không người lái tại tân nguyện sơn phủ cận gió xét thật lâu không có phát hiện trần phàng bằng dáng kia tân nguyện sơn một mực bị nồng vụ chỗ che đậy bây giờ ác n g ộ n g c h i đình lại khởi động đại trận đem phương viên số trăm dặm khu vực đều bao phủ ở bên trong máy bay không người lái chuyển tới hình tượng căn bản cái gì đều nhìn không rõ ràng trương hải nhàn nhạt nói ra tiếp tục tra、gió nữ tính h ắ c giáp cờ ư n giả g lui xuống chân pham rất p h i ề n muộn vượn ra ám ảnh màn trời là thích khách mạnh nhất một cái kỹ năng trốn ở ám ảnh màn trời bên trong hắn nguyên bản cũng là nghĩ là một lần thích khách lợi dụng ám ảnh màn trời sờ qua đi một đao xuống dưới liền có khả năng giải quyết hết một người nhưng là không được hắn trong tay đoạn thiên ma đao là sử dụng lôi thuộc tính vật liệu chế tác mà thành chỉ cần hơi có một chút tinh lực quán thâu trong đó trường đao liền sẽ tỏa ra lôi đình tri lực mà lôi đình tri lực là sẽ trực tiếp phá hư mất ám ảnh màn trời trước đây trần phạm để tiểu bạch cùng vượn già phối hợp tiểu bạch lôi điện khải giáp liền đã từng phá hư mất ám ảnh m à n trời cho nên sờ qua đi là không có vấn đề nhưng đánh lén chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thông thuận thôi động tinh lực liền sẽ phá hư mất ám ảnh m à n trời không thôi động tinh lực chỉ là bằng vào cánh tay lực lượng một đao chém tới chưa hẳn có thể g i ế t được tam phẩm hậu kỳ cao thủ được rồi không thể đánh lén liền không thể đánh lén đi trần phạm âm thầm phân phó một tiếng vượn giả sau đó từ ám ảnh màn trời bên trong đi ra người nào hắn vừa đi ra khỏi ám ảnh mặt trời hai tên người á o đen lập tức đồng thời rút ra bình khí đừng hiểu lầm người một nhà người một nhà trần phàm cười cơ cơ tay trái cùng lúc đó bên cạnh hắn từng cái triệu hoán trận xuất hiện tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn đều từ triệu hoán trong trận bỏ lên, lên ra kia hai tên người áo đen đều tức điên lên người mẹ n ó một bên nói người một nhà một bên triệu hoán ngự thú các loại vì cái gì còn trẻ như vậy ra hỏa sẽ có nhiều như vậy ngự thú hai tên người áo đen nhãn thần lạnh l é o một người tập trung vào l â m tiêu một người tập trung vào trần phàm hai thanh trường kiếm phân biệt chỉ hướng trần phàm hai người hô lâm tiêu cùng trần phàm trên thân đều mặc lên tiểu thanh, thanh tinh hộ giáp trần phàm n ế c miệng cười một tiếng nói ra Đều nói người ó i n một nhà, vì c áo i gì đen h kia đây. Giữa trường kiếm trong tay lôi đ rớt xuống đất hai tay ôm lấy đầu、Soát. trường đao rơi xuống người áo đen một phân thành hai cây đao này tốn không ít tiền nhưng là rất đáng trần phạm cười tủm tìm nhìn về phía một bên khác một bên khác lâm tiêu bị một cái khác người áo đen một kiếm bức l u i khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng lâm tiêu vừa mới l u i không trung lôi điện quan g mang l ó i lên tiểu bạch lôi long đã đánh tung hướng về phía người áo đen kia ngực người áo đen kia phản ứng cực nhanh trong tay trường kiếm một kiếm điên c u ồ n g chém mà ra đem lôi long đều bộ ra nhưng mặt khác hai cái công kích cũng đến cương tử một cái nổi giận công kích trực tiếp cắn chân phải của hắn mắt cá chân mà t i ệ u thanh xúc thế một hồi nham thạch cự pháo vây một tiếng trung đ i ệ đánh vào người áo đen kia ngực nhân loại dù sao không giống n g thú trừ phi trên người có trần phạm loại này Tam phẩm tuyệt tuyệt c ả nhưng đ cái này h t ra hỏa rết tam phẩm hậu kỳ đơn giản tựa như chém dưa thái giao hà lâm tiêu không lo được trong lòng rung động lập tức nói ra ngươi nhìn tế đằng kia đó chính là trận nhãn trận nhãn mặc dù không chỉ một chỗ nhưng chỗ này là mấu chốt nhất phá hư mất chỗ này nhất định có thể hủy đi tòa đại trận này trần phàng chạy mau mấy bước trực tiếp xông lên tế đàn tế đàn tầng cao nhất chung quanh đứng sừng sững lấy năm tôn quỷ dị mà kinh khủng pho tượng á t ma mỗi một tòa pho tượng đều cao tới sáu mét quanh thân lượn lờ lấy hắc khí tại hắc cám bên trong phi thường dọa người lúc này mỗi một tòa pho tượng miệng lớn bên trong đều có một đạo hắc khí nghiêng nghiêng hướng phía dưới đánh vào chính giữa tế đàn chính giữa tế đàn pháp trận ngay tại nhanh chóng xoay tròn vô số cái nòng nọc nhỏ đồng dạc phụ văn chính lóe ra ánh sáng yếu đ t mang nhanh chóng d trần pham để lâm tiêu cùng tiểu bạch bọn hắn đ ề u hướng lui lại đi trận hắn thủ đoạn chấn động quán thâu một điểm tinh lực đến đoạn thiên ma đào phía trên phá theo trần pham quắt lạnh một tiếng hắn t r ư ờ n g đao trong tay cao cao dâng lên hướng phía một tôn ác ma ảnh chân d u n g chém xuống mang theo t h i ể m điện quan g mang đao quang rơi vào kia pho tượng ác ma trên đầu vê anh đao quang vỡ nát thành hư vô mà kia pho tượng ác ma lông tóc không tổn hao gì trần pham xích lại gần xem xét ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy kia pho tượng ác ma phía trên có nhàn nhạt quan mang đang lưu chuyển như là hộ giáp không được lâm tiêu ở phía sau nói ra loại trình độ này công kích không phá được kia pho tượng ác ma trần phàm nghiêng đầu lại kia muốn bao nhiêu mạnh công kích mới được lâm tiêu trầm mặc một lát mới nói ra ta cũng không biết rõ trần phàm phế vật lâm tiêu c h ừ n g mắt nhìn nói ra nhưng ta trước kia nghe hồng tuyền nói qua m ộ t câu hắn nói coi như hắn tự mình xuất thủ cũng rất khó phá hư mất cái này tế đàn trần phàm hắn có gan m u ố n c h é m chết lâm tiêu xúc động hồng tuyền là ngũ phẩm tứ trọng thiên ngũ phẩm tứ trọng thiên đều không phá hư được cái này tế đàn người mẹ nó đem ta gọi tới có làm được cái gì đột nhiên lâm tiêu lại nói ra đông hải thành có một loại cường đại vũ khí công kích gọi là tinh quang hủy diệt pháo nếu như có thể liên hệ với đông hải thành có thể để bên k i a tinh quang hủy diệt pháo đánh tới phá hủy cả tòa tế đàn trần phang mặt lộ vẻ vui mừng sau đó lập tức lại nẹt mặt ra nói ra vậy ngươi bây giờ liên hệ một cái đông hải thành nhìn xem lâm tiêu lắc đầu tân nguyệt sơn bên trong lúc đầu thông tin tín hiệu liền vô cùng yếu đại trận khởi động về sau tín hiệu bị quấy nhiễu làm sao có thể liên hệ được trần phang tâm ta ngọn nguồn có một loại xúc động ta hiện tại càng ngày càng muốn chém chết người lâm tiêu trần phang hít sâu một hơi nói ra thử một lần nữa hắn lui về sau hai bước bắt đầu vận chuyển tinh lực đem toàn bộ tinh lực hướng phía đoạn thiên ma đa hội tụ sau đó trần phạm tâm niệm hơi đ ộ n g một chút nhìn về phía trong đầu tiểu bạch bọn hắn ngự thú giao diện thuộc tính tất cả ngự thú kỹ năng bên cạnh đều có một cái mượn dùng cái nút từ vách núi bên trên xuống tới thời điểm hắn chính là thông qua cái này mượn dùng cái nút tùy tiện mượn y mẹ phi hành kỹ năng tại tiểu bạch cùng tương t ử bọn hắn kỹ năng trên quét một lần về sau trần phạm điểm một cái tiểu bạch lôi nhận kỹ năng bên trên mượn dùng giao diện thuộc tính bên trên tiểu bạch lôi nhận kỹ năng lập tức hóa thành màu xám mười phút bên trong tiểu bạch hẳn là không dùng đến lôi nhận kỹ năng mà trần phạm, lúc này đã có được l ô i nhận hắn trong tay nằm chắc trường đao bên trên một thanh cùng trường đao ngoại hình đồng dạng l ô i nhận hiện hiện mà ra cùng trường đao dán vào cùng một chỗ một đao lăng không nát xâm xét trần phám đem h i ể u thấu đáo đoạn thiên cựu đao đao thứ nhất đao chiêu toàn bộ hội tụ vào một chỗ xài mạnh một bước hướng phía chính phía trước k i a một tôn pho tượng ác ma điên cùng chém mà ra trói mắt đao quang chiếu sáng h tám và anh đao quang rơi vào pho tượng ác ma bên trên lần nữa nổ tung ra pho tượng ác ma vẫn không có một chút xịu biến hóa trần phàm lâm tiêu ngươi nhìn ta vừa mới đã nói nha vô dụng trần Phạm, lâm tiêu rụt rụt đầu trần phàm có chút ảo náo gãi đầu một cái sớm biết rõ học sở huyền kia ra hỏa là một m đống lôi tinh tạc đạn đặt ở ngự thú không gian không tốt sao nếu là có một đống bom làm không cẩn thận liền có thể nổ tung cái này pho t ư ợ át ma trần phàm tắn răng quay người nhìn về phía lâm tiêu nói ra ngươi bây giờ lập tức rời đi nơi này trốn đến cột ngươi mội mội kia trong động cột đi lâm tiêu mặt lộ vẻ vui mừng ngươi nghĩ đến biện pháp trần phàm không có lâm tiêu nổi giận không nghĩ tới biện pháp ngươi để cho ta tránh cái gì tránh trần phàm cũng nổi giận vậy ngươi hắn sao lưu tại nơi này có làm được cái gì lâm tiêu tr lời này của ngươi tốt đạ thương người trần p h ạ m ít hắn sao nói nhảm đi nhanh lên ta đang muốn biện pháp nhìn có thể hay không liên hệ với đông hải thành ngoại trừ ngươi vừa mới nói tinh quang hủy diệt pháo ta cũng không nghĩ ra cái khác tốt phương pháp lâm tiêu vậy ta cùng ngươi một khối nghĩ biện pháp ba cái thối thợ dậy đỉnh cái ra cắt lượng trần p h ạ m im lặng nhìn thoáng qua lâm tiêu lâm tiêu túi lầu xuống ngượng ngùng nói ra ta nhìn nhìn lại có thể hay không liên hệ với đông hải thành tạo có tín hiệu trần p h ạ m liếc qua lâm tiêu lạnh lùng nói ra ngươi nếu là dám đùa n g ư ta ta liền làm thì người ta không có đùa n ị c ngươi a lâm tiêu hét lớn thật sự có tín hiệu đây là có chuyện gì trước kia ta ở chỗ này thời điểm chưa hề đều không có internet tín hiệu a hiện tại đại trận khởi động tại t r a n g non hẻm núi thời điểm đều không có tín hiệu vì cái gì trần p h ạ m ấn mở tự mình trí năng đồng hồ lập tức vui mừng qua đỗi thật sự có tín hiệu trần p h ạ m thần sắc hơi động một chút lập tức n g ự a tốc cực nhanh nói ra tinh quang hủy diệt pháo h uy lực mạnh bao nhiêu nếu như dùng tinh quang hủy diệt pháo đánh phía nơi này muốn trốn đến bao xa mới có thể tránh mở dứ ba lâm tiêu nhữ mày nghĩ, nghĩ nói ra kề bên này chỉ sợ đều sẽ sụt đổ ít nhất phải trốn đến ba trăm mét bên ngoài mới được trần phà nhẹ gật đầu. vậy ngươi bây giờ tranh thủ thời gian chạy lẫn mất càng xa càng tốt lâm tiêu s ư ớ n g sở vậy còn ngươi trần phàm ta tự có biện pháp lâm tiêu ngươi không đi vậy ta cũng không đi trần phàm ngươi mẹ nó lâm tiêu t ố t ta đi trần phàm lâm tiêu nhanh chóng hướng mê trận bên ngoài p h ó n g đi trần phàm ngươi nhất định phải sống sót ta tuyệt đối đừng chết ta trần phàm cút cút nhanh một điểm trốn đến ba trăm l i n bên ngoài về sau cho ta hẹ chặt trên phát cái tin tức nói trần phàm mở ra hẹ chặt đem định vị phát đến trương hải hẹ chặt bên trên thật sự là kỳ quái vì cái gì loại này địa phương cũng đột nhiên có tín hiệu rồi trần phạm bấm trương hải điện thoại một cái màn hình giả lập lập tức xuất hiện ở hắn trinh phía trước trên màn hình trương hải một mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn trần phạm nhìn thấy trương hải sau l ư n g t ì n h quang hủy diệt pháo lập tức mừng rỡ nói ra sư phụ phía sau ngươi cái kia là tình quang hủy diệt pháo sao trương hải muốn nói chuyện lại thấy được trần phạm sau l ư n g tế đàn cùng pho tượng á c ma trần phạm lập tức nhanh chóng nói ra sư phụ đằng sau ta chính là ác mộng tri đình tòa đại trận này trận nhãn nhưng ta tu vi quá yếu ta không cách nào phá hư tế đàn kia Vừa mới trên a sẽ vị t í phát đ phá phá. gật gật màn hình trương hải xoay người sang chỗ khác cùng đằng sau mấy tên hát giáp cường giả nói vài tiếng sau đó điểm mấy lần trên cổ tay trí năng đồng hồ phía sau mấy tên hát giáp cường giả m ư ờ i ngón lập tức ở kia tinh quan g hủy d i ệ t pháo tiến lên phương máy móc bên trên lốp bốt go bắt đầu trương hải nói ra tinh quan hủy diện pháo ngay tại khóa chặt ngươi vị trí tiểu phàm ngươi bây giờ lập tức ly khai nơi đó càng nhanh càng tốt cho ngươi m ư ơ i phút có đủ hay không trần phàm lập tức nói ra không cần mười phút ba phút hẳn là còn kém không nhiều lắm nói trần phàm để tiểu bạch bọn hắn toàn bộ tiến vào ngự thú không gian mấy phút sau lâm tiêu phát tới tin tức trần phàm ta cũng đã ly khai vượt qua ba trăm l i n trần phàm nhìn thoáng qua màn hình nói ra sư phụ hai mươi giây về sau các ngươi liền nã pháo cái gì trương hải ăn nhiều giật mình hai mươi giây ngươi chạy thế nào được ra ngoài kia là tại trong vực sâu không phải tại đất bằng trần phàm nói ra sư phụ ngươi tin tưởng ta ta có tự vệ biện pháp hai mươi giây về sau liền nã pháo nói xong trần phạm đóng lại điện thoại hướng phía hắc cám chỗ sâu sông ra hơn ba mươi mét sau đó n g ự thú không gian mở ra trần phạm một đầu và vào n g ự thú không gian bên trong tiểu bạch lập tức lao đến n h a o tới trần phạm trong ngực vượn ra cùng cương tử bọn hắn cũng xông tới tiểu thanh bình tĩnh nhìn xem trần phạm một đôi mắt trận tròn lên chưa hề chưa nghe nói qua n g ự thú sư cũng có thể tiến vào n g ự thú không gian a n g ự thú không gian không phải n g ự thú ngốc địa phương sao làm sao n g ự thú sư cũng tiến vào rồi trần phạm lại về sau khe đảo nằm ở trên đồng cỏ dỗi lưng một cái có một đoạn thời gian chưa đi đến nhập n g ự thú không gian cả tòa tế đàn bao quát kia mấy tôn pho tượng ác ma toàn bộ nổ tung thành cho bụi kinh khủng sóng xung kích hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch ra sóng xung kích những nơi đi qua cự thạch vỡ nát cây cối thành cho trên vách đá vô số đá vụn rầm rầm rơi xuống trận toàn bộ thiên địa lại phát sáng lên nguyên bản đang không ngừng hoành kích đông hải thành hộ thuẫn kiêm một đạo cờ sáng hư không tiêu thất trương hải thanh âm trên bầu trời đông hải thành vang lên ác mộng tri đỉnh đại trận đã phá đông hải thành bên ngoài trong hư không h ứ a phong lao lao rồi một cái khỏe miệng tiên huyết lên tiếng cười như điên nhưng cùng hắn giao đấu một tên người áo đen lại lạnh lùng nói ra coi như đại trận bị phá các ngươi y nguyên một con đường chết a h ứ a phong cười lạnh một tiếng nói ra ta nghĩ đến đám các ngươi đều đã biến thành quái vật sẽ không nói chuyện đây không nghĩ tới còn có thể nói tiếng người đây người áo đen kia hừ lạnh một tiếng quỷ mị đồng d ạ n g xuất hiện ở hứa phong sau lưng một chảo hướng phía hứa phong hậu tâm trộm tới nhưng vào lúc này hồng quang l ó ạ i lên một chương màu đỏ áo t r à n g đột nhiên chống rông xuất hiện sau đó hướng phía người áo đen kia che lên đi qua người áo đen kia lấy làm kinh hãi thân hình thoát một cái lách mình tránh đứng ra không trung bóng người l ó ạ i lên sở thiên nam xuất hiện ở hứa phong bên cạnh áo t r à n g đỏ trên không trung nhét chuyển tự động bay tới phê tại sở thiên nam trên thân ác mậu tri đình một đám cường giả lập tức mừng rỡ động tĩnh khiến cho như thế lớn chính là vì bắt sở thiên nam a lao quỷ này vậy mà tự mình chạy ra ngoài hứa phong ha to miệm một hồi lâu mới nói ra sở lão sở thiên nam đưa tay ngăn lại hắn nói chuyện làm thịt những này r ắ c rưởi lại nói không mượn đối diện một tên người áo đen ha ha ha cười quái dị bóng đen loại lên cái kia vừa mới còn tại cười quái dị người áo đen đã xuất hiện ở sở thiên nam phía bên phải sở lão đầu tử xem chừng một bên khác tần lão cùng phạm lao mấy người quá sợ hãi nhưng hứa phong lại tựa hồ như cũng không để ý chỉ gặp sở thiên nam tay phải như t h i ể m điện r ố i ra ca một tiếng liền giữ lại đánh lén hắn người áo đen kia cổ ngoại trừ hứa phong bên ngoài tất cả mọi người lúc này bị sở thiên nam giữ lại cổ về sau người áo đen kia không nhìn thấy mặt đấu đồng đen bên trong lộ ra một trường giống như người giống như thằn lằn quái mặt tới n g ư ơ i n g ư ơ i vậy mà là bát phẩm kia ác ma đồng dạng người áo đen trong mắt tràn đầy khó có thể tin liên liên một bên khác tần lão cùng phạm lão bọn hắn cũng là ngốc như gà gỗ lao quỷ này ẩn tàng đến cũng quá sâu đi thật mẹ nó rõ ràng là bát phẩm cảnh mà lại là lợi hại như vậy bát phẩm cảnh vậy mà vẫn giấu kín tu vi làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn là lục phẩm cảnh cái này lao hốt đản ngươi không muốn cho địch nhân biết rõ rất bình thường người giàu diếm nhóm chúng ta là mấy cái ý tứ sợ thiên nam mà không biểu lộ năm ngón tay trên quang mang l ó e lên dang dác một tiếng liền vặn gãy người áo đen kia cổ một đám r ấ t rưởi cũng dám đánh lao phu chủ ý sở thiên nam lạnh lùng nói ra nếu không phải là các ngươi lấy trận phá trận làm hại lao tử không thể không duy trì hộ thành đại trận ngươi cho rằng các ngươi có thể sống đến hiện tại ác mộng tri đình m ặ t khắc một tên b ắ t phẩm cảnh thấy thế thân hình thoát một cái nhanh vô cùng hướng phía hướng chính nam bay đi chạy trốn được a sở thiên nam sau lưng áo choàng như thiểm điện bay ra n g n g tụ thành một cây đỏ thường truy hướng về phía người áo đen kia người áo đen kia hoảng hốt bỗng nhiên bay người lại xong trào nhô ra giữ lại đỏ th nhưng hắn vừa mới chế trụ đỏ thương đỏ thương hô một tiếng hóa thành một sợi dây thừng đem hắn bao quanh trói b u ộ c mà thành lấy dây thừng trói lại người háo đen cái này một hồi sở thiên nam hư không mấy bước bước ra như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở người háo đen kia trước mặt tay phải thành trào một trào chụp tại người háo đen kia trên đầu gian giắc người háo đen đầu trực tiếp liền bị sở thiên nam bóp chặt lấy ác mộng chi đỉnh những cái kia t h ấ t phẩm cảnh thấy thế dọa đến hồn phi p h á c h tán trong nháy mắt làm chim thu tán sở thiên nam lão quỷ này mạnh đến mức có chút không hợp thói thương a đây thật là bát phẩm cảnh sao nói hắn là cựu phẩm cảnh chỉ sợ cũng có người tin tưởng à. hứa phong cùng sở thiên nam một lát không ngừng như thiên thạch đồng dạng rơi xuống kia hai cái ba mươi b ố cấp h á c ma thay thế lập tức cũng là phi thiên muốn chạy trốn nhưng sở thiên nam thực lực ở xa hứa phong phía trên chỉ là vừa xài bước ra liền đổi kịp một cái trực tiếp một q u y ề n đánh nổ một bên khác hứa phong cùng mình hai cái n g ự thú phối hợp cũng là đem một cái khác ba mươi b ố cấp h á c ma đầu cho chém rụng xuống tới đông h ả i thành bên trong một mảnh vui mừng lúc này t r ù n g triều cùng bán nhân mã mới khoan thai tới trộm sở thiên nam nhìn thoáng qua phô thiên cái điệm à đến bán nhân mã tộc nhãn thần hơi xứng sở xa xa một quyển đập ra ngoài、Ấm、ẩm ẩm tân nguyên c sơn một tòa vòng xoáy cổng không gian xuất hiện chân phàm từ không gian kia trong môn thò đầu ra tới、Đóa. nhìn rõ ràng phía dưới tràng cảnh về sau chân phàm cũng là giật nảy mình tế đàn đã hoàn toàn biến mất cổng không gian phía dưới chính là một cái sâu không thấy đáy lô lớn chu vi một mảnh hỗn độn vách núi đều bị đánh sập một nửa Tinh quan g hủy diệt phá o vi lực vậy mà đáng sợ như thế trần phàm nhìn thoáng qua phía dưới kia sâu không thấy đáy lô lớn còn tốt y mẹ kỹ năng phong chi dực lại có thể dùng trần phàm mượn y mẹ phong chi dực nhẹ nhàng bay ra ngự thú không gian y mẹ cũng đi theo ra ngoài y mẹ rơi xuống trần phàm trên đầu tay nhỏ vô vô trần phàm đầu có chút bất mãn chít chít hai tiếng trần phàm nhịn không được c ư ờ i lên làm gì dùng mấy lần ngươi kỹ năng không vui vậy h trở về chuẩn bị cho ngươi ăn ngon được hay không y mẹ liên tục gật đầu chít chít chít chít t c h n phàm sau lưng cánh cáy động lập tức phóng lên tận trời hướng phía trên vách đá phương b phi hành cảm giác thật sự sảng khoái trần phàm bay lên vách núi về sau cũng không có rơi xuống thân hình mà là tiếp tục duy trì phi hành trạng thái hướng phía lâm tiêu giấu kín mội mọi cái kia cửa hang bay đi nhưng hắn vừa bay ra ngoài mấy trăm mét một cái có chút quen thuộc lại phi thường thanh em yêu ớt chuyển tới trận trần phàm phương nổ l ô n g triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn c h ư một trăm bảy mươi sáu hồng tuyền lao quái ngươi tử kỳ sắp tới thượng hả trần phàm q a y đầu nhìn lại chỉ thấy bên mặt hát giáp nữ tử nữ tử kiêm máu me bé bét khắp người trên thân áo giáp cũng đã nứt ra từng đầu mạng nhện đồng dạng khe hở nữ tử trên mặt còn mang theo mặt nạ nhưng mặt nạ đã đã nứt ra chỉ còn lại hơn phân nửa khối bao trùm ở trên mặt t r â n phàm rơi xuống thân hình chậm rãi tiến lên hai bước có chút không dám xác nhận nói ra người là trân thanh trân phó đoàn trưởng nằm dạp trên mặt đất nữ nhân khi tức yếu ớt nói ra là là ta t r â n phàm trước đó lâm tiêu đã từng nói một tên nữ tính hắp giáp cường giả theo dõi hồng tuyền cuối cùng bị hồng tuyền phát hiện đánh thành trọng thương đã rơi xuống vách núi tia nữ tính hắp giáp cường giả Là chân t h a n h â nhìn p m n h thoáng qua chân t h a n h bên cạnh trên vách đá vết máu rất rõ ràng chân t h a n h là từ vách núi phía dưới bò lên chân phạm tranh thủ thời gian tiến lên một bước đỡ chân t h a n h là hồng t u y ể n đánh chân phó đoàn trưởng vì cái gì ta mỗi lần gặp được ngươi ngươi cũng thê thảm như vậy chân t h a n h sắc mặt t á i đi một ngụm tiên huyết phù tới chân thành bên trong miệng tiên huyết cốt cốt tóc ra nói đều cũng không nói ra được chân phàm từ trong túi lấy ra một bình đan dược đây là trước đó sư phụ trương hải đưa tới chính là dùng huyết biện hoa vương luyện chế đan dược nhưng trần p h ạ m lấy ra đan dược về sau lại trần chờ một cái hỏi t r ầ n phó đoàn trưởng ngươi bây giờ là cái gì tu vi t r ầ n thanh ho khan hai tiếng tiếng như rồi m ô i nói ra nam ngũ phẩm nhất trọng tiên vậy thì phiền thoái trần p h ạ m nói ra ta bình này đan dược chính là dùng huyết biện hoa vương máu cùng cánh hoa luyện chế ra tới nhưng cái này đan dược đối với ngũ phẩm cùng ngũ phẩm trở lên tác dụng không lớn t r ầ n thanh thở dốc một hơi nói ra cho ta hai viên trần p h ạ m không n ú c ních ngươi là ngũ phẩm ngũ phẩm tác dụng không lớn quá lãng phí a chân thanh cũng không biết rõ là bị t ứ c vẫn là có thủ thương quá nặng lại hoa hoa bắt đầu thổ hết u t r â n pham thấy một lần được rồi không quản được nhiều như vậy hắn đổ ra ba viên màu xanh s ố m đan dược bỏ vào chân thanh bên trong miệng vẫn có chút hiệu quả ba viên đan dược một n mất vào chân thanh liền không có lại thổ hết u sắc mặt cũng thay đổi tốt rất nhiều khí tức cũng vững vàng một chút chân thanh quay đầu nhìn về phía t r â n phàm trong tay kia bình đan dược t r â n pham nhũ nhũ mày lại đổ ba viên ra bỏ vào chân thanh bên trong miệng sau đó nói lầm bầm cái này đan dược đối với ngũ phẩm trở xuống được xương tụng là kỳ bảo cũng chỉ có ngươi có thể làm hoa sinh đậu đ e ăn trần thanh, phạm. Phạm thanh tức dẫn g i đến i g muốn thổ huyết trần phạm lại nói ra quá hiểm cái này khu vực vừa vạn thuộc về tình quang hủy diệt pháo xung kích khu vực biên giới ngươi nếu là lại đi qua một điểm không có bị hồng tuyền đánh chết đoán chừng cũng bị tình quang hủy diệt pháo đánh chết trần thanh biên sắc nhỏ giọng nói ra xảy ra chuyện gì rồi trần trận trận pháo pháo thanh chừng mắt nhìn nhìn thoáng qua bên kia trước đó tinh quang hủy diệt pháo đánh tới thời điểm nàng cũng nhìn thấy chân phàm chính là từ bên kia bay tới cái này ra hỏa là thế nào từ tinh quang hủy diệt pháo pháo o a n h kết dưới sống sót ngươi là thế nào từ bên dưới vách núi bỏ lên trần thanh còn không có hỏi ra nói đến trần phàm đã thăm dò nhìn về phía bên trên vách núi trần thanh nói ra hồng tuyền đem ta đã hạ vách núi nhưng ta bị một cây đại thụ treo lại nếu không trần p h ạ m nhẹ gật đầu vừa định nói chuyện đột nhiên hắn thân thể trong nháy mắt căng thẳng thế nào t r ầ n thanh cảm ứng được trần p h ạ m dị thường t r ầ n p h ạ m ngón tay đặt ở bờ môi trước làm cái s u y thủ thế sau đó hắn ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái vách núi phía dưới t r ầ n thanh có chút cật lực nghiêng đầu lại hướng vách núi phía dưới xem xét lập tức cũng là khẩn trương lên ngay tại kia vách núi phía dưới một đạo bóng người ngay tại đống loạn thạch bên trong xê dịch n ả y vọt hồng tuyền trận nhãn bị phá hư về sau hồng tuyền vậy mà chạy về tân nguyện sơn đến, đến rồi phiền t h o trần ph một hồi hồng tuyền nhìn thấy bị tinh quang hủy diệt pháo oanh kích tràn g cảnh về sau khẳng định sẽ trèo lên vách núi đến xem xét tự mình mang theo chân thanh căn bản chạy không được xa à trên thực tế coi như không mang theo chân thanh hắn lại thế nào khả năng chạy qua ngũ phẩm tứ trọng thiên hồng tuyền người lao quái kia vật ở phía dưới đống loạn thạch bên trong như giống trên đất bằng nhanh như chấp liền lao ra thật xa trần p h ạ m không chút nghĩ ngợi ôm lấy chân thanh liền chạy chân thanh sắc mặt tường đỏ nhưng trần phàm chỉ đi ra ngoài hơn năm mươi mét ngay tại một cái cự thạch khe hở chỗ ngừng lại trần phàm đem chân thanh bỏ vào khe hở ở trong trần thanh trần pham nhỏ giọng nói ra một hồi người lao q u á i kia vật nhất định sẽ được vách núi xem xét người trốn ở chỗ này ta hướng phương hướng ngược nhau đi qua hấp dẫn sự chú ý của hắn trần thanh quá sợ hãi không được người lao q u á i kia vật đã là ngũ phẩm tứ trọng tiên người trốn không được rơi trần pham chuyển tới một khối tảng đá đem khe hở phong bế nói ra yên tâm ta có thủ đoạn bảo b ệ n h coi như trốn không thoát kéo dài một cái thời gian là không có vấn đề trước đó ta cùng sư phụ ta liên lạc qua tinh quang hủy diệt pháo đánh tới về sau hắn hẳn là sẽ phái người tới tiếp ứng ta nói xong những lời này trần pham dẫn theo trường đao hóp lưng lại như mèo nhanh chóng đi về cùng một thời gian hắn đem vợ ư n già kêu gọi ra vợ ư n già lập tức thúc giục á m ảnh m à n trời đem trần phạm bao phụ tại trong đó nhanh chóng chạy vội tại bên bờ vực trần phạm thăm dò hướng b á c h núi phía dưới xem xét hồng t u y ê n đã đến tế đàn kia vị trí rất tốt n g ư ơ i chậm rãi quan sát đi nhiều quan sát một hồi trần phạm mở ra trí năng đồng hồ cho sư phụ trương hải phát cái định vị sau đó nhỏ giọng phát một đầu giọng nói tin tức sư phụ hồng t u y ê n chạy đến tân nguyện sơn đến xem xét kia trận nhãn bất quá trận nhãn đã bị tinh quang hủy diệt pháo triệt để phá hủy ta phát hiện trọng thương chân thanh ngươi phái người tới tiếp ứng ta một cái lời này vừa nói xong trần phạm hướng vách núi phía dưới xem xét lập tức lông mao dựng đứng hồng t u y ề n người lao quái kia vợt vậy mà hướng phía bên này phi tốc chạy tới mẹ nó ngũ phẩm tứ trọng thiên đáng sợ như vậy sao cách xa nhau xa như vậy đều bị hắn nghe được rồi trần phạm quay đầu nhìn lại phải phía trước cách đó không xa là minh ngông rừng rậm không chút do dự trần phạm lập tức cùng vợn giả cùng một chỗ hướng phía kia minh ngông xâm lầm xung ố đi một bên sông hắn một bên từ trong túi lấy ra một điếu thuốc xương n g đánh cái đồ chơi này là từ dạ hạo kia giành được trước đây dạ hạo tại được chứng kiến phân ngữa uy lực về sau chẳng những đem trên thị trường phân c thuốc, thuốc ò nhưng ở trần phàm nơi này phi thường hữu dụng trần phàm tay phải dẫn theo trường đao tay trái cầm bóng khói phi tốc vọt vào rậm rậm trong rừng rậm vừa xông vào rừng rậm không bao lâu đằng sau liền chuyển đến lá cây rầm rầm tiếng vang tạo trần phàm một trái tim lập tức liền nâng lên cổ họng hắn cùng vật giả thế nhưng là tại ám ảnh màn trời bao phủ phía dưới hồng thuyền người lao quái kia vật cũng đổi đến quá chuẩn một điểm a xem ra vượn già đẳng cấp vẫn là quá thấp một điểm nó ám ảnh m à n trời căn bản tránh không khỏi hồng tuyền người lao quái kia vật cảm giác trần phạm tâm niệm vừa động đem tiểu hắc kêu gọi ra tiểu hắc vừa bay đến không trung đằng sau hơn một trăm mét chỗ hồng tuyền đạp lá mà đi đã đuổi đi theo tiểu hắc lập tức bay xuống đứng ở một cây trên cành cây mà trần phạm tiếp tục nhanh chóng tại trong rừng rầm ghẹ qua rầm rầm hồng tuyền rơi xuống thân hình n h ư n h ư quỷ mị nhanh chóng truy hướng về phía trần phạm tiểu hắc các loại hồng tuyền tới gần một điểm con mắt t quang lại lên sử dụng kỹ năng tinh thần gai nhọn、Hô. hồng tuyên quanh thân hư không nhộn g ạ o lên một trận vận sóng x u ấ t sinh hồng tuyên t h ầ n sắc lạnh lẽo mạnh mẽ như đầu tay áo bỗng nhiên hất lên tiểu hắc lấy làm kinh hãi nhanh chóng chuyển đến cây đại thụ kia phía sau vê anh một cỗ kinh khủng tinh lực chấn động mà đến làm vỡ nát đại thụ về sau đem tiểu hắc đánh bay ra ngoài tiểu hắc đ ã chạy ra ngoài thật xa trần phàm nổi giận gầm lên một tiếng Tr triệu hoán pháp trận xuất hiện tiểu hắc vùng v â y một cái như là đâm vào vũng ủn chui vào ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn nhìn thấy tiểu hắc toàn thân mang máu chui vào, lập tức khí muốn đi c ư ơ n g tử gào thét một tiếng chạy tới ngự thú không gian nơi hẻo lánh đ i ê u đến đây một cái bình nhỏ trong bình nhỏ kia trang cũng là dùng huyết biện hoa vương luyện chế đăng dược tiểu thanh nhặt lên cái bình đổ ra một viên màu xanh s ố n g đăng dược bỏ vào tiểu hát trong miệng tiểu hát qua một tiếng quay thiếu nói ra hai tamun ố ăn hai viên trần phàm nhìn đến ngự thú không gian bên trong một màn này lập tức nối lỏng một hơi con hàng này còn có thể bừa người tiện không chết được ha ha ha ha ha ha đằng sau hồng tuyền cười như điên lên tiếng trần phàm ta sớm biết rõ ngươi có một cái vệ hồn điều có được tinh thần loại công kích ngươi cho rằng lao phu sẽ còn trúng chiêu hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa trần phạm không đáp gốc dạ tiếp tục nhanh chóng đi xuyên qua trong rừng rậm khó trách tiểu h ắ t tinh thần gai nhọn không có tác dụng hồng tuyền lao quỳ này chỉ sợ ngay từ đầu liền sử dụng tinh thần lực triển khai bình t h ư ớ n g đánh không lại cáo tử trần phạm cũng không quay đầu lại hô to một tiếng nói hồng lao đầu ngươi theo đuổi lao tử à? ngươi nếu là đuổi kịp lao tử lao tử liền làm cha ngươi đằng sau lá cây va chạm thanh âm nhanh chóng tiếp cận mẹ nó ngũ phẩm tứ trọng tiên tốc độ nhanh đến loại này trình độ a trần phạm hướng bên tay phải một chỗ hai người cao bao nhiêu l ồ n cây chui vào m ộ trong chui v cây, hán tay t rừng á i i v rậm một đạo bóng người nhanh chóng loay lên hồng tuyền đã xuất hiện ở kia lùn cây phía trước hắn tay trái tay áo nhẹ nhàng hất lên hô một cỗ kinh khủng cổng phong thổi qua chẳng những thổi tan hắt vụ còn đem kia lùn cây nổ tận gốc nhưng mà không có trần p h ạ m bóng dáng cái gì hồng t u y ê n s ứ n g sở trước đó hắn một đường truy sát tới cũng không có nhìn thấy trần p h ạ m thân ảnh nhưng ngũ phẩm tứ trọng thiên cảm giác lực cực kỳ cường đại hắn có thể cảm ứng được trần p h ạ m k h í tức biết rõ trần p h ạ m khẳng định là trốn ở cái kia xích mục cũ viên ám ảnh màn trời bên trong nhưng bây giờ đổi tới sau lùng cây hắc vụ một bước lên trần p h ạ m lại biến mất vô tung vô ảnh đây không có khả năng hồng t u y ê n trong mắt sát ý l o i lên hai mắt tại chu vi nhanh chóng quét mắt một vòng mà tinh thần lực của hắn đã sớm phóng xả mà ra bao phủ lại phương viên hơn một trăm mét khu vực xích mục cũ viên loại kia đẳng cấp ám ảnh màn trời. tuyệt đối không gạt được hắn cảm giác nhưng là hồng tuyền tinh tế cảm ứng một phương về sau không có bất luận phát hiện gì trần phàm khí t ứ c hoàn toàn biến mất cái này sao có thể trước đó cách xa nhau vài trăm mét hắn đều có thể cảm ứng được trần phàm khí t ứ c bây giờ đổi tới bên cạnh vậy mà hoàn toàn biến mất hồng tuyền mặt đen lên tiếp tục yên lặng cảm ứng đến hết thẻ t r u n g quanh phương v i ê n trăm mét khu vực cho dù là trên mặt đất một con kiến bỏ qua hắn đều có thể cảm giác được nhưng là vẫn không có trần phàm khí t ứ c làm sao có thể hồng tuyền tâm niệm vừa động một tòa to lớn triệu hắn phát trận tại tay phải hắn bên cạnh xuất hiện một cái trên đầu mọc ra một đôi sừng cong tinh k h ủ n g ác ma từ triệu hoán pháp trận tròng bỏ lên ra phá hủy phụ cận hết thảy hồng tuyến đôi mắt có chút co giúp lại cho ác ma ra lệnh tia sừng cong ác ma có chút túi đầu xuống miệng lớn bông nhiên mở ra hô ngọn lửa màu đen bạo dũng mà ra quét về tứ phía bốn phương t h ắ n hướng bị ngọn lửa màu đen quét chúng đại thụ lập tức phát ra tới trận trận hôi thối cháy hương hực liền liền tảng đá bị ngọn lửa màu đen quét chúng đều trong nháy mắt bị đốt hát sau đó vỡ ra từng đạo mạng nện đồng dạng kẽ hở cuối cùng bịch một tiếng hóa thành cho bụi tại cái này ác ma tứ ngự liền bị trống rỗng liền mặt đất đều kém chút bị lật lại mà tại ác ma tứ ngược thời điểm hồng tuyền một mực tại yên lặng cảm ứng đến hết t h ể t r u n g quanh ngoại trừ trong rừng rậm một ít động vật cùng côn trùng bị thiêu chết phát ra tới thanh â m bên ngoài không có bất cứ gì thường nào hồng tuyền trong mắt toát ra khó mà ư ớ c chế tức giận ba mươi lão nương đào kéo căng hải nhi đường đường ngũ phẩm tứ t r o n g tiên lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử cho chạy trốn hồng tuyền quát lạnh một tiếng nói tiếp tục đốt mở rộng phạm vi ngự thu không gian bên trong trần pham chạy tới cha xét một cái tiểu hát thương thế mỗi ngày bị đòn tiểu hắc chưa hề không bị qua thương nặng như vậy đây là tiểu thanh cho tiểu hắc lên một đạo hộ giáp tình h u ố n g phía dưới may mắn hắn trong ngự thú không gian cũng thả một bình đan g dược không phải lần này tiểu hắc không chết cũng tan phế ngũ phẩm tứ trọng tiên cường hãn như thế trần p h à m c ắ n r ă n g nhìn thoáng qua tiểu bạch bọn hắn tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn hiện tại chủng tộc đẳng cấp trừ phi chiến lược đẳng cấp đạt tới cấp m ư ơ i làm trở lên nếu không căn bản không cách nào cùng ngũ phẩm tứ trọng thiên hồng tuyến giáo thủ tiểu thanh cũng đồng dạng tiểu thanh hiện tại cùng tiểu bạch t r ù n g tộc của bọn họ đẳng cấp nhất trí đều là cao đẳng lanh chúa mà tiểu thanh chiến lược đẳng cấp đạt đến cấp m ộ ư ơ i một đáng t i ế c loại trình độ này thực lực y nguyên không cách nào cùng hồng tuyển chống lại tiểu thanh thêm trên người tiểu hộ c h giáp hoàn toàn ngăn không được hồng tuyển tiện tay một trường mà lại là ly khai mấy chục mét cự ly một trường trần phàm có chút nhức đầu v ố t v ố t h u y ệ t thái dương đối mặt ngũ phẩm tứ trọng thiên hồng tuyển hắn hoàn toàn không nghĩ ra được cách đối phó ban đầu ở vạn thu sơn hắn cũng từng giết ngũ phẩm cảnh nhưng n à y ác mộng tri đình ngũ phẩm cảnh là dưới sự khinh thường bị chân thanh dùng đồng u y vụ tận đấu pháp liều mạng cái lưỡng bại cầu thương. liên liên tinh lực a o giáp đều vỡ vụn cuối cùng trần phạm mới dùng dương dương quả bột phân đánh lén ám sát thành công hiện tại hồng tuyền s o kia ác mộng c h i đình ngũ phẩm cảnh rõ ràng mạnh hơn quá nhiều hơn nữa còn là tại toàn thịnh thời kỳ trần phạm nhìn thoáng qua ngự thú không gian kia bốn cánh cửa đơn giản nhất cách làm chính là ngủ ở đây trên một hướng rớt nhưng là bên ngoài còn có cái chân thanh hồng tuyền lao cái này vật cảm giác lực như thế kinh người nếu là quay trở lại khẳng định là sẽ phát hiện chân thanh có chút bực bội nếu là ngự thú không gian bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài l i tốt như bây giờ hồng tuyền đến cùng đi hay không đang làm cái gì đều không b i ế trần dọa A Vạn nhất lao hôn đảng kia canh Vạn nhất hôn đàn bên ngoài. t giữ ở phạm vừa vậy, ra, nghĩ như vậy, hệ thống bảng bên trên, một đoàn tản hệ mây một đám lưng ó e lên qua mang.、Ừ. Trần qua g tụ tinh thần xem xét tản ra đám mây bên trên hiện ra một cái nút cái nút bên trên viết ngự thú không gian d ọ a xét công năng d ọ a xét công năng trần phạm tra xét một cái nói rõ nói rõ trên biểu hiện khai thông chức năng này liền có thể trong ngự thú không gian nhìn thấy ngoại giới hết thảy nói vì cái gì có công năng như vậy trước kia không mở ra hệ thống này cũng quá cho đi nói tại sao muốn hai trăm năm mươi vê t hệ thống năng lượng t ă hệ thống năng lượng mới Oh, Ồ, nhìn, nhìn đến đây trần phạm nhớ ì tới lâm tiêu nói cho hắn biết sự tính ác mộng tri đình lần này là đem nhiều chỗ trong bí cảnh chủng tộc cùng bán nhân mã tộc tung ra ngoài xem ra hiện tại đông hải thành bên kia tam đại khai hoang đoàn cường giả đã tại cùng chủng tộc c h é m giết ngay tại trần phạm nhìn chăm chú phía dưới hệ thống năng lượng còn tại điên q u ồ n kéo lên bên trong tăng trưởng những n à y hệ thống năng lượng thậm chí còn có rất nhiều là đến từ kim vũ hải đông thanh đoán chừng là đông hải thành sẽ ra chuyện về sau có người đi qua dục thú sư hiệp hội đem kim vũ hải đông thanh cũng mang đi nhưng là muốn 250 t r ă vê đốt hệ thống năng lượng là trước mở ra ngự thú không gian chức năng này vẫn là chờ hệ thống năng lượng đủ về sau mở ra phục chế công năng trần phạm t r ầ chờ một cái vẫn là chuẩn bị mở ra hệ thống dò xét công năng hắn cũng không nhận ý tại ngự thú không gian giấu lao nửa ngày sau vừa đi ra ngoài liền thấy hồng tuyển a người lao quái kia vật thực lực quá mức cường đại tiện tay một bàn tay hô tới hắn chưa hẳn có thể có lần nữa trở lại ngự thú không gian cơ hội ai trần phạm ngưng tụ tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái hệ thống bảng trên ngự thú không gian dọ xét công năng hệ thống bảng bên trên một đạo quang mang lấp l ó e mà lên ngay tại ngự thú không gian xuất nhập cái nút phía trên nhiều hơn một cái dọ xét cái nút mà hệ thống trên năng lượng cũng thay đổi thành hơn ba mươi vạn trần phàm không chút do dự lập tức điểm một cái dọ xét cái nút chính phía trước không gian bị trướng quang mang có chút lấy lên trở nên như là pha lê pha lê một bên khác hồng tuyền chính mang theo ác ma điên cuồng phá hư chu vi hết thảy tiểu bạch cùng tiểu thanh bọn hắn giật nảy mình đồng thời hướng trần p h à m bên người tới gần một điểm đừng sợ đừng sợ trần p h à m nói ra nhóm chúng ta trong ngự thú không gian có thể nhìn thấy bọn hắn nhưng bọn hắn không nhìn thấy nhóm chúng ta bọn hắn cũng vào không được tiểu thanh cùng vợ g i a bọn hắn lập tức đều lối lỏng một hơi chỉ có cương tử không hề sợ hãi hướng về phía kia hồng tuyền cùng ác ma nhai răng trận mắt bắt đầu một bộ hận không thể lao ra cùng kia ác ma từ chiến một trận dáng vẻ theo hồng tuyền t r ầ n phàm hẳn làm ư ợ n xích một cú viên ám ảnh màn trời trốn đi nhưng ám ảnh màn trời một khi gặp được công kích ngay lập tức sẽ bị phá hư cho nên cái thằng này cùng ác ma cùng một chỗ động thủ đang đ i ê n c u ồ n g phá hủy lấy chu vi hết thảy phạm vi đang không ngừng mở rộng quái vật tên khủng cụ ma chiến lược đẳng cấp cấp hai mươi mốt thống linh cấp t r ù n g tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật nhược điểm lôi chủng tộc kỹ năng tử vong âm hỏa tiếng gầm từ sóng ăn mật thuật tử vong chiến nhiễu sợ hai trục xuất lợi trào xe rách cấp hai mươi mốt ác ma nhìn thoáng qua kia ác ma giao diện thuộc tính trần phàm trong lòng r u lên nhưng rất nhanh hắn liền vui đi lên hồng t u y ê n nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian kia là không còn gì tốt hơn a chính là không biết rõ đông hải thành bên kia thế nào ác n g ộ n g c h i đình đại trận bị phá hư về sau liền xem như trùng chiều cùng bán nhân mã liên hợp xung kích đông hải thành đại trận cũng hẳn là có thể ngăn cản nếu như đông hải thành chiếm ưu thế lời nói sư phụ trương hải hiện tại hẳn là phái người đến đây nhưng nếu như đông hải thành không có chiếm cứ ưu thế vậy thì có điểm phiền thoái bên ngoài hồng tuyền trở nên có chút c u ộ loạn từng cây từng cây đại thụ nga xuống từng khối tảng đá vỡ nát hai phút sau hồng Tuyên cùng p h i thường không cam lòng nhìn lướt qua chu vi về sau hồng tuyền nhảy tới kia hình thể to lớn ác ma trên đầu vãng lai phương hướng đi đến t r ầ n phạm h i ế p híp mắt các loại hồng tuyền đi ra hơn hai trăm mét sau hắn mở ra ngự thú không gian cổng không gian tay lặng lẽ đưa ra ngoài nhặt lên một khối tảng đá sau đó t r ầ n phạm đem tảng đá bỗng nhiên hướng không trung vứt ra ngoài sau đó lập tức thu tay về đóng lại cổng không gian khối kia tảng đá trên không trung vẽ lên một cái duyên dáng đường vòng cung về sau p h ì n một tiếng rơi vào trên mặt đất rầm rầm rầm theo tảng đá rơi xuống đất hồng tuyền c ư i khủng cụ ma lại xông về đến rồi chân phạm hồng tuyền bay lên không nhảy lên rơi ầm ầm trên mặt đất gào lên cút r a đây cho ta chật hắn mang theo cái kia khủng cụ ma vọt tới bên cạnh hắn s ử x u ấ t kỹ năng tiếng gầm g ừ sóng giống khủng cụ ma chính phía trước không thấy được sóng âm quét sạch ra tạo thành trận trận cuồng phong cho b ù i l ờ i trời trần phạm cùng tiệu bạch bọn hắn yên lặng nhìn xem một màn này lại là ba phút trôi qua hồng tuyền vẫn không có ly khai trước đó hồng tuyền ly khai là coi là trần phạm đã thông qua thủ đoạn nào đó trốn nhưng vừa mới phát ra thanh âm để hồng tuyền nhận định một điểm trần phạm còn ở nơi này lao quỷ này mang theo á t ma ở c h u n g q u a n h đổi tới đổi đ tới lui, e m m ặ t đ ấ t đều đem muốn cho lật lên, t r ầ n p h ạ m tìm cho ra. m ờ i mọi n g ư ờ i theo Trân Nguyễn bảy ê n về t hồng ế nếu như Hoàng đế kỷ không 18 177, với sớm nước hỏi, câu Trước Quang Trung như Hoàng h sao? ta ra mất sẽ tuyền lao quái ngươi tử kỳ sắp tới hạ trần phạm từ nơi hẻo lánh bên trong đẩy ra ngoài mấy cái dương từ trong dương lấy ra một chút cất giữ tốt thịt khô cùng hoa quả bắt đầu ăn bình tĩnh n g ăn dưa lại qua hai phút nơi xa một cái hình thể so kim vũ hải đông thanh còn lớn hơn một vòng hắc vũ tê điệu bay tới hồng tuyển hắc vũ tê điệu còn chưa tới trên lưng một tên người mặc h ắ c giáp nam tử đã hét to thúc thủ chịu c h ó i Ốc bộ h ề n đạo thân ảnh từ trên thân h ắ c vũ tê đ i ể u nhảy xuống tới hai nam hai nữ toàn bộ người mặc h ắ c giáp là đông hải thành phái tới h ắ c giáp cường giả nhưng trần p h ạ m nhìn lướt qua kia h ắ c vũ tê đ i ể u một bàn tay liền đập vào cái chán cấp m ộ ư ơ i chín chỉ có cấp m ộ ư ơ i chín bốn người kia vây quanh hồng tuyển cùng khủng cụ ma mặt khác ba người cũng t r i ệ u hoán đi ra một cái ngự thú bao quát h ắ c vũ tê đ i ể u ở bên trong toàn bộ đều là cấp m ư ơ i chín trần phàm có chút bó tay rồi sư phụ trương hải khẳng định biết rõ hồng tuyển tu vi là ngũ phẩm tứ trọng thiên nhưng chạy tới bốn vị này làm sao cảm giác hơi yếu đ â y trần pham mặc dù nhìn không rõ ràng bốn người tu h vi nhưng bọn hắn cái này bốn cái ngự thú so kia khủng cụ ma thấp dòng giã hai cấp a loại này đẳng cấp ngự thú dù là chỉ là trên lệnh một cấp thực lực trên lệnh cũng là vô cùng lớn a quả nhiên bốn người cùng bốn cái ngự thú cùng hồng tuyền một giao thủ lập tức liền đã rơi vào hạ phòng mấy người kia căn bản đánh không lại hồng tuyền đông hải thành bên kia nếu như không có những cường giả khác đến bốn người này không chống được bao lâu trần pham lại có chút k ẩ n t r ư n g lên đông hải thành bên kia chẳng lẽ bởi vì tình hình chiến đấu thảm liệt cho nên phái không ra mạnh hơn người a không đúng trần phạm thần sắc hơi động một chút từ hắn phát tin tức cho sư phụ trương hải đến bây giờ cũng mới đi qua mười phút mà thôi bốn người này không phải từ đông hải thành chạy tới từ đông hải thành chạy tới liền xem như cấp m ộ ư ơ i chín h vũ thế điều cũng không có khả năng nhanh như vậy liền b ổ i tới tân nguyệt sơn bốn vị này hát giáp cứng giả hẳn là nguyên bản ngay tại tân nguyệt sơn phụ cận trần phạm sờ lên cái c ằ m chỉ thấy không chung ba cái máy bay không người lái bay tới tại phía trên không ngừng xoay quanh máy bay không người lái trần pham bừng tỉnh đại ngộ trước đó tại tế đàn phụ cận thời điểm hắn đột nhiên phát hiện có mạng lưới tín hiệu xem ra trước đó sư phụ trương hải nhận được hắn gửi tới nói chuyện phiếm đoạn mưu toan về sau liền phái người theo tới rồi chính là lợi dụng vài khung máy bay không người lái trên bầu trời tân n g u y ệ t sơn xoay quanh trần phạm mới có thể thu được tín hiệu cùng đông hải thành bên kia liên hệ trần phạm hiếp hít mắt trong lòng có dự định trước mắt bốn vị này hắt giáp cường giả khẳng định cũng biết do bốn người liên thủ đều đấu không lại hồng tuyển nhưng bọn hắn liền tại phụ cận nhanh chóng chạy đến một mặt là vì, vì quấn lấy hồng tuyển chỉ cần quấn lấy lao cái này vật một hồi đông hải thành bên kia khẳng định sẽ có cảng cường đại người tới nhưng là giống như q u a y ê u ai trần phạm nhìn xem bốn người kia bị hồng tuyển c u n g ác ma đánh cho liên tục lùi về phía sau thay bốn người kia lo lắng tiếp tục như vậy các loại không đến đông hải thành viện binh tới bốn người này liền bị hồng tuyển c u n g ác ma giết chết phốc phốc một tên h ắ c giáp nữ từ cánh tay trúng một kiếm giáp tay đều bị cắt mở tiên huyết chảy r ò n g may mắn bên cạnh một cái kim giáp liêm giữ tí lên dùng sắc bén gió lốc ép ra hồng tuyển nếu không tổ bốn người chỉ sợ lập tức liền muốn ít hơn một người tiếp tục như vậy không được trần phạm nhìn xem chiến trường kia ly khai bên này có một chút cự ly lại liếc nhìn chung quanh bên tay trái có một khối cự thạch đem ngự thú không gian c ổ n g không gian mở tại kia cự thạch phía sau hồng tuyền bọn hắn là không thấy được nhưng là cự ly quá gần hắn vừa đi ra ngoài hồng tuyền ngay lập tức sẽ cảm ứng được vạn nhất bốn người kia quấn không ở hồng tuyền hồng tuyền x u ố n g lại chỉ sợ một bàn tay liền có thể đem hắn chục chết trần phạm sờ lên trên người á o giáp mở ra giáp ngực trên lỗ khảm đem bên trong tinh mạch toàn bộ đổi một lần Bốn bản khối cấp 31 tinh nguyên hoạch cấp đây là nguyên bản vì trần phám đem lấy khối tinh hạch toàn bộ khảm trụt vào đi vào h á n thủ trưởng nhẹ nhàng nhấn một cái ngực giáp ngực lực phòng ngự lập tức chống đến mạnh nhất tiểu bạch biết rõ trần phàm chuẩn bị ra ngoài có chút lo lắng dùng móng vuốt nhỏ lôi kéo trần phàm tay đừng lo lắng trần phám nhẹ nhàng sờ lên tiểu b ạ c h đầu nói ra ta bộ chiến giáp này lực phòng ngự thế nhưng là rất cao mà lại tay ta trên cổ tay còn có hai bộ h ậ thuẫn cùng thiên ma giáo giáo chủ phòng ngự trước nhờ nơi đây trần phám nói một sợi tinh lực quán thâu tiến vào chiếc nhẫn kia ở trong một cái hộ thuẫn lập tức ở quanh người hắn hiện hiện mà ra sau đó chậm dai dán vào tại áo giáp phía trên làm xong đây hết thảy trần pham nhìn về phía tiểu thanh tiểu thanh lại cho ta trên một đạo hộ giáp tiểu thanh nhẹ gật đầu cơ hồ ngưng tụ tất cả t i n h lực là trần pham tăng thêm một đạo thanh tinh hộ giáp các ngươi ở lại đây đừng n ú c ních trần pham hài lòng nhẹ gật đầu đi hướng ngự t h ú không gian một bên khác nhìn lướt qua bên kia đại chiến bên trong mấy người về sau trần pham mở ra cổng không gian đi lặng lẽ ra mặc dù rón rén vô cùng xem chừng nhưng hồng t u y ề n cơ hồ tại hắn đi ra sau m ộ t khắc liền hướng phía nhìn bên này đi qua hắn sao trần pham thầm mắng một tiếng ngũ phẩm tứ trọng thiên cảm rất lực cũng quá biến thai a trần phạm ghé vào trên tảng đá lớn lộ ra cái đầu hướng phía hồng tuyển vây vây tay heo đ ồ hồng lao q u á i nhóm chúng ta lại gặp mặt bốn vị hắc giáp cường giả ăn nhiều giật mình trần phạm vậy mà cũng ở nơi đây nguyên nguyên lai lẫn mất hảo hảo chạy đến làm cái gì à chỉ thấy hồng tuyển cười như điên một tiếng một trưởng ép ra tay trái phương hướng một tên hắc giáp cường giả cùng một cái voi ma mút về sau như thiểm điện hướng phía trần phạm lao đến hồng tuyển một tên nữ tính hắc giáp cường giả bắt lấy cơ hội đem trưởng thương trong tay ném ra ngoài thanh trưởng thương t i ê hóa thành một đầu thanh long gào thét một tiếng cắn một cái hướng về phía hồng t u y n cái khác ba người lợi dụng một cái liêm dữ ngăn chặn khủng cụ ma đồng thời nhanh xông mấy bước nào h về phía hồng tuyền hồng tuyền nhận biết lợi hại không thể không quay lại t h â n đến thủ trưởng quang mang loại lên trục về phía thanh long hô k i a đến thế rào rạt thanh long lại quang mang loại lên hóa thành một đầu xiềng xích trong nháy mắt nốt h chặt hồng tuyền cổ tay xuất thủ tên i k i a nữ tính hắc giáp từng giả nắm lấy xiềng xích bên kia đống nhiên kéo một cái hồng tuyền thân thể khống chế không nổi bị kéo tới lảo đảo hai bước cùng lúc đó mặt khác ba người bắt lấy cơ hội đối hồng tuyền điên cùng tấn công không ngừng đánh cho hồng tuyền m ệ n mọi ứng phó đáp lấy hồng tuyền cùng bốn người đã bị khủng cụ ma phá hủy mảnh này khu vực đến ven rừng rậm đại chiến nơi này chỉ có sụp đổ cùng đốt cháy k h é t cây cối nhưng trần phạm nhảy ra mảnh này khu vực lại hướng phía trước mấy bước liền có thể xông vào cây cối rậm rạp một mảnh khác rừng rậm một khi phát hiện không ổn trần phạm y nguyên có thể tiến vào rừng rậm sau đó mượn rừng rậm cùng bom khói ủng hộ lần nữa trốn vào ngự thú không gian trần phạm đứng tại bên rừng rậm bên trên nhìn l ư ớ c qua đại chiến song phương nội giận la hồng tiền phản ứng lại đã lần nữa chiếm ư u thế áp đảo bốn người kia cùng bốn cái ngự thú tràn ngập nguy hiểm trần phạm đem trường đao vác tại tay phải lại cầm đổ đầy dương dương quả bột phấn bình ngựa sau đó hắn hô to một tiếng nói hồng lao quái mày quá ngu đi ngươi bị bọn hắn quấn lấy liền không biết rõ để ác ma theo đuổi g i ế t ta hồng tuyên giận dữ tay một chỉ t r ầ n phạm kia khủng cụ ma lập tức nhảy ra vòng chiến bốn vị hát giáp cường giả lấy làm kinh hãi liền muốn đuổi theo t r ầ n p h m bất đắc dĩ lại hô lên các ngươi quấn lấy hồng tuyền là được rồi khủng cụ ma giao cho ta bốn tên hát giáp cường giả ngờ ngơ kia thế nhưng là ngũ phẩm tứ trọng thiên cường giả mang ác ma coi như kia ác ma chân chính thực lực không kịp hồng tuyển chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều a ngươi một cái học sinh, làm sao lại kiểu như châu b ò đến loại này trình độ giống chỉ gặp k i a khủng cụ ma hướng phía trước sông lên hai cái hô hấp thời gian đã đến gần cùng trần phạm cự ly hống hống hống hống ngươi sao cái đầu trần phạm đem tay phải k i a bình ngựa ném đi lên sau đó mượn ý mẹn phong bạo phong chi nhận miệng hạ ra một cơn báo quét sạch mà ra hô hô hô phong bạo lực lượng trong n g á y mắt xé rách bình ngựa dương dương quả bột phân theo phong bạo cuốn về phía khủng cụ ma cái đồ chơi này khó mà uy hiếp được có được tinh lực áo giáp tứ phẩm cành trở lên cực giả nhưng này khủng cụ ma trên thân nhưng không có áo giáp mà lại cái này ngớ ngẩn một bên chạy một bên không ngừng gào thét phong bạo quần quần c ủ n tới mặc dù không có đem thân thể cao lớn c u ố n về phía không trung nhưng dương dương quả bột phấn lại có hơn phân nửa đều thổi tiến vào hắn miệng to như chậu máu bên trong nhanh chóng lao tới khủng cụ ma n g ẩ n ngơ chật khó nói lên lời ngớ lạ trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân nó khủng cụ ma ngớ lạ không chịu nổi một bên tiêu thảm một bên trên mặt đất lăn lộn không ngừng liền liền một bên khác hồng tuyền mệnh lệnh đều mất hiệu lực hồng tuyền bốn tên hắc giáp cường giả không có khủng cụ ma chiến cuộc lập t mặc dù vẫn là bắt không được hồng tuyển lại là dễ dàng rất nhiều bốn người cùng bốn cái ngự a thú phân tán ra đến phối hợp ăn ý đúng là đánh cho hồng tuyển có chút luống cuống tay chân hô t r ầ n phám núi lỏng m ộ t hơi tập trung vào trên mặt đất lăn lộn khủng cụ ma kia khủng cụ ma cũng không có phòng ngự kỹ năng nhưng hắn quanh thân trải rộng màu đen lân giáp đoạn thiên ma đ a o chưa hẳn có thể chém vào chết loại này đẳng cấp h á c ma a chân phám tay trái y nguyên cầm bóng khói tay phải thì cầm đoạn thiên ma đào trôi đao c h ẳ n không chém vào chết dù sao cũng phải thử một lần mới biết rõ không thể chờ kia ác ma kịp phản ứng theo r ầ n p trần phạm lực, toàn một tiếng gầm thét đoạn tiên ma đao quang mang tắm vọt một đao bổ về phía kia khủng cụ ma cổ、Giống. khủng cụ ma phản ứng cũng là cực nhanh vậy mà tại thời khắc nguy cấp nghiêng đầu qua đến điện quan g hỏa thạch ở giữa trần phạm không kịp b i ế n chiêu trường đao trong tay không có chém c h ú n g khủng cụ ma cổ nhưng từ hắn trên hai mắt cắt qua tại đoạn thiên ma đao chặt tới khủng cụ ma hai mắt sắt na kia khủng cụ ma hô lên sóng âm, trong nháy mắt liền đem trần phạm đánh bay ra ngoài trần phạm như là một viên đạn đạo trên mặt đất liên tục lan lộn lan đến một bên khác hồng tuyển mấy người vòng chiến biên giới trần phạm ha ha ha ha ha. mấy vị hát giáp c ư ờ n g giả tiếng kinh hô hồ, cùng hồng tuyển tiếng c ổ tiếu đồng thời vang lên nhưng sau một khắc đám người coi là chết chắc trần phạm trên thân điện quang lấp l o e mấy lần trong nháy mắt liền xuất hiện ở bốn mươi mét bên ngoài đôn đốt lôi t h i ể m lần nữa thôi động trần phạm lại na di ra ngoài hơn bốn mươi mét chui vào trong rừng rậm vừa tiến vào rừng rậm trần phạm tay trái một mực nắm chắc b o n g khói liền té ngã trên mặt đất h á c vụ nổ bể ra tới trần phạm một đầu chui vào ngự thú không gian hồng tuyền bốn vị h ắ c giáp cường giả đây hết thảy nói đến rất chậm kỳ thật phát sinh phi thường nhanh chỉ bất quá mấy giây thời gian trần phạm đã lần nữa tự hồng tuyền cùng bốn vị hát giáp cường giả cảm ứng bên trong hoàn toàn biến mất mà cái kia cùng cụ ma song trong mắt chảy ra đến màu xanh sấm hết dịch Chính đi loạn đi mặt ộ bộ Một một t thụ toàn nát. tên tiếng trương tử. mạch, đem m đại đại cận cùng hắc cường phụ Ha ha ha ha ha. không hổ là trương hải đá đụng đệ giáp núi giả cười dài, là sư đại khác ba người trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng như đ i ê n sợ ma mặc dù không có bị giết chết nhưng hai mắt bị phế hiện tại trên cơ bản đã đánh mất sức chiến đấu bốn người bọn họ tăng thêm bốn cái ngự a thú coi như đánh không lại hồng tuyền nhưng ngăn chặn hắn mấy chục phút tuyệt đối không có vấn đề bốn người chiến ý bao t á p công kích càng ngày càng mãnh hồng tuyền lại là tức dẫn đến gào thét không ngừng ngự thu không gian bên trong trần phang thất khiếu chảy máu thần thái dữ tợn trên người hắn nhiều cái hộ giáp coi như tiếp nhận hồng tuyền một kích toàn lực hẳn là đều vấn đề không lớn nhưng này khủng cụ ma cũng không phải là tùy tiện v ớ i hô mà là sử dụng kỹ năng tiếng gầm gừ sóng ngoại trừ thiên ma giáo giáo chủ kia trước nhờ nờ hậu thuẫn phòng ngự lại sóng âm lực trùng kích lượng bên ngoài trần phàm trên người áo giáp cùng tiểu thanh thanh tinh hộ giáp đều không ngăn được sóng âm loại công kích này cái này tiếng gầm gừ sóng vừa đưa ra chẳng những đem trần phàm đánh bay ra ngoài thậm chí hiện tại hắn trong lỗ thai đều còn tại ở m m vàng khó chịu tới cực điểm n è o tiểu bạch nhìn thấy trần phàm tay liên tục lay động vươn ra cùng cương tử bọn hắn cũng khẩn trương tới cực điểm không có không có việc gì chân pham cầm lấy trên đất bình nhỏ đổ một viên màu xanh sấm đan dược nuốt xuống huyết biện hoa vương lực lượng lập tức ở trong cơ thể hắn l ư u chuyển ra trong lỗ thai oanh minh giảm b ấ t rất nhiều cuối cùng không có khó chịu như vậy cái này khủng cụ ma kỹ năng quá kinh khủng chân pham thở dốc một hơi vớt mặt một cái trên tiên huyết vừa nhìn về phía bên ngoài bên ngoài k i a bốn tên hp giáp cường giả mang theo bốn cái n g ự thú cùng hồng tiền giết cái lực lượng ngăn nhau không xác t h ự nói vẫn là rơi xuống hạ phong nhưng là tám đánh một hồng tuyền muốn thương tổn đến bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy đây chính là trần phàm lớn song phương bảo trì nhất định cân bằng về sau liền có thể đem thời gian kéo dài thêm lại kéo dài một hồi đông hải thành bên kia khẳng định liền có người tới trần phàm từ ngự thú không gian bên trong c h u i ra vây quanh một bên khác tránh đi mắt bị mù khủng cụ ma sau đó ấn mở trí năng đồng hồ mở ra trực tiếp hắn đem h ẹ chặt hơn mấy cái nhóm lớn người ở bên trong tất cả đều kéo vào trực tiếp ở giữa lao theo nhóm ta là trần phàm ta bây giờ tại tân nguyện sơn hiện tại cho các ngươi trực tiếp hồng tuyền tận thế trần phàm đem ống tính đối với mình nói hai câu trực tiếp bên trong lập tức xuất hiện vô số vẻ mặt sợ hãi thầm hưng ơ tụ tiểu phàm ngươi bây giờ thế nào s ở huyền ngươi bây giờ tại tân n g u y ệ t sơn chỗ nào giả hạo phàm ca phương thiên tiến h trần phàm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bạch như ca sư thúc chống đỡ vân thương hải tông sư đã qua trần phàm không có trả lời đám người vấn đề đem ống k í n h nhắm ngay hồng tuyển cùng kia bốn vị h ắ c giáp cường giả nói ra mọi người nhìn hồng lao cái bây giờ bị bốn vị hát giáp cường g i không trụ hắn tựa như ca trong chậu mặc dù còn tại không ngừng nhảy nhót nhưng nhảy nhót không được bao lâu mấy cái học viện các học sinh đều sợ ngây người sở huyền cùng thẩm hồng tụ bọn hắn không ngừng cho trần phạm phát tin tức hỏi thăm tình huống nhưng trần phạm giờ phút này nào có ở không phản ứng bọn hắn trần phạm lại đem ống kính chuyển đến còn tại ngao ngao gào thảm ác ma cái này ác ma chúng dạ ra đặc chế một loại độc dược loại độc dược này chỉ có bản thân của ta dạ hạo có hàng mọi người mau tới mua đi một bình độc dược năm trăm vạn liên minh tệ hôm nay ta cho mọi người trợ cấp bốn trăm m ư ơ i liên minh tệ bao biêu á thân các ngươi nhìn cái này phân n g a thế nhưng là liền hai mươi một ác ma đều có thể xong các ngươi nói có đáng giá hay không nay thiên nhất trận trực tiếp ta đã làm xong chuẩn bị chuẩn bị thua thiệt năm ngàn vạn chỉ cần mọi người hài lòng lao t h i ế t nhóm hỏa tiễn soát bắt đầu mọi người đều sợ ngây người đột nhiên trần phạm đột nhiên không biết rõ từ nơi nào lấy ra một trái tim hình tiểu thạch đầu tại ống kính trước lung lay sau đó mang theo kích động ngựa khí hô mọi người trong nhà mọi người trong nhà ngoại trừ vừa mới nói độc dược bên ngoài ta chỗ này còn có mặt khác một cái sản phẩm mọi người mời xem chính là khối này hình trái tim tảng đá xin chú ý đây cũng không phải là phổ thông tiểu thạch đầu đây là một viên trải qua gió táp mưa xa tuế nguyện tăng thương hình trái tim tảng đá nam hải có thể đem nó đưa cho nữ hải nữ hải có thể lấy nó đưa cho nam hải tình yêu của các n g ư ơ i nhất định sẽ giống viên này tiểu thạch đầu không thể phá vỡ vừa dứt lời bên kia trong vòng chiến dư ba đ á n h tới trần phàm trong tay hình trái tim tảng đá hóa thành cho tàn liên liên chính trần phàm đều bị k i a sóng xung kích đẩy đến liên tục lui lại đám người cái này rõ ràng chính là ngươi tại bên cạnh tùy tiện nhặt tảng đá đi trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một loại khó nói lên lời hoang đường cảm giác trần phàm trầm mặc một lát tiếp tục lấy thanh âm cao vút nói ra cái này tiểu thạch đầu chính là từ đại tự nhiên quỹ phủ thần công ma luyện h ò thành giá gốc chín liên minh tệ hôm nay ta vì mọi người trong nhà mưu p h ư c lợi trả giá đến chín mươi chín bao n h i ê u còn sót lại chín nghìn chín trăm ta giúp mọi người trong nhà phụ cấp mọi người kích động hay không ý không ngoài ý muốn trực tiếp mang một lần hàng ta muốn thua thiệt mấy ước nhưng vì mọi người trong nhà tâm ta cam tình nguyện không hối hận không tiếc đám người một bên khác hồng tuyền nhiều lần nghị xung lại lại đều bị bốn vị h ắ t giáp c ư ờ n g giả ngăn cản trần phàm mời mọi người trong nhà nhất định phải tin t ư ở n g ta dẫn chương trình tuyệt đối sẽ không gạt người ta muốn gạt cũng chỉ gạt ta mọi người trong nhà mời mọi người trong nhà nô nước tấp nập hạ đơn nha thương các ngươi là huynh đệ liền đến cha ta đúng lúc này hồng tuyền thân hình thoát một cái vậy mà thoát khỏi mấy vị hát giáp c ư ờ n g giả giáp công hướng phía trần phạm bên này đánh tới a trực tiếp thời gian rất nhiều nữ sinh hét lên trần phạm liên tục hai cái lôi t h i ể m na z i đến trăm thức có hơn lúc này mới lại đem ống kính nhắm ngay lần nữa bị quân lấy h ư n g tuyển a thông suốt hắn tới hắn tới chân hắn đạp tường vân đến mua lòng ta hình tiểu thạch đầu dạ hạo mấy người kém chút khóc p h à m ca mở ra cái khác trực tiếp t r ư ớ c chạy trốn a sợ huyền chạy thầm thông tụ tranh thủ thời gian chạy nhanh lên chạy chính quan sát trực tiếp đám người trong lòng rốn sợ trần phạm lơ lễm tiếp tục đem ống kính nhắm ngay trên trường ôi nhà hồng lão đầu ngươi còn thực nhu xoa ta nhiều lắm là chính là đánh bảy ngươi vậy mà đánh tám về sau ta liền xưng ngươi là hữu trì hạ là ngươi bắt bắt tốt hồng tuyên nổi giận bốn người cùng bốn cái ngự thú liên thủ lại rơi xuống hạ p h ò n g trần pham lẫn mất xa xa lại hô hồ. hồng lão quái đồ đệ của ngươi lâm tiêu đã bị ta giết chết các ngươi ác mộng c h i đình đại trận cũng bị ta phá hết ngươi sống con bê hồng tuyên giận dữ một chiêu b ư ớ c lui phía sau một người hướng phía trần phàm lao đến trần phàm xoay người chạy sau đó nghĩ thôi động lôi thiểm mượn dùng lôi thiểm đã đến giờ còn tốt thì bốn vị hát giáp cường giả ngự thú đều có khống chế kỹ năng xem xét hồng tuyền truy sát trần phạm lập tức không ngừng ném ra k h ô n g chế kỹ năng mà kia bốn vị hắc giáp cờ ư n giả g cũng không ngừng công kích hồng tuyền căn bản giết không ra trần phạm lắc đầu liên tục lao q u á i này vật tính tình quá xấu ta vừa nói hắn liền muốn giết ta ai các người cái khác dẫn chương trình mở trực tiếp đều có thể kiếm tiền còn có bảng một đại ca soát hỏa tiễn vì cái gì ta mở trực tiếp còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng lao t h i c h nhóm hỏa tiễn soát đứng dậy a lại nói đông hải thành bên kia là chuyện gì xảy ra vì cái gì lâu như vậy vẫn chưa có người nào tới kia bốn vị hắc giáp cờ giả hẳn là đã sớm phát ra tin tức đi quá không ra gì để cho ta một cái học sinh đối mặt như thế cái ma đầu cùng á t ma hồng tụ nói với ta hạ đông hải thành bên kia tình huống thẩm hồng tụ lập tức liền lên trần p h ạ m n g ự a khí cực nhanh nói ra tiểu p h ạ m đông hải thành bên này đã đại hoạch toàn thắng ác mộng chi đình hai tên bát phẩm cảnh đã bị giết chết cái khác thất phẩm t ô n g sư cảnh chỉ có hai người chạy thoát rồi cái khác toàn bộ bị hố nhưng là bọn hắn thôi động trùng chiều cùng bán nhân mã tộc xung kích đông hải thành hiện tại đông hải thành rất nhiều cường giả còn tại cùng trùng chiều chém giết trần pha mưng rỡ quá tốt rồi không đợi thẩm hồng tụ lại nói tiếp hắn liền đem thiên long bắt bộ kiều phong bối cảnh âm nhạ bóng lưng âm nhạc một vang trần phạm quát lên một tiếng lớn hồng lao đầu ngươi nhất định phải chết vân thương hải tông sư đến rồi hồng t u y ê n dọa gần chết xoay người chạy bốn tên hát giáp cường giả bắt lấy cơ hội đánh cho hồng t u y ê n liên tục lùi về phía sau trong đó một người thừa cơm ộ t kiếm đâm vào hồng t u y ê n trên bờ vai nhưng hồng t u y ê n ngẩng đầu nhìn một cái vân thương hải cũng không có đến k i a bối cảnh âm nhạc là từ trần phạm trí năng đồng hồ bên trên chuyển đến mày hồng tuyền giận không kèm được một trưởng vỗ lùi đâm hắn một kiếm hát giáp cường giả lại xông về trần phạm ui ui ui lao quái vật ngươi tại sao lại tới ha, ha vị tia đại ca chém hát chân n g ư ơ i chém hắn đầu dễ dàng bị hắn ngăn trở n g ư ơ i chém hắn chân a đúng rồi vị mỹ nước kia để n g ư ơ i ngự thú thả dây leo quấn chân của hắn đúng đúng chính là như vậy lao t h i c h nhóm hỏa tiến soát bắt đầu giả hạo đem độc dược chuẩn bị kỹ cảng vừa mới ta nói ta một bình phụ cấp bốn trăm m ư ơ i n g ư ơ i dám nhiều bán một khối tiền ta liền đánh chết n g ư ơ i cái cháu con rùa mọi người trong nhà tranh thủ thời gian ra tay đi m ờ i mọi người nhất định phải tin tưởng dẫn chương trình dẫn chương trình tuyệt đối sẽ không gạt người muốn gạt người cũng chỉ lừa gạt mọi người trong nhà、ừ. tên hốn đản nào nói ta mở mỹ nhăn rồi ta vốn là dáng dấp đẹp trai như vậy tôi ta a ngươi nói con mắt ta cùng cái mũi đều đang chảy máu không cần để ý loại này chi tiết trần pham đóng lại kiều phong bối cảnh âm nhạc đổi thành sục sôi mênh mông hồ non m ị t hồng lao quái ta cho ngươi mở khải bối cảnh âm nhạc ngươi nhất định phải cố lên chống đỡ a k i a bốn vị hắc giáp cường giả sắc mặt đều trở nên c ổ quái t r ầ n pham dạng này làm đông làm tây khiến cho bọn hắn nhiều lần đều kém chút phối hợp không ra bất quá còn không tệ hồng tuyền hiện tại đã triệt để loạn chất cước chiêu thức ở giữa khắp nơi đều là sơ hở đã liên tục chịu phe mình mới kiếm trần pham lại hô hồ. hồng tuyền ngươi nhiều ch ác ngộng c h i đình hai vị b ắ t phẩm cảnh đã bị nhóm chúng ta bóc chết một đám thất phẩm cảnh cũng chỉ chạy mất hai cái một hồi đông hải thành bên k i a liền có tông sư đến đây hồng tuyên tay run một cái kém chút bị một tên hát giáp cường giả bổ chúng trần pham tắt đi trực tiếp sau đó bắt đầu xem xét trên mạng tin tức chính như thẩm hồng tụ nói đông hải thành đại hoạch toàn thắng video trang web bên trên liền đông hải thành bên ngoài đại chiến video đều đi ra trần pham lập tức hô to một tiếng nói ra hồng lao quái thúc thủ chịu trói đi các ngươi xong con b không tin có video làm chứng trần pham đem một cái video mở ra hai người kia sau khi chết một đám ác mộng chi đỉnh cường giả trong nháy mắt làm chim thú tán nhưng lại bị hứa phong điểm ấ y người đội kịp giết người ngựa ngựa lợn hồng tuyên nhìn lướt qua trần phạm mở ra video trong mắt lập tức liền lộ ra vẻ tuyệt vọng đấu trí hoàn toàn không có hắn một cất g d ẫ m trên mặt đất đắp lấy điên cuồng khí kình bức lùi bốn người cùng bốn cái ngựa thú đồng thời xoay người chạy bắt hắn lại đừng để lao cái này vật chạy trần phàm tắt video dẫn theo trường đao sông về khủng cụ ma đúng lúc này hư không bên trên tiểu phong bối cảnh âm nhạc vang lên lần nữa một thân ảnh như lưu tinh đồng dạng vạch phá hư không rơi về phía rừng rậm hồng tuyển người tử kỳ sắp tới vẫn thương hải thanh â m trên bầu trời tân n g u y ệ t sơn vang vọng trần phàm trung điệp nới lỏng một hơi rốt cuộc đã đến các loại các ngươi đến tâm ta đau n h ấ t một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi nan phải làm sao để chương một trăm bảy mươi tám khải hoàn m à về năm một trăm tám mươi bảy chữ ầm ầm nổ vang rung trời từ không trung chuyển đến chỉ gặp một cái to lớn thủ trưởng như s ơ n nhạc hướng phía hồng tuyền đẻ xuống trần p h à m mắt chừng chóng đốc vá như lai thần trưởng a chỉ thấy k i a nguyên bản liệu mạng muốn chạy trốn hồng tuyền miệng phun tiên huyết hai đầu gối quỳ xuống hai tay chống trên mặt đất r u n g không ngừng to lớn thủ trưởng còn không có ép đến phía dưới hồng tuyền toàn bộ thân hình anh một tiếng trực tiếp bị ép vào trong đất lấy hồng tuyền làm trung tâm một cái to lớn cái hố nhỏ hiện ra trận to lớn thủ trưởng biến mất không còn tam tích bóng người l o a lên vân thương hải chắp hai tay sau lưng rơi xuống kia cái hố nhỏ b ê n giới、Ai? hô ó nói trách được người xưng là hai đại bức vương một trong. Thời thời trần tay một Thương thủ trưởng khép cơ một ra, cái được bức khắc khắc bích ca, còn có hai phạm mạnh Hải đại đều đang Đại người xưng vương người vùng lên Vân nơi này Vân giả lại, cái. là A A. xoay vỡ cơ khẽ cái kia còn đang không ngừng gào thảm khủng cụ ma trực tiếp đằng không bay lên hướng phía vân thương hải bay đi mới vừa đến vân thương hải phía trước mười m khoảng trường vị trí vân thương hải năm ngón tay bố lượn g nhẹ nhàng vỗ một cái phốc phốc phản phất có một cái nhìn không thấy c ự trưởng bắt lấy kia khủng cụ ma đầu trực tiếp liền đem khủng cụ ma đầu bóp vỡ vụ ra anh thân thể to lớn khủng cụ ma t r u nếu g đ i không phải vân thương hải tinh thần lực cường đại cảm ứng được trần phạm thụ thương không nặng nhìn thấy hắn bộ dáng này làm không cẩn thận liền cho rằng hắn trọng thương nát ngủ cho dù là dạng này vân thương hải vẫn là không nhịn được hỏi một câu trần phạm ngươi không sao chứ a trần phan cười cười vẫn được chính là một không xem chừng bị k i a khủng cụ ma dùng sóng âm loại công kích đánh sâu vào một cái chạy không ít máu nói hắn chỉ vào cái hố nhỏ bên trong hồng tuyền nói ra vân đại ca ngươi không có đem người lao q u á i kia vật giết chết ta vân thương hải nói ra không có ta sẽ hắn đánh cho tàn phế sau đó phong ấn hắn tu vi hắn tu vi đã bị phong ấn trần phan mưng rỡ trực tiếp nhảy xuống cái hố nhỏ đá một cước hồng tuyền giả trang cái gì chết bắt đầu tiếp tục này hồng t u y n bốn tên hắc giáp cờ giả trần phàm đem hồng t u y n đảo lộn tới trên đất hồng t u y n trên mặt tất cả đều là tiên huyết h ô n g tận nhìn chằm chằm chân phạm trần phàm ngây người một cái chiếu vào hồng tuyền mặt một cước đặt xuống n g ư ơ i mẹ nó còn dám hủ dọa lão tử đến tiếp tục hướng về phía ta trứng mắt tiếp tục trứng mắt trần phàm nói một câu liền cho hồng tuyền một cước vân thương hải im lặng không nói bốn vị hát giáp cường giả nhìn một chút vân thương hải gặp vân thương hải không nói lời nào cũng tiếp tục giữ vững trần mặc các loại trần phàm ra một trận khí về sau một n ữ tử đi tới giang giác một tiếng cho hồng tuyền hai tay cải lên một bộ đặc chế c ò n tay mà hồng tuyền trên cổ cũng bị cải lên một cái lóe ra điểm, điểm hồng quang hình trón thép quấn trần phàm thấy thế lại cho hồng tuyền mấy cước ngươi đem lâm tiêu phụ mẫu giấu cái nào rồi hồng tuyền sắc mặt dữ thợn t h ê thanh nói quả nhiên quả nhiên là lâm tiêu cái kia x ú t sinh phản bội ta muốn cho ta nói ra cha mẹ của hắn hạ lạc dẹp ý niệm này đi cái này lao n g ấ c tất trần pham nhịn không được lắc đầu nói ra ngươi cất g i ấ u lâm tiêu phụ mẫu có gì hữu dụng đâu chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng hai người kia đến uy hiếp đông hải thành ngươi lợi dụng người của lâm gia lại đem người của lâm gia coi như con rơi nhưng ngươi sao lại không phải ác mộng tri đình con rơi lâm tiêu phụ mẫu đối với ngươi mà nói không có chút giá trị đối với ác mộng tri đình tới nói đ ồ n trần phan g nói, đại đại nói ra từ g i nơi này đi qua ra rừng rậm dọc theo bên bờ vực chạy hướng tây đi đến bảy tám trăm linh m khoảng trừng có một cái một khe lớn ta đem trọng thương chiến thần khai hoang đoàn phó đoàn trưởng trần thanh đặt ở kia trong cái khe phiến phức giúp ta mang tới một cái vân thương hải lấy làm kinh hãi t r â n thanh học bội cũng ở nơi đây còn bị trọng thương không đợi trần phàm nói chuyện cũng không đợi bốn người kia phản ứng vân thương h ả i thân hình thoát một cái đã biến mất không thấy gì nữa trần phàm trầm mặc một cái trần phàm đem định vị của mình phát cho lâm tiêu sau đó đem hồng tuyền bị bắt lại tin tức nói rõ một cái làm xong đây hết thảy hắn không tiếp tục nói nhảm trực tiếp lấy ra một bình phân nữa hồng tuyên s ữ n g sở ngươi muốn làm cái gì không muốn làm cái gì trần phàm nhàn nhạt nói ra một hồi ngươi bị mang về đông hải thành về sau khẳng định sẽ trải qua các loại cực hình tại trải qua những cái kia cực hình trước đó ta nghĩ trước hết để cho ngươi nếm thử dương dương quá t ư vị thích ứng một chút nghe nói tứ phẩm cảnh trở lên tinh lực á o giáp có thể ngăn cản cái này b ộ c phấn nghe nói tứ phẩm cảnh trở lên còn có thể thôi động tinh lực đem độc tố bước ra thể nội để cho ta trước làm thí nghiệm nhìn xem trần p h ạ m nắm hồng tuyên miệng liền chuẩn bị đem trong bình nhựa b ự phấn về sau người bên trong miệng đảo hồng tuyến thất kinh một miệng không do nói ra n g ó xem nói n g ó xem nói hắn tu vi nếu là không có bị v â n thương h ạ i phong ấn đương nhiên sẽ không sợ hãi dương quả b ự phấn nhưng là trần phàm buông lỏng ra miệng của hắn nghiêng đầu một chút nói cái gì hồng tuyến hung g ữ nói ra lâm tiêu phụ mẫu bị ta giấu ở không ỳ lân sơn mặt có hồng tuyến nói ra ta phụ trách kiêm một chỗ trận nhãn lâm tiêu cùng hai người khác phụ trách cái này tân nguyện sơn trận nhãn trước đó phát hiện tân nguyện sơn trận nhãn bị phá ta mới một đường tìm tới trần phàm bay đầu nhìn về phía kia bốn tên hát giáp cường giả trong đó một nữ tử ấn mở trí năng đồng hồ đem tin tức phát ra sau đó nàng mới nhìn lấy trần phàm nói ra ta đã để kỳ lần sơn phụ cận hát giáp quân đi qua một hồi hẳn là liền sẽ có tin tức chuyển tới chỉ chốc lát không chung bóng người nói lên vân thương hải trở về hắn mang về không chỉ là trọng thương trần thanh còn có lâm tiêu huy ngội lâm viên viên mắt trợn tròn nhìn một chút trần phàm lại nhìn một chút trên đất hồng tuyền hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì lâm tiêu chậm rãi đi tới nhìn thoáng qua trần phàm muốn nói lại thôi một tên hát giáp cường giả tiến lên một bước. giang r i á p một tiếng cho lâm tiêu hai tay cải lên còng tay sau đó lại là răng r i á p một tiếng lâm tiêu trên cổ cũng cải lên một cái thép quấn lâm tiêu không n ú p đ í c h không có phản kháng lâm viên viên lại quá sợ hãi giống như đ i ê n cuồng các ngươi làm cái gì vậy tại sao muốn bắt anh ta trần phàm ngươi tại sao muốn nhằm vào anh ta nàng x u ố n g lại nghĩ lôi kéo tên kia hát giáp cường giả kia hát giáp cường giả tay giơ lên một cái thủ đao chạm tại lâm viên viên trên cổ lâm viên viên kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh bị bên trên nữ tính hát giáp cường giả ôm lấy mang lên bên cạnh lâm tiêu yên lặng nhìn xem đây hết thảy tiếp tục duy trì trầm mặc Cái này trước h ờ đó bốn người này cùng hồng tuyền giao thủ thời điểm cái khác ba người đều là đang nghe người này chỉ huy trần pham nói ra lâm tiêu tại hồng tuyền mê hoặc phía dưới gia nhập ác mộng tri đình là ác mộng tri đình mật báo cũng vì ác mộng tri đình người tiến vào đông hải thành phủ cận bí cảnh cung cấp tiện lợi những chuyện này ta cũng không muốn thay hắn giải thích các n g ư ơ i điều tra tốt về sau làm như thế nào xử phạt liền làm sao xử phạt nhưng lần này là hắn cứu được đông hải thành là hắn đem ta dẫn tới tân nguyệt sơn cũng mang ta tìm được tân nguyệt sơn trên trận nhãn cuối cùng nhắc nhở ta liên hệ đông hải thành sử dụng tinh quang hủy diệt pháo phá hủy kia trận nhãn trên đất hồng tuyền khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn kinh khủng gào thét lâm tiêu ngươi cái này xuất sinh quả nhiên là người làm chuyện tốt hắn vừa nói xong cho hắn cài lên còng tay nữ tính hát g i á cửng giả lấy ra một cái máy kiểm soát đối hồng tuyền nhẹ nhàng điểm một cái ccc、si si si si. mặc kệ là còn g tay bên trên vẫn là trên cổ thép cuốn bên trên đều phóng xuất ra dòng điện điện hồng tuyển toàn thân r u n g dậy toàn thân bốc khói trần phàm còn cảm giác chưa đủ nghiền chiếu vào hồng tuyển miệng một cước đặt xuống trực tiếp đem hồng tuyển hai viên răng cửa đều cho đặt gãy cái này thời điểm k i a cái chán có đạo mặt x è o hát giáp cường giả trầm giọng nói ra ngươi yên tâm quay đầu nhóm chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng lâm tiêu cảm kích lại liếc mắt nhìn trần phàm v â n thương hải nhìn lướt qua chu vi nhàn nhạt, nhạt nói ra ta trước mang trần phàm cùng chân thanh quay về đông hải thành các ngươi đằng sau đuổi theo bốn tên hát giáp cường nguyên bản tại chu vi cảnh d ư ớ i bốn cái ngự thú lập tức x u ố n g lại trần phạm vừa muốn nói chuyện thân thể đã bị một cỗ lực lượng nâng lên thẳng sông lên thiên vân thương hải bên trái mang theo trần phạm bên phải mang theo t r â n thanh lấy nhanh vô cùng tốc độ xông về đông hải thành đằng sau bốn tên h giáp cường giả dùng ngự thú mang tới lâm tiêu ba người cũng nhanh chóng đuổi đi theo trần phạm vừa định nói chuyện nhưng nhìn thấy phía dưới tràng cảnh về sau lập tức lại ngậm ngược lại chỉ gặp tân nguyệt sơn dưới chân vô cùng vô tận quái trùng cơ hồ đem đại địa đều bao trùm những cái kia quái trùng bao nhiêu còn có hơn hai thức dài hình thể cũng không phải là rất lớn nhưng số lượng thật sự là rất, rất nhiều nhìn về phía trước về sau nhìn một chút nhìn không thấy bờ trần phám nhớ tới trước đây trên vạn thú sơn nhìn thấy thiên h ỏ a kiến kiến t r i ề u c h ẳ n g cảnh trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cỗ cảm giác vô lực quái vật thế giới chính là như vậy lần trước thiên h ỏ a kiến kiến t r i ề u cùng lần này trùng chiều đều là ác ngộng c h i đình ở phía sau d ở trò nhưng nghe nói trước kia không có ác ngộng c h i đình d ở trò thời điểm đông hải thành các loại rất nhiều chủ thành cũng đều phát sinh qua cái này sự t ì n h sở huyền khối kia lệnh bài lớn treo ở chiến thần học viện cửa chính nghe nói chính là trước đây một lần trùng chiều thời điểm sở huyền đem trùng mẫu hang ổ cho nổ cho nên bị coi như anh hùng treo lên trước mắt cảnh tượng như thế này quả thật làm cho người sợ hai a phô thiên cái địa côn trùng một cái hai cái không có quá lớn uy hiếp mười con t ă n g cái cũng chính là đưa đồ ăn mà thôi trăm con ngàn con đoán chừng đông h ả i thành ba đại học viện học sinh đều sẽ nhảy cấm hoan hô nhưng là dạng này số lượng đột nhiên phía trước truyền đến tiếng hét phẫn nộ đem trần p h ạ m từ trong suy nghĩ kéo về thực tế trần phàm n g ầ g đầu nhìn lên chỉ thấy phía trước có mấy cái phi hành ngự thú trên lưng mang theo mấy người đang cùng mấy cái phi hành quái vật điên cùng chém giết những n à y ra hỏa chạy thế nào tân nguyễn sơn tới trần phàm mặt lộ vẻ vẻ của á i cưới tại phi hành ngự thú trên lưng chính là sáu ở huyền, dạ hạo, thẩm hồng tụ cùng phương thiên bọn hắn. Hồi cùng tiến tiến bọn n dạ tụ o Vân Thương Hải khép á tiếng, con công kích sở huyền bọn hắn quái vật trên thân tiên huyết phun trào cánh đứt gãy đồng thời rất xuống xuống dưới mà sở huyền cùng thẩm hồng tụ bọn hắn đều bị một cố lực lượng bao khỏa chắc chắn như là chơi r i ề u theo đuôi tại vân thương hải sau lưng dạng này một đám người trực tiếp liền đem sở huyền bọn hắn mang tới phi hành ngự thú bỏ lại tít đằng xa trần phạm nghiêng đầu lại nhìn thoáng qua thẩm hồng tụ vừa nhìn về phía sở huyền không phải buộc phát trùng chiều sao không phải có bán nhân mã tại vây thành sao Các n g ư ơ i chạy thế nào đến tân nguyện sơ tới sơ huyền tới tìm ngươi con hàng này nói chuyện vẫn là như vậy có thể sử dụng ba chữ nói xong tuyệt đối không nhiều hơn một chữ t r â n pham nhìn về phía thẩm hồng tụ thẩm hồng tụ vành mắt hồng hồng giống như là nhìn kẻ thù đồng dạng nhìn xem t r â n phàm t r â n pham có điểm tâm hư nhìn về phía dạ hạo dạ hạo ngữ tốc cực nhanh nói ra phàm ca nhóm chúng ta nhìn thấy ngươi trực tiếp về sau trước tiên tìm mấy cái phi hành ngự thú nghĩ chạy tới giúp ngươi kết quả hát giáp quân không cho phép nhóm chúng ta ra khỏi thành là như ca cùng hồng tụ một khắp hai nháo ba treo ngược bọn hắn mới phái mấy cái lợi hại phi hành ngự thú đem nhóm chúng ta đưa tới lệ phong hành hô to một tiếng p h à n ca cái kia hỏng tuyển cùng ác ma đây lao tử muốn chém chết bọn hắn thần thao thao trận trắng mắt n g ư ơ i mẹ nó có thể chặt đứt kia ác ma một s ợ i đồng bản lại n h ả y nguyện xưng n g ư ơ i làm ạ n h nhất nói thần thao thao nhìn thoáng qua bên cạnh t r â n thanh nói ra chân phó đoàn trưởng trùng hợp như vậy à chân thanh mặt không biểu lộ không có phản ứng hắn phương tiến tiến nhìn vẻ mặt làm máu chân phàm lo lắng hỏi t r â n phàm người người không sao chứ thụ thương có nặng hay không ta không sao chân phám lắc đầu chính là một không xem t r ư ừ n g bị t i a ác ma dùng sóng âm loại công kích phun ra một cái đầu bây giờ còn có điểm v a n g n ó n g nóng đây t i a ác ma bị vân đại ca giết chết hồng tuyền cũng bị như lai thần trưởng đập gần chết sau đó bị phong ấn tu vi ngay tại đằng sau đây không đợi cái khác người nói chuyện trần pham đột nhiên lại nhìn về phía sở huyền nói ra sở huyền ngươi áo choàng đỏ đây bị ra ra ngươi cất đi trước đó trong video trần pham nhìn thấy sở thiên nam trên thân phê lấy một cái áo choàng đỏ sở huyền không nói chuyện trần pham nhịu nhũ mày thở dài sở huyền vẫn là không nói lời nào trần pham nói ra trên người ngươi không có áo choàng ta luôn cảm giác có chút không quen cảm giác ngoan ngoãn thật giống như ngươi cái gì đều không có mặc giống như sợ huyền v â n thương h ả i tốc độ phi thường nhanh mọi người mới hàn huyền không có vài câu phía trước đã lờ mờ có thể nhìn thấy đông hải thành mà phía dưới một màn cũng là để trần phàm âm thầm lưới lòng một hơi chỉ gặp đông hải thành bên ngoài mấy cái thân thể to lớn ngự thú như là di động sơn nhạc đang đ i ê n c u ồ n g nghiền ép lấy trùng t r i ề u trong đó có trần phàm thấy qua thái thản cự viên còn có sư minh bạch thiên vũ kim cương long giáp trùng cùng cựu thiên huệ quy những n à y ngự thú bên trong lợi hại nhất hai cái ngự thú là hình thể to lớn trương ngư cùng thực thi những n à y ngự thú tùy tiện một đạo công kích liền sẽ chống rông phạm vi lớn côn trùng bọn chúng mặc dù thời gian ngắn bên trong không cách nào triệt để tiêu diệt bầy trùng nhưng lại đem những n à y bầy trùng chia cắt ra bị những n à y ngự thú phân chia ra tới từng khối chiến trường ngay lập tức sẽ xuất hiện đông hải thành cường giả cùng quân đội nhanh chóng quét sạch còn xuất lại giả hạo gặp trần p h ạ m chú ý phía dưới tình hình chiến đấu lập tức nói ra p h ạ m ca không cần lo lắng lần này đông hải thành bên trong thế nhưng là có bát phẩm cường giả tọa trên đây ngươi nhìn cái kia lớn chương ư còn có cái kia thực thiết thú vậy cũng là thượng hải thứ nhất võ khoa đại học hứa phong đạo sư ng đều có thể so với bát phẩm cường giả có dạng này ngự thú tại không dùng đến nhiều thời gian dài liền có thể giết sạch những này b ở y trùng cùng bán nhân mã trần phám không nói gì khó trách mỗi một tòa chủ thành đều cần chí ít ba vị tông sư cấp bậc tồn tại tòa c h ấ n cũng chỉ có loại kia tồn tại mới có thể ngăn cản được loại này xung kích ra tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn hiện tại tính rất không tệ tại thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn bên trên đoan chừng cũng không lớn khả năng có đối thủ nhưng nếu như phóng tới cái này bởi trùng bên trong đi trần phám lung lay đầu phản phất muốn đem trong đầu những cái kia hỗn loạn suy nghĩ đều xua tan ra ngoài Tốt. phía trước chính là đông hải thành cửa thanh bắc các ngươi tất cả đi xuống đi theo vân thương hải thanh em vang lên trần phạm cùng sở huyền mấy người nhẹ nhàng hướng phía phía trước đất trống bay thấp mà xuống kia phiến trên đất trống một đám h ắ c giáp quân chính mang theo ngự thú tiêu diệt toàn bộ bệ trùng nhìn thấy trần phạm cùng sở huyền bọn hắn rơi xuống một đội h ắ c giáp quân lập tức tiến lên đón h ắ c giáp quân đội trưởng phất phất tay trương hải đại sư tại phủ thành chủ trờ các ngươi đều lên trước này chiến xa bọc thép đi trần phạm chờ một cái quay người nói ra ta đi trước rét rét quái hắn còn chưa nói xong bị thẩm hồng tụ một thanh đẩy lên chiến xa bọc thép trần phà yên tâm đi đừng nhìn bên ngoài những cái kia côn trùng còn tại tứ ngược nhưng thế cục đã không chế được hai phút trước hứa phong đạo sư chém giết bán nhân mã hai vị thủ lĩnh hiện tại bán nhân mã tộc đã như thủy triều đồng dạng t ố i lui những n à y côn trùng mặc dù nhiều nhưng trong đó cũng không có quá lợi hại ra hỏa hiện tại hứa phong đạo sư cùng tần lão bọn hắn cùng mấy cái ngự a thú cùng một chỗ như máy ủi đất chính ra bên ngoài vây đầy đi đây những n à y côn trùng coi như làm ác mộng c h i đ ỉ n h đưa cho lễ vật của chúng ta đi nghe nói chất thịt rất ngon đây trần phang quay đầu vừa vặn thấy được thẩm hồng tụ hung t ợ ánh mắt trần phang trứng mắt nhìn hồng tụ thẩm hồng tụ y nguyên không lên tiếng trần pham nói ra có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi thẩm hồng tụ mím môi một cái vấn đề gì dạ hạo cùng thẩm thao thao mấy người cũng góp quá mức tới trần pham sắc mặt nghiêm trọng hít sâu một hơi mới nói ra cái gì là vui vẻ tinh cầu ta thừa nhận n g ắ n nhỏ bất lực không biết do có phải hay không ngày hôm qua đổi mới kia trường quá mạnh một điểm đột nhiên trong đầu trống chân như vậy phiền m u ộ n ta cất dấu b i kíp phản diện tại các ngươi mau tìm và ba chương một trăm bảy mươi chín cử đi thi đấu vòng tròn bắt đầu cùng quất miêu ký kết bảy một trăm bốn mươi sáu chữ trung chiều cùng bán nhân mã tri loạn kéo dài dòng g ã ba ngày ba đêm trong đó từ thứ năm trong bí cảnh sông ra bán nhân mã tộc số lượng mặc dù xa xa so không lên t r ù n g tộc nhưng lần này bán nhân mã thi đấu trong tộc t r ù n g tộc càng có tính uy hiếp bởi vì thứ năm bí cảnh bán nhân mã trong tộc vậy mà xuất hiện hai tên có thể so với tông sư cấp bậc tồn tại đông hải thành ngay từ đầu đem thứ năm bí cảnh bán nhân mã tộc coi như phổ thông bán nhân mã tộc quần đến đối lái kết quả song phương một giao thủ đông hải thành bên này liền ăn thiệt thòi lớn bán nhân mã tộc hai tên bị ma hóa thủ lĩnh một chiêu liền đả thương nặng chiến thần khai hoang đoàn cùng nguyễn hải khai hoang đoàn hai vị đoàn trưởng nếu không phải b ắ t phẩm cảnh cường giả hứa phong phản ứng nhanh hai đại khai hoang đoàn cái này một nhóm cường giả chỉ sợ phải chết hơn phân nửa d ụ c thú sư hiệp hội trong sân huấn luyện trần p h ạ m cùng sở huyền đám người xem nhìn xem tiền tuyến trở lại tới video cùng giải thích cũng là không chịu được một trận kinh hồn tán đảm trước đây chân thanh từ thứ năm bí cảnh ra thời điểm đã từng nói với trần phàm qua bán nhân mã chủng tộc là trước mắt uy hiếp lớn nhất dị tộc những năm gần đây không chỉ có là tại đức quốc lam tinh cái khắc rất nhiều địa phương cũng đều bị bán nhân mã chủng tộc xung kích đó là một loại bốn đồng thời có nhân loại cùng ngựa đặc thù cùng cái khác rất nhiều q u á i vật khác biệt chính là bán nhân mã tộc bình thường lấy tộc q u ầ n hình thức cùng một chỗ sinh hoạt thậm chí tại lam tinh một chút địa phương thành lập nên tự mình trụ thành bán nhân mã chủng tộc vô cùng đoàn kết số lượng to lớn hung manh tàn bạo mà lại thiện làm cung tiễn uy lực cứng hãn bọn hắn tự dị không gian xâm nhập lam tinh một lần đối lam tinh tạo thành khó mà bù đắp hủy d i ệ t tính tổn thương đối với toàn bộ nhân tộc đều tạo thành uy hiếp cực lớn cái khác rất nhiều một chút dị tộc đều nguyện ý hợp tác với nhân loại giống số lượng to lớn gỗ lỉn nguyện ý trở thành nhân loại ngự thú cũng đem luyện kim thuật cùng nhân loại khoa học kỹ thuật kết hợp sáng tạo ra tới rất nhiều cường đại vũ khí nhưng bán nhân mã tộc không đồng dạng bọn hắn cự tuyệt hợp tác càng cự tuyệt trở thành nhân loại ngự thú mỗi một cái khu vực bán nhân mã tộc một khi đem mặt khác địa phương bán nhân mã tộc triệu hoàng tới đạt tới số lượng nhất định về sau liền tất nhiên sẽ sung kích nhân loại chủ thành đông hải thành phía trước đoạn thời gian liền phát hiện thứ năm trong bí cảnh bán nhân mã chân thanh thậm chí mang theo kim vũ hải đông thanh cùng bán nhân mã tộc nhiều lần giao thủ nhưng đông hải thành đối với thứ năm trong bí cảnh bán nhân mã tộc tin tức thực sự quá ít quá ít mấy cái khai hoang đoàn tiến vào thứ năm b c ò liền liền bây giờ tại trong video nhìn thấy bán nhân mã tộc tàn bạo hung hãn một đám người đều là vừa kinh vừa sợ trong video những cái kia bán nhân mã tựa như đã quy cao quái vật có riêng phần mình khác biệt thuộc tính có bán nhân mã tộc có thể phun ra hỏa diễm đem t r ù n g triều trực tiếp liền đốt ra một cái thông đạo có bán nhân mã tộc thôi động biển sâu vòng xoáy đem ngăn tại bán nhân mã tộc phía trước t r ù n g tộc trực tiếp toàn bộ quấn vào còn có bán nhân mã tộc có thể thôi động đá rơi chi thuật triệu hắn đến vô số cự thạch đem t r ù n g tộc cùng đông hải thành cường giả toàn bộ quấn vào phạm vi công kích trừ cái đó ra bọn hắn đa số sử dụng c u n g tiễn số ít cũng sử dụng đao kiếm thương truy các loại binh khí tới lui như gió tại cùng đông hải thành hai đại khai hoang đoàn người tiếp xúc về sau bán nhân mã tộc cơ hội là để ép hai đại khai hoang đoàn người đánh đánh cho hai đại khai hoang đoàn liên tục bại lui đơn thể cứng hãn tốc độ lại nhanh gần chiến kỹ có thể cùng năng nghiêm chiến viễn chỉnh nếu còn nữa đoàn thể tác chiến, nghiêm chỉnh huấn có có, thích tác thể thể kỹ kỹ luyện. dạng này dị tộc quả nhiên là kinh khủng tới cực điểm may mắn bát phẩm cảnh hứa phong đạo sư phát hiện không thích hợp về sau trước tiên chạy đến gọn gàng dứt khoát bóp chết b á n nhân mã tộc hai vị có thể so với tông sư thủ lĩnh b á n nhân mã tộc mới rốt cuộc hoảng hồn nhanh chóng t ố i lui nhưng bọn hắn muốn chạy hứa phong lại không vui hứa phong v ọ t thẳng đến thứ năm bí cảnh lối vào đem thứ năm bí cảnh cho phá hỏng mà hắn cái kia lớn trương ngư cùng thực thiết thú thì xông vào bản nhân mã nhóm điên cùng đánh giết giết đến kia là máu chạy thành sông trời đất t ám không có người vì loại này giết chóc kê van bởi vì tất cả mọi người thấy được nguyên bản chú đóng ở thứ năm bí cảnh lối đi ra quân đội đều đã bị bán nhân mã tộc đổ sát hầu như không còn đống s á t chết như núi máu chảy thành sông rất nhiều hấp giáp quân cường giả trên người hấp giáp thậm chí liền thân thể cùng một chỗ bị bán nhân mã móng hoàn toàn r ẫ m dẹp tu la địa n g ụ c đồng dạng tràn g cảnh thấy phương tiến t h i ế n mấy người nước mắt rơi như mưa dạ hạo cùng thầm thao thao còn có lệ phong hành cũng là gào thét không ngừng hận không thể lập tức liền xông ra ngoài thành cùng những cái kia áp ma đồng dạng nửa người nữa giết cái ngươi chết ta sống hiển nhiên đây cũng là hứa phong giận không k g i ế t ta đường quốc n h i ề u như vậy quân sĩ còn muốn chạy h ứ a phong đem trùng chiều ném cho tần lão cùng vân thương hải bọn hắn tự mình tự mình mang theo hai cái ngự thú bao vây chặn đánh bán nhân mã ba ngày ba đêm g i ế t đến bán nhân mã tộc khắp nơi trên đất thi thể rú thảm c h ấ n thiên nhìn xem k i a từng cái không chung máy bay không người lái quay được video trần phạm thật lâu im lặng cái này ba ngày thời gian bên trong hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm sư phụ trương hải không cho phép hắn tái xuất thành phủ thành chủ cũng cấm chỉ sở huyền cùng dạ hạo các loại nhị phẩm sơ kỳ ngự thú sư ra khỏi thành cho nên trần phạm đáp lấy phạm lão bọn hắn ngự thú về thành tu trình thời điểm đem bao quát thái thản cự viên ở bên trong mấy vị tông sư ngự thú toàn bộ bồi dưỡng một lần lần này trần phàm không phải là vì hệ thống năng lượng hắn chính là muốn giúp mấy vị này tông sư ngự thú tăng lên một mảng lớn lực lượng sau đó giết hắn sau một cái kinh thiên động địa giết sạch bán nhân mã san bằng t r ù n g tộc đáp lấy lần này t r ù n g triều cùng bán nhân mã tri loạn đáp lấy bát phẩm cường giả hứa phong đạo sư tại đông hải thành triệt đ ể d i ệ t trừ đông hải thành những n à y uy hiếp đông hải thành ba vị tông sư ngự thú cùng vân thương hải hai cái ngự thú đều bị trần phàm trực tiếp tăng lên một cái chiến lực đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp tám cái ngự thú r dù vậy trần phạm trong lòng y nguyên giống như là đẻ ép một tảng đá lớn rất là khó chịu tại phá hết đại trận cũng thấy được hứa phong cùng sở thiên nam giết chết ác n g ộ n g tri đ ỉ n h cường giả về sau trần phạm nghĩ đương nhiên cho rằng đông hải thành đã đại hoạch toàn thắng dù sao bán nhân mã tộc lại hung tàn trùng tộc số lượng lại nhiều sông không tiến đông hải thành cũng là hưởng công nhưng hắn phát hiện tự mình sai hắn quên đi một việc tất cả bí cảnh cùng ở ngoài vùng cấm đều trú đóng đông hải thành quân đội làm bán nhân mã tộc sông ra bí cảnh thời điểm làm trùng tộc sông ra bí cảnh cùng cấm khu thời điểm những quân nhân này đứng mũi chịu xảo nhất là thứ năm bí cảnh từ thứ năm trong bí cảnh sông ra bán nhân mã tộc lại có hai vị thủ lĩnh thực lực có thể so với tông s ư cảnh khủng bố như thế một cỗ lực lượng lao ra bao nhiêu quân sĩ chết không có chỗ trôn nhưng trần phàm cùng sở huyền bọn hắn hiện tại chỉ có thể ở trong nhà nhìn video bọn hắn liền tư cách tham chiến đều không có trần phàm yên lặng đứng dậy đi tới giới đại thụ trên ghế xích đu nằm xuống nhắm mắt lại dạ hạo mấy người nhìn thấy trần phàm bộ dáng này cũng đình chỉ kêu to phương thiến tiến muốn đi qua thuyết phục hai câu bị sở huyền cả lại để một mình hắn yên lặng một chút đi trần phàm xác thực cần một người yên lặng một chút đi vào thế giới này hơn hai tháng sự phát triển của hắn thuận buồn xuôi gió hắn chỉ dùng hơn hai tháng đã đột phá đến tam phẩm cảnh liền ngay cả t h à n h chủ đều thành hắn sư h i n h hắn cũng vừa cùng mấy cái khai hoang đoàn đáng tốt bắt đầu là những n à y khai hoang đoàn bồi dưỡng ngự thú hắn còn cần khoe của tư thế đem ba đại học viện đại bộ phận ngự thú đều cho bồi dưỡng một lần hắn tại cái này đông hải thành còn quen biết một nhóm cởi mở bằng h ư u hết thảy đều là tốt đẹp như vậy mỹ hảo đến để hắn quên đi thế giới này tăng cốc trước đó không lâu cũng có một lần kiến triều cùng đ ó n triều một lần kia thiên hỏa kiến đồng dạng phô thiên cái địa còn không ngừng phun ra hòa diễm đem lại thủ cùng tảng đá đều cho đốt c h á y khét nhưng n à y một lần đông hải thành cũng không có cái gì tử thương lần này đây những cái k i a trấn thủ bí cảnh cùng cấm khu c ô n nhân có thể trở về mấy người sống sờ sờ sinh mệnh người sống sờ sờ tất cả đều là ác mộng c h i đình làm chuyện tốt trần phàm tâm trùng khí vẫn khó bình lại mở mắt trong cơ thể hắn tinh lực điên cuồng lưu chuyển có một loại muốn phát cùng xúc động đột nhiên một thanh âm ở bên tay phải của hắn vang lên có phải hay không rất tức giận rất nổi nóng cảm thấy mình rất vô dụng trần phàm giật này mình xoay người lại hung tợn nhìn về phía bên tay phải ngay tại hắn ghế đu bên trên trên đồng cỏ lão già mù d ư ợ i lưng vào đại thụ ngồi trong tay còn cầm cái hồ lô rượu người dọa người hủ chết người a không nói một tiếng trốn ở kia làm gì đây chân pham t h ở phi p h ò mắng một câu lại nằm xuống tới đã là tam phẩm cảnh hắn cảm giác lực so trước kia mạnh rất nhiều lần lần này lại ngay cả lão già mù tại bên cạnh cũng không có chú ý đến có thể thấy được trong lòng của hắn có bao nhiêu loạn lão già mù lại nhàn nhạt nói ra ăn cơm chưa xong về sau ta liền một mực ngồi tại cái này nghỉ ngơi là chính ngươi trong đầu nghĩ chút loạn thất bát tạo sự tình không có chú ý tới ta làm sao còn trách đến trên đầu ta tới quất miêu nhảy tới trần phàm trên bụng gật gật đầu nói ra điểm này ta có thể làm chứng lao đầu kia s ắ c thực sau khi ăn cơm chưa xong ă n vị tại giới đại thụ uống rượu đây trần phàm bắt lấy quất miêu cổ đem quất miêu nhấc lên ném ra ngoài mập m ạ p quất miêu lại chạy trở về nhưng lần này hắn không có nhảy đến trần phàm trên bụng mà là tại bên trên trên đồng cỏ nằm xuống muốn biến cường đại liền không nên ở chỗ này than thở a quất miêu nói ra ngươi nhanh lên đem sức chiến đấu của ta đẳng cấp cùng chủng tộc đẳng cấp tăng lên ta có thể giút ngươi vừa g ơ lên hồ lô rượu hướng bên trong miệm rót rượu lao g i m ngủ động tắc ngừng một cái trần, hắn mạnh m hồ lô rượu bên trong không có rượu lão già mù nhịu nhũ mày lung lay hồ lô rượu nói ra trần p h ạ m ta h ồ lô rượu không có rượu trần p h ạ m cũng không ngẩng đầu lên nói ra trong tủ lạnh trong kho hàng đều có à, tự mình đi lấy từ tân n g u y ệ t sơn sau khi trở về trần p h ạ m là dứt khoát đem lão già mù từ thứ chín cửa hàng nhận được nơi này dù sao địa phương lớn lại có quản gia lại có đầu bếp sách lão già mù có chút im lặng nói ra nghiên kỷ nhẹ nhàng giúp lao nhân ra làm chút sống đều không vui sao nhất định phải ta một cái mù loà chạy tới chạy lui trần phàm nhắm mắt lại nói ra ngươi lừa gạt quỷ đi thôi Tại trong té biết gạt tự mắt thấy. tức mắt ta mất, nói ta thấy thế cái giao nhiều ngươi, người nói già liền nổi giận, ngươi nói còn khác con của châu cũng này sân huấn luyện, phong hành hơn không mình nhìn không nào. Lão hổ đều xấu lệ lửa lập bị mù quất miêu lại nhảy tới trần phàm trên bụng sau đó trên giới đánh giá một phen lão già mù nói ra trần phàm n g ư ơ i hoài nghi lão già mù có thể thấy được vậy làm sao khả năng làm sao không có khả năng trần phàm nói ra ngươi một cái quất miêu đều có thể nói tiếng người hắn một cái mù lòa vì cái gì không có khả năng thấy được quất miêu ngươi nói rất hay có đạo lý ta không gây nói đối mặt phương tiến tiến đi tới mù ra ra ngươi đem hồ lô rượu cho ta ta giúp ngươi rót rượu đi mặc dù một mực tại bên kia nhìn v i d e o nhưng phương tiến tiến một mực chú ý bên này lão già mù cười vui vẻ thật là một cái hảo hải tử phương tiến tiến cười cười tiếp nhận lão già mù hồ lô rượu bước nhanh chạy hướng về phía trong phòng thiểu cô nương này tâm điệu ngược lại là không tệ quất miêu trong lòng cười khẽ quay đầu đi nghĩ liếm một cái cái mông nhưng hắn đầu lưỡi vừa vừa ra liền ngừng lại sau đó quay đầu lại tới vừa mới xoay đầu lại quất miêu liền cùng trần phạm bốn mắt nhìn nhau một người một mẹo con mắt đều trận t r ò lên quất miêu chậm rãi quay đầu đi chỗ khác trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng đ ầ u đen rau má hắn tập tính càng lúc càng giống m h o nhất làm cho hắn tuyệt vọng im lặng là như thế xấu hổ động tác lại bị trần p h ạ m cái này tiểu tử thấy được nguyên lai、like, cái này kêu là xa chết quất miêu từ trần p h ạ m trên bụng nhảy xuống tới ghé vào lao già m ũ bên trên trên đồng cỏ không n ú c ních b ị thương tại tâm chết lúc này bạch như ca t i ế n đến ra hạo mấy người lập tức nên đón tiếp lấy trần p h ạ m cũng đứng lên cha ngươi thế nào bạch như ca vành mắt hầm hồng, hồng nói ra cha ta ngũ tạm lục phủ kém chút đều bị đánh nát may mắn lúc ấy đinh ra giá trị liệu ngự thú liền tại phụ cận trước tiên giúp hắn trị liệu thẩm thao thao nghiến răng nghiến lợi nói ra ác mộng c h i đ ỉ n h những cái kia con rùa con bê thật hắn sao không muốn mặt b ắ t phẩm cảnh đánh lén thất phẩm cảnh ta hoài nghi lúc ấy bị thành chủ đánh chết người kia là kia b ắ t phẩm cảnh n h í tử bằng không làm sao thành chủ một tướng người kia đánh chết hắn liền vứt xuống hứa phong đạo sư trực tiếp thẳng hướng thành chủ đây đám người quét mắt nhìn hắn một cái không có phản ứng dạ hạo khe thở dài một tiếng nói ra đêm qua nghe ta cha nói lúc ấy thành chủ chống ra hai đạo hộ thuẫn trên thân còn có cựu thiên huy cùng đinh lão ngự thú thiết giáp bảo long hộ thuẫn mà thành chủ trên thân bộ kia chiến giáp vẫn là trước đây trương hải đại sư chuyên từ đế đô mang tới là như ca thái sư phụ chuyên môn là thành chủ chế tạo chiến giáp nhưng này ác n g ộ n g c h i đình bắt phẩm cảnh thật sự là thật là đáng sợ cha ta về sau nghe hứa phong đạo sư nói kia r a hỏa ít nhất là bắt phẩm nhị trọng tiên mà lại cả người đã m a hóa trở nên giống trong thâm viên thẳng làn má nhất Kia liền một gật, gật chảo, nhiều như sư đầu ra, vậy thắng ra bại sản mua một cây đao cùng một bộ áo giáp lúc ấy ta còn có chút xem thường cảm thấy p h ạ m ca quá k i ê u căng quá xa xỉ một điểm nhưng là hiện tại các ngươi nhìn p h ạ m ca trên thân nếu không có loại này phòng hộ lần này đối mặt kia ngũ phẩm tứ trọng thiên h ồ n g thuyền làm không cẩn thận cũng bị bóp con kiến đồng dạng cho b ó c chết đám người trần phàm bạch như ca giận dữ ấn xuống lệ phong hành đầu lốp bốp chính là một trận đánh nguyền rủa cha ta là a nguyền rủa sư thúc ta đúng không đánh chết ngươi cái cháu con rủa nhưng sau khi đánh xong nàng mới phát hiện lệ phong hành từ đầu tới đôi đều đang cười bạch như ca sửng sốt một cái lúc này mới minh bạch lệ phong hành chính là cố ý hắn chính là cố ý để cho mình đánh cho hắn một trận hạ giận ngớ ngẩn bạch như ca mím môi một cái nhẹ nhàng đá một cước lệ phong hành lệ phong hành cười hì hì nói ra hiện tại tâm tình tốt một chút rồi a trần pham nhẹ nhàng vỗ v ỗ bạch như ca bả vai chớ suy nghĩ lung t u n g cha ngươi thụ thường ta cũng rất khó chịu ta nếu là sớm một chút giúp hắn b ồ i giữa ngự thú đem tiêu cựu thiên huyền quy đẳng cấp lại để cao một điểm có lẽ hắn liền sẽ không thụ thương nặng như vậy dưới đại thụ lão già mù lại vừa quay đầu đến nhìn hướng về phía trần phà một tuần lễ sau trùng t r i ề u bị ép diệt thứ năm bí cảnh bán nhân mã tộc cũng bị đánh cho tàn phế chỉ có linh linh toái toái bán nhân mã phân tán trốn vào mấy cái bí cảnh dẫn không kèm được đông hải thành ba vị tông sư trực tiếp mang theo mấy cái n g ự thú s á t nhập vào thứ năm bí cảnh đem thứ năm bí cảnh quay cái long trời lợn đất nhất cử d i ệ t đi thứ năm bí cảnh hang ổ mặc dù đông hải thành phụ cận còn có một số bán nhân mã sống tiếp được nhưng đã không có thành tựu i thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn cũng tại trùng t r i ề u bắt đầu sau ngày thứ mười hai chính thức tổ chức trần pham đối cái này cử đi thi đấu vòng tròn cũng không cảm thấy hứng thú cho nên Hắn các ă n bản không có dạ hạo cùng bọn hắn nhiệt tình. kia hạo thẩm thao thao có c dạ loại i này mấy ngày, Trần、phạm、như mấy Phạm á các i gian thương, mỗi ngày hướng mỗi đại chủ thành trụ sở chạy. h ư ớ người những chủ thành kia học sinh, đề cử tự mình thứ 9 cửa hàng đáng thành n chủ học thứ chủ cử cửa tiếc. Các tự kia đại đề mặc dù thừa nhận hắn là lần này đông hải thành anh hùng mặc dù cảm tạ hắn cứu được mọi người nhưng cũng không có người tin tưởng thứ chín cửa hàng dục thú năng lực mạnh bao nhiêu mà lại cử đi liên đua ngựa trên liền muốn tổ chức ngắn như vậy thời gian chạy tới dục thú cửa hàng dục thú có thể bao nhiêu lớn hiệu quả một phương diện khác trần phạm thế nhưng là đông hải thành học sinh là bọn hắn đối thủ cạnh tranh a ngoại trừ thượng hải bên ngoài cái khác mấy đại chủ thành đều chỉ có m ộ ư ơ i năm người có thể tham gia báo đưa thi đấu vòng tròn đến cuối cùng cái này một nhóm người lớn chí ít có hai phần ba sẽ bị quét xuống chân chính thu hoạch được cử đi danh l ạ c h lác đắc không có mấy loại này tình huống phía dưới ngươi sẽ giúp ngươi đối thủ cạnh tranh bồi giữa ngự thú ngươi đ ừ n g vụn trộm hướng ngự thú trong đồ ăn thả ba đầu mọi người liền thiên ân và tạng trần phẳng cũng rất phiền m u ộ n ma thiên thành cùng viêm vũ thành cái này mấy chục người ngự thú ngược lại là làm xong nhưng làm động tinh thành cùng vân la thành cùng phiêu tuyết thành bây giờ thấy hắn liền đi vòng qua đều đem hắn xem như gian thương. thượng hải bên kia càng quá phận đoán chừng đều là bị phong thiên lân cho mê hoặc bây giờ thấy trần phạm đều là một bộ nghiến răng nghiến lợi hận không thể t ắ n hắn một cái bộ dáng không dễ làm a ngồi tại đấu trường nhìn trên đài trần phạm một bên sờ lên cằm một điểm không ngừng hướng n g n g tinh thành cùng phiêu tuyết thành mấy cái vị trí nắm đi đông hải thành ngự thú hắn cũng không x u ấ t ruột đơn giản là dùng nhiều điểm thời gian mà thôi dù sao trốn không thoát hắn lòng bàn tay nhưng cái khác chủ thành những người này ngự thú đánh xong cử đi thi đấu vòng tròn bọn hắn liền đi về sau mười năm này tám năm có thể hay không gặp lại đều là cái vấn đề nếu không ban đêm trực tiếp sờ qua đi đem bọn hắn cho đánh ngất xỉu. sau đó lại đem bọn hắn ngự thú bồi dưỡng một cái ân phương pháp kia có thể thực hiện bồi dưỡng ngự thú về sau lại đem bọn hắn làm tỉnh lại sau đó tìm bọn hắn lấy tiền trần pham hhh nở nụ cười cười đến bên trên thẩm thao thao toàn thân z run đ ộ t n h i ê n một tên người mặc ngân giáp thiếu nữ đứng tại một cái lửa giận gấu ngựa trên thân hướng phía chiến thần học viện bên này đi tới kia thiếu nữ tại chiến thần học viện một đám người trên thân tùy tiện quét qua ánh mắt lập tức liền rơi xuống trần phạm trên thân không có biện pháp trần pham đầu đội lên i m e d trong ngực ôm tiểu mạch trên bờ vai còn đứng lấy tiểu h ạ c đừng nói đông hại thành đoán chừng toàn bộ đường quốc đều tìm không ra đến cái thứ hai loại này tạo hình ngự a thú sư tia thiếu nữ nghiêng đầu một chút nhìn xem trần p h ạ m trên bờ vai tiểu hắc nói ra ta nghe nói ngươi rất lợi hại nhưng ngươi những này ngự a thú làm sao đều nhỏ như vậy chỉ ngươi nhìn cái này vệ hôn điều hơi lớn như vậy cùng nàng dưới chân cái kia lựa dận gấu ngựa so sánh tiểu bạch cùng tiểu h ắ c bọn hắn s ắ c thực cũng giống như cái tiểu bất điểm đồng dạng t r ầ n p h ạ m vừa chuẩn bị nói chuyện tiểu hắc đã kêu lên bắt đầu chủ nhân cái này nữ nhân ghét bỏ chìm của ngươi quá nhỏ phụ cận trong nháy mắt yên tĩnh trở lại chân phàm mặt đều tái rồi tia thiếu nữ một cái kém chút từ l ử a dận gấu nựa g trên thân ngã xuống khỏi tới nàng liên tục khoắt tay nói ra ta ta ta không phải ý kia t r ầ n phàm mặt đen lên bắt lấy tiểu hắt chân chiếu vào đầu của nó tay thuận trở tay tay thuận chính là ba bàn tay、Khủ. kia thiếu nữ đỏ mặt nói ra ta ta gọi thượng quan vô lệ là thượng quan thương long đường m g ộ i nay thiên tài đổi tới đông hải thành ta số hiệu là tám thượng quan vô lệ chỉ chỉ trước ngực mình số hiệu người số hiệu là hai ta là tám đều là số c h ắ n tổ nói không chừng ngay từ đầu liền sẽ gặp vỡ chân phàm nha thượng quan vô lệ đôi lông mày nhữ lại thẩm hồng tụ đã một cái bay ra ngoài thẩm thao thao ngồi ở trần phàm bên cạnh sau đó hướng về phía thượng quan vô lệ mỉm cười cưỡng ngực thượng quan vô lệ một đôi mắt chừng đến cực lớn nhìn chằm chằm thẩm hồng tụ ngực không nhúc ních trên lệch quá xa cáo tử thượng quan vô lệ mặt càng bỏ hơn hung hăng chừng mắt liếc trần phàm mang theo lựa giận gấu ngựa đi chân phàm chẳng biết tại sao nhìn một chút thời gian còn có hơn hai mươi phút mới bắt đầu trần phàm đem tiểu bạch bỏ vào thẩm hồng tụ trong ngực đứng dậy bốn phía tìm tìm không thấy được quất miêu giáo chủ chết ở đâu rồi trần phàm nhịu nhữ mày vận chuyển tinh lực hô to một tiếng tiểu quất thương viên hoa quả cùng vỏ chuối né qua trần phàm ôm đầu chạy xa một điểm chỉ thấy quất miêu từ một đống nữ sinh ở giữa chuối r a cái này sắp m ẹ o quất miêu chạy tới trần phàm bên chân gọi ta làm gì đây thẩm hồng tụ cũng đứng lên tiểu phàm ngươi muốn làm gì đi trần phàm đi nhà vệ sinh a nói hắn nhắc lên quất miêu hướng rừng rầm đi đến quất miêu trừng mắt nhìn này này ngươi đến cùng nghĩ làm gì nhà vệ sinh ở bên kia cũng không phải tại cái này trong rừng trần phàm nói ra ký kết khế ư ợ c ta buổi sáng ta đã giúp ngươi đột phá đến cấp năm kết quả thứ chín cửa hàng bên kia có một số việc tìm ta bị bọn hắn q u ấ y dày một cái ta kém chút đ ề u quên nhóm chúng ta thế nhưng là trước kia liền đã hẹn ta giúp ngươi đột phá đến cấp năm ngươi liền cùng ta ký kết quất miêu sửng sốt một cái muốn chạy nhưng trần phàm tóm đến gắt gao hắn không thể động đậy trầm ộ t hồi quất miêu lộ ra một loại phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn quất miêu vừa đi này không trở lại tư thái ký kết liền ký kết tới đi trần phàm không có cùng hắn nói nhảm đem quất miêu đặt ở trên mặt đất mở ra triệu hoán pháp trận về sau ấn xuống hệ thống ký kết cái nút quất miêu nhìn xem khế ước xuất hiện một mặt khó có thể tin thiên ma giáo chủ mặc dù là tinh vũ giả nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy cái nào ngự thú sư ký kết ngự thú là đơn giản như vậy hắn vừa mới đáp ứng ký kết trần phàm bên này khế ước l i ề n ra ký kết khế ước quá trình hẳn là rất phức tạp a uy trần phàm chân nhẹ nhàng đá đá quất miêu ký kết đi làm gì ngẩn ra đây chết thì chết đi quất miêu móng nuốt nhẹ nhàng chạm đến một cái khế ước khế ước ký kết thành công trần pham cùng quất miêu lập tức liền thành lập ngự thú cùng ngự thú sư liên hệ cái này thời điểm quất miêu phát hiện lực lượng của mình bị tách ra một bộ phận áp suất tại thể nội quất miêu lập tức giận dữ nói đây là cái gì quy tắc vì cái gì một ký kết nhất định phải trả lại một phần lực lượng cho ngự thú sư trần pham đều bị chọc giận quá mà cười lên ký kết trả lại một điểm lực lượng ngươi cũng không vui đoạn này thời gian đến nay ta thế nhưng là tại không có ký kết tình huống giới giúp ngươi từ cấp một đột phá đến cấp năm liên liên chủng tộc đẳng cấp ngươi bây giờ đều đã là cao đẳng siêu phảm ngươi phía trước trả lại qua một chút xíu lực lượng cho ta hiện tại trả lại điểm lực lượng ngay tại kia kỳ kỳ vai vai ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy mà quất miêu lầm bầm một tiếng đem áp s ú c trả lại lực lượng chuyển cho trần phạm vừa mới đem trả lại lực lượng chuyển ra quất miêu liền thở dài ai liền lao nhân ra lực lượng đều đoạn còn có hay không thiên lý trần pham cảm ứng một cái trả lại lực lượng chiếu vào quất miêu đầu chính là một bàn tay cái này ngốc mẹo không chịu cho quá nhiều lực lượng vậy mà chỉ cấp giữ gốc một chút xíu lực lượng mới cho giữ gốc một chút xíu lực lượng hắn ngay tại kia than thở ta ngự thú nhiều như vậy cũng không để ý ngươi trả lại bao nhiều lực lượng t r â n pham có chút căm tức nói ra ta thậm chí để tiểu bạch bọn hắn không muốn trả lại quá nhiều lực lượng nhưng ngươi tại cái này kỳ kỳ v ạ i h vai cái này thái độ ta rất nổi nóng a ngươi muốn làm gì không làm cái gì chính là đơn thuần nghĩ đánh ngươi một trầu mà thôi hôn đ à ngươi n là ta ngự thú ta giúp ngươi tăng lên ngươi vậy mà một điểm lực lượng đều không vui trả lại cho ta đổi thành cái khác ngự thú sư ngươi nói bọn hắn có thể hay không nổi nóng ta trả lại a ngươi trả lại cái giám tiểu bạch cấp ba thời điểm đột phá trả lại lực lượng đều so với ngươi còn mạnh hơn nhưng ta trả lại a chân pham lười nhác cùng quất miêu nói nhảm nói ra một hồi dùng ý niệm truyền âm đem ngươi xem những cái kia công pháp võ pháp võ kỹ đều nói với ta một lần ta chọn một chút nhìn xem cái nào một chút có thể học quất miêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên t ố t n g u y ê n lai、like、ngươi lão nghĩ đến cùng ta ký kết chính là ngấp nghẽ ta những cái kia tuyệt học trần p h à m ngấp nghẽ em gái ngươi a ta chính là nghĩ đến phế vật lợi dụng mà thôi dù sao ta hiện tại đã là tam phần cảnh có thể tu luyện võ pháp là mấy m cái võ pháp chơi bừa quất miêu ta cất dấu bí kíp phản diễn tại các ngươi mau tìm b ba c h ư một trăm tám mươi i m è một t r ă bảy rung động toàn trường chín nghìn bảy trăm bốn mươi hai chữ t r â n phan cùng quất miêu trở về phát hiện thẩm hồng tụ không thấy dạ hạo tiến lên đón phàm ca vừa chuẩn bị đi tìm ngươi đây nhanh đi thay quần áo sở huyền bọn hắn đã qua t r â n phan s ữ n g sở đổi cái gì quần áo dạ hạo nói ra vừa mới trên màn hình lớn thông báo tất cả học sinh trở lại tự mình trường học phòng nghỉ thay đổi chiến giáp chiến giáp cùng vũ khí toàn bộ từ chính thức thống nhất cung cấp t r â n phan sờ một cái trên người mình chiến giáp nhẹ gật đầu chính thức làm như thế có phải là vị cam đoan tối thiểu nhất công bằng giống trên người hắn loại chiến giáp này để lên mấy k h ả phẩm cấp cao tinh hạch sau mở ra phòng ngự đứng tại trên lôi đài để một đám nhị phẩm cảnh chặt bọn hắn cũng không có khả năng chém vào động a mà hắn c o n đoạn tiên ma đao thế nhưng là thượng phẩm huyền minh một đao đi qua đừng nói nhị phẩm cảnh t ứ phẩm cảnh đều gánh không được đi thôi trần phàm phất phất tay dạ hạo lại nói ra thời gian muốn chỉ hoãn nửa giờ trần phàm vì cái gì dạ hạo không biết rõ nghe nói tựa như là quy tắc phải sửa đổi sửa chữa quy tắc sáu cái chủ thành tăng thêm thượng hải hết thệ cũng liền hơn một trăm hai mươi người làm phức tạp như vậy làm cái gì bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hơn một trăm hai mươi người cử đi thi đấu vòng tròn so với trước k i a đông hải thành ba đại học viện thi đấu vòng tròn còn muốn náo nhiệt ta nhìn trên đài đã ngồi đầy người l i ê n l i ê n hành lang bên trên đều đứng đây từng loạt từng loạt người nhà vệ sinh công cộng đỉnh chót đều ngồi một đám người bên cạnh k i a từng cây từng cây trên đại thụ cũng có rất nhiều tượng người tựa như con khỉ ghé vào trên cành cây trải qua một trận đại k i ế p đông hải thành người tựa hồ đối với lần này cử đi thi đấu vòng tròn phi thường để ý á dạ hạo đi được rất nhanh nhường một chút nhường một chút pham ca nhanh lên liền hai chúng ta bên cạnh một tên thiếu nữ mang theo một cái trôi nổi thủy mẫu đi tới thủy mẫu dắt cuống họng hắt lên nhân sinh ngắn n g i gấp cái c không say không bỏ qua phía đông mỹ nhân của ta a phía tây hai hai hàng chân p h a m cùng dạ hạo nghiêng đầu tới chân p h a m kéo dài nghiêng mặt là ai đang hát dạ hạo hít mắt lại g ó c quá mức đến ấm áp t ị c h m ị c h chân p h a m tương dạ hạo đầu đẩy ra lại nhìn lướt qua thủy mẫu cấp sáu ngựa thú cái này thiếu nữ cũng là người dự thi chân p h a m vừa thu hồi ánh mắt kia thủy mẫu đột nhiên giống từ trong nước ra rơi thủy cầu dùng sức lung lay thân thể đẩy trời ánh sao địa điểm, điểm lập tức liền vẫy xuống xuống dưới t a n ra bốn phía dạ hạo bước chân rừng một chút thật là dễ nhìn ai trần phàm mặt nhưng trong nháy mắt lên đen bưng kín cái mũ hắn vừa mới nhìn lướt qua thủy mẫu giao diện thuộc tính kia thủy mẫu thanh kỹ năng bên trong có một cái kỹ năng liền gọi là tình quan g hôn thủy độc tố c h ú n g một chiêu này hai giờ trong vòng cả người đều sẽ sụi lơ bất lực dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ say tại trên lôi đài dùng đến dạng này kỹ năng không có gì đáng nói nhưng cái này còn chưa lên lôi đài đây trần phàm nhãn thần lạnh l é o uy ngươi trường học nào kia thiếu nữ quay đầu hướng về phía trần phàm n ở nụ cười xinh đẹp dạ hạo sửng sốt một cái nhưng phản ứng cũng là cực nhanh vừa nhìn thấy trần phàm che lấy cái mũi lập tức cũng hữu mô hữu dạng bưng kín tự mình cái mũi trần phà còn chưa lên lôi đ à i đây ngươi liền cố ý chạy đến nhóm chúng ta bên cạnh đến tàn bộ sau đó cố ý để thủy mẫu phong thích tinh quang hôn thủy yếu tố có tin ta hay không đem ngươi đánh thành đầu heo a nghe nói như thế k i a thiếu nữ lập tức liền lấy làm kinh hãi bước chân tăng tốc chui vào đám người bên trong t r â n pham vận chuyển tinh lực tay phải liên tục vung lên xua tán đi thủy mẫu thả ra tinh quang điểm điểm. dạ hạo nhìn lướt qua người xung quanh chỉ thấy rất nhiều nguyên bản tinh thần phân chấn người đều đánh lên áp tạo dạ hạo tức đi lên tia nữ nhân vừa mới ở trong tối tính nhóm chúng ta ta đi bắt nàng trở về đừng bắt chân pham kéo lại dạ hạo nói ra đi trước đ ổ i trang bị đi dù sao khẳng định sẽ ở trên lôi đài gặp phải trên lôi đài gặp được không nên k h á c h khí trực tiếp đánh cho tàn phế nàng hai người tăng tốc bước chân đến chiến thần học viện phòng nghỉ nghỉ ngơi trong phòng sở huyền cùng đinh giật mặc một thân n h ạ t màu lam chiến giáp đi ra t r ầ n phàm cau mày lắc đầu không có áo choàng đỏ sở huyền đã đủ kỳ quái còn mặc vào như thế đất chiến giáp thật sự là buồn nôn mẹ cho buồn nôn mở cửa sở huyền xứng sở có ý tứ gì giả hạo phàm ca nói ngươi buồn nôn đến nhà sở huyền tất cả mọi người mặc như vậy vì cái gì liền ta buồn nôn bởi vì trên người ngươi không có áo tròn đỏ ngươi đã không phải là hoàn chỉnh s ơ huyền chu vi một đ á m chiến thần học viện học sinh liên tục gật đầu s ơ huyền trần pham gặp chiến thần học viện dự thi tất cả mọi người còn có lý thắng cùng thầy chủ nhiệm đều ở đây lập tức phất phất tay cao giọng nói ra mọi người một hồi chú ý một cái không biết rõ là cái nào trường học một cái ghim đuôi ngựa biện nữ sinh mang theo một cái thủy mẫu nữ sinh tiêu phi thường âm hiểm xào trá vừa mới vậy mà chạy đến ta cùng dạ hạo bên cạnh để thủy mẫu cho nhóm chúng ta phóng thích tinh quan hôn thủy yếu tố mặc kệ là trên lôi đài gặp được vẫn là tại dưới lôi đài gặp được tất cả mọi người cẩ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi còn có cái này sự t ì n h dạ hạo ngáp một cái tức giận đến chửi ầm lên mẹ nó ta giống như hút đi vào một chút xíu may m à ta phản ứng nhanh nhìn thấy phàm ca c h e lấy cái mũi tranh thủ thời gian cũng bưng kín cái mũi đơn giản lẽ nào lại như vậy lý thắng đi tới nói ra ta cùng đi cha một cái nhìn là cái nào chủ thành cái nào trường học học sinh thầy chủ nhiệm c ũ n g q u y ế t kéo h ắ n lại đừng đem sự tình h u y ệ n nào quá lớn cha rõ ràng về sau để mọi người cẩn thận một chút l i ề n tốt chân phàm ngươi trước cùng dạ hạo đi đem chiến giáp vũ khí đổi chân phàm cùng dạ hạo đi nhanh lên đi vào đem chiến giáp thay đổi l ạ i Cầm một cây lao ra tất cả người dự thi chiến giáp cùng vũ khí phẩm giai đều biến thành đồng dạng một đám người tại thầy chủ nhiệm dẫn đầu dưới lại trở về chiến thần học viện vị trí chân p h a n vừa ngồi xuống lý thắng liền đi tới túi đầu nói ra là thượng hải thứ năm n g ữ thú học viện học sinh tên cứ gọi hạng v â n ta biết rõ chân p h a n m ặ t không biểu lộ nhẹ gật đầu sau đó hắn đứng dậy hướng phía thượng hải vị trí đi đến lý thắng giật nảy mình nhanh lên đem hắn giữ chặt giải thi đấu một hồi lại bắt đầu đừng gây chuyện a chân p h a mỉm cười không có việc gì ta chính là đi qua chào hỏi một tiếng dạ h ạ muốn theo đi qua bị lý thắng hung hăng chừng mắt liếc bất đắc dĩ lại ngồi xuống trần phàm lên ngang thẳng đến thượng hải bên này một đám thượng hải học sinh nhìn thấy trần phàm tới ngoại trừ thượng quan thương long mấy người bên ngoài cả đám đều thần sắc bất thiện nhìn về phía trần phàm nhất là tụ tại phong thiên lân bên người nhóm người kia ánh mắt đều là âm lánh vô cùng trần phàm tay giơ lên cùng thượng quan thương long đánh một trường thượng quan thương long cười nói lập tức liền muốn bắt đầu làm sao còn có rảnh rỗi chạy tới đây tàn bộ tùy tiện đi một chút vung lòng vung lòng trần phàm cũng cười cười đi tới phong thiên lân trước mặt phong thiên lân sắc mặt hơi khó coi hạ ngư t một nhạt nhạt h đầu. tên r n Phạm y nam sinh n giận g tím h i ê mặt đứng lên trần phàm người đang nói cái gì loạn thất bại tao ai dùng ám chiêu rồi chung quanh một đám người đều xông tới lùi ra phía sau thượng quan thương long đưa tay đem hai người lấy ra ngăn tại trần phàm trước mặt nói ra các người muốn làm cái gì ngươi hẳn là hỏi một chút trần phạm muốn làm cái gì phong tiên lân cũng nhịu nhịu mày trần phạm mời ngươi đem lời nói rõ ràng ta bại bởi ngươi bị cho đông hải thành người xác thực rất khó chịu cũng không phục lắm cho nên ta đoạn này thời gian một mực tại khắc khổ tu luyện chuẩn bị rửa sạch đ ụ c nhã nhưng ta chưa hề không nghĩ tới dùng cái gì thủ đoạn h è n h ạ đi thắng mấy người các ngươi trần p h ạ m khỏe miệng hơi v n h lên nhẹ gật đầu quay người rời đi phong tiên lân tức đi lên hôn đản ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng trần phàm cũng không q a y đầu lại hướng phiêu tuyết thành bên kia đi tới hắn phát hiện ma thiên thành lăng không ngọc cùng phiêu tuyết thành một đám người cười cười nói nói giống như rất quen bộ dáng cái này lăng không ngọc cũng thế đã cùng phiêu tuyết thành người quen như vậy làm sao lại không cho mình giới thiệu chút kinh doanh đây trần phạm sờ lên cái cảm trượt đi qua vừa đi gần không ngọc trần phạm kia gian thương có hay không đi tìm các người a mỗi ngày hướng nhóm chúng ta cái này chạy muốn cho nhóm chúng ta đi thứ chín cửa hàng r ụ c thú phiền đều phiền chết nhóm chúng ta phiêu tuyết thành mỹ nữ nhiều ta cảm giác kia ra hỏa ý không ở trong lời căn bản không phải nghĩ g ụ c t ú mà là muốn tán tỉnh cô nàng đi vào đông hải thành về sau trước mấy ngày trùng chiều sự tình ngược lại là thật nếu không phải hắn phá cái ác mộng c r i đình đại trận lần này nhóm chúng ta đều phải xui xẻo một đám nữ sinh vây quanh lăng không ngọc lưu giữ trần phàm người kia đi nói như thế nào đây lăng không ngọc thở dài người hay là rất không tệ mà lại đúng là đông hải thành anh hùng nhưng chính là ưa thích gặp người trần phàm vừa định đi qua ngắt lời nghe nói như thế trực tiếp tại c ạ bên A hôn một cái k h g đản g này thật như vậy âm hiệp a ta đã sớm biết rõ hắn không có ý tốt mỗi ngày nói để nhóm chúng ta đi thứ chín cửa hàng dục thú cứ như vậy mười ngày tháng này liền xem như dục thú đại sư lại có thể giúp ngự thú tăng lên bao nhiêu căn bản chính là cái lừa gạt mà thôi đừng nói như vậy hắn thế nhưng là đông hải thành anh hùng anh hùng ta nghe nói hắn chính là gặp vận may mà thôi là cái k i a gọi lâm tiêu ra hỏa đem tin tức tiết lộ cho hắn lâm tiêu nếu là đem tin tức tiết lộ cho ta ta cũng có thể làm anh hùng a nói trở lại nghe nói hắn là trương hải đại sư đệ tử là thật sẽ g ụ c thú nói n h ả m n h a nhóm chúng ta những n à y ngự thú sư cái nào sẽ không g ụ c thú năng lực cao thấp mà thôi mà hắn là trương hải đại sư đệ tử khả năng mạnh hơn chúng ta một điểm nhưng muốn cho ra giá cao tìm hắn g ụ c thú vậy làm sao khả năng hắn g ụ thú năng lực s o nhóm chúng ta lớn một chút lại có thể lớn đến đi đâu lăng không ngọc gật gật đầu dù sao ta là bị hăn hố chính các ngươi cẩn thận một chút đi t r ầ n phàm đột nhiên một tên nữ sinh thấy được t r ầ n phàm sờ mặt m lại nhẹ nhàng vô vô t r ầ n phàm b ả vai vị bạn học này ngươi làm sao ngồi tại ta vị trí bên trên a một đám nữ sinh đều nhìn lại t r ầ n phàm xoay đầu lại cơ cơ tay phải này các mỹ nữ tốt một đám nữ sinh mặt lập tức đỏ giống như quả táo lăng không ngọc càng là giật mình kêu lên quay người liền muốn chạy trốn tại người ta phía sau nói người ta nói xấu bị bắt quả tang lấy a ngươi đứng lại đó cho ta chân phàm hung hăng trừng mắt liếc lăng không ngọc lăng không ngọc vẻ mặt cầu xin đi trở về một tên phiêu tuyết thành nữ sinh che miệng cười một tiếng ho nhẹ một tiếng nói ra thế nào lại nghĩ đến kéo sinh ý à. trần phàm ngươi muốn cho nhóm chúng ta đem ngự thú thả ngươi kia bồi dưỡng ngươi dù sao cũng phải cho ra một cái lý do nói cho qua à. trần phàm ta còn không có biên lý do tốt đây chờ ta biên tốt nhất định cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn một đám nữ sinh nữ sinh kia trận trắng mắt nói ra thật sự là phu ngươi ngươi là chưa thấy qua tiền à. so đua ngựa trên đều muốn bắt đầu ngươi còn tại khắp nơi kéo sinh ý lăng không ngọc nhìn thoáng qua nữ sinh kia thở dài trần phàm chưa thấy qua tiền trên người hắn một bộ chiến giáp liền đáng giá mấy ước liên minh tệ a hắn ăn nhiều chết no còn cho đông hải thành ba cái trường học các góp mấy ngàn vạn a mấy ngàn vạn liên minh tệ các ngươi là không biết rõ các ngươi nếu là biết rõ đoán chừng đều sẽ bị dọa sợ đi lăng không ngọc vừa nghĩ như vậy trần phàm ngón tay đã chỉ về phía nàng điểm đến mấy lần luôn có điều dân muốn hạ i chớm lăng không ngọc kém chút đều khóc đời này làm qua nhất không muốn mặt sự tình chính là chuyện này kết quả còn bị người tóm gọn trần phàm tiếp tục nói ra thanh trúc xà mà miệng hoàng phong vi thượng trâm hai người đều không độc nhất độc phụ l ò người phiêu tuyết thành một đám nữ sinh bao quát phụ cận nữ sinh nữ nhân tất cả đều hung tận tập trung vào trần p h ạ m lăng không ngọc lại vỗ tay lên ai nha trần p h ạ m ngươi tốt có tài hoa trần p h ạ m lăng không ngọc lôi kéo trần p h ạ m muốn đi trần p h ạ m xoay người qua đến nhìn xem phiêu tuyết thành một đám nữ sinh nói ra các ngươi không tin ta còn đang đọc sau nói xấu ta đến thời điểm đừng hối hận à. phiêu tuyết thành một đám nữ sinh càng tức giận hơn h ố n đản ngươi cho rằng ngươi là đông hải thành người là địa đầu xả liền dám uy hiếp như vậy chúng ta ngươi yên tâm đi nhóm chúng ta đợi này cũng không thể hối hận nhóm chúng ta hối hận nhất chính là bắt đầu thật cho là ngươi là cái đại anh hùng không nghĩ tới ngươi chính là một gấu chó lớn vì l ờ i í t tiền không từ thủ đoạn hèn hạ vô s ỉ nói thêm gì đi nữa l à m không cẩn thận muốn đánh lăng không ngọc thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian lôi kéo trần p h ạ m chạy đem trần p h ạ m kéo đến rừng cây bên cạnh về sau lăng không ngọc mới ngừng lại được có chút lúng túng nói ra ta ta biết do ngươi khẳng định rất tức giận ta không phải muốn cố ý chửi bới ngươi a ta cũng là không có biện pháp người đều là tự tư bọn hắn đều là chúng ta đối thủ cạnh tranh a thực lực ngươi cường đại đương nhiên không thèm để ý nhưng nếu là ngươi giút bọn hắn bồi g i ữ ngự thú khả năng ta cùng mục nguyên bọn hắn liền sẽ bị quét xuống. chờ cử đi thi đấu vòng tròn sau khi đánh xong ta lại cho nàng nhóm giải thích để nàng nhóm đem ngự thú đưa đến thứ chín cửa hàng dạng này không được sao ta chính là muốn đạt được một cái cử đi danh lạch mà thôi ta ta cũng không đối nàng nhóm thế nào nha lấy thực lực của các nàng sang năm thi đại học trăm phần trăm đều có thể trên thượng hải hoặc là đế đô võ khoa đại học trần pham nhìn xem lăng không ngọc t r ầ m mặc không nói dạng này nói đến giống như có chút đạo lý lần sau đừng ở phía sau nói xấu ta a trần pham trận trắng mắt phất phất tay hướng chiến thần học viện bên kia đi đến v â tới vị trí thầm hồng tụ nhuộng mí mắt nói ra ta thấy được phương tiến tiến cũng nhỏ giọng nói ra ta ta cũng nhìn thấy trần phám xứng sở thấy cái gì thầm hông tụ nhìn chằm chằm trần phạm con mắt nói ra nhìn thấy ngươi hướng phiêu tuyết thành những nữ sinh kia nhóm bên trong trẻ lớn ta ngồi tại bên cạnh ngươi ngươi cũng không chịu liếc lấy ta một cái lại chạy đến phiêu tuyết thành bên kia thâu hương thiết ngọc lộn xộn cái gì trần phám im lặng nói ra nữ nhân d ừ n g a nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đao tốc độ thầm hông tụ cùng phương tiến chung q a n h rất nhanh liền yên tính trở lại trên lôi đài xuất hiện hai tên người mặc hắc giáp chung nhân nhân mà lôi đài phía dưới hai bên đều xuất hiện hai cái thân thể to lớn trị liệu hệ ngự thú thượng hải võ khoa đại học cử đi thi đấu vòng tròn rốt cục mở ra một cái âm thanh văn g r ộ i tại đấu trường trên không vang lên cử đi thi đấu vòng tròn bắt đầu trận đ ầ u mời số hiệu hai tám mười hai mười bốn bốn vị tuyển thủ lên lôi đài hả toàn trường đều s ữ n g s ờ một chút cái gì tình huống không phải một đối một chiến đấu vì cái gì trận đầu liền bốn người trần phạm nhìn thoáng qua trước ngực mình lệ n h bài số hai trước đó cưới n ộ hỏa tông hùng tới tìm hắn thượng quan vô lệ là số tám xem ra thượng quan vô lệ giống như thẩm thao thao đều là m i ệ trước đó tại dưới lôi đài nàng đối trần phạm cùng dạ hạo làm ám chiêu kết quả bị trần phạm khám phá hiện tại trận đầu liền gặp được trần phạm chỉ sợ sẽ không đông tha nàng a chỉ thấy trần phạm nhìn về phía trọng tài có chút kỳ quái nói ra trọng tài này làm sao đánh chia hai cái đội ngũ hai v hai sao trọng tài nói ra không là người đánh ba cái gì toàn trường ồn ào liền liền trên lôi đài mấy người cũng đều là lộ ra vẻ không thể tin được c ứ đi thi đấu vòng tròn rời lại một điểm thời gian nghe nói là sửa lại quy tắc nhưng coi như đổi quy tắc đám người cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ sửa thành dạng này cùng một giới học sinh ba đánh một đây rốt cuộc là khi dễ đông hải thành học sinh vẫn là xem thường thượng hải học sinh thượng quan vô lệ ba người nhìn về phía dưới phía lao sư trần phẳng cũng nhìn về phía lôi đài phía dưới lý thắng mặc kệ là thượng hải lao sư vẫn là lý thắng đều nhẹ gật đầu toàn chương khí phân trong n g á y mắt nhảy lên tới cực điểm chiến thần học viện bên này rất nhiều học sinh đều đứng lên khiến một chương viết trần p h ạ m d à n h tự lệnh bài lớn lắc tới lắc lui một bên giao một bên hô to trần p h ạ m d à n h tự trần p h ạ m mặt lập tức liền đen kia trên bảng hiệu trần p h ạ m hai chữ viết thực sự quá khó nhìn trọng tài gặp trần p h ạ m hứng hờ dáng vẻ nhắc nhở có thể bắt đầu các ngươi đều có thể chịu hoán ngự thú trần p h ạ m tâm niệm vừa động đem imad kêu gọi ra imad vừa xuất hiện trèo lên một cái liền nhảy lên trần phàm đầu chung quanh nhìn trên đài lập tức bạo phát đi ra trận, trận cười to đối diện thượng quan vô lệ ba người cũng đem ngựa thượng quan vô lệ hai cái ngự thú một chỉ là cấp sáu n ộ hỏa tông hùng một chỉ là cấp sáu bảy sắc linh miêu hạ ngưng vân hai cái ngự thú một chỉ là cấp sáu phủ không thủy mẫu một chỉ là cấp năm kịch đ ộ c phong đ i ể u mà tên kia nam sinh chỉ có một cái cấp sáu lôi vân báo hết thể năm con ngự thú chung quanh tiếng huyền áo lập tức lắng lại xuống dưới năm con ngự thú tăng thêm ba tên ngự thú sư đôi chiến một tên ngự thú sư loại này l u pháp trước kia chưa hề không có ở tương tự thi đấu sự tỉnh trên t h ế qua a hạ ngưng vân đột nhiên sắc mặt khó coi nói ra trần phản ngươi, ngươi không phải có mấy cái ngự thú sao vì cái gì chỉ triệu hoán đi ra một cái tất cả mọi người sửng sốt một cái đám người lập tức ngẩng đầu nhìn trời trước đó ba đại học viện lôi đài thi đấu bên trên trần pham đã từng thật sớm đem tiểu hát triệu hoán đi ra sau đó để tiểu hát bay ở không trung nhưng mọi người nhìn một chút cũng không nhìn thấy tiểu hát trần pham nhàn nhạt nói ra một cái ngự thú là đủ rồi nhiều quá k h i dễ người hạ ngưng vân cùng tên kia nam sinh lập tức giận dữ ngươi thật ngưng cuồng nhưng thượng quan vô lệ s á t mặt lại trở nên vô cùng ngưng trọng trầm giọng nói ra ngươi tại đuổi theo quan thương long sau khi đánh xong tu vi lại có đột phá ngưng ngự thú đẳng cấp lại tăng lên ừng trần pham nhẹ gật đầu ta không phải cuồng không phải nghĩ kích thích các ngươi cũng không phải nghĩ ra bích ta nói đều là lời nói thật ta thậm chí căn bản không cần tự mình đ ộ n thủ ý men một người liền có thể đánh các ngươi t i ý thượng hải nam sinh tức đi lên phong thiên lân nói ngươi c u ồ n g vọng vô biên trước đó ta còn chưa không thể nào tin được không nghĩ tới ngươi so với hắn nói còn muốn c u ồ n g vọng t r ầ n phá bất đắc dĩ s ờ lên c á i chán cái này thế đạo nói thật ra còn không người tin hắn câu nói này vừa nói xong hạ ngưng vân phủ không thủy mẫu đột nhiên liền bay lên đ ầ y trời ánh sao điểm điểm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài t i n h quang hôn thủy yểu tố liên, liên hai vị trọng tài cùng thượng quan vô lệ hai người đều bị bao k h ỏ a đi vào nhưng này hai vị trọng tài cũng không thèm để ý trên thân quan g mang loại lên đã chống ra một đạo bình t r ư ớ n g mà hạ ngưng vân thì nhanh chóng xuất ra hai cái đan dược ném về phía thượng quan vô lệ cùng tên kia nam sinh thượng quan vô lệ hai người tiếp được đan dược trước tiên nuốt vào bên này t r â n pham đỉnh đầu ý mẹn hô một tiếng một chút thần ý bạo quét sạch mà ra đ ầ y trời ánh sao điểm điểm cùng kia phủ không thủy mẫu cùng một chỗ trực tiếp liền bị cuốn hướng về phía không trung định trụ thân hình thượng quan vô lệ ba người lấy làm kinh hãi vận chuyển tinh lực muốn định ra thân hình nhưng ý mẹn phong bạo tại thổi tan tinh quan hôn thụy độc tố về sau lập tức liền tiêu tán vô tung trần phạm nhàn nhạt nói ra lấy ý mẹ thực lực bây giờ mặc kệ là các ngươi ba người vẫn là các ngươi ngự thú đều gánh không được một chiêu này phong bạo một chiêu phong bạo liền giải quyết các ngươi các ngươi nhất định không có c ă m lòng hiện tại ta cho các ngươi cơ hội đừng có lại giữ lại thực lực dùng ra toàn lực đi nghe được địch nhân nói ra loại lời này hạ ngưng vân ba người đều tức đi lên trần phạm rõ ràng là đang vì bọn hắn suy nghĩ nhưng loại lời này làm sao nghe làm sao trói t a i a quá hắn sao cùng vọng giống nộ hỏa tông hùng trước tiên lựa chọn công kích một đạo hòa trụ trực tiếp đánh phía trần phạm Bảy s ắ chân l i n m i phàm bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh bước ra tại tránh đi tất cả công kích về sau một cước liền đá vào kia bảy sắc linh miêu trên bụng đem cái sau trực tiếp đá bay ra lôi đài làm sao có thể quá nhanh tia bảy sắc linh miêu là phong hệ ngự thú tốc độ phi thường nhanh vậy mà đều không có kịp phản ứng nhìn trên đài đám người đều sợ ngây người sau một khắc k e n trần phạm trường đao trong tay ra khỏi vỏ hướng về phía trước một đao bổ ra chính giữa bạo trùng mà đến nộ hỏa tông hùng nộ hỏa tông hùng kia thân thể cao lớn quay một tiếng liền hướng sau lăn ra ngoài nếu không ra trần phạm không muốn hạ sát thủ một đao kia có thể đem trực tiếp chém thành hai khúc trần phạm cất bước liên trạm ba đao đem thượng quan vô lệ cùng hạ ngư vân cùng tên kia nam sinh toàn bộ bước lui bước lui ba người về sau trần phạm trường đao đảo ngược một đao cắm vào trên mặt đất mà i m e cũng bay lên mấy người các ngươi đánh thắng được i m e ta lại xuất thủ trần phàm bông ra trôi đao hướng lui về phía sau ra ba bước lẽ nào lại như vậy thượng hải tên kia nam sinh cũng là bị trần phàm kích động ra hỏa khí tại mệnh lệnh của h ắ n phía dưới đáp lấy kịch đ ộ c phong điệu cùng phụ không thủy mẫu công hướng trần phàm đồng thời lôi vân báo một cái lôi t h i ể m xuất hiện ở trần phàm sau lưng một móng nuốt liền trộm tới trần phàm hậu tâm lôi thiệm a trần phàm lông mày nứt lên thân thể nhanh chóng nhất chuyển tại tránh đi tia lôi vân báo một chào đồng thời hữu quyền bị cường hành tinh lực bao vây một quyền liền đập vào lôi vân báo trên lưng. vâng lôi v â n báo trùng điệp rơi xuống đất đem mặt đất ném ra tới từng đầu mạng nghệ đồng dạng kẽ h hở trần phàm rỗi tay ra nắm lôi v â n báo cổ t h i ể m điện lực lượng từ lôi v â n báo trên thân chuyến đến trần phàm trên bàn tay để trần phàm thủ trưởng cảm thấy một chút xíu n h ó i nhói nhưng trung đẳng siêu phàm cấp sáu lôi v â n báo lực lượng cùng trần phàm so sánh trên l ệ c h thực sự thực sự quá xa trở lại đông hải thành sau đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày trần phàm mặc dù chuyên chú vào dục thú không có tận lực đi tăng lên tự mình tu vi lực lượng nhưng hắn hiện tại tích lực cơ hồ cùng tứ phẩm nhị trọng thiên tương đương loại trình độ này tích lực nếu là chuyển đổi đến ngự thú trên thân vậy ít nhất tương đương với trung đ ẳ n g siêu phảm cấp mười lăm khoảng trường ngựa thú như thế lực lượng nắm lôi vân báo về sau lôi vân báo là hoàn toàn không thể động đậy tại lôi vân báo cảm ứng bên trong tự mình phản phất bị một ngọn núi đẻ ở đừng nói nhúc ních liền liền hô hấp đều trở nên không trôi chạy trần phảm dẫn theo lôi vân báo trực tiếp đem lôi vân báo kia thân thể khổng lồ dơ lên hướng phía thượng hải tên kia nam sinh ném tới a báo nam sinh kia vừa vội vừa giận thân thể chấn động mạnh một cái hai chân thành khóc bước hai chân tiếp nhận bay tới lôi vân báo phanh phanh phanh, phanh. phanh. tiếp được lôi vân báo về sau tên tia nam sinh khuôn mặt đỏ bừng lên liên tiếp lui về phía sau đem mặt đất đều dâm ra tới mấy cái hố thượng quan vô lệ thấy thế trầm giọng nói ra nghe hắn trước cùng imes、e、đánh một trận đánh thắng được i m e lại đánh trần phảm hạ ngưng vân mí môi thật chặt hiện tại nàng ngược lại là cảm giác không thấy nhục nhã hiện tại nàng cảm giác được chính là bất lực là tuyệt vọng trần phám hôn đàn này thật sự là thật là đáng sợ phương diện tốc độ nghiền ép bảy sắc linh miêu trên lực lượng nghiền ép n ộ hỏa tông hùng cùng lôi vân báo này làm sao đánh cấp sáu lôi vân báo lực lượng cùng tốc độ gồm cả còn có được lôi thiểm loại kỹ năng này kết quả giống đầu tiểu cầu đồng dạng bị hắn bắt lấy vứt trở về nếu là hắn tâm q u a n một điểm vừa mới liền có thể một q u y ề n phế bỏ lôi vân báo hạ ngưng vân quay đầu cùng tên kia nam sinh liếc nhau một cái đồng thời nhẹ gật đầu ba người cùng bốn cái ngự a thú cùng một chỗ hô một tiếng liền đem imes bao bọc vây quanh chít chít chít chít imes giật này mình c ầ u cứu nhìn về phía trần phàm nó cũng không phải cương tử loại kia chiến đấu cuồng nó trước đó căn bản không có trải qua cái này sự t ì n h cho nên có điểm tâm hoang mang dối loạn trần phàm cười khổ một tiếng nói ra imes tin tưởng chính ngươi bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ngươi ngươi trước đừng có dùng phong bạo dùng cái khác kỹ năng cùng bọn hắn đánh liền tốt cái này h ố n đản xem thường nhóm chúng ta thượng quan vô lệ cùng hạ ngưng vân hung h ă n g trận mắt nhìn một chút trần phàm nhưng sau một khắc bọn hắn liền biết do trần phàm cũng không phải là xem thường bọn hắn y、e、men trên thân trực tiếp mọc ra một đôi cánh bay lên không bay lên trời sau đó y、e、men miệng há mở đánh ra thủy long đạn đột, đột đột đột đột đột đột đột đột đột phô thiên cái địa thủy long đạn trực tiếp liền đem không trung kịch độc phong điệu cùng phụ không thủy mẫu bao phủ tại trong đó kịch độc phong điệu cùng phụ không thủy mẫu một cái né tránh không kịp trực tiếp liền bị đánh xuống tới y men dân tộc đẳng cấp đã là cao đẳng lãnh chúa chiến lực đẳng cấp lại đạt đến cấp So、t hai, hai đạo kiếm khí cùng thương mang đồng thời quét sạch hướng về phía không trung ủy mèn nhưng mà nhị phẩm nhất trọng thiên công kích tại ủy mèn tia dày đặc mà cường đại thủy long đạn trước mặt đơn giản tựa như là trọc cười mặc kệ là kiếm khí hay là thương mang vừa chạm vào đụng phải thủy long đạn đều là lập tức vỡ nát ra t ừ n g viên thủy long đạn bay tới dọa đến thượng quan vô lệ ba người bốn phía tán loạn nộ hỏa tông hùng ngược lại là phi thường dũng mãnh trực tiếp một đạo hỏa trụ p h u n về phía không trung imes nhưng song phương đẳng cấp t r ê n lệch quá nhiều hỏa trụ tại bị thủy long đạn đả diệt về sau trong nháy mắt liền đánh vào nộ hỏa tông hùng bên trong miệng trước đó bị trần phạm b ổ một đao nộ hỏa tông hùng còn chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ giờ phút này imes bởi vì bối rối loạn đả một mạch một viên thủy long đạn trực tiếp liền đem nộ hỏa tông hùng đánh thành trọng thương thượng quan vô lệ nhìn thấy tự mình ngự thú kêu thảm ý m chút l i ề n khóc đây r thủy cuộc là đ á n cái quỷ gì à? Một con cùng chỉ chống đáng loại đại người, giây, liền Imaz quỷ quan đều đều gì Trong lòng thượng ngưng không trình à? này Một độ. t loạn lạnh, đến vân đến sơ sợ lệ là hạ h đỡ ba vô bị thủy long, đạn đặt xuống lôi đài. Thủy long đạn đối ặ t x u n g l ô đài. Đạn, đối Imaz Thủy Long với cùng giai ngự thú tới nói kỳ thật cũng không có quá lớn uy hiếp rất nhiều thời điểm t r â n pham đều là lợi dụng ý men một chiêu này đến kiềm chế địch nhân hấp dẫn địch nhân lực chú ý mà thôi nhưng là một chiêu này dùng để vì ý men thực lực yếu ngự thú hoặc ngự thú sư liền hiện ra một chiêu này kinh khủng thủy long đạn không hề giống tiểu bạch lôi long như vậy to lớn cũng không giống lôi long như thế muốn xúc thế một hồi lâu ime là h á m i ệ n g ra là đột đột đột giống gạt lình đánh tung không ngừng đừng nói thượng quan vô lệ mấy người ngăn không được như thế cường đại công kích coi như chống đỡ được cũng căn bản không chống được bao lâu a mọi người nhìn xem trên lôi đài trần phạm cùng ime đều trở mặc nhất là chiến thần học viện một đám lao sư ban đầu ở tiếp dẫn quảng trường thời điểm các lao sư còn đã từng bởi vì xem nhẹ ime bị ime dùng cuồng phong tội xuống quạt mỏ nhưng này chỉ là các lao sư không có vận công chống cự lại quên đi phía sau có một cái động lớn cho nên ngã cái hào, hào. nghĩ không ra ime vậy mà đã cường đại đến như thế tình trạng trận h ế t h g chiến phẩm cạnh a mà kia mấy c ự thú, ngoại trừ kịch ngoại đầu c h tiên liền bị bại chật vật như thế triệt để như vậy cái này còn muốn cầm cử đi danh ngạch sao mấy vị thượng hải tới lao sư đều khóc tăng lên mặt chỉ có phong thiên lân một người ngược lại nhịn không được bật cười trần phang càng thêm cường hãn hắn trước đây mất mặt lại càng nhỏ ta đích xác bị hắn nhấn trên mặt đất ma sát nhưng các ngươi so ta còn thảm à, các ngươi nhiều người như vậy liên thủ liền hắn một con sơ l ắ m đều đánh cung lại phong thiên lân vui vẻ đến miệng đều không khép lại được hắn vui vẻ xoay đầu lại vừa vặn cùng thượng quan vô lệ chủ nhiệm lấp đối mặt mắt phong thiên lân yên lặng bay đầu lại đến sau đó nghẹt mặt ra lộ ra một bộ cùng trần phạm không đội trời trung bộ dáng chiến thần học viện bên này các học sinh cùng loạn hô hào trần phạm danh tự thầy chủ nhiệm vẻ mặt cầu xin kéo lại trở về trần phạm nhỏ giọng nói ra trần pháp a ngươi k i ê m tốn một chút khiêm tốn một chút cho sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn lưu nhất điểm không gian để bọn hắn cũng tốt tốt hiện ra chính một cái thực lực trần phàm có chút im lặng nói ra ta đã rất đ h i ệ m thấp ta nếu là tự mình độc thủ bọn hắn căn bản không chống được ba giây i m a g c h í t c h í t c h í t c h í t ta lợi hại a tiếp tục tranh tài nhưng ra trần phàm một t r ọ i ba bên ngoài phía sau mấy trận đều là một đối một rất nhiều người xem cùng lão sư đều như có điều suy nghĩ phía trên chỉ sợ sẽ là hiệu do trần phàm chân chính thực lực mới lựa chọn để trần phàm đánh nhiều ai nhìn như vậy đến thượng quan vô lệ nàng nhóm hẳn là còn có cơ hội quả nhiên đánh mười mấy trận về sau thượng quan vô lệ cùng hạ ngưng vân nàng nhóm lại lên sân khấu lần này thượng quan vô lệ cùng hạ ngưng vân cùng kia lôi vân báo chủ nhân đều là đ ỉ n h chỉ một n g ụ c ác khí vừa ở vào sân liền điên cuồng đổi theo dồn sức đánh bọn hắn đối thủ của ba người cũng là gặp vận rủi lớn bị bại phi thường thảm bất quá còn tốt lôi đài phía dưới có mấy cái cao đẳng cấp trị liệu ngự thú đám tuyển thủ ngự thú một thủ thường chẳng mấy chốc sẽ được trị liệu nếu không tr rất nhiều người đoán chừng ra sân một lần liền rốt cuộc không có cơ hội bởi vì ngự thú đều bị trọng thương từng trang đại chiến đông h ả i thành một đám học sinh cơ h ộ i là hiện ra ưu thế áp đảo bởi vì trần p h à m hỗ trợ bồi dưỡng qua ngự thú ba đại học viện rất nhiều chỉ có một cái ngự thú ngự thú sư đối mặt cái khác chủ thành có được nhiều con ngự thú ngự thú sư đều là trực tiếp đệ lên đánh mà sở huyền cùng gia hạo phương tiên tiến Thiến, thẩm hồng tụ thẩm thao thao còn có lệ phong hành cùng bạch như ca mấy người càng là đánh cho các đại chủ thành học sinh có chút hoài nghi nhân sinh cùng một giới học sinh trên lệnh thực sự quá tốt đẹp lớn không có biện pháp thầm hồng tụ bọn hắn ng đều đã là cao đẳng siêu phàm cấp bảy mà mấy đại chủ thành dự thi học sinh ngự thú mạnh nhất cũng liền chỉ là trung đẳng siêu phàm cấp sáu dù là thẩm hồng tụ đám người tu vi còn dừng lại tại nhị phẩm nhất trọng tiên nhưng ba cái cấp bảy ngự thú tùy tiện một cái đều đã đủ để nghiền ép đối thủ ngoại trừ đông hải thành học sinh một tiếng hót lên làm kinh người bên ngoài ma thiên thành cùng viêm vũ thành học sinh cũng đánh ra một mảnh bầu trời tới mà theo ma thiên thành cùng viêm vũ thành những ngày học sinh q u ộ khởi mấy cái trường học các học sinh rốt cục ngồi không yên bởi vì lúc trước liền đã lưu truyền một đầu tin tức ma thiên thành cùng viêm vũ thành học sinh đều bị trần phàm hố qua đều đã từng đem ngự thú đặt ở thứ chín cửa hàng ngồi dưỡng qua bị trần phàm hố qua cho nên đều trở nên mạnh mẽ như vậy rồi mở cái gì quốc tế trò đùa nghỉ ngơi thời điểm có mấy cái chủ thành lao sư đã bắt đầu vụ trộm hướng chiến thần học viện bên này chạy còn có lao sư chạy tới ma thiên thành cùng v i ê m vũ thành bên kia nói bóng nói gió sau đó giải thi đấu còn chưa bắt đầu phiêu tuyết thành người cùng ma thiên thành người kém chút đánh nhau nhưng rất nhanh lực chú ý của mọi người lại bị trận chiến đấu tiếp theo cho một mực hấp dẫn lấy trận chiến đấu tiếp theo trần phan một chín bốn đối thủ của hắn là thượng hải thượng quan thương long cùng phong thiên lân cùng v i ê m vũ thành giang vi phạm ma thiên thành m ụ c nguyên toàn trường đều sôi trào ta cất dấu b i kíp phản diện tại các người mau tìm và ba c h ư n một trăm tám mươi mốt không hề có l ự c h o à n thủ thượng nghe được trọng tài nói tự mình muốn một chọn bốn trần phạm ngược lại là không nghĩ nhiều trực tiếp liền lên lôi đài thực lực của hắn cũng không có làm sao bạo lộ ra nhưng mặc kệ là phủ thành chủ vẫn là cái này trên sàn thi đấu những cường giả kia chỉ cần tinh thần lực một cảm giác liền nhất định có thể biết rõ hắn đã là tam phẩm cảnh tam phẩm cảnh ngự thú sư đánh n h ị phẩm cảnh xác thực quá khi dễ người nhất là trước đó trần phàm đánh ba tất cả mọi người đã thấy chính hắn đều không có động thủ chỉ là ý mẹ d i liền đem thượng quan vô lệ mấy người dễ như t r ở bàn tay đánh bại lần so tài này chọn lựa tương đối mạnh bốn người đi lên cũng coi như nói còn nghe được trần phàm không nghĩ nhiều nhưng phong thiên lân mấy người liền không vui giang viễn phạm không chịu lên đ à i ta không cùng cái này biến thái đánh m ó trần phàm vừa trừng mắt nói ai biến thái đây thượng quan thương long chiến ý bước lên cái thứ nhất nhảy lên lôi đài hai mắt tỏa ánh sáng có thể cùng trần phàm lần nữa giao thủ con hàng này vô cùng vui vẻ một nguyên con mắt đi lòng vòng nhớ tới đông hải thành thời điểm tại thất tinh sơn gặp được trần phàm thời điểm bộ g á n g cũng lắc đầu sau cũng thái Trần thách đó ầ hắn g phía mục đã đánh qua. Phong thiên lân sắc mặt âm nói g Phong n đánh sắc ra xác thực t loại này đấu p dạng này đối Trần n đối Phạm, phạm h đối với các ngươi không công bằng trần phạm đã là tam phẩm cảnh đánh các ngươi mấy cái nhị phẩm cảnh quá khí dễ người toàn trường ồn ào Cái gì, gì? Qua, thưa quang thương r long bọn hắn mặc dù lợi hại cũng vẹn vẹn nhị phẩm cảnh sơ kỳ a khó trách khó trách trước đó để trần phàm đánh ba lớp mười hai cái thứ nhất học kỳ mới qua một nửa cũng đã là tam phẩm cảnh cái này ra hỏa thiên p h u thật là khiến người ta ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi a trần phà mặt m cũng đen những cái k i a lợi hại cơn giả hoàn toàn chính xác có thể dùng tinh thần lực một cảm giác liền biết do hắn hiện tại tu vi cảnh giới nhưng không cần thiết nói ra làm cho tất cả mọi người biết do a có một loại mình bị lột sạch cảm giác ca trần phàm kéo dài nghiêm mặt nói ra ta kháng nghị ta kháng nghị các ngươi dạng này tùy tiện bại lộ ta tư ẩn trọng tài nói ra ngươi cố lên một cái qua mấy ngày đã đột phá đến tứ phẩm cảnh liền không thành vấn đề mọi người đều cho là ngươi vẫn là tam phẩm cảnh thời điểm ngươi đã là tứ phẩm cảnh địch nhân của ngươi đều có thể bị ngươi đùa chơi chết, đúng không? trần phạm im lặng ngài nói rất hay có đạo lý ta không gây nói đối mặt thượng quan thương long càng thêm hưng phấn tốt tiểu tử ngươi vậy mà đã là tam phẩm cảnh ta đối một trận chiến này vô cùng chờ mong a mặt khác ba người đều không còn gì để nói nhìn xem hắn ngươi nha tự mình muốn đi lên bị đánh đừng lôi kéo nhóm chúng ta a phong thiên lân xoay người rời đi ta lớn trước thiên tài đột phá đến nhị phẩm nhị trọng tiên h ta cái gì muốn đi cùng tam phẩm cảnh đánh đây là cử đi thi đấu vòng tròn trần phạm chiếm cứ một cái danh ngạch là được rồi các ngươi hoàn toàn có thể đem danh ngạch trước cho hắn một cái ta cùng thượng quan thương long bọn hắn đánh dạng này mới bình thường trọng tài nói ra v á n này bỏ quyền hủy bỏ cử đi danh lệch phong thiên lân phi thường tiêu sái lại c h u y ể n trở về vậy liền đánh đi bị tam phẩm cảnh đánh một trận cũng không mất mặt mục nguyên cùng giang vi phạm chiến thần học viện bên kia lý thắng khoa tay múa chân thấy không thấy không đây chính là ta học sinh trần phạm là ta học sinh hắn đã là tam phẩm cảnh thầy chủ nhiệm còn ở vào hóa đá trạng thái bên trong gia hạo nhìn về phía sở huyền sở huyền mặt không biểu lộ nhìn ta làm gì ta không cùng loại này biến thai so gia hạo hạ giọng nói ra ngươi bây giờ là cái gì cấp bậc sở huyền nhị phẩm tam trọng tiên dạ hạo nghiến răng nghiến lợi ngươi đại gia sở huyền cha ta là gia gia của ta trường tử ta không có đại gia dạ hạo cùng lý thắng mấy người lý thắng hưng p h ấ n hơn sở huyền ngươi đã là nhị phẩm tam trọng tiên vậy trừ trần p h à m bên ngoài ngươi khẳng định là người mạnh nhất sở huyền không nói chuyện h ắ n đ ố i với cái này cái gọi là người mạnh nhất không có cảm giác gì húng chi vẫn là bài trừ trần p h à m bên ngoài người mạnh nhất cái này còn có thể xem như người mạnh nhất sao lúc này trên lôi đài trọng tài lại nói ra trần p h à n căn cứ quy tắc ngươi chỉ có thể sử dụng một cái ngự thú không thể dùng thanh tinh yêu hồ không thể dùng xích mục c u viên không thể dùng phệ hồn điều cũng không thể mượn dùng những này ngự thú kỹ năng tỉ như ngươi không thể sử dụng thanh tinh yêu hồ hộ giáp toàn trường lập tức lại yên tĩnh trở lại vì hạn chế trần phàm lại muốn chế định nhiều như vậy quy tắc ca qua nhiều năm như vậy c ứ đi thi đấu vòng tròn chưa hề không có xuất hiện qua cái này sự tình à trần phàm giận dữ vậy ngươi dứt khoát để cho ta đứng đấy cho bọn hắn chém vào trọng tài nếu như ngươi nguyện ý có thể trần phàm làm ta không nói trọng tài có nói ra mặt khác ngươi không thể lại dùng nào trần phàm tức đi lên vậy ta đứng đấy bất động để bọn hắn chặt được hay không trọng tài nguyên nguyện ý trần phạm ta không nguyện ý trọng tài đang khi nói chuyện trần phạm đem tiểu bạch kêu gọi ra phong thiên lân đi lên lôi đài nhìn thấy giang viễn phạm cùng mục nguyên còn tại phía dưới lôi đài phong thiên lân nhìn không được nhữ mày nói ra hai người các người lá gan nhỏ như vậy a chịu một trận đánh cũng có thể sợ thành d ạ n g này nam tử hán đại trợ phu rụt đầu rụt đôi như cái gì nói ma thiên thành mục nguyên nói ra ta đến đông hải thành thời điểm khắp nơi đông hải thành thất tinh sơn gặp trần phạm ta tận mắt thấy tiểu bạch một chiêu liền cắt mất mười cấp thứ một ma thủ lĩnh đầu phong thiên lân xoay đầu lại nhìn thoáng qua đứng tại trần phạm bên người tiểu bạch hắn yên lặng quay lại thân đi lại đi dưới lôi đài đi ta không đánh cái này mẹ nó còn đánh cái cái dám ạ phẹ mình những ngày ngự thú mạnh nhất cũng mới cấp bảy coi như tăng thêm song trọng hậu thuẫn cũng không cách nào cùng mười cấp quái vật so sánh a mà lại trần p h ả m tam phẩm cảnh thực lực nhất định phải dựa theo ngự thú đ ẳ n g cấp tới phân chia vậy ít nhất là trung đ ẳ n g siêu phảm cấp mười ba tả h ư u một cái cấp mười ba quái vật đã đủ dọa người tiểu bạch còn một chiêu liền cắt mất mười cấp thứ một m a đầu cái này còn đánh cái cái dám trọng tài lại nói ra từ bỏ h ủ y bỏ cử đi tư cách phong thiên lân có chút phát điên ôm lấy đầu các ngươi chính là muốn lộng chết chúng ta mấy cái đúng không Đột nhiên, một tên trung niên nam tử mang theo một cái hắc kim ma bạo l o n g đi lên lôi đài đám người xứng sở đây là muốn làm gì trọng tài nói ra đây là một cái cao đẳng siêu phảm cấp 15 hắc kim ma bạo l o n g hắc kim ma bạo l o n g cũng có một cái kỹ năng gọi là ma Long khải Giáp. Khải Kim Hắc Ma bạo l o n g sẽ không tham dự chiến đấu nhưng là ma bạo l o n g sẽ vì các ngươi bốn người đều tăng thêm một bộ ma l o n g k h ả i g i á p u t ă n p h ê m một a bạo l n g sẽ v ậ y ta đây trọng tài ngươi có thể để tiểu bạch cho ngươi tăng thêm lôi điện khải giáp trần pham trợn mắt t r ừ n g chừng quá không muốn mà ta để cao như vậy đẳng cấp ngự thú cho bọn hắn trên chiến giáp còn chỉ làm cho ta dùng một cái ngự thú Còn cho không trọng a tài cười n đánh cười không nói chuyện thượng quan thương long cùng phong thiên lân mấy người cảm giác rất nhộn chí bốn người tăng thêm một đám ngựa thú lấy nhiều đánh ít kết quả trọng tài nói ý nguyên không có biện pháp đánh còn muốn cho cấp mười lăm ma bảo long cho bọn hắn tăng thêm một bộ áo giáp trên lệ này quá làm cho người ta tuyệt vọng cái này tiểu tử đến cùng là thế nào tu luyện đột nhiên trọng tài lại nói ra bốn người các ngươi nếu là đánh thắng hắn ta đưa các ngươi một người một viên hai mươi hai cấp quái vật tinh hạch mọi người đều sợ ngây người trần pham cái này t i ể u tử đem trọng tài đều chọc giận à nhìn bộ d ạ n g này trọng tài đều muốn nhìn đến hắn bị đánh trần pham h i ế p h i ế p mắt nhìn về phía thượng quan thương long nhóm chúng ta làm giao dịch ta thượng quan thương long n g ầ n ngơ giao dịch gì trần pham nói ra ta cố ý thua cho các ngươi các ngươi liền có thể thu hoạch được bốn khỏa hai mươi hai cấp quái vật tinh hạch sau đó các ngươi điểm hai tá khỏa các ngươi lại có thể thắng lại có thể thu hoạch được hai viên hai mươi hai cấp quái vật tinh hạch thế nào chung quanh nhìn trên đài đám người trên lôi đài hai tên trọng t à i mặt đều đen nhìn trên đài tây nam phương hướng vị trí bên trên chân thanh cũng n h ị n không được trận trắng mắt lâm ngộng vị cười ha ha thanh t ỷ cái này tiểu tử tốt thú vị a chân thanh cũng chính là hắn cho ngươi bồi dưỡng ngự thú cho nên ngươi đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều bằng không mà nói ngươi khẳng định chửi ấm lên nói hắn vô sỉ không muốn mặt lâm ngộng vị cong lên miệng cái này thời điểm nhìn trên đài có người ồn ào đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi không đánh liền trả vé trên lôi đài trần phà mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trọng tài cái đồ chơi này còn thu vé vào cờ đây trọng tài gật gật đầu thu chân phà k i a v é vào cửa ích lợi sẽ phân cho nhóm chúng ta sao trọng tài mỉm cười sau đó sầm mặt lại đừng làm nằm mơ ban ngày trần phàm lập tức quay người nhìn về phía vừa mới ồn ào đến lợi hại nhất bên kia hô to một tiếng vậy các ngươi tranh thủ thời gian trả vé đi ai không lùi ai là cháu trai vá một đống chuối tiêu quả táo hướng phía trần phàm ném qua trần phàm trên lôi đài trên nhảy dưới tránh hai c á i trọng tài cùng nhìn trên đài một đám đạo sư đều lật lên xem thường nhưng mục nguyên cùng giang viết phàm cũng vào lúc này đi lên lôi đài mục nguyên lung lay đầu nếp miệng cười một tiếng nói ra có cấp m ư ơ i lăm hắc kim ma bạo long áo giáp một trận giang viễn phạm thở ra một ngụm c h ọ c khí nói ra chớ khinh thường trần phàm thế nhưng là cấp m ộ ư ơ i ba quái vật tiểu bạch trí ít có thể so với cấp m ộ ư ơ i một đang khi nói chuyện bốn người đồng thời đem ngự thú kêu gọi ra trần phàm khẽ híp một cái mắt nhanh chóng nhìn lướt qua những cái tiêm ngự thú giao diện thuộc tính trước lúc này hạn k ỳ thật đã gặp những n à y ngự thú nhưng trong đó một chút ngự thú tựa hồ phát sinh một điểm biến hóa thượng quan thương long bốn cái ngự thú quái vật tên tật phong kiếm sỉ miêu chiến lược đẳng cấp cấp bảy tinh anh chủng tộc đẳng cấp trung đặng siêu phàm quái vật t h u tính do chủng tộc kỹ năng hồi phong tập sát liệt không thuật c ù n phong chi truy giang kiếm cắn xe quái vật tên hàn băng ngô công chiến lược đẳng cấp cấp sáu chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật tổ tính b ă n g chủng tộc kỹ năng hàn băng tiễn độc trâm độc dịch công hàn băng thấu xương quái vật tên địa huyệt chu vương chiến lược đẳng cấp cấp sáu tinh anh chủng tộc đẳng cấp cấp thấp siêu phàm quái vật tổ tính đất chủng tộc kỹ năng triệu hoán chi chu đ ạ i quân c h ó i m ạ n nệ độc dịch phun ra quái vật tên ma đao b ỏ ngự chiến lược đẳng cấp cấp sáu tinh anh chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật tổ tính kim chủng tộc kỹ năng quỷ múa phi đao lược thiên luân đào cùng giã chi v Tật phong kiếm sỉ miêu cùng hàn băng lô công đều là đưa đến trần phạm sân huấn luyện cho nên được đề thăng một cái chiến lược đẳng cấp trước đây thượng quan thương long đến chiến thần học viện cùng trần phạm giao thủ thời điểm tật phong kiếm sỉ miêu là cấp sáu mà hàn băng bạch mãng là cấp năm phong thiên lân ngự thú quái vật tên man hoa ngục n g long chiến lược đẳng cấp cấp bảy tinh anh t r ù n g tộc đẳng cấp cao đẳng siêu phàm quái vật thuộc tính lựa t r ù n g tộc kỹ năng man hoa ngục hỏa ngục long giáp điên cồn va chạm nổi g i n trà đạp răng nhọn cắn xé quái vật tên cấp đống điều chiến lược đẳng cấp cấp sáu tinh anh chủng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm quái vật đông kết gió lạnh bao tuyết vàng thương thuật hàn băng tiễn đoạn trước thời gian phong thiên lân tại đông hải thành phủ thành chủ cửa ra vào bị trần p h ạ m hành hung thời điểm man hoang ngục long vẫn là cấp sáu ngắn như vậy thời gian trôi qua hàn cái này ngự thú vậy mà đã là cấp bảy phong ra bên trong xem ra cũng có khó lường g ụ c thú sư a mục nguyên hai cái ngự thú quái v ậ tên t thanh một cổn g sư chiến lược đẳng cấp cấp bảy tinh anh t r ù n g tộc đẳng cấp trung đẳng siêu p h ả m quái vật thuộc tính gỗ t r ù n g tộc kỹ năng bụi gai quấn quanh đàng một hậu thuẫn điên cuồng nào cắn thanh một đâm quái và tên thạch giáp tự ngạc chiến lược đẳng cấp cấp sáu tinh anh trùng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật thuộc tính nhanh thạch hệ trùng tộc kỹ năng cự ngạc kết thúc giáp đá bá đạo cắn xé đạn đá xung kích mục nguyên cái này hai cái ngự thú trước đó cũng là một cái cấp sáu một cái cấp năm là đưa đến trần phàm sân huấn luyện bị trần phàm tại thời gian ngắn bên trong các tăng lên một cái đẳng cấp giang v i ê n phàm hai cái ngự thú cũng đều bị trần phàm tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp quái vật tên liên hỏa đà điệu chiến lược đẳng cấp cấp bảy tinh anh trùng tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phạm quái vật t h u tính lựa chủng tộc kỹ năng hỏa trụ xung kích liên hòa đánh bỏ nhọn mổ kích lợi trào cùng xé hỏa diễm hộ giáp quái vật tên. hoang g i ã bạo hùng chiến lược đẳng cấp cấp sáu tinh anh t r ù n g tộc đẳng cấp trung đẳng siêu phàm cái vật thuộc tính đất t r ù n g tộc kỹ năng vạn cân tri quyền phòng ngự tướng đất hoàng thổ đầy trời bạo hùng gầm thét tăng phúc kỹ năng gầm lên giận dữ có thể vì nhiều nhất mười hai tên đồng bạn tăng lên ba mươi phần trăm lực lượng tiếp tục ba mươi giây đem tất cả ngự thú giao diện thuộc tính lại nhìn lướt qua về sau trần p h à m rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua tiểu bạch ngự thú tên đố ngẫu miêu tiểu bạch chiến lược đẳng cấp cấp tám chủng tộc đẳng cấp cao đẳng lãnh chúa chủng tộc kỹ năng lôi nhận lôi thiểm lôi điện khải giác thiểm điện liên mười hai cái m lôi long mặc kệ là đối với tam phẩm cảnh hắn tới nói vẫn là đối với tiểu bạch tới nói thượng quan thương long mấy người cùng bọn hắn ngự thú đều khó mà cấu thành cái uy hiếp gì nhưng kiến nhiều cắn chết voi giới thiệu chuyện khá hay pha chút hài hước giải trí cho người đọc